Chương 916, hạ hàm nặc quý khách. Chương 916, hạ hàm nặc quý khách, Tô Chiết không có nói với hạ hàm nặc cụ thể số lượng, bởi vì liền hắn cũng không rõ ràng lắm. Dù sao chờ một chút đều phải đem Phỉ Thúy đưa đến thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo đi rồi, cho dù hiện tại không biết, cũng không sao cả. Cho nên, Tô Chiết chỉ là để hạ hàm nặc chờ hắn, hắn hiện tại đem Phỉ Thúy đưa tới, cũng làm cho nàng có thời gian làm một ít công tác chuẩn bị, tỉ như đem Phỉ Thúy chuyên gia giám định đều triệu tập đến. Tô Chiết kết thúc cuộc nói chuyện, cầm một cái khăn lông xoa xoa mồ hôi trên đầu, tựu ly khai rồi phòng dưới đất. Dương Dương, ca, ca ra ngoài làm ý chuyện, muộn chút trở lại đón ngươi. Tô chết tìm tới luyện quyền Dương Dương, nói với hắn: "Tốt, ca ca, Dương Dương biết rồi." Dương Dương thập phần ngoan ngoãn trả lời, sau đó liền luyện tiếp quyền rồi. Sau đó Tô chết cũng không có lãng phí thời gian, rời khỏi trí Tôn Vũ quán, trực tiếp lái xe về nhà. Sau khi về đến nhà, Tô chết liền đem hết thảy phỉ thúy đều chuyển tới trên xe, chuẩn bị chờ một chút toàn bộ đưa đến tiên nhã cửa hàng Châu đảo bên trong. Không đến bao lâu, Tô chết xe liền tràn đầy cái dương, bên trong đều là phỉ thúy. Tô Chí hầu như đều hết thảy phỉ thúy đều chuyển tới trong xe rồi, bây giờ trong nhà chỉ là còn lại khối tiếp theo phỉ thúy. Cái này một khối phỉ thúy Tô chết đoán trường giá trị là cao nhất, bởi vì nó là phỉ thúy bên trong đẹp mắt nhất một khối, tuy rằng kích cỡ không tính lớn nhất, thế nhưng phẩm chất là cao nhất, bởi vì cái này một khối phỉ thúy là thủy tinh loại đế vương lục. Quan trọng nhất là, nhiều như vậy phỉ thúy bên trong, Tô chết thần lực đối cái này, một khối phỉ thúy phản ứng là lớn nhất, cho nên Tô chết mới sẽ cho rằng cái này một khối phỉ thúy giá trị cao nhất. Bất quá cái này một khối phỉ thúy, Tô chết cũng không tính bán, chí ít hiện tại hắn sẽ không bán, bởi vì Tô chết đối cái này một khối phỉ thúy vẫn là rất yêu thích, cho nên hắn liền đem cái này một khối phỉ thúy để ở nhà rồi. Đem lại phỉ thúy thả ở nhà thu gọn cũng là thật không tệ. Dù sao cũng không thiếu cái này một hồi, muốn bán, về sau cũng là có bó lớn cơ hội có thể bán đi, hắn cũng không gấp một cái lúc. Tô Chít đem phỉ thúy đều chuyển tới trên xe sau, liền trực tiếp mở ra Thiên Nhã cửa hàng Châu Đậu rồi. Ở trên đường, Tô Chít cũng đang đoán chừng những này phỉ thúy giá trị. Lần trước Tô Chít bán một nhóm phỉ thúy cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đậu, hắn từ đó đã lấy được 500 triệu. Mà lần này cùng lần trước phỉ thúy số lượng gần như, thế nhưng lần này phỉ thúy, phẩm chất muốn càng tốt hơn một chút. Cho nên, Tô Chít đoán chừng giá cả nên so với lần trước cao, cô thể giá trị, hắn đánh giá tính ra tính cung ra. Thế nhưng hắn tin tưởng cho dù giá trị không thể so với lần trước cao, chí ít cũng có thể bán ra 500 triệu. Nếu như những này phỉ thúy có thể bán được 500 triệu trở lên lời nói, cái tiêu tô chết thiếu nợ ngân hàng 1.5 tỷ cũng là có thể một lần mời được, không cần tiếp tục phải khất nợ rồi. Đương nhiên những này phỉ thúy cụ thể giá trị hay là muốn đến Tiên Nhã cửa hàng Châu Đáo để chuyên gia giám định sau khi giám định mới có thể biết giá trị thực sự, cho nên hiện tại Tô chết suy đoán cũng vô dụng. Đã đến Tiên Nhã cửa hàng Châu Đáo sau, Hạ Hàm Nặc đã rất sớm tại cửa vào chờ đợi hắn đến. Lâu một hướng dẫn mua viên nhìn thấy Hạ Hàm Nặc, còn cố ý chờ ở bên ngoài thời điểm đều cảm thấy phi thường bất ngờ, bởi vì Hạ Hàm Nặc sẽ rất ít long trọng như vậy tiếp đón người, còn tại cố ý đi ra bên ngoài chờ đợi, đây càng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Bình thường cho dù một ít trọng yếu khách hàng, Hạ Hàm Nặc cũng chỉ biết tại bọn hắn sau khi đến mới ra ngoài chiêu đãi bọn hắn, tuyệt đối sẽ không sớm như vậy liền đi ra chờ đến. Cho nên cửa hàng Châu Đáo hướng dẫn mua viên đều cho rằng chờ một chút phải tới người, thân phận hẳn là không tầm thường, nếu không Hạ Hàm Nặc cũng sẽ không như vậy làm. Bất quá, làm Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo công nhân nhìn thấy tô chết sau cũng sẽ không cảm giác được ngoài ý muốn. Bởi vì Tô Triết đã tới qua mấy lần, cho nên nơi này công nhân đều xem qua, mà mỗi lần Hạ Hàm Nặc đều rất coi trọng Tô Triết. Tuy rằng những nhân viên này không biết Hạ Hàm Nặc cùng Tô Triết giao dịch, bất quá mỗi một lần Tô Triết sau khi đến, Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo tổng hội thêm ra không ít xa hoa phỉ thúy đi ra. Cho nên, bọn hắn đều cho rằng Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo xa hoa phỉ thúy, chính là Tô Triết cung cấp, hắn có thể nắm giữ những này xa hoa phỉ thúy nguồn cung cấp, vậy tuyệt đối không đơn giản, Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo cũng phi thường cần hắn. Cho nên Hạ Hàm Nặc sẽ long trọng như vậy đối xử Tô Triết, cũng là không kỳ quái. Tô tiên sinh, rốt cuộc chờ đến ngươi đến rồi. Hạ Hàm Nặc đón lấy Tô Chiết, cười nói: "Bị một đại mỹ nữ nói như vậy, ta đối này cảm thấy hết sức vinh hạnh, bất quá ta vẫn có một điểm tự biết rõ, ngươi không phải là ngóng trông ta đến, mà là chờ đợi ta mang tới phỉ thủy đi." Tô Chiết mở ra một trò đùa. "Tô tiên sinh, ngươi thật là thích nói giỡn." Hạ Hàm Nặc nói ra. "Được rồi, không lãng phí thời gian rồi." Tô Chiết vừa nói, một bên mở cửa xe ra. "Những thứ này đều là sao?" Hạ Hàm Nặc nhìn thấy trong xe để đó cái dương lục, không khỏi ngạc nhiên hỏi vừa nãy nhận được tô chết điện thoại hạ hàm nặc liền cho là hắn có thể sẽ mang phỉ thúy lại đây giao dịch thế nhưng nàng không nghĩ tới tô chết sẽ mang nhiều như vậy phỉ thúy lại đây dù sao trước đây không lâu tô chết mới vừa vặn dẫn theo một nhóm phỉ thúy lại đây không chỉ phẩm chất cao hơn nữa số lượng còn không ít cho nên hôm nay hạ hàm nặc cũng không nghĩ ra hắn sẽ mang nhiều như vậy phỉ thúy tới nói thế nào phỉ thúy cũng không phải rau cải trắng càng đừng nói tô chết mỗi lần mang tới phỉ thúy đều là thuộc về xa hoa phỉ thúy bởi vậy hạ hàm nặc nhìn thấy tô chết lại dẫn theo nhiều như vậy phỉ thúy lại đây nàng liền hiện ra phải vô cùng kinh ngạc những thứ này đều là không nên nhiều sao như vậy. Tô Chiết gật gật đầu, hỏi: "Tô Chiết thật đúng là lo lắng thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo không nên nhiều như vậy Phỉ Thúy, nếu như thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo không cần lời nói, vậy hắn liền muốn lần nữa đi tìm người mua rồi, như vậy liền phiền phức hơn nhiều." "Dĩ nhiên không phải, bao nhiêu đều phải." Hạ Hàm Nặc lập tức nói rằng, "Đùa gì thế, nàng làm sao có thể sẽ không nên, hiện tại xa hoa Phỉ Thúy nhưng là cũng không đủ cầu. Cho nên Hạ Hàm Nặc lập tức gọi người đi tới, đem Tô Chiết trên xe cái giường, đều chuyển tới phòng làm việc của nàng bên trong, chuẩn bị khiến người ta giám định. "Tô Chiết đã tới qua Tiên Nhã cửa hàng Châu Đáo mấy lần, cho nên hắn liền đem hết thẻ Phỉ Thúy giao cho chuyên gia giám định rồi hắn cũng không nóng nảy thời gian có thể sẽ lâu một chút làm phiền ngươi xin chờ một chút muốn uống gì cà phê được không hạ hàm nạp chiêu đái tô chết sau khi ngồi xuống hỏi tốt cảm tạ uống cà phê đợi cũng là không sai cho nên tô chết liền đồng ý vốn là tô chết cho rằng hạ hàm nạp sẽ để cho trợ lý đi bên ngoài pha cà phê nhưng là không có nghĩ tới là nàng nếu là dự định chính mình nấu này ngược lại là để tô chết thật bất ngờ hơn nữa hạ hàm nạp phòng làm việc bên trong có một bộ đầy đủ công cụ mọi thứ đầy đủ hết hơn nữa nhìn thủ nghệ của nàng nàng hẳn là thường thường chính mình pha cà phê ta không thích uống trà. Khá là yêu thích uống cà phê, cho nên tỉnh cỡ chính mình cũng sẽ pha một chén." Hạ Hàm Nặc nói ra. "Xem ra ngươi vẫn là rất biết hưởng thụ sinh hoạt." Tô Chiết cười nói. "Bình thường như Hạ Hàm Nặc làm việc như vậy bận rộn người, còn có thể rút ra thời gian đến mình vừa mới xuất hiện pha cà phê, đều là đối với sinh hoạt đặc biệt người ý tứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 917, hồn hạ cà phê. Chương 917, hồn hạ cà phê ta không có gì ham muốn, liền thích uống cà phê." Hạ Hàm Nặc giải thích. Cũng Hạ Hàm Nặc cũng có một dạng yêu người tốt, bây giờ là càng ngày càng nhiều. Tuy rằng Tô Chết hiện tại cũng là bắt đầu thích uống cà phê, nhưng mà nếu như khiến hắn như hạ hàm nặng như vậy, mỗi lần uống cà phê đều là mình mài cà phê độ, sau đó chính mình nấu đến uống lời nói, hắn có thể không làm được đến mức này. Đương nhiên tình cờ hứng thú lên, chính mình nấu một lần cũng không sao cả, liền độ cái cảm giác mới mẻ, nhưng nếu như mỗi lần đều là như vậy lời nói, cái kia Tô Chết tình nguyện không uống cà phê rồi. Hơn nữa chính mình mài cà phê độ, sau đó chính mình pha cà phê, đối Tô Chết tới nói, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì cùng mua bột cà phê đến sông, hắn cũng thưởng thức không ra trong này mùi vị, có những gì không giống nhau. Không đến bao lâu Hạ Hàm Nặc liền nấu xong cà phê, rót một chén đặt ở tô chết trước mặt, ngươi nếm một cái. Ừm, thật là thơm, nhìn lên rất tốt nha. Tô chết cầm lấy chén cà phê, đặt ở trước mặt người một cái sau, nói ra: "Này cà phê hương vị đích thật là rất đậm đặc, rất khiến người ta muốn thưởng thức một cái. Này cà phê đậu là ta cố ý nắm nước ngoài bằng hữu mang về, ngươi nếm một cái, xem phụ không phù hợp khẩu vị của ngươi." Hạ Hàm Nặc nói ra. Tô chết nở nụ cười, đang muốn uống một hớp thử một chút này mùi vị cà phê, chỉ là vừa mới vừa bắt được miệng, hắn lại để xuống, bởi vì vì hắn nghi tới rồi một cái chuyện. Này cà phê không phải là mèo phân cà phê chứ? Tôi chết hỏi. Mèo phân cà phê là do Indonesia cây rửa mèo, một loại xạ hương mèo, phân và nước tiểu làm nguyên liệu sinh ra sản, cố gọi mèo phân cà phê. Có thể nói là trên thế giới quý nhất cà phê một trong. Mỗi giờ ho -un giờ giá cả cao tới mấy trăm đô la Mỹ. Xạ hương mèo cà phê là do xạ hương mèo trong phân và nước tiểu, lấy ra sau gia công hoàn thành, nên loại động vật chủ yếu lấy cà phê đậu làm thức ăn. Tại xạ hương mèo trong dạ dày hoàn thành lên men sau, phá hoại albumin, sản sinh ngắn thái cùng càng nhiều hơn tự do axit amin. Cà phê cây đắng vị sẽ hạ thấp, lại sắp xếp đi ra ngoài phân và nước tiểu chính là chủ yếu nguyên liệu, bởi cà phê đậu không thể bị tiêu hóa, sẽ bị bài tiết ra ngoài. Trải qua thanh tẩy, hồng bồi sau liền thành mèo phân cà phê. Như vậy đang tiêu hóa quá trình, sẽ để cho cà phê đậu sinh ra không có gì sánh kịp thần kỳ biến hóa. Phong vị hướng tới đặc biệt, mùi vị đặc biệt thơm thuần, phong phú hiếm dịu thơm ngọt vị cũng là những thứ khác cà phê đậu chỗ không cách nào so sánh. Này là do ở xạ hương mèo hệ tiêu hóa phá hủy cà đậu bên trong albumin, để bởi albumin mà sinh ra cà phê đáng thiếu rất nhiều, trái lại gia tăng rồi loại cà này đầu hiếm dịu vị cho nên thành vị quốc tế trên thị trường hàng bán chạy. Cà phê nhà bình luận Khắc Lý Tư Lỗ Tân đã nói, mùi rượu là như vậy phong phú cùng mãnh liệt, cà phê lại là làm người khó có thể tin nồng đặc, hầu như như là nước đường như thế. Nó độ dày cùng chocolate vị, cũng thời gian dài mà ở đầu lưỡi bồi hồi, tinh khiết dư vị. Bất quá cho dù xạ hương mèo cà phê cỡ nào đặc biệt, mùi vị cỡ nào hương, vẫn là ít đòi đến mức nào đều tốt, Tô chết cũng không muốn thử nghiệm uống xạ hương mèo cà phê. Bởi vì Tô Chít vừa nghĩ tới xạ hương mèo cà phê nguồn gốc, hắn liền thì không cách nào hạ khẩu, nói là hắn là tục nhân cũng tốt, vẫn là không hiểu phẩm chất cuộc sống cũng tốt nói chung hắn liền không muốn uống xạ hương mèo cà phê, cái này cũng là tô chết hiện tại đột nhiên để cà phê xuống chén nguyên nhân, hắn chính là lo lắng Hạ Hàm nạc xông tới một chén xạ hương mèo cà phê cho hắn. yên tâm đi, đây không phải xạ hương mèo cà phê, mà là hồn hạ cà phê, là ta thích nhất uống một loại cà phê. Hạ Hàm nạc cười một tiếng, nàng biết tô chết đang lo lắng cái gì, tuy rằng xạ hương mèo cà phê rất quý hiếm, nhưng là vẫn có không ít người không thích, hoặc là uống không quen, cũng có thể nói là không dám uống. vậy thì tốt, tô chết lúng túng cười một cái, mới một lần nữa cầm lấy cà phê uống một hơi. Nay cà phê mùi vị sắc thực rất tốt, tựa hồ cùng Tô Triết uống phổ thông cà phê rất bất đồng, về phần có chỗ đặc biệt, Tô Triết thưởng thức không ra, cũng không nói ra được. Đối Tô Triết tới nói, dễ uống là được rồi, từ đâu tới nhiều chuyện như vậy. Tô Triết nghe nói qua hồn hạ cà phê, bất quá này ngược lại là hắn lần thứ nhất uống hồn hạ cà phê. Tại 1931 năm thời điểm, từ Ethiopia hồn hạ trong rừng rậm, phát hiện hồn hạ hạt giống. Sau đó hồn hạ hạt giống bị đưa đến Kenya cà phê phòng nghiên cứu, tại 1936 năm tiến cử đến Uganda cùng Tanzania, 1953 năm Costa Rica tiến cử Panama là 1970 niên đại do động ba bảy nông vườn phở răng sít xỉ cổ tắc lập mới tiên sinh, từ Costa Rica phân đến hạt giống, sau đó mới bắt đầu gieo trồng hồn hạ cà phê, bởi vì hồn hạ cà phê sản lượng rất thấp, cũng muốn tham dự đấu đầu, cho nên một cái khoản hạt đậu có thể nói là đến từ không dễ. 1931 năm không có tiếng tâm gì hồn hạ, từ Ethiopia Tây Nam bộ hồn hạ núi, phát ra Kenya, lưu lạc Tanzania, Costa Rica, thập kỷ 60 chẳng chọc tới ghép đến Panama, sau lại sống quá gần nửa cái thế kỷ, mới bỗng nhiên nổi tiếng, đánh bại thường thắng quân sóng bạn, tập đấu lạc, thẻ đấu ngại để so với thẻ đợi chủ loại, một hơi bao quát 2005, 2006 cùng năm 2007 Panama quốc bảo đầu chén chắc giải thi đấu đầu thưởng. Năm 2007 nước Mỹ tinh phẩm cà phê hiệp hội chủ sự quốc tế tên đậu chén chắc thi đấu, Hôn Hạ lại đem dưới quán quân đấu thầu giá cảng lấy mỗi UNR 130 đô la Mỹ thành giao sáng lập thi đấu đầu từ trước tới nay cao nhất giá trị bản thân kỷ lục. Hôn Hạ ở thế giới rất nhiều khu vực có loại thực là tinh phẩm trong cà phê tân vương người, trong đó lấy Panama, Guatemala, Colombia đợi kéo nước Mỹ nhà phẩm chất tương đối cao, giá cả cũng cao vị nói sao dạng, còn hợp khẩu vị sao? Hạ hàm nặc mong đợi hỏi. uống rất ngon, tốt như vậy cách uống, liền không cần hỏi ta rồi, ta chỉ là một cái tục nhân, cũng không nói ra được nơi nào tốt. tô Chết để cà phê xuống sau, cười nói, ngươi thật là thích nói giỡn, bất quá thích uống là tốt rồi. nói xong, hạ hàm nặc cũng cầm lên chén cà phê, uống một hớp. tô chiết có thể không phải là đang nói cười, hắn đây chính là lời nói thật, hắn thật sự uống không ra này hồn hạ cà phê chỗ đặc thù, bất quá hạ hàm nặc không muốn tin tưởng, hắn cũng không có cách nào. ta chỗ này còn có không ít hồn hạ cà phê đâu, ngươi mang một bình trở lại. Nhàn rỗi cũng có thể chính mình pha một chén, có muốn không? Hạ hàm Nặc nói ra, không cần, cảm ơn ngươi hảo ý. Tô Chiết cũng không định mang cà phê đậu trở lại, không cần khách khí nha, ta chỗ này còn có không ít. Hạ hàm Nặc tiếp tục nói, thật sự không cần, ta chỉ là cái tục nhân, loại cà phê này cho ta uống cũng là lãng phí, cho nên ta liền không đoạt người chỗ được rồi. Tô Chiết cũng không thích chính mình pha cà phê, bởi vì cái này quá lãng phí thời gian rồi. Hơn nữa chính như Tô Chiết chỗ nói, này hồn hạ cà phê, hắn cũng uống không ra trong đó, nguyên cớ đi ra, hồn hạ cà phê cùng phổ thông cà phê. Đối Tô chết tới nói, cũng không có cái gì không giống nhau. Rồi lại nói, Tô chết nhìn ra được, Hạ Hàm Nặc thật là thích uống loại cà phê này. Cho nên, hắn cũng sẽ không muốn lãng phí, cũng không tiện lấy đi hồn hạ cà phê. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 918, quá độ lôi đỉnh. Chương 918, quá độ lôi đỉnh nếu Tô chết không uống, cái kia Hạ Hàm Nặc cũng là thôi. Tô chết cùng Hạ Hàm Nặc, một bên thưởng thức hồn hạ cà phê, vừa nói nói chuyện nói chuyện tiếm, cảm giác thời gian trôi qua cũng không tính chậm. Cùng Hạ Hàm Nặc tán gẫu là phi thường thoải mái sự tình, bởi vì nàng rất sẽ chú ý đúng mực, sẽ không để cho người cảm thấy luống tú hoặc là khó xử các loại tâm tình, cho nên Hạ Hàm Nặc rất dễ dàng cùng người tạo mối quan hệ hoặc hứa cường lớn xã giao năng lực, chính là nàng làm nữ cường nhân kỹ năng một trong. Làm Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo mấy cái chuyên gia giám định, đem tô chiết mang tới phỉ thúy giao nhau kiểm nghiệm mấy lần, được ra kết quả cuối cùng lúc đã là qua không ít thời gian rồi. Thế nhưng tô chiết nhưng không có cảm thấy được thời gian đã qua lâu như vậy rồi. Chuyên gia giám định đem kết quả cuối cùng nói cho Hạ Hàm Nặc sau, bọn hắn tựu ly khai rồi, bởi vì chuyện kế tiếp liền do Hạ Hàm Nặc cùng tô chiết nói chuyện, bọn hắn chỉ là phụ trách giám định phỉ thúy giá trị để Hạ Hàm Nặc làm cái tham khảo. Về phần muốn ra giá bao nhiêu cách, chính là xem Hạ Hàm Nặc quyết định bọn họ là sẽ không tham dự vào. Tô Tiên Sinh, giám định kết quả đã ra khỏi, ta nguyện ý xuất 780 triệu, mua sắm một cái phế phỉ thúy, ngươi xem này thế nào? Hạ Hàm Nặc nghi một lát sau, liền báo ra một giá cả đi ra. Xem ra Tô chết suy đoán không có sai, lần này phỉ thú tuy rằng cùng lần trước phỉ thú, số lượng gần như, thế nhưng phẩm chất lại là cao hơn không ít, giá trị cũng cao không ít. Lần trước Tô chết bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu báo phỉ thú, tổng cộng đã nhận được 500 triệu, lần này trọn vẹn có thêm 280 triệu đi ra. Ta đồng ý, hợp tác vui vẻ. Tô chết đứng lên, hướng về Hạ Hàm Nặc đưa tay ra. Tô chết đối 780 triệu giá cả phi thường hài lòng. Này đã vượt ra khỏi hắn ban đầu dự tính, còn có cái gì không hài lòng? Hơn nữa cho tới nay, Hạ Hàm Nặc mở ra giá cả đều là phi thường hợp lý, không sẽ cố ý đến vung hố tô chết, cho nên hắn cũng sẽ không có kẻ mặc cả, trực tiếp đồng ý 780 triệu giá cả. Hợp tác vui vẻ. Tô chết nhanh như vậy đồng ý, cũng làm cho Hạ Hàm Nặc thật cao hứng. Thiên nhã cửa hàng Châu Báo hiện tại có một cái phê phỉ thú, hảo hảo lợi dụng, là có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Cho nên tôi chết cùng Hạ Hàm Nặc lần này là tất cả đều vui vẻ. Người trước đã nhận được cần tiền, mà người sau nhưng là đã nhận được một nhóm phỉ thúy theo như nhu cầu mỗi bên. Tôi chết bên này là tất cả đều vui vẻ rồi. Bất quá có một địa phương lại là có người bởi vì hắn mặt đen thành than cốc như thế. Ngọc Hinh đổ thạch quán bên trong, Trịnh Viêm nhìn không có một cái khách hàng phòng khách, cả khuôn mặt hấp tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới Ngọc Hinh đổ thạch quán sẽ trở thành xuất hiện tại bộ dáng này, mà Ngọc Hinh đổ thạch quán lưu kinh lý Lưu Kiến Sinh giờ khắc này lại là nơm nớp lo sợ đi theo Trịnh Viêm mặt sau. Gian phòng này Ngọc Hinh đổ thạch quán là thuộc về Trịnh gia sở nghiệp. Không qua sớm chút năm đã bị Trịnh gia phân phối đến Trịnh Viêm danh nghĩa, cho nên Ngọc Hinh Đổ Thạch quán hoàn toàn có thể nói là thuộc về Trịnh Viêm. Là do hắn phụ trách quản lý sản nghiệp, trong đó lợi nhuận cũng phần lớn mấy sẽ lưu vào trong túi tiền của hắn. Mà này Ngọc Hinh Đổ Thạch quán có thể tính là một ngày thu đấu vàng, lợi nhuận phi thường khả quan. Bởi vậy Trịnh Viêm đối với hắn cũng là rất coi trọng. Bất quá bởi vì Ngọc Hinh Đổ Thạch quán phát triển vẫn luôn rất tốt, cũng rất vững vàng. xưa nay đều chưa từng xuất hiện chuyện gì, cho nên Trịnh Viêm cũng tương đối ít qua tới bên này. Bình thường đều là giao cho Lưu kinh lý phụ trách quản lý lớn nhỏ hạng mục công việc. Trịnh Viêm bình thường đều là dừng lại ở Quan Châu thị. Chỉ có tình cờ mới trở về Yến Vân thị, lại đây thị sát một cái Ngọc Hinh Đồ Thạch quán, bởi vì Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn tổng bộ chính là ở vào Quan Châu thị bên trong. Cho nên bình thường Trịnh Viêm đều là Quan Châu thị trong tổng bộ, hỗ trợ xử lý Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn công tác. Đương nhiên Trịnh Viêm không có cả ngày dừng lại ở Ngọc Hinh Đồ Thạch quán, không có nghĩa hắn liền không coi trọng Ngọc Hinh Đồ Thạch quán. Sở dĩ không đến, cũng là bởi vì Ngọc Hinh Đồ Thạch quán đưa vào hoạt động có thể phi thường thành tựu, không cần Trịnh Viêm nhúng tay, cho nên hắn mới tương đối ít qua tới bên này. Thế nhưng Trịnh Viêm không có nghĩ tới là, hôm nay tới đến Ngọc Hinh Đồ Thạch quán hắn mới biết chuyện gì xảy ra, này làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ. đã từng người đến người đi ngọc hình đổ thạch quán, hiện tại cũng đã là không người hỏi thăm rồi, toàn bộ trong cửa hàng đều có vẻ trống rỗng. đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? là khi nào thì bắt đầu như vậy? chính viêm trở mặt nói ra, đại khái có hơn nửa tháng khoảng trường, cũng không biết bên trong cái gì ta, trong quán một mực giải không ra cái gì dáng dấp giống như phỉ thúy, cuối cùng đồ khách đều chỉ có thể mở hàng hụt, cho nên đồ khách hiện tại cũng không muốn đã tới. liễu kiến uy hồi đáp, qua lâu như vậy, ngươi bây giờ mới nói cho ta, đầu ngươi phải hay không bị cửa kẹp? Trịnh Viêm càng nghe nhu cầu, mặt của hắn thì càng là khó coi, cuối cùng hắn bắt đầu đối lưu Kiến Uy quá độ Lôi Đình. Chẳng trách Trịnh Viêm sẽ tức giận như vậy, Ngọc Hinh đổ Thạch quán sẽ ra chuyện lớn như vậy, lưu Kiến Uy qua lâu như vậy, mới đến nói với hắn. Đối mặt Trịnh Viêm quá độ Lôi Đình, lưu Kiến Uy ấp úng nói không ra lời, hắn sợ dĩ hiện tại mới thông báo Trịnh Viêm, cũng là bởi vì trong lòng hắn, còn có một chút hy vọng xa vời. Vừa bắt đầu, Ngọc Hinh đổ Thạch quán xuất hiện tình huống như vậy thời điểm, lưu Kiến Uy cho rằng chỉ là trùng hợp mà thôi, hắn tin tưởng Đồ Thạch quán tình huống, chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến tốt, không thể nơi này hết thệ hàng đồ, đều mở không ra phi thúy cho nên khi tới nơi này đổ thành người bắt đầu xuất hiện lớn tỷ lệ mở hàng hụt thời điểm Lưu Kiến Huy cũng không hề để ý thẳng đến đổ khách càng ngày càng ít, cũng không muốn qua tới nơi này đổ thạch lúc mới từ từ đưa tới sự chú ý của hắn thế nhưng cho rằng còn có hy vọng Lưu Kiến Huy thêm vào hắn lại lo lắng chỉ viêm sẽ giận chó đánh mèo tại trên người hắn cho nên hắn sẽ không có đưa cái này tình huống đặc biệt báo lên rồi mà là tiếp tục như thường ngày đem tất cả mọi chuyện đều che giấu đi chỉ là sự tình nhưng không có Lưu Kiến Huy nghĩ đến tốt đẹp như vậy ngọc hinh đổ thạch quán tình huống chẳng những không có chuyển biến tốt trái lại là càng ngày càng ác liệt đã đến mặt sau, ngọc hình đổ thạch quán ở bên ngoài, một ít người cố ý tuyên truyền đến dưới, không chỉ đổ thạch khách không muốn đến ngọc hình đổ thạch quán đổ thạch, liền ngay cả du khách cũng không muốn đến đến rồi. Bởi vì ngọc hình đổ thạch quán bây giờ đang ở ngoại giới xem ra đã là đánh tới suối quẻ nhãn mát, ai tới ai liền sẽ cùng theo không may, cho nên bất luận đổ thạch khách vẫn là du khách cũng không muốn đã tới, đây cũng là ngọc hình đổ thạch quán tình huống bây giờ. Cho tới bây giờ, lưu kiến uy mới bắt đầu ý thức được mình đã không cách nào bổ cứu ngọc hình đổ thạch quán tình huống, hắn mới vội vàng đem trên những chuyện này truyền đi tới, để trịnh viêm qua đến xử lý bởi vậy Trịnh Viêm mới sẽ tức giận như vậy, hắn khí Lưu Kiến Uy qua lâu như vậy, mới đem sự tình nói cho hắn. Nếu như vừa bắt đầu Lưu Kiến Uy liền đem Ngọc Hinh đổ thạch quán, xuất hiện một ít tình huống đặc biệt, nói với Trịnh Viêm lời nói, hay là hắn là có thể nghĩ biện pháp, khống chế lại Ngọc Hinh đổ thạch quán cục diện, tình huống cũng sẽ không tưởng xuất hiện tại ác liệt như vậy. Đây cũng là Trịnh Viêm tức giận nguyên nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 919, không thể tưởng tượng nổi. Chương 919, không thể tưởng tượng nổi cho nên hiện tại cho dù Trịnh Viêm đến, đến rồi cũng không có tác dụng gì rồi, chính Viêm hiện tại cũng không có năng lực lực, thay đổi Ngọc Hinh Đổ Thạch quán cục diện trước mắt, cho nên hắn hiện tại mới sẽ tức giận như vậy. Lúc đó bắt đầu xuất hiện mở hàng hụt thời điểm, Đổ Thạch quán có hay không phát sinh cái gì việc đặc biệt, hoặc là một ít người đặc biệt. Chính Viêm phát ra một hồi hòa sau, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Chính Viêm trước sau cho rằng Ngọc Hinh Đổ Thạch quán sẽ trở thành xuất hiện tại bộ dáng này, chắc chắn sẽ không chỉ là vận khí đích vấn đề. Đổ Thạch mở hàng hụt là phi thường bình thường sự tình, thế nhưng tỉ lệ quá mức cách xa lời nói, đây tuyệt đối là có vấn đề. Căn cứ Lưu Kiến Uy Trô nói tình huống hiện tại Ngọc Hinh đổ thạch quán cơ bản mỗi một khối nguyên liệu thô đều mở không ra Phỉ Thúy đi ra, cho dù may mắn chạy đến Phỉ Thúy, đều là một ít phẩm chất rất kém cỏi, không đáng giá bao nhiêu tiền, đã rất lâu chưa từng xuất hiện đánh cược trướng tình huống rồi. Tuy rằng đổ thạch đánh cược tăng sát suất là so với mở hàng hộ sát suất muốn nhỏ rất nhiều, thế nhưng cũng không khả năng như Ngọc Hinh đổ thạch quán như vậy cách xa. Cho nên Trịnh Viêm cho rằng tuyệt đối sẽ không chỉ có một đơn vận khí không tốt đơn giản như vậy, này sau lưng nhất định là có nguyên nhân, hoặc là nói là sau lưng có người ở giở trò. Tuy rằng Trịnh Gia đã đem Ngọc Hinh đổ thạch quán vạch đến Trịnh Viêm danh nghĩa. Sản nghiệp này đã thuộc về hắn, nhưng mà nếu như Ngọc Hình đổ thạch quán vô duyên vô cớ đóng cửa lời nói, nhất định sẽ để Trịnh Viêm trưởng bối đối với hắn bất mãn, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến địa vị của hắn. Cho nên Trịnh Viêm hiện tại nhất định phải tìm nguyên nhân đi ra. Hắn đã không hy vọng có thể cứu vãn tổ thất, làm lúc cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh, cũng không có phát hiện có gì thường người xuất hiện, cùng với bình thường là giống nhau. Liệu kiến uy nghi một lát, cũng không nghĩ ra lúc ấy có cái gì không giống. Này làm trong khẳng định là có nguyên nhân, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện chuyện như vậy, nhất định là người nơi nào sơ suất, ngươi lại nghĩ một hồi. Lúc ấy có cái gì cho ngươi ấn tượng tương đối sâu sự tình. Chính viêm giọng điệu tuy rằng bình thản, nhưng là ánh mắt của hắn lại là cực lạnh. Nếu như Lưu Kiến Uy nói không ra nguyên cớ lời nói, vậy hắn tuyệt đối dễ chịu. ấn tượng tương đối khắc sâu, dường như lúc ấy có một người trẻ tuổi đến mua đồ thạch, nhưng là ta cũng không hề phát hiện hắn có gì thường gì. Lưu Kiến Uy cũng biết điểm này, cho nên hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, liều mạng hồi tưởng chuyện lúc trước. Hắn lúc đó làm chuyện gì? Tại sao ngươi sẽ đơn độc đối với hắn khắc sâu ấn tượng? Chính viêm tiếp tục truy vấn nói, kỳ thực hắn cũng không có làm chuyện gì, chỉ bất quá ở nơi này mua rất nhiều hàng thô, cái gì phẩm chất đều mua dùng tiền rất là hào phóng, hơn nữa liên tục đến rồi 2 ngày, lúc đó ta còn dẫn hắn đi nhà kho chọn lựa. Hắn ở nơi này tổng cộng mua 59 triệu hàng thô. Lưu Kiến Uy bây giờ là không một chút nào dám giấu, vội vàng đem hết thảy tình huống đều nói ra. Lúc đó cũng là bởi vì người trẻ tuổi này mua gần như 60 triệu phỉ thúy. Ngọc Hinh đổ Thạch quán trong sổ sách không có khó coi như vậy, cho nên mới để Lưu Kiến Uy chưa hề đem đổ Thạch quán xuất hiện tình huống cho lên báo lên. Một người mua 59 triệu hàng thô. Chính viêm nghe đến đó, liền ý thức có gì đó không đúng, hắn lập tức nói rằng, đem ngay lúc đó lục tựa điều ra đến, cho ta xem, nhanh là, ta lập tức đi ngay. Lưu Kiến Uy lập tức đi làm, bởi vì Ngọc Hinh đổ thạch quán cái lông Tài cùng Vị Thúy tổng có giá trị không nhỏ, cho nên mỗi cái địa phương đều an trí quản chế. đương nhiên cũng là vì cùng đổ thạch khách xuất hiện mâu thuẫn thời điểm, có quản chế có thể làm chứng. Không đến bao lâu, Lưu Kiến Uy liền tìm đến ngày đó Lục Tượng, hắn cố ý điều đến lúc đó người trẻ tuổi xuất hiện thời điểm, để Trịnh Viêm xem. Tô chết, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Làm Trịnh Viêm thấy rõ người trẻ tuổi này tướng mạo lúc, hắn không khỏi được nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ đến cực điểm. Bởi vì Lục Tượng lên thanh niên, chính là Tô chết rồi, Trịnh Viêm vừa nhìn thấy liền lập tức nhận ra được. Hắn mua hàng thô, có hay không ở nơi này mở ra?" Trịnh Viêm nhìn lục tượng người trên, đối Lưu Kiến Uy hỏi. "Không có, hắn đem hết thẻ hàng thô đều mang đi, một khối đều không giải." Lưu Kiến Uy trả lời ngay. Nghe đến đó, Trịnh Viêm đã biết chuyện này cùng Tô chết đã không tránh khỏi có quan hệ rồi, khẳng định cùng hắn có liên quan nguyên nhân ở bên trong. Bởi vì Tô chết vốn là cùng Trịnh Viêm liền có thù, cho nên nếu như hắn muốn đổ thạch lời nói, hẳn là sẽ không lựa chọn Ngọc Hinh Đổ Thạch quán, Trịnh Viêm có thể không tin tưởng Tô Triết, sẽ không biết đạo Ngọc Hinh Đổ Thạch quán là của hắn. Bất quá Trịnh Viêm này ngược lại là quá sai rồi Tô chết, bởi vì Tô chết xác thực không biết Đạo Ngọc Hinh đổ thạch quán là Trịnh Viêm mở, hắn chỉ là biết Đạo Ngọc Hinh đổ thạch quán là Trịnh gia sản nghiệp. Bất quá này đối với hắn mà nói đã đủ rồi. đương nhiên nếu như Tô chết biết Đạo Ngọc Hinh đổ thạch quán là Trịnh Viêm lời nói, vậy hắn hiện tại tuyệt đối sẽ càng cao hứng hơn. Tô chết chạy tới Ngọc Hinh đổ thạch quán đổ thạch vốn là cũng đã là phi thường chuyện không bình thường rồi, càng đừng nói còn mua lại nhiều như vậy hàng thô, chọn mện năm triệu hàng thô, đây càng là cực kỳ chuyện kỳ quái. Hơn nữa từ tôi chết mua đi hàng thô sau. Ngọc Hinh đổ thạch quán liền bắt đầu xuất hiện chỉ có thể mở hàng hụt hiện tượng, mà đủ loại này dấu hiệu đều chỉ hướng tô chiết. Cho nên, Trịnh Viêm mới sẽ cho rằng Ngọc Hinh đổ thạch quán sẽ trở thành hôm nay bộ dáng này, tô chiết là không thể tách rời quan hệ. Tuy rằng Trịnh Viêm không biết tô chiết là dùng biện pháp gì, thế nhưng hắn cho rằng tô chiết là đem có thể đánh cược tăng phỉ thúy, đều cho mua đi rồi, hắn không có mua đi hẳn thô, đều là chỉ có thể mở hàng hụt. Cho nên Ngọc Hinh đổ thạch quán mới có thể xuất hiện gặp giải phải thua tình huống. Nếu không, Tô Triết là sẽ không đến Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán đổ thạch, còn mua đi rồi giá trị 59 triệu hàng thô, hắn khẳng định có chứa mục đích mới đến Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán mua hàng thô. Bởi vậy tất cả những thứ này tất cả, Trịnh Viêm cho rằng đều là Tô Triết tạo thành. Duy nhất để Trịnh Viêm nghĩ không hiểu, Tô Triết rốt cuộc là làm sao làm được, hắn là dùng biện pháp gì mới có thể phán đoán ra hàng thô bên trong có hay không phỉ thúy, có thể hay không đánh cược trướng, thậm chí có thể để cho một cái khổng lồ đồ thạch quán cũng tìm không được nữa một khối có thể đánh cược tăng hàng thô. Tuy rằng một ít đồ thạch đại sư là so với phổ thông đồ thạch khách, có càng lớn tỷ lệ chọn được đánh cược tăng hàng thô. Thế nhưng cũng không khả năng mỗi một khối nguyên liệu thô cũng có thể đánh cực chướng, xét đến cùng, đồ thạch chuyện này, chủ yếu vẫn là dựa vào vật khí. Muốn trăm phần trăm đánh cực chướng, căn bản là chuyện không thể nào, thế nhưng rất rõ ràng tô chết liền làm được. Cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, nói ra đoán chừng đều không có người sẽ tin tưởng, thế nhưng tô chết liền làm được. Tuy rằng trịnh viêm cũng biết chuyện như vậy, thật sự là quá mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng là trừ là tô chết đang dở trò quỷ khả năng này ở ngoài. Chính viêm thật sự là không nghĩ tới còn có cái thứ hai khả năng. Ngọc Hinh đổ thạch quán hàng thô sẽ giải không tới phỉ thúy, nhất định là bởi vì tô chết cố ý tạo thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 920, tổn thất nặng nề. Chương 920, tổn thất nặng nề Ngọc Hinh đổ thạch quán hàng thô mở không ra phỉ thúy, hoặc là cho dù mở ra phỉ thúy đến, cũng là không đáng tiền phỉ thúy. Chuyện như vậy nhất định là cùng tô chết có quan hệ. Bằng không sự tình không thể nào biết trùng hợp như vậy, tô chết lại đột nhiên đi tới Ngọc Hinh đổ thạch quán đổ thạch, hơn nữa trong vòng hai ngày còn mua đi rồi giá trị năm triệu hàng thô. Mà Ngọc Hinh Đổ Thạch quán bắt đầu xuất hiện tình huống như vậy thời điểm, vừa vận chính là Tô Triết đến mua hàng thô sau bắt đầu. Tô Triết không trước khi đến, Ngọc Hinh Đổ Thạch quán tất cả bình thường, chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, mà Tô Triết vừa đến, Đổ Thạch quán liền bắt đầu xui xẻo rồi. Cho nên, rất khó khiến người ta sẽ không hoài nghi đến Tô Triết trên người của, nhận thức là tất cả đều là hắn tạo thành. Tuy rằng Trịnh Viêm không nghĩ ra Tô Triết là làm sao làm được, thế nhưng hắn ở trong lòng đã nhất định là Tô Triết làm. Bất quá Trịnh Viêm tuy rằng nhận thức vì chuyện này cùng Tô Triết có quan hệ, thế nhưng hắn không tin Đổ Thạch quán có thể đánh cược tăng phi thúy, đều cho Tô Triết chọn lấy rồi. Hắn không cho là tô chết có bản lãnh như vậy, bởi vì chuyện như vậy, xưa nay sẽ không có người làm được qua, cũng không có ai nghe nói chuyện như vậy. Qua đi, Trịnh Viêm nói với Lưu Kiến Huy, đem hết thể hàng thô đều cho ta mở ra, ta liền không muốn giải không tới phỉ thúy. Bởi vì Trịnh Viêm muốn nghiệm chứng những chuyện này, hắn muốn nhìn một chút tô chết làm đến mức nào, nhìn xem tô chết năng lực mạnh như thế nào. Có thể là những này hàng thô giá trị ít nhất quá trăm triệu, toàn bộ đều giải đi ra ngoài lời nói, tổn thất rất lớn. Lưu Kiến Huy do dự nói ra, này Ngọc Hinh đồ thạch quấn trong hàng thô giá trị cũng không thấp, qua trăm vạn hàng thô ở nơi này cũng là không hiếm thấy. Cho nên giá trị quá trăm triệu tuyệt đối không khoa trương. Nếu như đem Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán hàng thô toàn bộ đều giải đi ra ngoài lời nói, cho dù có thể giải đã đến Phỉ Thúy, Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán tổn thất cũng sẽ rất lớn. Dù sao hàng thô bên trong xuất hiện Phỉ Thúy sát xuất vẫn tương đối thấp, cho dù Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán không có chịu đến ảnh hưởng, thế nhưng đem hàng thô toàn bộ giải đi ra ngoài lời nói, vẫn là sẽ tạo thành rất tổn thất lớn, cho nên Lưu Kiến Uy hiện tại mới sẽ như vậy do dự. Bây giờ tổn thất còn nhỏ sao? Đừng nói nhảm, không cần ngươi tới dạy ta làm thế nào, ta cho ngươi làm. Ngươi liền cho ta nghe theo. Trịnh Viêm trừng Lưu Kiến Uy một mắt, nói ra bởi vì đoạn thời gian này ngọc hinh đổ thạch quán tổn thất thật không nhỏ hơn nữa cũng không có thu nhập cho nên nói đến vấn tượng này lưu kiến uy cũng không dám nhắc lại ra ý kiến chỉ có thể chiếu vào trịnh viêm lời nói đi làm rất nhanh lưu kiến uy liền đem ngọc hinh đổ thạch quán hết thảy công nhân triệu tập lại bao quát hết thảy giải thạch sư phụ cũng gọi đi qua để cho bọn họ toàn lực giải thạch những nhân viên này hòa giải thạch sư phụ nghe được lưu kiến uy lời nói lúc vẫn là đưa tới một trận ồ lên dù sao đem đổ thạch quán hàng thô đều giải đi ra chuyện như vậy trước đây xưa nay chưa từng xảy ra qua cho nên mới khiến người ta ngạc nhiên bất quá nếu là ông chủ mở miệng hạ mệnh lệnh tới bọn hắn cũng chỉ có thể nghe theo ngọc hinh đổ thạch quán hàng thô không ít nếu như số lượng thiếu lời nói tổng giá trị cũng sẽ không cao như vậy rồi cho nên muốn đem hết thạch hàng thô đều khởi ra lời nói là rất lớn lượng công việc dù cho triệu tập toàn bộ nhân thủ cũng cần không ít thời gian dù sao giải thạch là cần hết sức chuyên chú sự tình, không thể tùy tiện làm loạn thời gian liền một tí kẹo như thế trôi qua theo đổ thạch quán giải thạch sư phụ toàn lực khởi công từng khối từng khối hàng thô bị giải khai hào không ngoại lệ đều giải không tới cái gì dáng dấp giống như phỉ thúy đi ra hơn nữa đại đa số hàng thu cũng chỉ là phổ thông vật liệu đá một điểm phỉ thúy cái bóng đều không có nhìn thấy Giải trừ nhiều như vậy hàng thô đi ra, nhưng là một khối phẩm chất cao hơn một chút điểm đều không có nhìn thấy, cái này thật sự là quá không bình thường rồi. Hiện tại cái này chút giá trị qua trăm vạn hàng thô, nếu như có thể giải ra giá giá trị mấy trăm ngàn phỉ thú, đều là rất hiếm thấy, đã là để giải thạch sư phụ thở phào nhẹ nhõm tồn tại. Trải qua Tô chết hai ngày càn quét, Ngọc Hinh đổ thạch quán muốn hiểu được một khối có thể đánh cược tăng phỉ thú, thật sự là quá khó khăn, cho nên hiện tại hào không ngoại lệ, những này hàng thô toàn bộ đều giải vỡ rồi, một khối hơi chút đánh cược tăng hàng thô đều không có. Bất kể là toàn bộ đánh cược hàng thô, vẫn là nửa đánh cược hàng thô, đều là bộ dáng này mỗi mở ra một khối nguyên liệu thô, chính viêm sắc mặt liền đen một điểm, để bên cạnh lưu kiến uy không ngừng lại dưới mồ hôi lạnh, trong lòng thấp thỏm bất đan, quả thực là gặp quỷ rồi. Đây là lưu kiến uy hiện tại duy nhất ý nghĩ. nhìn tán lạc khắp mặt đất phế liệu, mà giải đi ra ngoài phỉ thúy phẩm chất không chỉ thấp, kích cỡ cũng nhỏ vô cùng, chính viêm hiện tại đã sắp cũng bị giận đi lên. đánh cược tăng, đánh cược tăng. đột nhiên một cái cầm trong tay phỉ thúy giải thạch sư phụ hét lớn, trung quanh giải thạch sư phụ cùng công nhân đều vây lại, bởi vì bọn họ giải lâu như vậy đều không có đánh cược chứng, cho nên đều nghi qua đi nhìn một chút khối này giải tăng phỉ thúy, chính viêm cùng lưu kiến uy đều vây lại. Thế nhưng Trịnh Viêm nhìn thấy Giải Thạch sư phụ cầm trong tay phỉ thúy lúc, sắc mặt cũng không hề chuyển biến tốt, vẫn là khó coi đến cực điểm. Bởi vì Giải Thạch sư phụ cái gọi là đánh cược tăng phỉ thúy, giá trị tối đa cũng là 5000 gia mặt, mà riêng là hàng thô liền giá trị hơn 3000 rồi, cho nên tối đa cũng chỉ là đánh cược chướng 2000 mà thôi, này làm cho Trịnh Viêm làm sao cao hứng lên. Cái này Giải Thạch sư phụ sở dĩ sẽ hưng phấn như thế, là bởi vì hắn hiện tại giải trừ nhiều như vậy hàng thô, đều không có hiểu được một khối có thể đánh cược tăng phỉ thú đi ra, nhiều như vậy khối nguyên liệu thô, cũng chỉ có cái này một khối hàng thô đánh cược tăng, cho nên hắn mới sẽ hưng phấn như vậy. Dù cho chỉ là đánh cược trướng hai ngàn mà thôi, nhưng là vẫn để giải thạch sư phụ Hưng Văn đến lớn gọi ra, có thể thấy được hắn hôm nay đến cùng giải đổ bao nhiêu hàng thô. Lần này Ngọc Hinh đổ thạch quán tổn thất, có thể nói là nặng nghề cực điểm. Đã đến mặt sau, Chính Viêm thẳng thắn để giải thạch sư phụ, đem hết thẩy hàng thô đều trực tiếp cắt từ giữa mở, như vậy là có thể trực tiếp vừa xem hiểu ngay, không cần sẽ chậm rãi giải, giải trừ. Dù sao cũng giải không tới dạng gì phỉ thúy, cho nên làm sao giải cũng là không sao. Đương nhiên giá trị cao hàng thô, Chính Viêm hay là không dám để giải thạch sư phụ làm như vậy, bởi vì một ít giá trị vượt qua trăm vạn phỉ thúy, tuy rằng không thể đánh cược trướng thế nhưng có lúc giải suất mấy trăm ngàn phỉ thúy vẫn là khả năng phát sinh. nếu như cắt từ giữa mở, vừa vặn cắt đến bên trong phỉ thúy, liền sẽ khiến giá trị cực lớn giảm nhiều thấp. thời điểm này, coi như là chính viêm cũng phải tận lực hạ thấp tổn thất, có thể cứu vãn một điểm là một chút. về phần giá trị không có vượt qua trăm vạn hàng thô, đều là từ chính giữa trực tiếp cắt đi xuống, bởi vì nơi này hàng thô thật sự là nhiều lắm. chậm rãi giải, giải lời nói, không biết muốn giải lúc nào đi, chính viêm đã không có kiên trì chờ chút đi. cứ như vậy, giải thạch hiệu suất là tăng lên thật nhiều, bất quá hàng thô bị giải thành phế liệu cũng là càng ngày càng nhiều làm giải thạch sư phụ cuối cùng đem đổ thạch quán hết thẻ hàng thô đều giải trừ đi ra sau. Trịnh Viêm rốt cuộc không nhịn được bạo phát, hắn đá ngã lăn vài cái bản, liền ngay cả giải thạch cơ khí cũng bị hắn đập nát mấy đài. Bởi vì Ngọc Hinh đổ thạch quán lần tổn thất này thật sự là nhiều lắm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 921 không lưu lại được. Chương 921 không lưu lại được cũng khó qua Trịnh Viêm sẽ tức giận như vậy rồi. Bởi vì Ngọc Hinh đổ thạch quán tổn thất đã qua trăm triệu. Hôm nay giải đi ra ngoài phỉ thúy cũng không đáng giá mấy đồng tiền, lần này là triệt để thua lớn. Không trách đổ thạch khách cũng không muốn, đến Ngọc Hinh đổ thạch quán đổ thạch, bởi vì Ngọc Hinh đổ thạch quán hàng thô, là mười đánh cược mười thua, căn bản cũng không phải là đổ thạch rồi, mà là đến đưa tiền đến đến rồi. Như vậy đổ thạch quán, ai còn sẽ nguyện ý lại đây? Nhiều như vậy hàng thô bên trong, đánh cược tăng hàng thô chỉ có vẹn vẹn không có mấy, mà là này mấy khối đánh cược tăng phỉ thúy, bản thân sẽ không đáng giá mấy đồng tiền, cho dù đánh cược tăng cũng vô dụng. Không lâu Ngọc Hinh đổ thạch quán, nếu đã biết, sẽ rơi tới hôm nay mức độ, liền vẹn vẹn hôm nay tổ thất, cũng đã quá trăm triệu rồi, cho nên mới để chỉnh viêm thất tố như vậy. Nếu để cho trưởng bối của Trịnh gia biết chuyện này lời nói, Loan Trừng sẽ đối với Trịnh Viêm rất bất mãn, sẽ hoài nghi hắn năng lực quản lý. Cho dù Trịnh Viêm đem nguyên nhân này nói ra, Loan Trừng cũng không có ai sẽ tin tưởng hắn. Khiến hắn làm sao hướng về trưởng bối của Trịnh gia bằng làn giao, chẳng lẽ nói có người trả thù Trịnh gia, cho nên liền đem Ngọc hình Đồ Thạch quán có thể đánh cược tăng hàng thô, đều toàn bộ mua đi rồi, mà còn giữ lại hàng thô, đều chỉ có thể mở hàng hủ sao? Lý do này sẽ có người tin tưởng hắn sao? Đừng nói là trưởng bối của Trịnh gia, liền ngay cả Trịnh Viêm Nếu như hắn không phải tại màn hình giám sát bên trong nhìn thấy tô chết lời nói, hắn cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này đi. Hơn nữa trịnh viêm vừa nghĩ tới Lưu Kiến Uy không chỉ tự chủ trương đem sự tình nhận giấu lâu như vậy mới nói ra đến, hơn nữa lúc đó hắn còn đem tô chết mang tới đồ thạch quán kho cụ gì đi. Để tô chết tại kho cụ gì chọn hàng thô. Tuy rằng Lưu Kiến Uy làm như vậy, cũng là vì để đồ thạch quán kiếm nhiều tiền một chút. Dù sao hắn không biết tô chết năng lực, cũng không biết tô chết là trịnh viêm kẻ thù, cho nên cũng không thể toàn bộ quái đến Lưu Kiến Uy trên người của thế nhưng nghĩ đến đây, chính viêm vẫn là hết sức phẫn nộ. hắn bây giờ muốn giết lưu kiến uy lòng của đều đã có. bởi vì dựa theo hiện tại ngọc hinh đổ thạch quán tình huống mà nói, bị tô chết đến tham qua đổ thạch quán nhà kho, tình huống cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. hơn nữa được lưu giữ trong kho củ gì hàng thô, không chỉ số lượng càng nhiều, giá trị cũng càng thêm cao. lúc ấy vừa lúc là ngọc hinh đổ thạch quán tiến vào rất nhiều số lượng hàng mới thời điểm, tồn số lượng cùng phẩm chất đều là cao nhất. hiện tại nhà kho cũng bị tô chết quan lâm, tổn thất kia mới là lớn nhất, vẹn vẹn là đổ thạch quán liền tổn thất quá trăm triệu rồi. nếu như thêm vào nhà kho lời nói, tổn thất kia tính ra lời nói, không biết sẽ có bao nhiêu rồi nghĩ đến đây phương diện, chỉ viêm con mắt tối sầm lại, suýt chút nữa tức đến mất đi. hiện tại cái này nhà Ngọc Hinh đổ thạch quán đã không thể tiếp tục lái đi xuống, bởi vì cho dù tiếp tục doanh nghiệp lời nói, cũng sẽ không có đổ thạch khách lại đây đổ thạch. cho dù Ngọc Hinh đổ thạch quán tái tiến mới hàng thô cũng hết tác dụng rồi. bởi vì hiện tại Ngọc Hinh đổ thạch quán tại Yến Vân Thị đổ thạch giới bên trong đã là thanh danh lang tạ rồi, tuyệt đối sẽ không có người nguyện ý tới nơi này giải thạch. dù sao Yến Vân Thị đổ thạch quán không nghĩ đổ thạch khách lựa chọn rất lớn, cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý chiêm cái này suối quậy, đến Ngọc Hinh đổ thạch quán đổ thạch. tha tin là có. Từng cái đồ thạch khách đều là nghĩ như vậy. Hơn nữa Ngọc Hình Đồ Thạch quán tiếp tục doanh nghiệp đi xuống, chẳng những không có đồ thạch khách lại đây, sau một khoảng thời gian, còn có thể khả năng ảnh hưởng đến trịnh gia tại những nơi khác đồ thạch quán. Nếu là có người cố ý gieo rắc lời đồn lời nói, cái tiêu trịnh gia cái khác đồ thạch quán đồng dạng cũng sẽ phải chịu liệt lụy. Vì trịnh gia tại những nơi khác đồ thạch quán không sẽ phải chịu liệt lụy, cho nên Yến Vân thị Ngọc Hình Đồ Thạch quán, bây giờ là dù như thế nào cũng không thể tiếp tục doanh nghiệp, đóng cửa là nó cuối cùng vận mệnh. Hiện tại Trịnh Viêm chỉ hy vọng Yến Vân thị Ngọc Hinh Đồ Thạch quán sẽ không ảnh hưởng đến thịnh gia cái khác đồ thạch quán, cũng hy vọng Ngọc Hinh Đồ Thạch quán nhà khó. Tình huống không có hắn tưởng tượng bết bát như thế. Thế nhưng hiện tại Trịnh Viêm là không dám đem kho cụ gì hàng thô đều giải trừ, bởi vì kho cụ gì hàng thô giá trị thật sự là quá lớn, nếu như giải đi ra, tình huống cũng là cùng đổ thạch quán vậy lời nói, tổn thất kia liền quá lớn. Tổn thất như vậy, Trịnh Viêm không chịu được nổi, cho nên hắn không dám đem nhà kho hàng thô đều giải đi ra. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem kho cụ gì hàng thô phân tán đưa đến Trịnh gia những nơi khác đổ thạch quán, tận lực làm được hạ thấp tổn thất. Tuy rằng làm như vậy sẽ để cho Trịnh gia những nơi khác độ thạch quán chịu ảnh hưởng, sẽ sử dụng hắn đánh cược chứng dẫn sẽ giảm mạnh, tương đương với ham hại đến đồ thạch quán, đồ thạch, đồ thạch khách. Thế nhưng Trịnh Viêm hiện tại cũng không có cái khác biện pháp, cũng chỉ có thể làm như vậy, hắn nhất định phải hạ thấp tổn thất, như vậy mới phải cùng trưởng đối của Trịnh gia bằng giao Xem ra là nhất định phải diệt trừ ngươi rồi, lưu ngươi trên đời này, nguy hại quá lớn. Trịnh Viêm vừa nghĩ tới Tô chết năng lực, cũng có chút không rét mà run. Bởi vì Tô chết có thể phân biệt cái gì hàng thô có thể đánh cược chứng, cái gì hàng thô chỉ có thể mở hàng hụt, năng lực như vậy đối Trịnh gia uy hiếp quá lớn. Đồ thạch quán vẫn là Trịnh gia chủ yếu thu nhập một trong, tuyệt đối không thể có chỗ kém sai chỉ ít hiện nay Trịnh Gia còn nhất định phải dựa vào đồ thạch quán, mặc dù bây giờ chỉ là tổn thất một nhà đồ thạch quán, đối Trịnh Gia mà nói vẫn là có thể tiếp nhận được. Thế nhưng Tô Chiết nếu như nhìn chằm chằm những địa phương khác đồ thạch quán, cái kia ảnh hưởng này liền thật sự là quá lớn, Trịnh Gia rất có thể sẽ thương gần động cốt. Cho nên Trịnh Viêm nhất định phải diệt trừ cái này nguy hiểm, như vậy mới có thể an tâm xuống. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Trịnh Viêm cũng tạm thời không tìm được nhân thủ tới đối phó Tô Chiết, bởi vì Trịnh Gia bồi dưỡng sát thủ quyền bóng đều cắm ở Tô Chiết trong tay, đến bây giờ một mực không tin tức, cho nên Trịnh Viêm hiện tại cũng không biết dựa vào cái gì người đi đối phó Tô Chiết. Mà Trịnh Viêm bản thân mình, bởi vì vì có chút nguyên nhân, hắn cũng không tiện tự mình ra tay. Hàng thô toàn bộ giải đi ra sau, Trịnh Viêm cũng không có tâm tình tiếp tục lưu lại đồ thạch trong quán hắn rồi, hắn phân phó Lưu Kiến Uy đem nhà kho hàng Thô, đưa đến những nơi khác đồ thạch quán sau, hắn tựu ly khai rồi. Hiện tại Trịnh Viêm còn phải đi về Trịnh gia, hướng về trưởng bối của hắn giải thích tại sao Ngọc Hinh đồ thạch quán phải nốt môn ngừng kinh doanh nguyên nhân, đây là hắn nhất định phải trở lại giao phó, chỉ gia người là sẽ không không minh bạch, liền để Ngọc Hinh đồ thạch quán ngừng kinh doanh. Còn tại Thiên Nhã cửa hàng Châu Báo Tô Thiết, tự nhiên không biết Trịnh Viêm nguyên nhân bởi vì hắn, đã sắp cũng bị giận điên lên. Nếu như Tô Chết biết, đoán chừng lúc này biết lái chạm đến chúc mừng, bởi vì cái này chính là kết quả hắn muốn. Mặc dù không cách nào để chỉnh ra thương gần đậu cốt, thế nhưng có thể để cho bọn họ buồn lôn, đây đã là vậy là đủ rồi. Hiện tại Tô Chết cũng không biết Trịnh Viêm đã đoán được Ngọc Hinh đổ Thạch quán sự tình, là của hắn làm. Bất quá cho dù để Trịnh Viêm đoán được, cũng là không sao, bởi vì Tô Chết đã sớm cùng Trịnh Viêm là không chết không thôi quan hệ. Mặc kệ có hay không chuyện này, Tô Chết cùng Trịnh Viêm đều sẽ không bỏ qua đối phương, một có cơ hội, nhất định sẽ điên cuồng đả kích đối phương cho nên tô chết cũng không để ý chuyện này. Nếu như hắn sợ sẽ chỉnh viêm trả thù lời nói, lúc đó hắn cũng sẽ không như vậy làm. Lúc đó tô chết quyết định làm như vậy thời điểm, hắn cũng đã suy tính hậu quả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 922, Khát Thường Vân Hàm. Chương 922, Khát Thường Vân Hàm Ngọc Hinh đổ thạch quán tổn thất nặng nề, mà tô chết lại là tuyệt nhiên ngược lại, thu hoạch của hắn phi thường phong phú. Tô chết đem hết thể phỉ thúy đều bán cho Thiên Nhã cửa hàng châu đáo. Tại lúc rời đi, tài khoản của hắn bên trong đã có thêm 780 triệu. Lần trước tô chết đã nhận được 500 triệu, thêm vào lần này 780 triệu, cái kia chính là 1280 triệu rồi. Nếu để cho trịnh viêm biết hắn tổn thất nhiều tiền như vậy, mà tô chết lại là đã nhận được 1280 triệu lời nói, không biết có thể hay không bị miễn cưỡng tức đến phun máu. Hiện tại tô chết trong nhà còn có một khối phỉ thúy, này 1280 triệu vẫn không có tính vào nhà phỉ thúy. Mặc dù chỉ là còn lại khối tiếp theo phỉ thúy, thế nhưng này phỉ thúy giá trị lại là cao nhất, cho dù phòng đoán cẩn thận, tô chết cho rằng giá trị có thể vượt qua 100 triệu, nếu như có cơ hội. Tô chết là tuyệt đối sẽ không chú ý đem vui vẻ như vậy sự tình cùng Trịnh Viêm chia sẻ, bất quá đoán chừng Trịnh Viêm rất không vui nhìn thấy chuyện như vậy. Trịnh Viêm làm sao đều sẽ không nghĩ tới, hắn tìm tới sát thủ, chẳng những không có giết chết Tô chết, trái lại để Tô chết bắt đầu trả thù trở lại, đồng thời còn để Trịnh gia tổn thất một nhà đồ thạch quán, cùng với rất nhiều hàng thô. Tô chết đem phỉ thúy bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu báo sau, hắn liền đi ngân hàng một chuyến. Hiện tại Tô chết trong tài khoản đã vượt qua 1750 triệu tiền dư, mà số tiền này đã đủ để trả hết nợ Tô Thiết thiếu nợ ngân hàng cho vay, cùng với sinh ra lợi tức. Tôi chết vì thu mua nhã đại tập đoàn cổ phần, nhưng là nắm Lam Linh dược quyền sở hữu. Hướng về ngân hàng xin 1.5 tỷ cho vay. Nếu như tôi chết tại trong vòng 6 tháng, trả không được 1.5 tỷ cho vay. Cùng với lợi tức lời nói, cái kia Lam Linh dược quyền sở hữu liền tạm thời về ngân hàng tất cả, mà kỳ hạn là thời gian 10 năm. Tuy rằng ngân hàng không cách nào khống chế Lam Linh dược sinh sản cùng tiêu thụ, thế nhưng đơn riêng chỉ là Lam Linh dược sinh sản cho phép phí, cũng đủ để cho ngân hàng kiếm lợi ra. Bởi vì hiện tại Lam Linh dược một ngày lượng tiêu thụ liền đã đạt đến 5 triệu hạt, một tháng chính là 150 triệu hạt, mà một năm chính là 18 ức hạt rồi. Thời gian 10 năm chính là 18 tỷ hạt rồi. Mà một hạt lam linh dược sinh sản cho phép phí là một sa, 18 tỷ hạt lam linh dược, chính là 18 tỷ nguyên. Trọng yếu nhất đây chỉ là lam linh dược bây giờ lượng tiêu thụ, đến lúc đó đẩy lên nước ngoài tiêu thụ, lam linh dược lượng tiêu thụ sẽ càng ngày càng cao, cho nên lam linh dược về sau ngày lượng tiêu thụ chỉ biết cao hơn 5 triệu hạt. Bởi vậy tôi chết nếu như tại trong vòng 6 tháng, chưa hề đem cho vay trả hết nợ lời nói, ngân hàng tại thời gian 10 năm, liền chí ít có thể kiếm được 18 tỷ nguyên trở lên. Mà bọn hắn trả giá vẹn vẹn chỉ là 1.5 tỷ mà thôi. Như vậy chuyện làm ăn, hoàn toàn là kiếm bộn không lỗ. Cho nên lúc đó Tô chết xin cho vay thời điểm, ngân hàng phi thường sảng khoái liền phê chuẩn xuống, hơn nữa chỉ lo Tô chết không cho vay vậy, đây cũng là lam linh dược cho người mang tới tự tin. Kỳ thực không vẹn vẹn chỉ là lam linh dược, Trường Hoa Dược Nghiệp trước đó đờ a y gia giải đông linh, Tỉnh Thần thuốc Viên, cùng với Ngũ Tất Linh đều là như thế này, tùy tiện nắm trong đó một cái dược phẩm đến ngân hàng, cũng có thể tùy tiện xin đến một tỷ trở lên cho vay. Điều này là bởi vì Trường Hoa Dược Nghiệp đờ a y gia bốn khoản dược phẩm, là hiện nay hiệu quả tốt nhất dược phẩm, cái khác đồng loại dược phẩm đều không thể cùng hắn đánh đồng với nhau, hơn nữa tin tưởng tại trong thời gian rất dài, đồng loại dược phẩm hiệu quả cũng không thể vượt qua giải đoạn đồng linh đợi dược phẩm hiệu quả. Chính là bởi vì lam các loại linh dược dược phẩm hiệu quả tốt đến kỳ lạ, cho nên lượng tiêu thụ mới sẽ cao như vậy, trường hoa dược nghiệp phát triển mới sẽ nhanh như thế. Bất quá cũng là bởi vì lam linh dược giá trị quá cao, cho nên Tô Chí Tại không có đem cho vay trả hết nợ trước đó, trong lòng hắn sẽ một mực bất an, hắn hiện tại mới sẽ vội vã kiếm tiền đem ngân hàng cho vay trả hết nợ. Tô Chí Từ lúc Thiên Nhã cửa hàng Châu Đào bắt được tiền sau, liền chạy tới trong ngân hàng xin còn cho vay thủ tục. Mà vào lúc này, Nhan Vũ Hiên cùng Trầm Sơ hạ tại Nhã Đại tập đoàn bên trong, bắt đầu cùng Hàn Mộng giao người đại diện Vân Hàm Hiệp thương liên quan với Hàn mộng Giao phát ngôn Tuyết Cơ Sương sự tình. Bản tới mời phát ngôn viên sự tình, bình thường Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ đều sẽ không đích thân tham gia, đều là giao cho những người khác trong tay, để cho bọn họ theo vào. Dĩ Vãng Nhã Đại Tập Đoàn cũng đẩy ra không ít mỹ phẩm, đều có mời qua phát ngôn viên. Thế nhưng Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ các nàng xưa nay sẽ không có tự mình cùng người đại diện hiệp thương. Bất quá hôm nay cùng Dĩ Vãng đều không giống nhau, bởi vì Tuyết Cơ Sương bây giờ là Nhã Đại Tập Đoàn trọng yếu nhất sản phẩm, cho nên Nhan Vũ Yên các nàng phi thường coi trọng. Thêm vào Hàn Ngộng Giao cũng cùng cái khác nghệ nhân không giống nhau, chưa từng có từng làm phát ngôn viên nàng hiện tại tiếp nhận mời đáp ứng làm tuyết cơ xương phát ngôn viên nhan vũ yên các nàng tự nhiên sẽ đặc biệt đối xử tự mình phụ trách chuyện này liên quan với lần này phát ngôn sự tình nhan vũ yên các nàng cũng đã chuẩn bị thỏa đáng các nàng đem tuyết cơ xương phát ngôn viên cần chuyện cần làm đều trưng bày tại trên hợp đồng để vân hàm xem Hàn Mộng giao hôm nay cũng không đến nhã đại tập đoàn nàng đem phát ngôn sự tình đều giao cho vân hàm do nàng và nhan vũ yên các nàng tiến hành hiệp thương nếu như vân hàm cảm giác không thành vấn đề han động giao mới sẽ tới chính thức ký kết những công việc này chúng ta cũng có thể tiếp thu vân hàm nhìn kỹ hợp đồng sau mới lên tiếng nghe vậy, nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ đều thở phào nhẹ nhõm. nếu vân hàm không có phản đối, chuyện đó liền đơn giản rất nhiều. kỳ thực với bắt đầu nhan vũ yên các nàng đều đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ căn cứ vân hàm nói lên điều kiện mà thay đổi hợp đồng. dù sao hàn mộng giao không giống người thường, có thể làm cho nàng tới làm tuyết cơ sướng phát ngôn viên, đã là phi thường chuyện may mắn rồi. nhan vũ yên các nàng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. cho nên cho dù vân hàm nói lên điều kiện lại hà khắc, nhan vũ yên các nàng đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp thỏa mãn. nói chung các nàng sẽ không tiếp bất cứ giá nào, đều phải tranh thủ đến hàn mộng giao cái này phát ngôn viên. nhưng là không nghĩ tới. Vân Hàm hoàn toàn tiếp nhận rồi nhan vũ yên các nàng chuẩn bị hợp đồng, hơn nữa cũng không có lại thêm vào đưa ra điều kiện khác, này làm cho nhan vũ yên các nàng cảm thấy hết sức bất ngờ. Chuyện này thật sự là quá mức thuận lợi, bởi vì mọi người đều biết, Hàn Mộng Giao người đại diện Vân Hàm là một cái phi thường có năng lực nữ cường nhân, nàng cũng không phải một cái tốt nói chuyện người, nàng sẽ vì Hàn Mộng Giao tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Cho nên hôm nay Vân Hàm tốt như vậy nói chuyện, dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi phát ngôn viên hợp đồng, một điểm ý kiến đều không nhắc tới đi ra, cái này thật sự là quá khác thường, mới khiến cho nhan vũ yên các nàng cảm thấy ngoài dự đoán mọi người. Kỳ thực nhan vũ yên các nàng không biết là, nếu như không phải Hàn Mộng Giao tự mình đã thông báo lời nói, để Vân Hàm không nên làm khó nhã đại tập đoàn, làm cho nàng tận lực đáp ứng nhã đại tập đoàn điều kiện. Nếu không, Vân Hàm hôm nay là sẽ không như thế dễ dàng liền để hợp đồng thông qua. Vân Hàm làm Hàn Mộng Giao người đại diện, tự nhiên sẽ chỉ bản thân năng lực lớn nhất, là Hàn Mộng Giao tranh thủ đến lợi ích lớn nhất, nơi đó có thể sẽ một điểm ý kiến đều không có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 923, miễn phí phát ngôn. Chương 923, miễn phí phát ngôn tuy rằng Vân Hàm rất rõ ràng lấy Hàn Mộng Giao bây giờ tiến tâm, cùng với lần thứ nhất làm phát ngôn viên ý nghĩa đặc thù. Bên ngoài bây giờ có lượng lớn người muốn cấp ký xuống Hàn Mộng Giao, cho nên cho dù hiện tại Vân Hàm đưa ra nhiều hơn phần điều kiện, chỉ cần nhã đại tập đoàn làm được, nhan vũ yên các nàng đều sẽ tận lực thỏa mãn. Bất quá nếu Hàn Mộng Giao cũng đã trịnh trọng đã thông báo rồi, Vân Hàm làm của nàng người đại diện cũng sẽ không đi vi phạm ý của nàng. Cho nên chỉ cần phần này phát ngôn viên hợp đồng điều kiện không gặp quá phân, cái kia Vân Hàm đều sẽ trực tiếp đáp ứng, sẽ không lại hướng về nhan vũ yên các nàng đưa ra thêm vào điều kiện. Mà một cái nhan vũ yên các nàng tự nhiên là không biết. Cho nên bọn họ mới sẽ cảm giác được một cách không ngờ. Nếu như Nhan Vũ Yên các nàng biết Hàn Mộng Giao, trước đó đã đã phân phó Vân Hàm lời nói, các nàng hiện tại cũng sẽ không cảm thấy như thế ngoài ý muốn. Vân Tỷ, nếu hợp đồng không có gì cần biến động, chúng ta tới đó nói chuyện một cái đại ngôn phí vấn đề, không biết Hàn Mộng Giao tỷ muốn muốn bao nhiêu đại ngôn phí. Nhan Vũ Yên trực tiếp thuyết đến đại ngôn phí vấn đề. Nhan Vũ Yên các nàng đang cùng Vân Hàm gặp mặt trước đó, nhã đại tập đoàn nội bộ đã thương lượng xong đại ngôn phí vấn đề. Đã từng có một nhà quốc tế nổi danh công ty, ra đến tháng 1 năm 50 triệu đại ngôn phí. Mời Hàn Mộng Giao làm hắn sản phẩm phát ngôn viên, tuy rằng Hàn Mộng Giao cuối cùng cũng không hề đáp ứng, mà bây giờ nếu như Hàn Mộng Giao muốn làm phát ngôn viên lời nói, của nàng đại ngôn phí tuyệt đối sẽ không thấp hơn 50 triệu, chỉ biết càng ngày càng cao. Cho nên Nhan Vũ Yên các nàng đã quyết định được rồi, ý của các nàng cũng là tháng một năm năm triệu đại ngôn phí. Đương nhiên đây chỉ là Nhan Vũ Yên ý của các nàng, nếu như Hàn Mộng Giao không đồng ý, các nàng cũng sẽ tăng cao đại ngôn phí, nói chung các nàng sẽ tận lực tranh thủ đến Hàn Ngộ Giao làm phát ngôn viên, dù cho tốn nhiều hơn nữa tiền cũng đáng, bởi vì lấy Hàn Ngộ Giao bây giờ nhân khí. Nắm giữ khổng lồ đoàn đội Friends, thêm vào lần thứ nhất làm phát ngôn viên ý nghĩa, một khi nàng làm tuyết cơ xương phát ngôn viên, đến lúc đó tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là tăng lên tuyết cơ xương độ nổi tiếng, mang theo cũng sẽ để cho nhã đại tập đoàn danh tiếng vang xa. Vẹn vẹn là một cái, cũng đủ để cho Nhan Vũ Yên các nàng trả giá lớn hơn nữa một cái giá lớn. Tuy rằng Hàn Mộng giao là thông qua Tô chết giới thiệu qua tới, thế nhưng Nhan Vũ Yên các nàng cũng không biết Hàn Mộng giao cùng Tô chết quan hệ của hai người, cho nên bọn họ hiện tại cũng sẽ không cho là dựa vào cái tầng quan hệ này, Hàn Mộng Dao đại ngôn phí là có thể phó thiếu một. Hàn Mộng Dao có thể đáp ứng làm thuyết cơ xương phát ngôn viên. Đã để Nhan Vũ Yên các nàng mừng rỡ, các nàng sẽ không lại hy vọng xa vời những chuyện khác. Cho nên hiện tại Nhan Vũ Yên hỏi như vậy, cũng đang thăm dò Vân Hàm ý tứ, nhìn xem Hàn Mộng Dao muốn muốn bao nhiêu đại ngôn phí, trở lại định giá. Tại ta trước khi đến, nhà ta tỷ đã thuyết qua đại ngôn phí vấn đề. Vân Hàm thuyết xuất lời này lúc, trên mặt của nàng không khỏi xuất hiện một ít quái dị. Bất quá Nhan Vũ Yên cùng trầm sơ hạ các nàng cũng không hề chú ý tới một cái, khi các nàng nghe được Vân Hàm lời nói, đều tụ tinh hội thần. Chờ Vân Hàm thuyết xuất Hàn Mộng Dao muốn muốn bao nhiêu đại môn phí, mới chịu làm tuyết cơ sương phát môn viên. Chỉ cần Hàn Mộng Dao đại môn phí sẽ không cao đến thái quá. Nhan vũ yên các nàng đều sẽ đáp ứng, dù cho Hàn Mộng Giao muốn 100 triệu đại ngôn phí, nhan vũ yên các nàng đều sẽ đáp ứng rồi, bởi vì hiện tại Tuyết Cơ Sương cùng nhã đại tập đoàn đều cần Hàn Mộng Giao nhân khí. Lần này làm Tuyết Cơ Sương phát ngôn viên, nhà ta tỷ đã quyết định được rồi, đều sẽ miễn phí là Tuyết Cơ Sương phát ngôn một năm này. Vân Hàm sắc mặt càng thêm cái dị, mà nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ các nàng nghe được miễn phí phát ngôn lúc, cũng là gương mặt kinh dị, các nàng là làm sao cũng không nghĩ đến, Hàn Mộng Giao nếu đã biết, sẽ không nên đại ngôn phí, nguyện ý miễn phí làm Tuyết Cơ Sương phát ngôn viên, vậy thì quá khiến người ngoài ý rồi. Trước kia Nhan Vũ Yên các nàng đều chuẩn bị kỹ càng, Vân Hàm sẽ khai ra một cái giá trên trời đi ra, sau đó các nàng sẽ cùng Vân Hàm hiệp thương, tận lực hạ thấp đại ngôn phí. Thế nhưng là không có nghĩ tới là Vân Hàm sẽ thuyết xuất Hàn mộng Giao không nên đại ngôn phí. Vân tỷ, ngươi sẽ không đang tìm chúng ta hài lòng đi? Nhan Vũ Yên không khỏi không nhịn được thuyết nói, bởi vì Nhan Vũ Yên cho rằng này là chuyện không thể nào, cho rằng Vân Hàm đang nói đùa, cho nên mới phải như vậy thuyết. Ai tìm ngươi hài lòng, các ngươi không chấp nhận coi như xong. Nghe vậy, Vân Hàm có chút không vui lên. Dĩ nhiên không phải rồi, có thể mời được Hàn Ngộ Giao tỷ tới làm phát ngôn viên là chúng ta nhã đại tập đoàn vinh hạnh, làm sao sẽ không chấp nhận, chỉ là cảm giác có khó có thể tin. Nhan Vũ hiên Vội vàng nói, kỳ thực làm Hàn Mộng Giao cùng Vân Hàm Tuyết Đại ngôn Phí vấn đề lúc, Vân Hàm cũng không khá hơn chút nào, lúc đó nàng cũng là bị trấn trụ, thật lâu chưa kịp phản ứng, cũng là cho rằng Hàn Mộng Giao tại thuyết cười. Dù sao Hàn Mộng Giao làm phát ngôn viên giá trị, đến cùng cao bao nhiêu, Vân Hàm là rất rõ ràng, này đại ngôn phí tuyệt đối là một bút khổng lồ con số. Thế nhưng Hàn Mộng Giao nếu không nên đại nôn phí, miễn phí làm Tuyết Cơ xương phát ngôn viên, vậy thì để Vân Hàm rất là không nghĩ ra, cho nên nàng khi đó cũng là cho rằng Hàn Mộng Giao đang nói đùa chỉ là Hàn Mộng Giao biểu lộ lại là rất chăm chú, không có mở ý đùa giỡn, này mới khiến Vân Hàm đã tin tưởng. tuy rằng Vân Hàm lúc đó cũng khuyên tuyết rất lâu, nhưng là vẫn không để cho Hàn Mộng Giao thay đổi chủ ý, nàng vẫn nhất ý đi một mình, quyết định miễn phí phát nôn tuyết cơ xương. cho nên Vân Hàm bây giờ đang ở Nhan Vũ Yên các nàng tuyết lúc đi ra, sắc mặt của nàng mới có chút quái dị. mà khi Nhan Vũ Yên tuyết nàng đang nói đùa thời điểm, nàng mới có không vui ý tứ. Vẫn tỷ, ta có thể biết Hàn Mộng Giao tỷ không nên đại nôn phí nguyên nhân sao? Trâm sơ hạ vẫn là không nhịn được tò mò trong lòng. liên quan với một cái, ta không thể trả lời, bởi vì đây là tỷ. Vân Hàm cũng không mong muốn Thuyết Xuất Nguyên nhân đến, thật không tiện là ta sơ sót. Trầm Sơ Hạ Thuyết nói, không biết Hàn Mộng Giao tỷ lúc nào mới có thể lại đây ký kết cùng với tổ chức tuyên bố. Nhan Vũ Yên hỏi, tuy rằng Hàn Mộng Giao không nên đại nuốt phí, để Nhan Vũ Yên cảm thấy rất khó mà tin nổi, thế nhưng chuyện tốt như vậy, nàng cũng sẽ không từ chối, chỉ muốn các ngươi chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể. Vân Hàm Thuyết nói, đây là chúng ta an bài hành trình, ngươi để Hàn Mộng Giao tỷ nhìn xem có vấn đề hay không, về thời gian sẽ có hay không có suôn sụt. Trầm Sơ Hạ lấy ra một phần đi trình ăn sắp xếp bề ngoài, đưa cho Vân Hàm. Sau khi trở về, ta sẽ cho tỷ nhìn, sẽ mau chóng trả lời, vậy ta hãy đi về trước rồi." Vân Hàm tiếp nhận đi trình an sắp xếp về ngoài sau, thuyết nói, "Vân tỷ, đi thong thả." Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ đứng lên, đưa Vân Hàm ra cửa. Vân Hàm rời khỏi sau đó Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ nhìn nhau đối phương, ánh mắt của các nàng tràn đầy khó có thể tin. Đối với Hàn Mộng giao nguyện ý miễn phí đáp ứng phát ngôn tuyết cơ sương việc này, Nhan Vũ Yên các nàng đến bây giờ còn là cảm thấy tập phần khó mà tin nổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 924, tôi chết cùng Hàn Mộng Dao quan hệ. Trường 924, tô chết cùng Hàn Mộng Giao quan hệ Vân Hàm mang theo đi trình an sắp xếp bề ngoài đã rời khỏi rất lâu. Thế nhưng Nhan Vũ Yên cùng trầm sơ hạ tâm tình của các nàng vẫn là thật lâu không thể bình phục. Y Nguyên Hay vẫn cảm thấy khó có thể tin, bởi vì Hàn Mộng Giao đáp ứng làm tuyết cơ xương phát môn viên, việc này đã đầy đủ tạo thành không nhỏ hành động. Thế nhưng Hàn Mộng Giao nếu còn chủ động đưa ra miễn phí làm tuyết cơ xương phát môn viên, chuyện như vậy nói ra, đoán chừng mọi người cũng chỉ là coi như một trò đùa mà thôi. Thế nhưng Nhan Vu Yên các nàng tin tưởng Vân Hà, hiện tại cũng đã nói như vậy, vậy chuyện này khẳng định thì sẽ không giả bộ rồi. May là hôm nay không phải ngày mùng ngày một tháng tư ngày cá tháng tư, nếu không, Nhan Vũ Yên các nàng đều sẽ cho rằng Vân Hàm chỉ là đặc biệt tới chỉ đùa một chút mà thôi. Tô chết đến cùng cùng Hàn Mộng Giao đến cùng là quan hệ như thế nào? Nghi vấn như vậy tồn tại ở Nhan Vũ Yên cùng trầm sơ hạ trong lòng. Bởi vì Hàn Mộng Giao Sở Dĩ sẽ đáp ứng làm tuyết cơ xương phát ngôn viên, cũng là bởi vì Tô chết đề cử Vân Hàm điện thoại cũng là Tô chết cho Nhan Vũ Yên. Cho nên Nhan Vũ Yên các nàng biết, Hàn Mộng Giao Sở Dĩ sẽ đáp ứng làm phát ngôn viên vẫn là xem ở Tô Chiết trên mặt mũi. Nếu như không phải Tô Chiết ra mặt, Nhan Vũ Yên các nàng tin tưởng bất luận ra bao nhiêu tiền. Nhà Đại Tập Đoàn cũng không mời được Hàn Mộng Giao làm Tuyết Cơ Sương Phát ngôn Viên, cho nên Nhan Vũ Yến biết tô Chết cùng Hàn Mộng Giao quan hệ của hai người khẳng định vô cùng tốt, cho nên tô Chết mới có thể đánh động Hàn Mộng Giao mời để nàng làm Tuyết Cơ Sương Phát ngôn Viên. Đơn riêng chỉ là Hàn Mộng Giao tới làm Tuyết Cơ Sương Phát ngôn Viên cũng đủ để cho Nhan Vũ Yến các nàng cảm thấy vui mừng rồi. Thế nhưng Hàn Mộng Giao nếu còn quyết định miễn phí làm Phát ngôn Viên, vậy thì để Nhan Vũ Yến các nàng cảm thấy khó có thể tin, Hàn Mộng Giao sẽ có quyết định như vậy, khẳng định cũng là bởi vì To Chết, cho nên mới phải chủ động đưa ra miễn phí làm Phát Muôn Viên, đại luôn phí một phần cũng không thu. Cho nên Nhan Vũ Yên các nàng liền phi thường bất ngờ, không biết Tô Chiết cùng Hàn Mộng Giao đến cùng có quan hệ gì, mới khiến cho Hàn Mộng Giao có quyết định như vậy. Hàn Mộng Giao không phải là Tô Chiết bạn gái chứ? Trầm Sơ Hạ rất hiển nhiên đối cái này bắt quái cảm thấy hứng thú vô cùng. Cũng không khả năng Hàn Mộng Giao nhân khí cao như vậy, nếu như nàng thật sự nói yêu thương, đoán chừng cũng giấu giếm không được. Nhan Vũ Yên lại không đồng ý, bất quá nàng cũng không biết Hàn Mộng Giao vì sao lại quyết định như vậy. Vậy tại sao Hàn Mộng Giao sẽ đáp ứng làm phát ngôn viên? Hơn nữa còn không nên đại ngôn quý, đây nhất định cùng Tô Chiết có quan hệ. Ai biết, bất quá bây giờ không phải suy đoán cái này thời điểm, nhanh lên một chút đi triệu tập người đến họp, thương lượng, kế tiếp sắp xếp. Bất quá, cho dù nhan vũ yên trong lòng của các nàng lại không hiểu, nhưng là bất kể nói thế nào, Hàn mộng Giao không chỉ đáp ứng làm phát ngôn viên, hơn nữa còn không thu lấy bất kỳ đại ngôn phí. Chuyện này đối với Nhã Đại Tập Đoàn tới nói, đều là một kiện chuyện tốt to lớn. Cho nên, nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ cảm thấy bây giờ không phải là muốn những chuyện này thời điểm, mà là hẳn là phải nhanh một chút sắp xếp tuyên truyền sự tình. Vốn là tô chiết đem Vân Hàm điện thoại nói cho nhan vũ yên sau, nàng và Vân Hàm xác nhận sau chuyện này. Nhan Vũ Yên các nàng liền có nghĩ qua, lập tức tiến hành tuyên truyền, đồng thời đem Hàn Mộng Giao đều sẽ đảm nhiệm Tuyết Cơ Sương phát ngôn viên. Tin tức này chuyển tới tất cả tạp chí lớn, tin tưởng tin tức này sẽ trở thành ngày thứ hai trang đầu. Cứ như vậy, tin tưởng rất nhanh Tuyết Cơ Sương cùng Nhã Đại tập đoàn, độ nổi tiếng liền sẽ rất nhanh đến mức đến tăng lên. Bởi vì đây là Hàn Mộng Giao lần thứ nhất làm phát ngôn viên, là phi thường hấp dẫn tất cả tạp chí lớn chú ý, sẽ trở thành tiêu điểm. Thế nhưng Nhan Vũ Yên các nàng lo lắng sự tình sẽ thay đổi, Hàn Mộng Giao lại đột nhiên thay đổi chú ý, không muốn làm Tuyết Cơ Sương phát ngôn viên rồi. Cái kia trước đó nhã đại tập đoàn làm tuyên truyền, liền sẽ chữa lợn lành thành lợn que. Hơn nữa không chỉ trắng hao phí tâm cơ, còn có thể mang đến ảnh hưởng rất không tốt. Bởi vì Hàn Mộng Giao cùng cái khác danh nhân không giống nhau. Nếu như là cái khác nghệ nhân đột nhiên thay đổi chủ ý lời nói, cái kia ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn. Chẳng qua đổi lại một cái khác nghệ nhân. Nhưng mà nếu như là Hàn Mộng Giao lời nói, ý nghĩa nghĩa liền sẽ khác nhau rồi. Bởi vì cái này chút năm Hàn Mộng Giao nhân khí là càng ngày càng tăng vọt, bao nhiêu quảng cáo thương muốn hợp tác với nàng đều không tìm được cơ hội. Mà có chút quảng cáo thương liền đầu cơ trục lợi đến tự diễn tự đặng hí mỗi lần đều làm bộ mời được Hàn Mộng Giao quay quảng cáo. Cầm điểm này liều mạng làm cê, lừa dối Hàn Mộng Giao fans. Quảng cáo thương làm như vậy, vừa bắt đầu hiệu quả là vô cùng tốt, để cho mình nhãn hiệu cùng sản phẩm đều tăng lên không ít. Thế nhưng sau đó rốt cuộc chọc giận Hàn Mộng Giao fans, vì trừng phạt những này quảng cáo thương nắm Hàn Mộng Giao đến làm cê, Hàn Mộng Giao fans tự chủ tổ chức lên, cộng đồng chống lại những này giả tạo quảng cáo. Chỉ cần có quảng cáo thương nắm Hàn Mộng Giao đến làm cê, làm chút từ không sinh còn mới đón được. Vậy bọn họ sản phẩm liền sẽ tiến vào về danh sách đen bên trong, sẽ không lại mua sắm bọn hắn sản phẩm. Hàn Mộng Giao Phens biết bao nhiêu, thêm vào bọn hắn phi thường đoàn kết, hơn nữa còn phát động bên người người nhà cùng bằng hữu, cứ như vậy, chống lại tác dụng liền lớn vô cùng rồi. Mà đầu cơ chụp lợi quảng cáo thương lấy thêm Hàn Mộng Giao Lang xê thời điểm, chẳng những phải không đến bất kỳ chỗ tốt nào, dưới cửa sản phẩm lượng tiêu thụ cũng là mức độ lớn có lại, có thể nói là tự làm tự chịu, tiền mất tật mang. Lâu dần cũng không có quảng cáo thương lấy thêm Hàn Mộng Giao Lang xê rồi. Nhan Vũ Yên chính là cân nhắc đến điểm này, nếu như nàng sớm phát ra tin tức, làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện này lúc Hàn Mộng Giao đột nhiên thay đổi chủ ý, không muốn làm tuyết cơ xương phát ngôn viên rồi. Cái kia nhã đại tập đoàn cùng tuyết cơ sương tiều sụi xẻo rồi, bởi vì Hàn Mộng Giao Phèn sẽ cho rằng nhã đại tập đoàn cùng trước đó bất lương quảng cáo thương như thế, đều là tại làm giả tạo quảng cáo, cho rằng nhã đại tập đoàn lừa gạt bọn hắn. Lời nói như vậy, cái kia Hàn Mộng Giao Phèn chống lại tuyết cơ sương lời nói, vậy đối nhã đại tập đoàn sẽ là một cái đả kích không nhỏ. Vào lúc này, nhã đại tập đoàn là không thể ra bất kỳ cái gì sai lầm, bây giờ còn trông cậy vào tuyết cơ sương đánh một trận khắc phục khó khăn, cho nên tuyết cơ xương tuyệt đối không thể có cái gì bất lợi tin tức chuyển tới. Bởi vậy, nhan vũ yên mới không có sớm làm tuyên truyền. Dù sao nàng lúc đó cũng chỉ là cùng Vân Hàm ở trong điện thoại liên hệ rồi mà thôi, sự tình vẫn không có xác nhận xuống, cũng không biết Hàn Mộng Giao có thể hay không thay đổi chủ ý. Để cho an toàn, Nhan Vũ Yên vẫn là quyết định đợi chuyện này xác nhận sau khi xuống tới mới đến tiến hành tuyên truyền. Bất quá bây giờ liền không giống nhau, Vân Hàm đều đại biểu Hàn Mộng Giao tự mình đến Nhã Đại Tập Đoàn nói chuyện hợp đồng, hơn nữa tương quan phương diện cũng đã xác định được, chỉ chờ tổ chức ký kết tuyên bố. Cho nên Nhan Vũ Yên hiện tại cũng sẽ không lại lo lắng sẽ có cái gì dở khỏe, bởi vậy nàng liền lập tức tổ chức cao tầng đại hội để người phía dưới bắt đầu làm tuyên truyền. Hiện tại một chuyện quan trọng nhất, liền để cho ngoại giới người biết Hàn Mộng Giao tiếp nhận rồi nhã đại tập đoàn mời, đều sẽ đảm nhiệm tuyết cơ xương phát ngôn viên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 925, 50 triệu tiền xem bệnh. Chương 925, 50 triệu tiền xem bệnh Vân Hàm rời khỏi nhã đại tập đoàn sau, trở về đến trong tự điếm. Hàm tỷ, sự tình nói chuyện được rồi. Hàn Mộng Giao nhìn thấy Vân Hàm sau khi trở lại, lập tức hỏi. Đã được rồi, đây là nhã đại tập đoàn cho hành trình bên ngoài, cùng với ký kết trên bố thời gian, nếu như cùng tiểu thư thời gian không có xung đột lợi nói, là có thể ký hợp đồng. Vân Hàm đem hành trình bề ngoài lấy ra, Hàn Mộng Giao chỉ là nhìn một chút hành trình bề ngoài liền để xuống. Nàng nói với Vân Hàm, dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện gì làm, liền tận lực rời Tiểu Bọn hắn. Tiểu thư, ngươi tại sao phải làm như vậy? Vân Hàm vẫn là không nhịn được hỏi, cũng không có cái gì à? Dù sao ta gần nhất cũng không cần phải, liền nhiều rời Tiểu Bọn hắn đi. Hàn Mộng Giao giải thích, ta không phải nói cái này, ta nói là đại ngôn phí vấn đề. Vân Hàm lắc lắc đầu, nói ra, ta không phải đã nói rồi sao? Coi như làm là ta trả lại ân tình của hắn mà. Hàn Mộng Giao cười nói thật chỉ là trả ơn tình đơn giản như vậy sao? Vân Hàm có thể không tin tưởng bộ này lời giải thích, nếu như chỉ là trả ơn đơn giản như vậy, cái kia tô chết cái này tiền xem bệnh vẫn đúng là cao, ít nhất đều cần 50 triệu trở lên. Bởi vì Hàn Mộng giao đại luôn phí ít nhất cũng là 50 triệu trở lên, cho nên chỉ là trả ơn lời nói, cái kia chính là Hàn Mộng giao dùng đại luôn phí thanh toán tô chết tiền xem bệnh rồi. Không phải vậy đây. Thật không có phức tạp như thế, Hàm tỷ, chúng ta không thể nói cái đề tài này sao? Hàn Mộng giao nói ra. "Tốt, tốt." Không nói thì không nói. Vân Hàm bất đắc dĩ nói. "Hàm tỷ, ngươi biết tô chết cùng Nhã Đại tập đoàn có quan hệ gì sao? Hàn Mộng Giao đột nhiên hỏi. ngươi đối với cái này không biết sao? Vân Hàm nghe được Hàn Mộng Giao lời nói, thập phần kinh dị. Bởi vì Vân Hàm nguyên tưởng rằng Hàn Mộng Giao là phi thường rõ ràng tô chức cùng Nhã Đại Tập Đoàn quan hệ, cho nên mới phải không thu Nhã Đại Tập Đoàn đại nội phí, nhưng là không nghĩ tới Hàn Mộng Giao lại không biết tô chức cùng Nhã Đại Tập Đoàn quan hệ. Ừ, ta chỉ là biết tuyết cơ xương là tô chức sản phẩm. Hàn Mộng Giao gật gật đầu. Vân Hàm lắc lắc đầu, mới lên tiếng, ta đã hiểu do đã qua, tô chức là Nhã Đại Tập Đoàn cổ đông lớn, về phần có bao nhiêu cổ phần, ta cũng không rõ ràng mà tuyết cơ xương phương pháp phối chế chính là tô chết giao cho nhã đại tập đoàn khai phá. đây là vân hàm từ nhan vũ yên các nàng nơi đó hiểu được tin tức, về phần càng thêm cặn kẽ tin tức, nàng cũng không có hỏi kỹ. vậy hắn hẳn là rất có tiền. hàn Mộng giao là tô chết cảm thấy mừng rỡ. từ nhỏ nhìn hàn Mộng giao lớn lên vân hàm, hiểu rõ vô cùng nàng, biết hàn Mộng giao tuyệt đối không đơn thuần chỉ là trả ơn đơn giản như vậy, dù sao đối với hàn Mộng giao tới nói, chỉ cần liên lụy đến tô chết trên người của, cái kia tất cả mọi chuyện liền sẽ khác nhau rồi. bất quá chỉ cần hàn ngọc giao hài lòng là được rồi, vân hàm cũng sẽ không đi nói nàng mới vừa từ trong ngân hàng đi ra ngoài tô chiết, đương nhiên không khả năng biết nhan vũ yên cùng trầm sơ hạng đang suy đoán hắn và hàn Mộng dao quan hệ. kỳ thực tô chiết hiện tại cũng không biết hàn Mộng dao dự định, hắn còn không biết hàn Mộng dao không thu đại ngôn phí sự tình. bởi vì hàn Mộng dao cũng không có nói với tô chiết qua quyết định này, cho nên hắn hiện tại không biết cũng là bình thường. dù sao tô chiết cho rằng có thể mời được hàn Mộng dao làm phát ngôn viên, đã là phi thường khó được sự tình. tuy rằng tô chiết cứu hàn ngậm dao, thế nhưng nàng đáp ứng làm tuyết cơ sương phát ngôn viên, cũng đủ để trả lại phần nhân tình này rồi. cho nên, tô chiết đương nhiên sẽ không nghĩ đến hàn ngậm dao sẽ làm như vậy rồi. Từ ngân hàng đi ra sau, Tô Triết là cảm thấy toàn thân nhẹ đi, hắn hiện tại xem như là không có nợ nần một thân nhẹ. Bất việc lâu như vậy, Tô Triết hiện tại cuối cùng là tiền cho vay trả hết nợ, hiện tại hắn là sẽ không thiếu nợ tiền của ngân hàng rồi. Tô Triết nhớ tới vừa nãy ở bên trong, hành trưởng biểu lộ liền có chút buồn cười, có lẽ là bởi vì hắn nhanh như vậy liền đến trả tiền lại nguyên nhân. Tựa hồ cái này hành trưởng rất không hy vọng Tô Triết trả tiền lại như thế, tốt nhất Tô Triết là trả không được tiền, như vậy hắn mới sẽ cao hứng. Bởi vì Lam Linh dược 10 năm độc quyền cho phép quyền, thật sự là quá mê hoặc người, trong này có thể sinh ra lợi nhuận, là phi thường khẩu lộ. Nếu như tôi chết tại trong vòng 6 tháng, trả không hết vay, cái kia Lam Linh dược tương lai 10 năm độc quyền cho phép quyền chính là thuộc về ngân hàng, hết thệ độc quyền cho phép phí đều sẽ là ngân hàng. Cho nên hành trưởng chỉ hy vọng tôi chết trả không hết cho vay, như vậy Lam Linh dược độc quyền cho phép quyền chính là thuộc về ngân hàng, mà đối với hành trưởng tới nói, tướng này là rất lớn công trạng. Tôi chết mới không để ý tới sẽ hành trưởng tâm tình, dù như thế nào, hắn cũng sẽ không đem Lam Linh dược 10 năm độc quyền cho phép quyền, cứ như vậy di chuyển, cái này cũng là hắn nóng lòng bán ra Phỉ Thúy Nguyên nhân, chính là vì sớm ngày đem cho vay trả sạch, miễn cho xảy ra bất trắc. Lúc đó Tô Chí sẽ nắm Lam Linh Dược 10 năm độc quyền cho phép quyền, đi làm đặc cọc, cùng ngân hàng mượn tới 1.5 tỷ cho vay, cũng là bởi vì hắn có hoàn toàn nắm chắc, chính mình có năng lực trả lại 1.5 tỷ cho vay, cho nên hắn mới sẽ lấy ra làm đặc cọc. Nếu như Tô Chí lúc đó không chắc chắn tại trong vòng 6 tháng đem 1.5 tỷ cho vay trả hết nợ lời nói, hắn là sẽ không nắm Lam Linh Dược 10 năm độc quyền cho phép quyền cho ngân hàng làm đặc cọc. Bởi vì Tô Chí rất rõ ràng Lam Linh Dược giá trị, thời gian 10 năm có thể sản sinh bao nhiêu lợi nhuận, hắn đều rất rõ ràng. Nếu như Tô Chí trả không được vay thì tương đương với đem Lam Linh dược độc quyền cho phép quyền, coi như 1.5 tỷ liền cho bán mất. Chỉ cần biết rằng Lam Linh dược giá trị người, đều sẽ không như thế đốc sẽ không lựa chọn làm như vậy. Bởi vì Lam Linh dược 10 năm độc quyền cho phép quyền, này làm trong sản sinh lợi nhuận, tuyệt đối có thể siêu quá trăm ức. Tại Lam Linh dược ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 5 triệu hạt, hơn nữa không lâu liền sẽ bán ra đến nước ngoài, ngày lượng tiêu thụ ít nhất sẽ lại đề cao 2 triệu hạt, tính được vẹn vẹn là độc quyền cho phép quyền, lợi nhuận liền đã vượt qua 100 ức rồi. Chỉ cần tô chiết chế liệu nước thuốc theo kịp, thậm chí vượt qua trăm tỷ, đều là có khả năng sẽ phát sinh Nếu như chỉ là vì 1,5 tỷ, liền mất đi lam linh dược độc quyền cho phép quyền, dù cho chỉ là thời gian 10 năm, cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Cho nên, tô chết mới sẽ vội vã đem trong nhà phỉ Thúy xử lý, đồng thời tại đổi được tài chính sau, hắn liền tới ngay đến ngân hàng, đem này 1,5 tỷ tiền cho vay trả sạch. 1,5 tỷ cho vay, thêm vào này ở trong sinh ra lợi tức, tô chết hôm nay là một lần cho trả sạch, hiện tại tài khoản của hắn bên trong còn có 200 triệu tài hưu vốn lưu động. Cứ việc tô chết đối với mình có lòng tin tin tưởng chính mình tuyệt đối là có biện pháp trả hết nợ 1,5 tỷ cho vay bởi vì đơn riêng chỉ là trưởng hoa dược nghiệp mua sắm trị liệu nước thuốc tiền hàng xuất hiện ở một cái nguyện còn chưa hết 1,5 tỷ rồi cho nên hắn hoàn toàn có năng lực trả hết nợ ngân hàng cho vay thế nhưng mặc dù là như vậy nhưng chỉ cần hắn nhớ tới mình bây giờ còn thiếu ngân hàng 1,5 tỷ cho vay hắn cũng cảm giác được rất có áp lực cho dù cách kỳ hạn còn có không ít thời gian thế nhưng hắn ý nguyên hay vẫn không cách nào an tâm bất quá bây giờ tô chết cuối cùng cũng coi như có thể an tâm bởi vì hắn hiện tại cũng sẽ không bao giờ thiếu nợ tiền của ngân hàng cho nên áp lực của hắn là giảm bớt rất nhiều không cần phải nữa lo lắng trả không được, không cần lại qua nhiều phiền não rồi. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 926, đi dễ Nịt Núi quyền. chương 926, đi dễ Nịt Núi quyền bất kể là tô chết đem phỉ thúy bán ra cho Thiên Nhã cửa hàng châu đáo, hay là hắn tại trong ngân hàng xin còn cho vay thủ tục. những chuyện này đều lãng phí không ít thời gian, tại Thiên Nhã cửa hàng châu đáo thời điểm cũng không cần nói, riêng là cửa hàng châu đáo chuyên gia giám định, giám định phỉ thúy thời điểm đều hao tổn rất nhiều thời gian. mà ở trong ngân hàng, tô chết xin thủ tục cũng là dùng không ít thời gian. cho nên khi tô chết đem những chuyện này làm tốt sau. Hắn cách mở ngân hàng thời điểm, thời gian đã không còn sớm, phải về võ quán tiếp Dương Dương rồi. Tô Chiết nhìn một chút điện thoại di động thời gian sau, trong lòng nghĩ đến, hôm nay Tô Chiết đi ra làm những việc này, hắn đem Dương Dương ở lại Chí Tôn Vũ quán bên trong, khiến hắn đi theo Đô Phi hắn bọn hắn luyện võ, chờ Tô Chiết trở lại đón hắn. Chuyện bây giờ đã xử lý tốt, Tô Chiết đương nhiên sẽ không quên, còn tại võ quán trong Dương Dương. Lúc này, chính tốt có thể đi trở về tiếp Dương Dương, thời gian vừa vặn, cho nên Tô Chiết từ trong ngân hàng đi ra sau, liền lái xe về Chí Tôn Vũ quán rồi, đi ngang qua một cái tương đối hẻo lánh đường lúc. Tôi chết nhìn thấy phía trước cách đó không xa trên đất, nằm cái đi sắc trộn lẫn màu đỏ và thể, tựa hồ là vật còn sống như thế. Làm tôi chết mở trước một điểm sau, mới phát hiện này màu trắng vật thể là một con thể hình khổng lồ chó. Bất quá trên người nó lưu không ít huyết, bây giờ là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu rồi, đã là thoi thóp rồi, dường như là bị xe đụng vào như thế. Nếu như bây giờ không ai cho con chó này dừng máu, còn như vậy lưu đi xuống, chẳng bao lâu nữa, nó liền sẽ sống không nổi nữa. Tuy rằng tôi chết thời điểm này hoàn toàn có thể bỏ mặc, trực tiếp lái xe rời đi là có thể đến. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là không đánh lỏng nhìn một con chó sinh mệnh ở trước mặt của hắn biến mất rồi, tô chết lòng của vẫn còn quá mềm nuốt, hắn không làm được thấy chết mà không cứu, cho nên hắn đem xe ngừng ở bên cạnh, xuống xe kiểm tra con chó này thương thế. Không trách con chó này thể hình sẽ khổng lồ như vậy rồi, nguyên lai là tí rên nịt núi quyền, cũng được gọi là đại bạch hùng quyền. Đại bạch hùng quyền thuộc về loại cực lớn quyền, là một loại sinh đẹp cùng phi thường thông minh chó. Từng bị phái làm cứ điểm cảnh vệ lính gác, bảo vệ bầy cự không bị dã thú xâm hại các loại, có lúc liên tiếp mấy ngày khiến chúng nó một mình công tác. Từ đối với hắn năng lực làm việc và mỹ lệ bên ngoài lợi tốt đẹp loại tính tương thức, mấy cái thế kỷ đến. Đại Bạch Hùng khuyển vẫn là làm thuần chủng đến bồi dưỡng và chăn nuôi, thậm chí tại nước Pháp Louis 16 vương triều cung đình, Đại Bạch Hùng khuyển đem nó làm quan phương ngựa dụng chó. Ngoại trừ màu sắc cùng rủ xuống lô hai, Đại Bạch Hùng khuyển tướng mạo càng tiếp cận gấu ngựa, liền đại biểu phẩm tương càng tốt. Đại Bạch Hùng khuyển bị mọi người gọi là tí dễ nịt núi sẽ di động đồng tuyết. Đại Bạch Hùng khuyển khuyến là tự tin, ôn hòa cùng hữu thiện, nó bình tĩnh kiên trì, trách nhiệm tâm mạnh, trung thành mà dũng cảm. Cũng là đương kim có sức mạnh nhất loài chó, tại các loại khí hậu dưới điều kiện đều có thể trung thành mà giữ vững công tác cư vị. Đại Bạch Hùng khuyển lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến cổ La Mã thời kỳ. Do người La Mã cổ mang tới Tây Ban Nha loài chó. Nay đại Bạch Hùng khuyển cũng là Tô chết rất yêu thích một loại chủng loại, bất quá một mực không có cơ hội chăn nuôi. Hiện tại cái này một con đại Bạch Hùng quyển đã không có ngày xưa oai bát, nó thoi thóp nằm trên đất, đầy người đều là đường, huyết đã chảy đầy đất, nhìn ra được nó hiện tại rất thống khổ. Làm Tô chết đi đến đây thời điểm, con này đại Bạch Hùng khuyển đều không có khí lực đứng lên, chỉ là cảnh giác nhìn Tô chết một mắt, hay là lo lắng Tô chết sẽ thương tổn nó, sau đại Bạch Hùng khuyển liền không có cái khác động tác. Tô chết đi tới đại Bạch Hùng khuyển bên người lúc, mới phát hiện nó không vẹn vẹn chỉ là bị xe đụng phải đơn giản như vậy, lấy nó thương thế trên người Khả năng không chỉ bị xe đụng phải, còn bị người nắm côn bổng gõ gãy chân. Tô Chiết không biết là người nào làm, đối phương tại sao phải làm như vậy, hắn cũng không nghĩ ra, thế nhưng Tô Chiết biết làm ra như vậy chuyện người, khẳng định không phải là cái gì người tốt. Bởi vì theo Tô Chiết, con này đại bạch hùng khuyển xem ra cũng không hung hãn, tính cách hẳn là thuộc về so sánh dịu ngoan, loài chó này là sẽ không chủ động đả thương người. Cho nên từ một điểm này có thể thấy được, con này đại bạch hùng khuyển là vô duyên vô cớ gặp phải loại chuyện như vậy. Ở trên cái thế giới này, người nào đều sẽ có, hữu hảo người, cũng có một chút phát điên người, có mấy người không vì những thứ khác chỉ là theo đuổi một ít biến, thái vui vẻ, liền sẽ thương tổn một ít vô tội sinh mệnh rồi. Con này đại bạch hùng khuyển rất có thể, chính là gặp người như vậy, cho nên hiện tại mới sẽ là bộ dáng này. Đại bạch hùng khuyển khả năng là bị nhân loại làm thương tổn, cho nên mới phải đối tô chết sản sinh cảnh giác. Đại bạch hùng khuyển cổ mang một cái chó bài, mà trên người không có nhiễm đến huyết địa phương, da lông thật là trắng đoán, không có gì vết bẩn, cho nên từ những phương diện này xem ra, một con này đại bạch hùng khuyển, hẳn không phải là chó hoang, nó là có chủ nhân, hơn nữa cũng không có bị ném bỏ. Về phần tại sao sẽ ở cái địa phương này xuất hiện, có thể là đại bạch hùng khuyển rời khỏi chủ nhân, chính nó chạy ra ngoài chơi rồi. Tựa hồ đại bạch hùng khuyển từ trên người Tô Chiết không cảm giác được gì, hơn nữa Tô Chiết khí tức trên người cũng làm cho nó sản sinh thân cận ý nghĩ, nó đối Tô Chiết dần dần buông xuống cảnh giác. Tô Chiết từ đại bạch hùng khuyển trong mắt, nhìn thấy cầu xin, nó tựa hồ muốn cho Tô Chiết cứu nó. Nếu gặp loại chuyện này, Tô Chiết thì sẽ không bỏ mặc rồi, hơn nữa hắn biết nếu như bây giờ rời đi, con này đại bạch hùng khuyển khẳng định sẽ không toàn mạng. Lấy đại bạch hùng khuyển bây giờ thương thế, nó đã kiên trì không được bao nhiêu thời gian rồi. Cho nên hiện tại cũng chỉ có Tô Chết có thể cứu nó rồi. Thống khổ rất nhanh sẽ kết thúc. Tô Chết sờ sờ đại bạch hùng khuyển đầu, nói ra. Sau đó Tô Chết nhìn một chút chu vi phát hiện không có người nào cùng xe đi qua thời điểm, tay của hắn đặt ở đại bạch hùng khuyển trên người của, bắt đầu hướng về trong cơ thể của nó vận chuyển trị liệu thân lực, vì nó trị liệu thương thế trên người. Tại Tô Chết trị liệu thân lực chữa trị dưới, đại bạch hùng khuyển bắt đầu khôi phục thể lực, vết thương trên người cũng đang khép lại đi, nó đứt rời chân, cũng bắt đầu có thể chậm rãi đứng lên. Tô Thiết lần này không có báo lưu, hắn trực tiếp dùng trị liệu thân lực, chữa tốt đại bạch hùng khuyển, không có để lại một điểm vết thương rất nhanh, đại bạch hùng quyền liền sinh long hoạt hổ lên rồi, nếu không phải trên người nó còn có không ít vết máu, nếu không, đều không nhìn ra nó vừa mới bị thương qua, hơn nữa còn là vô cùng nghiêm trọng thương. đã khôi phục như cũ đại bạch hùng quyền đối tô chết đặc biệt thân mật, bởi vì nó biết là tô chết cứu nó, cho nên nó không ngừng liếm láp tô chết lòng bàn tay, đến biểu thị nó hữu hảo. đại bạch hùng quyền tại tô chết bên người chạy tới chạy lui, nó vô cùng hư phấn, dành lấy tân sinh kích động, khiến nó hiện tại rất khó bình tĩnh lại. tôi chết trở về trên xe, cầm một bình nước suối đi ra, hắn cho đại bạch hùng quyền này một chút nước mà còn dư lại nước, tô chiết liền trực tiếp lấy ra rửa tay rồi, bởi vì hắn vừa nãy tại trị liệu đại bạch hùng Khuyển thời điểm, tay dính không ít huyết. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 927 rõ ràng trở về đi thôi. chương 927 rõ ràng trở về đi thôi. rõ ràng trở về đi thôi. chủ nhân của ngươi hiện tại khẳng định rất nóng ruột, tô chiết đem vết máu trên tay xông sạch sẽ sau, hắn nhẹ nhàng vu vu đại bạch hùng Khuyển đầu. rõ ràng là tô chiết cho đại bạch hùng khiển lấy danh tự, một cái rất đơn giản danh tự, bất quá ngược lại là rất phù hợp con này đại bạch hùng khiển đặt đại bạch hùng khiển tự hổ nghe rõ nó không bỏ được khe khẽ cắn cắn tô chiết ống quần, tựa hồ không muốn rời đi như thế. trở về đi, trở lại tìm người chủ nhân. tô chiết tiếp tục nói, tô chiết cũng rất yêu thích con này đại bạch hùng quyển, nếu như nó chỉ là một con chó lang thang lời nói, hắn tuyệt đối sẽ đem nó mang về nhà nuôi. đáng tiếc một con này đại bạch hùng quyển cũng không phải chó hoang, nó có chủ nhân của mình, nó chỉ là ham chơi chạy đến mà thôi, cũng không phải không nhà để về. đại bạch hùng quyển trên cổ mang chó bài phi thường tinh xảo, hơn nữa nó không có bị vết máu nhiễm đến bộ lông, đều là phi thường trắng đói, cùng với nhu thuận, cho nên từ những phương diện này nhìn lên. Đại bạch hùng Khuyển chủ nhân nhất định là tinh lòng chiếu cố nó, đối với nó rất tốt. Nếu như tô chiết mang đi đại bạch hùng Khuyển, chủ nhân của nó không tìm được nó, nhất định sẽ rất thương tâm. Trước đây tô vũ hinh cũng nuôi qua một con kẹt đi quyển, tô chiết cũng rất yêu thích nó, chỉ bất quá sau đó dẫn nó ra ngoài tản bộ thời điểm kẹt đi quyển chạy mất rồi, cũng không có trở lại nữa. Tô vũ hinh vì thế thương tâm thời gian rất dài, cho nên tô chiết có thể cảm nhận được chính mình nuôi sùng vật không tìm về được tư vị, cho nên tại biết đại bạch hùng quyển là có chủ nhân sau, tô chiết liền không có tính toán dẫn nó đi trở về. Tô chiết là sẽ không bởi vì chính mình yêu thích. Liên đem đại bạch hùng khuyển mang đi. Nếu như làm như vậy, vậy hắn cùng trộm chó chó lái buôn lại có những gì không giống nhau? Ngăn, trở lại tìm ngươi chủ nhân, về sau không thể lại nghịch ngợm như vậy, chính mình chạy ra ngoài chơi, biết không? Tô Triết đối đại bạch hùng khuyển nói ra, đại bạch hùng khuyển đối Tô Triết kêu lên vài tiếng, cũng không biết có phải hay không là đang trả lời Tô Triết lời nói. Tô Triết đẩy đại bạch hùng khuyển mấy cái sau, đại bạch hùng khuyển mới lưu luyến chậm rãi rời khỏi. Chỉ là đại bạch hùng khuyển mới vừa vận đi mấy bước, lại lần nữa chạy đến Tô Triết bên người, đầu của nó tại Tô Triết ống quần nơi ma thạng rất lâu, mới rời khỏi rồi. Hơn nữa còn là cẩn thận mỗi bước đi, thường thường quay đầu lại xem Tô Triết. Rõ ràng, chủ nhân của ngươi đang chờ ngươi, nhanh lên một chút trở lại. Tô Triết đối đại bạch hùng quyển hô. Sau đó đại bạch hùng quyển mới thả sáp rồi tốc độ chạy. Tô Triết cười cười. Thằng đến sẽ không còn được gặp lại đại bạch hùng quyển sau, hắn mới xoay người đi trở về đến trong xe. Tô Triết cũng không lo lắng đại bạch hùng quyển sẽ không tìm được đường về nhà. Chó là thập phần thông minh động vật, chúng nó nhận thức đường bản lĩnh rất mạnh, đặc biệt là thành niên quyển, càng là như thế này, bình thường cũng có thể chính mình tìm đến nhà. Mà Tô Triết cứu đại bạch hùng quyển, tư thể hình xem, đã là thành niên quyển rồi cho nên tin tưởng nó là sẽ không làm mất, có thể chính mình trở về. Nhìn lại Bạch Hùng Quyển chạy đi sau, sau đó Tô Chiết cũng lái xe rời khỏi nơi này, hắn còn phải đi về tiếp Dương Dương. Tuy rằng Tô Chiết ở nơi này làm chễn mãi một chút thời gian, bất quá bây giờ thời gian vẫn là không muộn. Tô Chiết đã đến Chi Tôn Vũ quán sau, học viên huấn luyện đều đã kết thúc rồi, đang tại Tú Nam Tụ Ba Tụ tập cùng một chỗ nói chuyện hiếm, cùng với khôi phục thể lực. Chi Tôn Vũ quán tại trước đây không lâu, cải biến một ít chế độ, hiện tại võ quán học viên thống nhất huấn luyện đều chia làm hai lớp, theo thứ tự là ban ngày cùng buổi tối mỗi loại lớp, như vậy học viên là có thể căn cứ tình huống của mình đến sắp xếp thời gian huấn luyện rồi. Hôm nay Dương Dương cũng không hề ở trong đại sảnh, chờ Tô chết tới đón hắn. Tô chết đi vào, đi tới Dương Dương chỗ ở phòng luyện công, phát hiện hắn vào lúc này còn tại luyện quyền. Lúc này Dương Dương đã là mồ hôi nảy ngay rồi, dựa vào nét mặt của hắn xem ra hắn đã mệt chết đi rất mệt mỏi. Thế nhưng đã sức cùng lực kiệt Dương Dương vẫn không có nghĩ tới dừng lại nghỉ ngơi, hắn cắn răng vẫn còn tiếp tục đánh quyền. Không phải Dương Dương không biết để hoại, mà là hắn muốn biến được càng mạnh hơn, cho nên hắn muốn càng thêm nỗ lực. Tôi chết rót một chén nước, đồng thời cầm một cái sạch sẽ khăn mặt hướng Dương Dương đi tới. Dương Dương nhìn thấy Tô chết sau, mới đình chỉ luyện quyền. Kaka, ta có thể luyện nữa một hồi sao? Dương Dương, đã không còn sớm, chúng ta nên về rồi. Tô chết đem trong tay nước đưa cho Dương Dương, đồng thời dùng khăn mặt vì hắn lau mồ hôi. Tô chết thấy Dương Dương có chút mất mát bộ dáng, liền tiếp tục nói: Dương Dương, muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ, cũng không phải một mực luyện quyền là được rồi, muốn tìm đối biện pháp, hiệu quả mới là tốt nhất. Vậy muốn dùng biện pháp gì, ta phải làm sao? Dương Dương nhìn Tô chết, hỏi: Làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, tại cảm giác được mệnh mọi thời điểm, ngươi liền muốn dừng lại nghỉ ngơi, nếu không cho dù cố gắng nữa cũng không có tác dụng gì. Tô Thiết sợ sờ, sờ Dương Dương đầu, cười nói: "Ừm. Kaka, Dương Dương biết rồi, chúng ta trở về đi thôi." Dương Dương gật gật đầu, hồi đáp. Tô Thiết cười cười, liền nắm Dương Dương thủ đi trở về. Tại trên đường trở về, trên xe phát thanh phát hình một cái tin, nhân ký nữ ca sĩ Hàn Ngậm Giao, tại ngày gần đây tiếp nhận rồi một nhà mỹ phẩm công ty mời, đảm nhiệm hắn dưới cờ sản phẩm phát ngôn viên, ngay hôm đó đều sẽ tổ chức ký kết tuyên bố. Hàn Ngậm Dao chưa từng có tiếp thụ qua bất kỳ quảng cáo, hơn nữa quãng thời gian trước chuyển ra Hàn Ngậm Dao bởi vì một hồi đại họa mà hủy khuôn mặt, thế nhưng hiện tại cái này lần lại vì sao sẽ làm mỹ phẩm phát ngôn viên, tin tức xác thật còn cần tiến một bước xác nhận. Cảm ơn ngài nghe đài. Không nghĩ tới này phát thanh, vừa là liên quan với Hàn Mộng Giao làm tuyết cơ xương phát ngôn viên một chuyện. Tô biết biết hôm nay nhàn vũ yên các nàng sẽ cùng Hàn Mộng Giao người đại diện hiệp thương phát ngôn sự tình, hiện tại cũng đã nói chuyện được rồi. Bất quá để Tô biết cảm thấy hết ý là, nhàn vũ yên động tác của các nàng sẽ như vậy nhanh, hôm nay mới xác nhận xuống, hiện tại hắn liền từ trong ra đi ôm nghe thế tin tức, thế nhưng này cũng nói Hàn Mộng Giao nhân khí siêu cao, nhất cử nhất động của nàng đều dẫn dắt hết thể truyền thông chú ý, cho nên mới phải cấp tốc như thế truyền ra tin tức. Huống hồ chưa từng có tiếp nhận quảng cáo Hàn Mộng Giao, lần này nếu đã biết sẽ đảm nhiệm phát ngôn viên, đây càng là một cái trọng đại chí cực tin tức, tất cả tạp chí lớn đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này rồi, đều dành trước phát ra cái tin tức này. Cứ như vậy, cho dù Nhã Đại tập đoàn không chủ động đánh quảng cáo, dựa vào Hàn Mộng Giao nhân khí, cùng với tất cả tạp chí lớn tranh nhau chen lấn đưa tin, này cũng đủ để cho Tuyết Cơ Sương một cái khoản sản phẩm độ nổi tiếng, đạt được tăng lên trên diện rộng. Không trách sẽ có nhiều như vậy quảng cáo thương, muốn mời đến Hàn Mộng Dao đến quay quảng cáo dù cho tiền quảng cáo lại cao hơn, bọn hắn cũng không tiếc trả giá, bởi vì Hàn Mộng Giao giá trị tuyệt đối được những này tiền quảng cáo. lấy xã hội hiện đại mà nói, nhân khí cùng độ nổi tiếng chính là quyết định một cái sản phẩm có thể hay không thu được thành công một trong những tiêu chuẩn. mà dùng Hàn Mộng Giao bây giờ nhân khí đủ khiến bất kỳ một cái sản phẩm độ nổi tiếng tăng cao. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 928 Hàn Mộng Giao nhân khí chương 928 Hàn Mộng Giao nhân khí nếu tô chết bây giờ đang ở trong xe radio phát hành nghe được Hàn Mộng Giao phát ngôn tuyết cơ xương tin tức cái kia chính là nói rõ nhan vũ yến các nàng cùng vân hàm hiện tại đã nói chuyện được rồi tất cả, Hàn Mộng Giao cũng chính thức tiếp nhận rồi Tuyết Cơ Sương phát ngôn viên, cũng như Phát Thanh từng nói, chẳng mấy chốc sẽ tổ chức ký kết tuyên bố rồi. chuyện này đối với Tô Chiết tới nói là một tin tức tốt, bởi vì Hàn Mộng Giao có thể thay nói Tuyết Cơ Sương, xác thực đối nhã đại tập đoàn có trợ giúp rất lớn. Sau khi về đến nhà, An Hân đang tại nhà bếp chuẩn bị cơm tối, Tô Chiết xem trong lúc rảnh rỗi, liền mở TV, dự định nhìn một hồi tin tức, làm hao mòn một ít thời gian. chỉ là không có nghĩ đến liên tục thay đổi mấy cái đài truyền hình, vẫn là ở phát hình Hàn Mộng Giao phát ngôn Tuyết Cơ Sương tin tức hơn nữa có rất nhiều đài truyền hình cũng đã liên hệ rồi vân hàm từ vân hàm bên trong biết được tin tức này là là thật cho nên càng thêm bức lửa rồi nhã đại tập đoàn cùng với vẫn không có ra thị trường tuyết cơ sương cũng đã cho người để lại ấn tượng thật sâu hơn nữa tô chiết mở máy vi tính ra tối từ khóa đang hot ken chốt từ cũng là Hàn ngậm dao nhã đại tập đoàn cùng với tuyết cơ sương cũng đã lên bảng rồi trở thành gần nhất tìm tòi số lượng cao nhất ken chốt từ từ một điểm này tô chiết cuối cùng cũng coi như đã minh bạch Hàn ngậm dao sức ảnh hưởng đến cùng lớn đến mức nào rồi hiện tại nhan vũ yên các nàng chỉ là thả ra hàn mộng giao sẽ phát ngôn tuyết cơ sương tin tức về phần những chuyện khác các nàng đều còn chưa kịp làm hơn nữa đến bây giờ nhiều nhất chỉ là đã qua mấy tiếng mà thôi thế nhưng coi như là như thế y nguyên hay vẫn để tuyết cơ sương trở thành tìm tòi số lượng cao nhất then chốt tử cấp tốc tiến vào dân mạng trong tầm mắt này tất cả đều là hàn mộng giao nhân khí mang tới nếu như đổi thành cái khác minh tinh lời nói tuyệt đối sẽ không tạo thành lớn như vậy náo động chỉ bằng điểm này tô chiết liền biết trả giá nhiều thêm đại ngút phí đều là đáng giá hơn nữa là vận tận kỳ dụng đương nhiên tô chiết hiện tại còn không biết, Hàn Mộng Giao lần này cũng không tính thu đại ngôn phí, nàng đều sẽ miễn phí là Tuyết Cơ Sương làm phát ngôn viên. Nếu như tô chiết biết chuyện này lời nói, cũng sẽ trợn mắt hốt mồm. Bởi vì Hàn Mộng Giao có thể đáp ứng làm Tuyết Cơ Sương phát ngôn viên, đã để tô chiết rất là cảm kích. Dù sao Hàn Mộng Giao trước đây chưa từng có đập qua quảng cáo, lần này có thể đáp ứng làm Tuyết Cơ Sương phát ngôn viên, cũng là bởi vì tô chiết quan hệ. Cho nên tô chiết là sẽ không lại đòi hỏi những chuyện khác, hứa chi là không thu đại ngôn phí vấn đề, hắn đây càng là liền không chút suy nghĩ qua. Bất quá bất kể như thế nào, hiện tại Tuyết Cơ Sương độ nổi tiếng tăng vọt là chuyện tốt nhưng mà này còn là Hàn Mộng Giao vẫn không có chính thức là tuyết cơ xương quay quảng cáo, nhã đại tập đoàn còn chưa có bắt đầu chính thức phát lực tuyên truyền, liền có hiện tại loại này hiệu quả. đến lúc đó nhã đại tập đoàn chính thức bắt đầu tuyên truyền, đồng thời mời Hàn Mộng Giao tới quay tuyết cơ xương các loại quảng cáo, cái kia độ nổi tiếng càng là sẽ trước nay chưa có cao, hiệu quả khẳng định sẽ tốt vô cùng. lấy tình huống bây giờ đến xem, tuyết cơ xương tương lai ra thị trường sau, tiêu thụ tình huống nhất định sẽ rất không tệ. cho dù một cái phổ thông mỹ phẩm dưỡng da, có thể mời đến Hàn Mộng Giao tới làm phát ngôn viên, cái tiêu lượng tiêu thụ cũng là khẳng định không thấp, bởi vì lấy trước kia chút bất lương quảng cáo thương. Đã chứng thực đã qua, lúc đó chỉ cần truyền ra sản phẩm phát luôn viên là Hàn Mộng Dao lời nói, thì có thể làm cho nên sản phẩm lượng tiêu thụ cấp tốc tăng lên một đoạn dài, này đủ để chứng minh Hàn Mộng Dao friends là có cỡ nào chống đỡ của nàng. Đây chỉ là một chút giả tạo quảng cáo, cũng có thể chiếm lấy hiệu quả như vậy, nếu như Hàn Mộng Dao thật sự phát luôn tuyết cơ xương lời nói, hiệu quả kia nhất định sẽ càng tốt hơn. Hương chi tuyết cơ xương hiệu quả, là bất kỳ một cái mỹ phẩm dưỡng da đều là không sánh được, nếu như lại tăng thêm Hàn Mộng Dao làm phát luôn viên lời nói, cái kia tin tưởng đến lúc đó tuyết cơ xương lượng tiêu thụ, khẳng định có thể sáng tạo ra nghiệp giới tiêu thụ thần thoại đối với cái này, Tô chết là phi thường mong đợi. Tô chết hiện tại không vẹn vẹn chỉ là muốn đánh bại Lan Hương Nhã Tập đoàn, để Nhã Đại Tập đoàn thoát khỏi Lan Hương Nhã Tập đoàn kiểm chế đơn giản như vậy. hiện tại Tô chết muốn cho Tuyết Cơ Sương trở thành đồng loại mỹ phẩm dưỡng da, lượng tiêu thụ cao nhất một cái mỹ phẩm dưỡng da mà hắn tin tưởng lấy Tuyết Cơ Sương hiệu quả, thêm vào hàn ngậm giao nhân khí, cái mục tiêu này cũng không phải là không thể thực hiện. ngược lại, Tô chết còn nắm giữ sung túc tự tin, Tuyết Cơ Sương khẳng định có thể thực hiện cái mục tiêu này, hoặc là sẽ không làm, muốn làm liền làm đến tốt nhất. Cho dù Lan Hương Nhã tập đoàn là nghiệp giới lớn nhất long đầu xí nghiệp, là thực lực tổng hợp mạnh nhất dê đầu đàn, thế nhưng Tô Triết vẫn như cũ có lòng tin này đánh bại Lan Hương Nhã tập đoàn, để Nhã Đại tập đoàn thay thế Lan Hương Nhã tập đoàn địa vị bây giờ. Mà Tuyết Cơ Sương chính là Tô Triết thực hiện cái mục tiêu này bước thứ nhất, cũng là Nhã Đại tập đoàn đánh thắng khắc phục khó khăn dựa vào. Cái ý niệm này, hiện tại đã lặng lẽ tại Tô Triết trong lòng, trôn xuống một hạt giống. Đương nhiên rồi, Tô Triết cũng biết vẹn vẹn rượi vào Tuyết Cơ Sương, chỉ muốn thoát khỏi Lan Hương Nhã tập đoàn giam ngục, là không, có vấn đề gì, bất quá muốn mượn này triệt để đánh bại Lan Hương Nhã tập đoàn, đồng thời để Nhã Đại tập đoàn thay thế nó hiện nay địa vị trở thành nghiệp giới dê đầu đàn, nếu như chỉ là tuyết cơ xương lời nói, vậy hay là xa xa không đủ. Bất quá tô chiết cũng không để ý, bởi vì trong lòng hắn cũng định đã qua, đợi được tuyết cơ xương ra thị trường sau, hắn sẽ căn cứ tình huống thực tế, lại hối đoái xuất một cái mới mỹ phẩm dưỡng da đi ra, tăng cường nhã đại tập đoàn thực lực. Một cái sản phẩm không được, vậy thì mở rộng thêm một cái, sau đó còn không được, liền mở rộng thêm 10 khoản sản phẩm. Tô chiết cũng không tin như vậy còn không được, mà tô chiết cũng có cái này sức lực nói lời như vậy, bởi vì tại phương thuốc hối đoái trong tương thành liên quan với mỹ phẩm dưỡng da phương thuốc số lượng là có không ít. Hơn nữa chỉ cần là phương thuốc hối đoái trong thương thành hối đoái đi ra ngoài phương thuốc, công hiệu quả đều là vô cùng tốt, chỉ ít so với ngoại giới đồng loại mỹ phẩm dưỡng da mạnh hơn rất nhiều. Cho nên tô chắc là có lòng tin để nhã đại tập đoàn dựa vào sản phẩm thủ thắng. đương nhiên hiện tại cái này hết thảy đều chỉ là nói suông mà thôi. Dù sao tuyết cơ sương hiện tại cũng vẫn không có ra thị trường, muốn đánh bại Lan Hương Nhã Tập đoàn cũng không phải một hai ngày liền có thể làm được. Như Lan Hương Nhã Tập đoàn như vậy tập đoàn thực lực tổng hợp là phi thường cường đại, tuyệt đối không phải có thể dễ dàng đánh bại. Coi như là hiện tại ngoại giới vẫn là có rất nhiều người cho rằng nhã đại tập đoàn hiện tại chỉ là vùng vây dây chết mà thôi căn bản không có thể có thể đánh thắng khắc phục khó khăn tuy rằng nhã đại tập đoàn thực lực cũng không yếu quy mô của nó so với rất nhiều mỹ phẩm công ty cũng phải lớn hơn nhưng là cùng lan hương nhã tập đoàn so ra liền không cách nào so với rồi bất kể là quy mô vẫn là độ nổi tiếng chờ chút giữa hai người cách xa thật sự là quá lớn trừ phi là lan hương nhã tập đoàn chính mình nhanh chóng lùi bại xuống cái kia nhã đại tập đoàn muốn đánh bại lan hương nhã tập đoàn cái kia trên căn bản là không thể thực hiện sự tình đây là ngoại giới đối nhã đại tập đoàn cách nhìn mà bây giờ Lan Hương Nhã Tập Đoàn là ở vào tối đỉnh phong thời kỳ, cho nên tại Lan Hương Nhã Tập Đoàn ngăn chặn dưới cũng không trách mọi người, sẽ cũng không tin Nhã Đại Tập Đoàn hiện tại có thể thoát được một kiếp, chớ nói chi là đi đánh bại Lan Hương Nhã Tập Đoàn, cái kia càng là nói mơ giữa ban ngày sự tỉnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 929 Chí Tôn đỉnh lên cấp điều kiện. Chương 929 Chí Tôn đỉnh lên cấp điều kiện buổi tối, tôi chết một người chờ tại trong phòng của mình. Dựa theo bình hời, tôi chết thời điểm này hẳn là ở trong phòng luyện chế trị liệu nước thuốc. Bất quá tối hôm nay. Tô chết cũng không hề luyện chế trị liệu nước thuốc, mà là nhìn trí tôn đỉnh đang suy tư, mà trí tôn đỉnh trôi nổi tại trong lòng bàn tay của hắn. Bởi vì tô chết cảm giác trí tôn đỉnh liền sắp đột phá, dường như chỉ là kém lâm môn nhất cước mà thôi, cái cảm giác này là càng ngày càng mãnh liệt, cho nên hắn hôm nay không cách nào bình tĩnh lại tâm tình luyện chế trị liệu nước thuốc. Tuy rằng trí tôn đỉnh hiện tại nhanh muốn tiến giai, thế nhưng tô chết cảm giác dù sao cũng kém hơn từng bước dạng, cho nên mới dẫn đến qua lâu như vậy, trí tôn đỉnh cũng còn không cách nào liên cấp. Trí tôn đỉnh bây giờ là nằm ở thời điểm ngấu chớp nhất, tôi chết có thể cảm giác được Chí Tôn Đỉnh dường như cần hỗ trợ của hắn, như vậy Chí Tôn Đỉnh mới hoàn thành lên cấp. Thế nhưng Tô Chiết nhưng lại không biết cần phải thế nào mới có thể giúp đến Chí Tôn Đỉnh, như thế nào mới có thể để Chí Tôn Đỉnh hoàn thành lên cấp. Dù sao cho đến bây giờ, Tô Chiết đối Chí Tôn Đỉnh còn là ở vào tìm tòi trạng thái, hắn căn bản không phải hiểu rất rõ Chí Tôn Đỉnh. Tuy rằng Tô Chiết không biết Chí Tôn Đỉnh lên cấp sau sẽ đối với hắn có ích lợi gì, cũng không biết Chí Tôn Đỉnh sẽ thêm xuất hiệu quả gì đi ra, thế nhưng bất kể như thế nào, Chí Tôn Đỉnh có thể lên cấp lợi nói, cũng là một chuyện tốt. Cho nên Tô Chiết đối Chí Tôn Đỉnh lên cấp một chuyện, cũng là phi thường mong đợi nếu như trí tôn đỉnh có thể thành công, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Bất quá bây giờ tô chiết lại là một điểm đầu mối đều không có, hắn không biết phải nên làm như thế nào mới có thể giúp được trí tôn đỉnh. Cái này cũng là tô chiết xuất hiện tại không có luyện chế trị liệu nước thuốc nguyên nhân, xuất hiện tại không cách nào trợ giúp trí tôn đỉnh lên cấp, để hắn không có cách nào yên tĩnh xuống. Trí tôn đỉnh trôi nổi tại tô chiết lòng bàn tay lên, chính xoay tròn, giờ khắc này nó lớn nhỏ, rồi cùng phổ thông bi A gần như giống nhau lớn nhỏ. Tô chiết đã nhận được trí tôn đỉnh, đã có không ít thời gian, hiện tại hắn đối điều khiển trí tôn đỉnh là càng ngày càng thành thục. Bất quá Tô chết biết mình đối trí Tôn Đỉnh còn chưa đủ hiểu rõ, Trường không còn chưa đủ triệt để. Bằng không, hiện tại Tô chết cũng sẽ không bó tay toàn tập, không biết phải nên làm như thế nào mới tốt nữa. Hiện tại Tô chết chỉ là biết một điểm, muốn cho trí Tôn Đỉnh tiến hóa, điều kiện chủ yếu liền là thể chất của hắn nhất định phải đạt đến 160 điểm, hơn nữa trí Tôn Đỉnh còn nhất định phải tại Tô chết trong cơ thể, dùng dòng máu của hắn đến ôn dưỡng trí Tôn Đỉnh, như vậy mới có thể thỏa mãn trí Tôn Đỉnh lên cấp điều kiện. Hiện tại hai cái điều kiện này, Tô Chiết cũng đã làm, đầu tiên thể chất của hắn đã sớm vượt qua 160 điểm. Hơn nữa trí Tôn Đỉnh từ hắn luyện hóa bắt đầu liền một mực ở lại trong cơ thể hắn. Bình thường Tô Triết ngoại trừ luyện chế nước thuốc thời điểm, hắn mới sẽ triệu Hán Tri Tôn Đỉnh, thời điểm khác đều là tại Tô Triết nơi tim, cho nên cũng đạt tới ôn dưỡng hiệu quả. Thế nhưng rất rõ ràng, như thế vẫn chưa đủ đạt đến chí tôn đỉnh tiến hóa điều kiện, bằng không chí tôn đỉnh hiện tại cũng sẽ không chậm chạp không cách nào lên cấp, đây nhất định còn có mặt khác điều kiện, chỉ bất quá Tô Triết không biết mà thôi. Đáng tiếc ngươi không biết nói chuyện, bằng không ngươi liền trực tiếp nói với ta phải là mới tốt. Tô Triết nhìn chí tôn đỉnh, lẩm bẩm nói ra, Tô Triết quan sát chí tôn đỉnh thời gian rất dài, hắn đột nhiên nhớ tới hắn vừa mới đạt được chí tôn đỉnh thời điểm Lúc đó hắn luyện hóa trí tôn đỉnh, là cần hắn thần lực cùng với trong lòng máu, cuối cùng mới thành công đã luyện hóa được trí tôn đỉnh. Hay là trí tôn đỉnh lên cấp cần ta thần lực và trong lòng máu? Tô Chiết không khỏi nghĩ như vậy nói. Tô Chiết suy đoán cũng không phải là không có đạo lý, hay là trí tôn đỉnh thật sự cần hấp thu thần lực và trong lòng máu, như vậy mới có thể thành công lên cấp, cũng là nói không chừng. Có thể thành công hay không, hay là muốn thử một chút mới có thể biết rõ, cho nên Tô Chiết xuất hiện đang quyết định thử một chút. Tô Chiết điều khiển trí tôn đỉnh ngừng ở trước mặt của hắn, sau đó bắt đầu truyền thần lực đi qua. Lần này cùng với bình thường luyện chế nước thuốc không giống nhau trước đây cho trí tôn đỉnh vận chuyển thần lực là vì cho trí tôn đỉnh hóa thành động lực dùng để luyện chế nước thuốc mà lần này tô chiết thần lực là trực tiếp cho trí tôn đỉnh hấp thu luyện hóa hơn nữa tại vận chuyển thần lực thời điểm tô chiết cũng chủ động bước ra trong lòng máu quả nhiên trong lòng máu vừa xuất hiện trí tôn đỉnh liền chủ động mở ra nắp đỉnh tô chiết liền khống chế trong lòng máu trôi nổi đi qua trực tiếp để trí tôn đỉnh hấp thu hấp thu đến trí tôn đỉnh sau nó liền chủ động xoay tròn tựa hồ tại luyện hóa tô chiết trong đầu máu như thế nhìn thấy có hiệu quả sau tô chiết liền tiếp tục bước ra trong lòng máu rồi trong lòng máu đối mỗi người đều là cực kỳ trọng yếu Hơn nữa bất kể là đối với người bình thường, vẫn là người luyện võ, trong lòng máu một khi tổn thất lời nói là rất khó khôi phục. Tuy rằng tô chiết luyện thể thuật cùng với trí tôn đỉnh đều có khôi phục trong lòng máu hiệu quả, thế nhưng là không phải đặc biệt rõ ràng, cho nên trong lòng máu đối với hắn mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Trong lòng máu tổn thất một hai dọn lời nói đối tô chiết ảnh hưởng không lớn, thế nhưng trong lòng máu tổn thất nhiều lời nói đối ảnh hưởng của hắn cũng rất lớn hơn rồi. Vì để cho trí tôn đỉnh lên cấp, tô chiết đã bước ra không ít trong lòng máu đi ra, trán của hắn cũng bắt đầu đổ mồ hôi, thế nhưng trí tôn đỉnh vẫn là giống như cái động không đáy vẫn là ở tiếp tục hấp thu trong lòng máu, cũng không hề đạt đến bão hòa, hơn nữa cũng không có lên cấp. Tô Chiết không muốn bỏ dở nửa trữ, cho nên chỉ có thể tiếp tục để Chí Tôn đỉnh hấp thu trong lòng máu. Rốt cuộc tại Tô Chiết trong đầu máu, tiêu hao gần như hơn 90% thời điểm, Chí Tôn đỉnh rốt cuộc đỉnh chỉ tiếp tục hấp thu trong lòng máu, chỉ bất quá vẫn còn tiếp tục hấp thu thần lực. Lúc này, Tô Chiết sắc mặt thập phần trắng xanh, không có một tia màu máu, điều này là bởi vì tổn thất quá nhạy cảm đầu máu nguyên nhân, thời điểm này là hắn suy yếu nhất thời điểm. Trí tôn đỉnh tuy rằng không hấp thu nữa trong lòng máu rồi, bất quá hắn hấp thu thần lực tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, thần lực tốc độ khôi phục căn bản không đổi thì đi, cho nên không đến bao lâu, Tô Chí trong cơ thể thần lực cũng là từ từ thấy đấy rồi. Không được với, Tô Chí chỉ có thể liệu mạng ăn vào hồi thần đan, nhờ vào đó đến khôi phục thần lực, nếu không, Tô Chí thần lực thì không cách nào tiếp tục kiên trì. Hiện tại Tô Chí luyện chế hồi thần đan, một hạt liền có thể khôi phục 50 điểm thần lực rồi, cao hơn so với trước kia rất nhiều, cái này cũng là Tô Chí hiện tại vì cái gì có thể luyện chế ra, nhiều như vậy trị liệu nước thuốc nguyên nhân mà bây giờ tô chiết vì duy trì thần lực có thể đổi tới trí tôn đỉnh tốc độ hấp thu hắn là trực tiếp một cái hồi thần đan hướng về trong miệng ném. thế nhưng coi như là như vậy tô chiết thần lực tốc độ khôi phục mới chỉ là miễn cưỡng đổi tới trí tôn đỉnh tiêu hao tốc độ nếu như hắn hơi chút ăn chậm một chút cái kia hắn thần lực liền không cách nào tiếp tục duy trì có thể thấy được thời điểm này trí tôn đỉnh hấp thu thần lực tốc độ có cỡ nào nhanh trí tôn đỉnh hấp thu thần lực càng nhiều tốc độ xoay tròn lại càng nhanh tô chiết biết trí tôn đỉnh bây giờ là nằm ở thời khắc nỗ chốt cho nên hắn không có chút nào dám qua loa hắn hết sức chăm chú quan tâm trí tôn đỉnh là không có chút nào dám thanh tĩnh lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 930, thành công lên cấp. Chương 930, thành công lên cấp không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, Chí Tôn đỉnh rốt cuộc không hấp thu nữa thần lực rồi. Bất quá Chí Tôn đỉnh vẫn là xoay tròn tại từ chủ xoay tròn, hơn nữa tốc độ xoay tròn một điểm đều không có chậm lại. Vừa lúc đó, Chí Tôn đỉnh phát ra một trận âm ầm ầm tiếng vang, một trận hào quang màu tím lấp lóe đi qua. Hết thấy đều trở về bình tĩnh, Chí Tôn đỉnh cũng yên lặng ngừng ở tô chiếc trước mặt, không có lại xoay tròn. Chí Tôn đỉnh tựa hồ không có gì thay đổi, chỉ bất quá ở bề ngoài khắc văn càng thêm trông rất sống động, phảng phất như vật còn sống như vậy, ngoài ra Chí tôn đỉnh cùng trước đó cũng không có gì không giống nhau. Thế nhưng tô chiết biết chí tôn đỉnh hiện tại đã lên cấp thành công, nó dùng tô chiết thần lực cùng với trong lòng máu, rốt cuộc hoàn thành một lần tiến hóa. Tuy rằng tô chiết hiện tại cũng không biết chí tôn đỉnh, cũng không có lên cấp trước đó có những gì không giống nhau. Thế nhưng hắn biết chí tôn đỉnh khẳng định có biến hóa, chỉ bất quá hắn còn chưa phát hiện mà thôi. Tô chiết thử đem chí tôn đỉnh gọi về trong cơ thể, không có một tia trở ngại, chí tôn đỉnh xuất hiện tại trái tim của hắn nơi. Hơn nữa cũng cùng trước đó như thế, đang lợi dụng tô chiết huyết dịch ôn dưỡng chí tôn đỉnh, cũng đang rèn luyện hắn huyết dịch toàn thân, tiến một bước tăng cường hắn năng lực hồi phục. Bất quá ở cái này rèn luyện quá trình, Tô Chiết phát hiện trí tôn đỉnh tôi luyện dòng máu tốc độ so với trước kia nhanh hơn mấy lần, hơn nữa hiệu quả cũng so với trước đây cường không ít. Liên vẹn vẹn điểm này, liền để Tô Chiết cảm thấy tiêu hao nhiều như vậy thần lực và trong lòng máu, để trí tôn đỉnh lên cấp là đáng giá. Bởi vì cái này đối với hắn tăng cao thực lực có trợ giúp rất lớn. Tô Chiết biết trí tôn đỉnh trải qua trăm cây nghìn đắng lên cấp sau, khẳng định không cũng chỉ có ngần ấy ưu thế, khẳng định còn có tác dụng khác, chẳng qua là hắn còn chưa phát hiện mà thôi. Trí tôn đỉnh lưu ở trong người ôn dưỡng thời điểm, Tô Chiết cũng bắt đầu dùng hồi thần đan khôi phục của mình thần lực. Thần lực có thể lợi dụng hồi thần đan khôi phục, bất quá Tô Triết tiêu hao trong nội máu, cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục như cũ, hồi thần đan cũng không có cách nào khôi phục hao tổn trong lòng máu, chỉ có thể chờ đợi hắn chậm rãi khôi phục như cũ. Đây là không đội vàng được sự tình. Tô Triết ở trong người thần lực khôi phục như cũ sau, liền đem trí Tôn Đỉnh cho gọi ra bên ngoài cơ thể, hắn muốn thử một chút lên cấp sau trí Tôn Đỉnh có còn hay không những chức năng khác. Mà Tô Triết xuất hiện tại ý định thử nghiệm thời điểm, chính là luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Luyện chế trị liệu nước thuốc dược liệu, Tô Triết trước đó cũng đã chuẩn bị xong toàn bộ đều thả ở trong phòng, cho nên hắn hiện tại cũng không cần đi bên ngoài lấy thuốc tải, có thể trực tiếp bắt đầu luyện chế trị liệu nước thuốc. Trước đây nếu như tô chiết trong cơ thể thần lực, tại hoàn toàn khôi phục đầy trạng thái sau. Nếu như không hướng chí tôn đỉnh vận chuyển thần lực chữa tổn lời nói, cái kia hắn thần lực thì sẽ không khôi phục lại rồi. Lời nói như vậy chính là lãng phí một cách vô ích. Bất quá gần nhất tô chiết bởi vì phát hiện chỉ cần hắn tách ra hạn chế, chí tôn đỉnh còn có thể chủ động hấp thu hắn thần lực, cho nên hiện tại mỗi lần trong cơ thể hắn thần lực, tại gần như toàn bộ hồi phục lúc trở lại, chí tôn đỉnh liền sẽ bắt đầu hấp thu hắn dư thừa thần lực cứ như vậy lời nói, tôi chết cho dù không hướng chí tôn đỉnh chứa đựng thần lực, cũng sẽ không tạo thành lãng phí, bởi vì chí tôn đỉnh có thể hấp thu dư thừa thần lực. cho nên hiện tại tôi chết là tiết kiệm nhiều việc, hắn mỗi ngày đều không cần chính mình hướng về chí tôn đỉnh vận chuyển thần lực rồi, chí tôn đỉnh là có thể chủ động làm được. hiện tại tôi chết mỗi ngày đang uống hồi thần đan sau, dư thừa thần lực đều sẽ chủ động bị chí tôn đỉnh chứa tốn. bởi vậy quan thời gian này đến, chí tôn đỉnh mỗi ngày chứa đựng thần lực là càng ngày càng nhiều, cái này cũng là tôi chết có thể luyện chế nhiều như vậy nước thuốc nguyên nhân nếu không phải là bởi vì hồi thần đan có thể trở về phục thần lực, thêm vào trí tôn đỉnh sẽ chủ động chứa đựng dư thừa thần lực. Nếu không, hắn là không có cách nào luyện chế ra trị liệu nước thuốc. Dù sao trí tôn đỉnh luyện chế nước thuốc lời nói là cần không ít thần lực làm khởi động nó nhiên liệu mới có thể luyện chế. Mà tô chết mỗi ngày muốn luyện chế trị liệu nước thuốc, không phải là số ít số lượng, cho nên cần thần lực cũng là một bút rất lớn tiêu hao. Nếu như không phải trí tôn đỉnh có thể chủ động hấp thu dư thừa thần lực, nếu không, cho dù hồi thần đan có thể khôi phục thần lực, tôi chết cũng không khả năng mỗi lần đều chủ động đem thần lực chứa tuồn, không tạo thành lãng phí. Cho nên nói chí tôn đỉnh chủ động hấp thu dư thừa thần lực, chức năng này đối Tô Chiết trợ giúp là phi thường lớn, này làm cho hắn giải phóng rất nhiều thời gian đi ra. Bởi vì hiện tại Tô Chiết mỗi ngày đem hồi thần đan, cũng làm đường đầu đến ăn, mỗi ngày đều sẽ ăn rất nhiều hồi thần đan, khôi phục rất nhiều thần lực, cho nên hắn hiện tại mỗi ngày tích lũy được thần lực là phi thường nhiều. Cả ngày hôm nay thời gian xuống, chí tôn trong đỉnh đã chứa đựng không ít thần lực, vừa vặn hiện tại có thể dùng để khởi động chí tôn đỉnh, luyện chế trị liệu nước thuốc. Bình thường, Tô Chiết luyện chế nồng độ cao trị liệu nước thuốc lúc, đều làm một lần luyện chế 20000ml. 20 bởi vì luyện chế nhiều như vậy trị liệu nước thuốc bình quân xuống tiêu hao thần lực là ít nhất sử dụng thời gian cũng là ngắn nhất nếu như một lần luyện chế quá nhiều trị liệu nước thuốc không chỉ hao tổn thời gian sẽ càng dài hơn hơn cần thiết thần lực cũng là tương đối nhiều hơn không ít cho nên một lần luyện chế quá nhiều trị liệu nước thuốc là cái được không đủ bù đắp cái mất bởi vậy tô chết mỗi lần luyện chế trị liệu nước thuốc đều là một lò 20.000 mươi ngàn mở lợn tả hữu bất quá lần này tô chết quyết định tập trung vào nhiều một chút trị liệu thần lực và dự liệu hắn dự định một lần luyện chế nhiều một chút trị liệu nước thuốc đi ra hắn muốn nhìn một chút lên cấp sau trí tu đỉnh Cũng trước đó không có lên cấp trí tôn đỉnh, đang luyện chế trị liệu nước thuốc lên, có những gì không giống, có thể hay không xảy ra vấn đề biến hóa gì đó. Cho nên, lần này tô chết luyện chế trị liệu nước thuốc, vượt qua 10 vạn ml, hơn nữa còn là nồng độ cao trị liệu nước thuốc. Trước đó tô chết cũng là thử qua luyện chế 10 vạn ml trị liệu nước thuốc, bất quá cần thiết thần lực nhiên liệu là 20 ngàn ml gấp 10 lần khoảng trường, chỗ thời gian hao phí cũng là tại gấp 10 lần trở lên, cho nên hắn sau cũng rất ít còn như vậy luyện chế ra. Thế nhưng lần này, tôi chết muốn dùng lên cấp sau chí tôn đỉnh, nếm thử nữa luyện chế 10 vạn ml trị liệu nước thuốc Vừa mới bắt đầu tập trung vào dược liệu, Tô Thiết cũng cảm giác được không giống nhau, trí tuôn đỉnh luyện hóa dược liệu tốc độ, so với lúc trước muốn nhanh hơn mấy lần tốc độ, chỉ là trong nháy mắt liền đem Tô Thiết đầu nhập dữ liệu, toàn bộ luyện hóa thành tinh túy rồi. Hơn nữa dược liệu tinh túy cùng trị liệu thần lực dung hợp tốc độ, cũng so với trước đây nhanh hơn rất nhiều, này làm cho Tô Thiết trong lòng tràn đầy ý mừng, bởi vì cái này liền biểu thị luyện chế trị liệu nước thuốc thời gian, so với trước kia muốn giảm giảm rất nhiều. Cứ như vậy, Tô Thiết về sau liền không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy, đang luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Nếu như luyện chế trị liệu nước thuốc thời gian có thể có lại thiếu lời nói Vậy hắn là có thể tiết kiệm được nhiều thời gian hơn đến, có thể an bài làm những chuyện khác rồi. Hơn nữa dựa theo trí tôn đỉnh lúc trước luyện chế tốc độ, vậy sau này cần luyện chế càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc, liền sẽ chiếm dụng tô chết nhiều thời gian hơn, thời gian tu luyện của hắn liền sẽ tiến thêm một bước vững hẳn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 931, tăng lên hiệu suất. Chương 931, tăng lên hiệu suất theo tô chết không ngừng tu luyện lưu cầu, thể chất của hắn cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó tô chết có thể hồi đới trị liệu thần lực cũng sẽ càng ngày càng nhiều, có thể luyện chế trị liệu nước thuốc cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện tại tô chết bình quân xuống, hắn mỗi ngày luyện chế trị liệu nước thuốc, có ít nhất 3 triệu Mở Lở trở lên, này ít nhất cần phải hao phí 3 tiếng trở lên thời gian, hắn mới có thể hoàn thành lượng công việc này. Nếu như về sau luyện chế trị liệu nước thuốc càng ngày càng nhiều lời nói, cái kia thế tất hắn cần rút ra nhiều thời gian hơn đến luyện chế. Hiện tại mỗi ngày chỉ là luyện chế hơn 300 vạn Mở Lở mà thôi, liền cần hắn rút ra thời gian 3 tiếng, nếu như về sau hắn mỗi ngày luyện chế 10 triệu Mở Lở trị liệu nước thuốc, cái kia liền cần hắn dùng thời gian 10 tiếng đến luyện chế ra. Cứ như vậy lời nói, tôi chết thời gian tu luyện liền không có bao nhiêu rồi. Tuy rằng lấy hiện tại tôi chết thể chất tới nói Muốn một ngày luyện chế 10 triệu ML trị liệu nước thuốc vẫn là khả năng không lớn, thế nhưng hiện tại không làm được, nhưng là một ngày nào đó sẽ làm được. Cho nên, Tô Chí nhất định phải cân nhắc đến điểm này, tận lực nghĩ biện pháp tăng lên luyện chế tốc độ, bất quá trí tôn đỉnh luyện chế nước thuốc là tự chủ luyện chế, Tô chết chỉ là phụ trách tập trung vào dữ liệu, cùng với vận chuyển thần lực làm nhiên liệu mà thôi, những chuyện khác, hắn căn bản là không sen tay vào được, cho nên hắn không cách nào không chế trí tôn đỉnh luyện chế nước thuốc tốc độ. Thế nhưng hiện tại sẽ không có cái phiền não này rồi, bởi vì hiện tại chí tôn đỉnh lên cấp sau, bất kể là luyện hóa dược liệu tốc độ, vẫn là dung hợp dược liệu tinh túy cùng trị liệu thần lực đều so với không có lên cấp trước nhanh hơn rất nhiều, cũng là nói lấy sau tiến giai sau trí tôn đỉnh luyện chế trị liệu nước thuốc thời gian sẽ mức độ lớn hạ thấp xuống đến như vậy liền bất đi tô chiết rất nhiều thời gian đi ra, hắn cũng là có nhiều thời gian hơn đến tu luyện. Xem ra tô chiết nghĩ tất cả biện pháp để trí tôn đỉnh hoàn thành lên cấp là phi thường sáng suốt, cách làm của hắn không có sai. Không qua bao lâu, trí tôn đỉnh liền luyện chế tốt trị liệu nước thuốc rồi, gần như là 10 vạn mở lở khoảng trường đều là nồng độ cao trị liệu nước thuốc có thể chế biến ra một triệu mở phổ thông trị liệu nước thuốc. Tô chiết so sánh một ít thời gian phát hiện xuất hiện đang luyện chế 10 vạn ml trị liệu nước thuốc, so với trước đây luyện chế 20 ngàn ml trị liệu nước thuốc, sử dụng thời gian còn muốn ít đi không ít. Cũng là nói lên cấp sau trí tôn đỉnh, luyện chế trị liệu nước thuốc tốc độ, hiện tại ít nhất để cao 5 lần trở lên. Hơn nữa không vẹn vẹn chỉ là luyện chế tốc độ có tăng lên, tô chết phát hiện trí tôn đỉnh tiêu hao thần lực cũng so với trước đây thiếu rất nhiều. Luyện chế 10 vạn ml trị liệu nước thuốc, cùng trước đây luyện chế 20 ngàn ml trị liệu nước thuốc. Tiêu hao thần lực là gần như vậy. Tô chết không nghĩ tới lên cấp sau chí tôn đỉnh, nếu đã biết, sẽ có hiệu quả như vậy. Nếu như Tô Chết sớm biết sẽ tăng lên rõ ràng như vậy, hắn đã sớm nghĩ biện pháp để trí tôn đỉnh lên cấp rồi, nơi đó sẽ chờ tới bây giờ, mới nghĩ biện pháp để trí tôn đỉnh hoàn thành lên cấp. Tô Chết thu thập tâm tình một chút, lập tức liền tiếp tục luyện chế trị liệu nước thuốc. Bởi vì Tô Chết nhiệm vụ hôm nay còn chưa hoàn thành, hắn cần luyện chế 3 triệu ML trở lên trị liệu nước thuốc, mà bây giờ hắn vẹn vẹn chỉ là luyện chế ra 10 vạn ML mà thôi. Hơn nữa Tô Chết cũng lo lắng vừa nãy chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, cũng không phải mỗi lần luyện chế nước thuốc cũng có thể tiết kiệm nhiều thời gian như vậy cùng thần lực, cho nên hắn luyện chế nhiều một chút nước thuốc, như vậy mới có thể nghiệm chứng phải hay không mỗi lần đều là như vậy, mà là chỉ là tỉnh cờ một lần. Hơn 2 giờ sau, Tô Chí rốt cuộc đỉnh chỉ luyện chế. Trải qua này hơn 2 giờ thời gian, Tô Chí biết trí tôn đỉnh luyện chế tốc độ, sắp thực tăng lên 5 lần trở lên, đồng dạng tiêu hao thần lực cũng chỉ lúc trước 1 phần 5, cũng không phải tỉnh cờ một lần, mà là mỗi lần luyện chế cũng có thể đạt đến, vậy thì để cho hắn yên tâm tâm rất nhiều. Bình thường Tô Chí luyện chế trị liệu nước thuốc, đều sẽ tiêu tốn 3 tiếng trở lên, mới có thể luyện chế ra hơn 300 vạn ml trị liệu nước thuốc. Mà tối hôm nay Tôi chết hao tốn không tới thời gian 3 tiếng, cùng trước đó gần như như thế, thế nhưng hắn xuất hiện tại luyện chế ra trị liệu nước thuốc, đã có 12 triệu mở lợi rồi. Trong thời gian này, hay là bởi vì tôi chết đi lấy mấy lần dư liệu, làm chế ngoại không ít thời gian, nếu không phải như thế lời nói, sử dụng thời gian sẽ càng thêm thiếu. Nếu như không phải tôi chết bình thường chữa tổn trị liệu thân lực, hiện tại đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ rồi, nếu không, hắn bây giờ là sẽ không đình chỉ luyện chế, sẽ một mực luyện chế đi xuống, luyện chế càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc đi ra. Bởi vì lấy hiện tại chí tôn đỉnh luyện chế tốc độ, tôi chết luyện chế lên nước thuốc đến, cảm giác rất sảng khoái. Tôi chết bất chi bất giác liền đem hết thể trị liệu thân lực đều đã tiêu hao xong, cũng luyện chế được 12 triệu ml trị liệu nước thuốc đi ra, lập tức hoàn thành mấy ngày lượng công việc. Về sau liền tiết kiệm nhiều việc, rốt cuộc có thể giải thả. Tôi chết hô thở ra một hơi sau, nói ra, bởi vì lên cấp sau trí tôi đỉnh, luyện chế tốc độ tăng lên nhiều như vậy, vậy hắn về sau liền không dùng tiêu tốn nhiều thời gian như vậy luyện chế ra. Tôi chết luyện chế ra 12 triệu ml trị liệu nước thuốc sau, cũng không hề liền như vậy dừng lại, mà là hơi chút nghỉ ngơi một lát sau, hắn cứ tiếp tục luyện chế những khác nước thuốc cùng đang lượng tỷ như cung cấp cho trí tôn vũ quán thất linh tẩy tùy thủy cùng với tô chiết khôi phục thần lực hồi thần đan còn có tác dụng đến tăng cao thực lực tam chuyển tẩy tùy đan. tô chiết sở dĩ sẽ ở xuất hiện đang luyện chế, hắn là muốn biết trí tôn đỉnh tăng lên luyện chế tốc độ, là đơn riêng chỉ là đối trị liệu nước thuốc hữu dụng, vẫn là luyện chế bất kỳ nước thuốc hoặc là đan dược đều tăng lên luyện chế tốc độ. cho nên tô chiết hiện tại mới biết luyện chế những này dược thủy cung đan dược chính là vì nghiệm chứng điểm này. rất nhanh, tô chiết liền đạt được hắn mong muốn đáp án, lên cấp sau trí tôn đỉnh, đối hết thể nước thuốc cùng đan dược luyện chế hiệu suất xác thực đều tăng lên rất nhiều, cũng không đơn thuần chỉ là tăng lên trị liệu nước thuốc luyện chế tốc độ. Vậy thì để Tô Chí Tiên tâm rất nhiều, như vậy là có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn rồi. Tô Chí phục dụng 3 hạt Tam chuyển tẩy tùy đan sau, sau đó liền đem gian phòng thu thập một chút, hắn chuẩn bị cần nghỉ ngơi rồi. Hôm nay Tô Chí tổn hao nhiều như vậy tâm huyết, tâm huyết đối người mà nói là cực kỳ trọng yếu, vì để cho trí tôn đỉnh lên cấp, Tô Chí tổn hao không ít tâm huyết, điều này cũng làm cho hắn ở vào hư nhược trạng thái. Lấy Tô Chí bây giờ thân thể trạng thái, thực lực của hắn không đủ để phát huy ra một nửa đi ra, hắn có thể nói là huệ bại đến cực điểm. Tuần nữa vì nghiệm chứng trí tôn đỉnh lên cấp sau tác dụng, Tô Chiết lại dùng nhiều thời giờ như vậy đến luyện chế nước thuốc cùng đan dược, này làm cho cả người hắn càng thêm mệt mỏi. Cho nên hiện tại Tô Chiết trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi, chỉ có nghỉ ngơi năng lực chậm chậm hồi phục hắn hao tổn tâm huyết, mới sẽ không khiến hắn như thế suy yếu. Cho nên, Tô Chiết tại biết rồi trí tôn đỉnh lên cấp sau hiệu quả, hắn liền buông xuống tất cả mọi chuyện, nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi, không suy nghĩ thêm nữa bất cứ chuyện gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 932: Thân ảnh chợt vặn. Chương 932: Thân ảnh chợt vặn trời mới tờ mờ sáng một tia ánh mặt trời chiếu sáng trên ban công cũng xuyên qua cửa sổ nam ở trên giường tô chiết xoa xoa cái chán vẻ mặt hắn thập phần mệt mỏi hắn lắc lắc đầu tựa hồ muốn để cho mình tỉnh táo một điểm cứ việc tô chiết cảm giác được đầu của mình rất ngất tinh thần của hắn cũng thập phần mệt mỏi hắn còn không có được nghỉ ngơi đầy đủ mệt mỏi thân thể lúc này vẫn không có khôi phục trở về hiện tại thời gian còn rất sớm đại đa số người còn đang trong giấc mộng tô chiết cũng muốn tiếp tục nghỉ ngơi thế nhưng hắn hiện tại đã là không ngủ được tô chiết xoa xoa cái chán liên từ trong phòng đi tới sân thượng, nhìn chăm chăm phương xa, ánh mặt trời trói mắt, không khỏi làm hắn hơi hơi hí mắt, cảm giác như vậy khiến hắn rất thoải mái, tựa hồ thân thể vể vải cũng ít một chút. cứ như vậy tại sân thượng đứng một hồi, tô chiết quyết định thừa dịp hiện tại ra ngoài bên ngoài chạy chạy bộ, thưởng thụ này ánh mặt trời ấm áp. chỉ là vừa mới đi ra gian phòng, tô chiết liền phát hiện tiểu hôi đã đã tỉnh. tiểu hôi tựa hồ biết tô chiết muốn đi ra ngoài như thế, liên tục nhìn chăm chăm vào tô chiết, ánh mắt cũng để lộ ra khát vọng. được rồi, được rồi, đừng tiếp tục dùng loại ánh mắt này xem ta rồi, mang ngươi ra ngoài là được rồi. Tô chết bị tiểu hôi ánh mắt đánh bại, không thể làm gì khác hơn là dẫn nó cùng đi ra ngoài rồi. Nghe được tô chết lời nói, nguyên bản nằm trên mặt đất tiểu hôi, lập tức từ dưới đất bò dậy, chạy đến tô chết bên người, chờ tô chết xỏ dậy. Bởi vì tiểu hôi bình thường đều là so sánh nghe lời, đến bên ngoài cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi. Sẽ một mực đi theo tô chết bên người. Dù sao tiểu hôi bộ dáng rất là dễ ngoan, cho dù gặp phải người qua đường, tiểu hôi cũng sẽ không hù đến người, cho nên tô chết cũng không hề cho tiểu hôi buộc lên dẫn dắt dây thử. Tôi chết mặc giày thể thao sau, liền dẫn tiểu hôi đi ra. Tô chết cùng tiểu hôi vừa đến bên ngoài, liền vung ra bước chân, nhanh chạy. đương nhiên Tô chết cùng tiểu hôi tốc độ, đối với những người khác tới nói, thuộc về chạy mau, thế nhưng đối Tô chết cùng tiểu hôi tới nói, chỉ là chậm chạy mà thôi. Tô chết cùng tiểu hôi đều không có phát huy ra chân chính tốc độ. Tới gần tháng 12, khí trời đã chuyển sang lạnh lẽo rồi. Tại sáng sớm thời điểm, nhiệt độ càng là khá thấp. Bất quá Tô chết chỉ là đâm vào một cái thật mỏng ống tay áo mà thôi. Loại khí trời này đối với hắn mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì, cũng sẽ không khiến hắn cảm giác được lạnh giá. Đương nhiên tại loại khí trời này dưới, bị ánh mặt trời chiếu lên trên người vẫn để cho Tô Triết cảm giác được hết sức thoải mái, khiến người ta cảm thấy lười biếng. Rất hiển nhiên, Tiểu Hôi cùng Tô Triết có cảm giác giống nhau. Nó cũng cảm giác được rất sung sướng, rất là hưng phấn. Khoảng cách Tiểu Hôi đi tới Tô Triết nhà đã qua thời gian mấy tháng, tại quang thời gian này bên trong, Tiểu Hôi sức ăn là càng lúc càng lớn, vừa xa khỏi phổ thông loài chó. Bất quá Tiểu Hôi sức ăn tuy rằng càng lúc càng lớn, thế nhưng thể hình cũng không hề sinh trưởng quá nhanh, Tiểu Hôi thể hình thậm chí so với cùng tuổi Trung Hoa Điền Viên huyện, còn muốn tiên nhỏ hơn một chút. Tiểu Hôi không phải phổ thông Trung Hoa Điền Viên huyện, tuy rằng nó đặc thù đều cùng phổ thông Trung Hoa Điền Viên huyện như thế, hơn nữa mẫu thân của nó cũng là một con trung hoa điền viên quyền thế nhưng tiểu hôi lại là cùng phổ thông trung hoa điền viên khuyển không giống nhau ít nhất tiềm lực của nó rất cao tiểu hôi nắm giữ tiểu bạch hổ vậy tiềm lực cũng có vô hạn tiềm lực phải biết tiểu bạch hổ không phải là phổ thông láo hổ nó là tô chết bỏ ra một nghìn điểm tích phân hối đoái đi ra ngoài một con phổ thông láo hổ con non cũng không quá cần 50 có một chút 80 điểm tích phân khoảng trường mà một con bạch hổ vương con non liền cần một nghìn điểm tích phân hơn nữa là thành niên bạch hổ vương vậy cần hối đoái tích phân càng là cao đến thái quá chỉ bất quá bởi vì Bạch Hổ Vương tại không có ấp suất trước khi đi, thập phần yếu đuối, rất dễ dàng liền sẽ yếu chết, cũng là ấp kỳ thời điểm, Bạch Hổ Vương tỷ lệ sống sót quá thấp, cho nên cần tích phân mới chỉ cần 1000 điểm tích phân. Nếu như không phải như vậy lời nói, tôi chết là không thể nào chỉ dùng 1000 điểm tích phân, liền được Bạch Hổ Vương hộ trứng. Một viên trứng khủng long đều không cần 1000 điểm tích phân, mà sủng vật hối đoán trong thương thành sủng vật giá trị, là lấy thực lực và tiềm lực làm chuẩn, thực lực càng cao, tiềm lực càng lớn, hối đoán cần tích phân liền sẽ càng nhiều. Điều này cũng đã nói lên thành niên Bạch Hổ Vương thực lực đó muốn so khủng Long còn cường đại hơn, cho nên mới phải cần cao hơn nữa tích phân. Mà một con ấp thành công bạch hổ vương con non cần 10.000 điểm tích phân, đây vẫn chỉ là con non mà thôi. Nếu như là hơi lớn một chút bạch hổ vương, hối đoái tích phân càng cao hơn, càng đừng nói thành niên bạch hổ vương rồi. Bất quá thành niên bạch hổ vương, cho dù tô chết muốn hối đoái, hắn hiện tại cũng hối đoái không được. Không phải là bởi vì tích phân vấn đề, cho dù tô chết có đầy đủ tích phân, hắn hiện tại cũng hối đoái không được thành niên bạch hổ vương. Bởi vì làm sủng vật hối đoái thương thành cũng là có hạn chế, To Chiết hối đoái đạo vật, thực lực đó không thể vượt qua hắn, nếu không hắn là hối đoán không ra được. Cũng chính là thành niên Bạch Hổ Vương, thực lực muốn so bây giờ Tô Chí mạnh hơn nhiều, cho nên hắn bây giờ còn không thể hối đoán đi ra. Cái này cũng là Bạch Hổ Vương tại ấu thể thời điểm, thực lực tương đối nhỏ yếu, cho nên Tô Chí mới có thể hối đoán một viên hổ trứng đi ra. Cho nên đối với này, Tô Chí là phi thường mong đợi, không biết tiểu Bạch Hổ trưởng thành sau, thực lực sẽ đạt đến mức nào, đến lúc đó khẳng định rất mạnh. Bất quá như Bạch Hổ Vương mạnh mẽ như vậy cơ thể sống, trưởng thành kỳ đều là tương đối dài, cho nên Tô Chí muốn nhìn đến tiểu Bạch Hổ trưởng thành bộ dáng, đoán chừng còn có thời gian rất dài phải chờ mà tiểu hôi bây giờ tiềm lực là giống như tiểu bạch hổ, chúng nó mỗi ngày có thể hấp thu thần lực đều là giống nhau nhiều, cho nên tiểu hôi tiềm lực chí ít không thể so với tiểu bạch hổ thấp nhiều ít. Nếu tiểu bạch hổ trưởng thành, thực lực sẽ thập phần cường hãn, cái kia tiểu hôi cũng cũng hẳn là như vậy. Cho nên tô chết mới cho rằng tiểu hôi cũng không phải phổ thông trung hoa điển viên quyển, tiềm năng của nó vô hạn, cũng không có một con trung hoa điển viên quyển có thể làm được nó như vậy. Tiểu hôi nhìn lên khiến người ta cảm thấy thập phần đáng yêu, dường như người hiền lành như thế, nhưng là không có ai biết nó bộ phát ra lời nói, sẽ có cỡ nào lực phá hoại. Tô chiết bất chi bất giác mang theo tiểu hồi, chạy đến túc tín chỗ ở trong tiểu khu, mà chính hắn vẫn không có lưu ý đến. Thang đến một cái thân ảnh chật vật bị một con hận ký lôi kéo từ trong tiểu khu chạy lúc đi ra, Tô chiết mới biết hắn chạy đến nơi đây. Mà cái này thân ảnh chật vật chính là túc tín rồi, người ta dắt chó đi dạo, hắn cũng dắt chó đi dạo, vấn đề hiện tại dường như hắn là bị hai ha lưu, mà không phải hắn trượt hai ha. Bởi vì hai ha một mực tại phía trước lôi kéo túc tín, nhiều lần túc tín đều phải bị hai ha cho dẹp đi rồi, hắn có vẻ thập phần vật Người con này ngu xuẩn, chạy cho ta chậm một chút, ta muốn theo không kịp. Túc tín ở phía sau đối hai ha, hô. Túc Tín đã mệt đến thở hổn hển, thế nhưng hai Ha phản phất đều không nghe thấy, chỉ là cố lấy chính mình chạy, càng ngày càng hưng phấn. Tuy rằng Túc Tín nhiều lần đều phải bị hai Ha cho kéo đến té xuống, thế nhưng hắn hay là không dám buông tay, bởi vì hắn biết một khi buông tay, hai Ha nhất định sẽ chạy mất dạng. Nếu như hai Ha tìm không được, Túc Tín đều không biết làm sao về nhà cùng Giang Tiểu Nam khai báo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 933, Thần dắt chó đi dạo. Chương 933, Thần dắt chó đi dạo bởi vì Túc Tín mỗi ngày đều là sáu điểm, đã bị Giang Tiểu Nam bứt lên, đều là thời điểm này đợi hai Ha đi ra chạy bộ cho nên Tô chết nhìn thấy túc tín sau, liền biết hiện tại mấy giờ rồi. rất nhanh, túc tín cũng nhìn được Tô chết, hắn muốn lôi kéo hai ha đến tìm Tô chết. chỉ là hai ha không có chút nào phối hợp, chỉ là cố lây chính mình chạy về phía trước, căn bản không có để ý tới túc tín. cho nên túc tín phí đi rất lớn sức lực, cũng không có cách nào đem hai ha kéo trở về, trái lại mình bị hai ha càng kéo càng xa. Ngươi này ngu xuẩn chó, nhanh dừng lại cho ta, ngươi có nghe hay không? dừng lại cho ta. túc tín liều mạng cầm dẫn dắt dây thừng đối hai ha quát. bất quá hai ha mắt biết hai ngờ, trái lại là càng chạy càng hư vấn, căn bản cũng không có nghe theo túc tín mệnh lệnh hơn nữa túc tín không cẩn thận trả lại hai ha cho dẹp đi rồi hắn ghé lăn trên đất tức nói đau chết ta rồi ngươi này ngu xuẩn chó ta muốn đem ngươi làm thịt đến ăn không nghĩ tới hai ha vào lúc này sẽ xoay người đối với túc tín giống còn dám gọi ta đánh chết ngươi có tin hay không túc tín tiếp tục mắng kết quả không nghĩ tới hai ha kêu to càng ngày càng lợi hại rồi túc tín chửi một câu hai ha liền giống vài tiếng dường như là cùng túc tín mắng nhau như thế để túc tín là càng mắng càng sinh khí suýt chút nữa bị hai ha cho tức chết rồi vừa lúc đó hai ha đột nhiên xoay người chạy lên mà túc tín còn nằm trên mặt đất chưa kịp đứng lên, thế là túc tín đã bị hai ha trực tiếp kéo đi rồi. Hật kỳ không hổ là xe trượt tuyết huyền, sức mạnh của nó rất lớn, tuy rằng vẫn không có thành niên, thế nhưng đã có thể kéo đến động túc tín đến rồi. cho nên túc tín cứ như vậy nằm trên mặt đất, một đường bị hai ha cho lôi kéo chạy, túc tín ở phía sau quát, ngươi nhanh dừng lại cho ta, quần áo của ta đều phải mài hỏng rồi. bất quá hai ha cũng không để ý tới túc tín, trái lại là càng chạy càng sung sướng. ở phía sau tô chết, đều nhanh phải cho túc tín cười chết rồi. không nghĩ tới hắn sẽ bị một con chó làm trò chật vật như vậy. còn tại cười, còn không qua đây giúp ta. Túc tín nghe được tô chết tiếng cười sau, đối với hắn hô, không có cách nào, tô chết không thể làm gì khác hơn là chạy tới bắt được hai ha ha, khiến nó không có cách nào tiếp tục chạy. Hai ha nhìn thấy tô chết sau, liền thành thật xuống. Ta đây đầu mạng giả đều nhanh nếu không có, Túc tín đều là là giải phóng, hắn từ dưới đất bò dậy, nói ra, ngươi mỗi ngày đều là như thế này chơi phải không? Tô chết cười nói, hôm nay chỉ là bất ngờ mà thôi, bình thường ta đều là lôi kéo nó chạy. Thời điểm này, Túc tín cũng không thể nhận được, bởi vì quá thật mất mà rồi. Tuy rằng từ khi Túc tín mỗi ngày mang hai ha đi ra chạy bộ bắt đầu, chuyện như vậy đã xảy ra không ít lần, thế nhưng hắn là sẽ không nói ra. Túc Tín nhìn Tiểu Hôi một mực đàng hoàng đi theo Tô chết bên người, Tô chết đi tới chỗ nào, nó cũng theo tới chỗ đó. Thập Phần nghe lời, lại nhìn một chút vẫn muốn chạy đi, hai ha ha, không khỏi thập phần ước ao Tô chết Người xem một chút ngươi, nhìn lại một chút nó, đồng dạng là chó. Trên lệnh tại sao lại lớn như vậy đây? Túc Tín đối hai ha ha, quát, hai ha chỉ là hướng Túc Tín, giống lên vài câu, coi như hồi phục. Ngươi còn dám mạnh miệng, có tin hay không ta quất ngươi. Túc Tín kéo lên ống tay áo, đối hai ha nói ra thế nhưng hai ha chỉ là cho túc tín một cái khinh bị ánh mắt, sẽ không có để ý hắn nữa. con lợn trời, thật sự cho rằng ta không dám chừng trị ngươi a? túc tín làm hình dáng đã sắp qua đi đánh hai ha. tô chiết kéo lại túc tín, cười nói, này không trách được hai ha ha, tính cách của nó theo ngươi. chó má, nó điểm nào giống ta? nếu như như lời của ta, ta hiện tại liền sẽ không như thế phiền ái. túc tín phi thường không ủng hộ một điểm. tiểu hôi, mang hai ha đi chạy bộ. tô chiết không để ý đến túc tín, mà là đem đổi hai ha dẫn dắt dây thừng, bắt được tiểu hôi trước mặt. tiểu hôi dùng miệng cắn dẫn dắt dây thừng, sau đó liền dẫn động hai ha chạy. Trước đó bởi vì Túc Tín lôi kéo hai ha ha, hắn lại theo không kịp hai ha ha, cho nên để hai ha chạy trốn không đủ tận hứng, bất quá cái này cũng là không có biện pháp, Túc Tín đã tận lực, không nhìn thấy hắn vừa nãy đều té ngã rồi. Túc Tín cũng muốn để hai ha có thể chạy nhanh một chút, bất đắc dĩ, chính hắn tốc độ căn bản liền theo không kịp, hắn là hưu tâm vô lực, muốn làm cũng không có năng lực này đi làm. Thế nhưng hiện tại liền không giống nhau, tiểu hôi ở mặt trước mang theo hai ha chạy, lấy tiểu hôi tốc độ, căn bản cũng không cần sợ sẽ giống như Túc Tín, kéo hai ha chân sau. Tiểu Hôi tốc độ căn bản cũng không phải là phổ thông loài chó có thể so sánh với. Hơn nữa vì chiếu cố hai ha, ha, Tiểu Hôi còn cố ý hám lại tốc độ để hai ha có thể theo kịp. Nếu như Tiểu Hôi toàn lực chạy chạy, hai ha chỉ có ăn cho phần, hoặc là cùng chủ nhân của nó vừa nãy như thế, sẽ bị Tiểu Hôi kéo trên đất chạy, bởi vì Tiểu Hôi tốc độ so với hai ha nhanh nhiều lắm. Hai ha cái này hàng loại hai, không có chút nào theo như thông thường xuất bài, ưa thích khắp nơi chạy loạn, không muốn đi theo Tiểu Hôi mặt sau. Bất quá hai ha gặp phải Tiểu Hôi sau, cũng là không cách nào, bởi vì nó muốn chạy đến chỗ khác đi, căn bản là không thể nào làm được. Bởi vì Hai Ha cổ đội dẫn dắt dây thừng, mà dẫn dắt dây thừng một đầu khác lại bị Tiểu Hôi cắn vào, bất luận Hai Ha như thế nào dãy rựa, đều không thể tránh thoát dẫn dắt dây thừng. Hơn nữa Tiểu Hôi cũng không giống như Túc Tín, sẽ bị Hai Ha cho vấp ngã rồi, bất luận Hai Ha dùng sức thế nào, đều chỉ có thể đàng hoàng đi theo Tiểu Hôi mặt sau. Bất luận Tiểu Hôi chạy phương hướng nào, Hai Ha cũng phải đi theo, bởi vì hiện tại không phải do lựa chọn của nó. Túc Tín tại ven đường tìm một chương hưu rỗi rảnh ghế tựa sau khi ngồi xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm, nói ra, rốt cuộc có thể giải thả, khổ cực chết ta rồi. Tựa hồ người vừa nãy mang Hai Ha đi ra tản bộ Tổng cộng vẫn không có 5 phút, cần thiết nói tới khuyết đại như vậy sao? Tô Triết liếc túc tín một mắt, lắc lắc đầu rồi nói ra. Lẽ nào 5 phút đồng hồ còn chưa đủ sao? Chỉ là 5 phút, liền gần như muốn ta đây đầu mạng già rồi. Nếu như thời gian dài hơn một chút, ta sợ là không thấy được ngày mai mặt trời. Túc tín lòng vẫn còn sợ, hãi nói ra. Túc tín là càng nói càng khoa trương, càng nói càng ngoại hạng, chỉ là lưu chó mà thôi. Nói thật hay giống như thế giới tận thế như thế. Đối với cái này, Tô Triết là cảm thấy hết sức không nói gì. Bất quá nghĩ đến vừa nãy Túc tín dáng vẻ chất vật, Tô Triết liền cảm thấy buồn cười có ai dắt chó đi dạo sẽ cùng túc tín như thế sẽ nằm trên mặt đất bị chó kéo đi hơn nữa còn chỉ là một con không có thành niên chó con đoán chừng thiên hạ to lớn cũng chỉ có túc tín sẽ xui xẻo như vậy làm ra chuyện như vậy là thuộc về phần độc nhất vừa nãy chỉ là bất ngờ mà thôi là ta không cẩn thận bị tảng đá vấp ngã túc tín biết tô chết đang cười cái gì vội vàng vì chính mình giải thích một câu nha là bị tảng đá vấp ngã đó a ta vừa nãy có thể không nhìn thấy cái gì tảng đá nha tô chết cười đến càng thêm vui vẻ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tảng thư viện chương chín đại trợ phu chương chín Đại trưởng phu Tô chết còn nhớ khuya ngày hôm trước, Túc Tín bởi vì đùa giỡn Giang Tiểu Nam mấy lần, sắp bị sợ bị điên Giang Tiểu Nam, đem Túc Tín đuổi ra khỏi nhà, không cho phép hắn về nhà ngủ. Hơn nữa Giang Tiểu Nam còn không cho Túc Tín ngủ, khiến hắn mỗi nửa giờ liền phát một cái hồi bộ. Cho nên Túc Tín liền đem Tô chết lôi ra đến, cùng hắn đi quán internet cái trước suốt đêm lưới. Lúc đó Túc Tín ở quán internet bên trong treo chọc phải một cái học sinh tiểu học, bởi vì là Túc Tín trước tiên lắm miệng, sau đó bị học sinh tiểu học trả thù lại. Tốc Tín đang cùng Giang Tiểu Nam cú điện thoại thời điểm, học sinh tiểu học cố ý ở bên cạnh gọi hắn trả phòng, còn dùng bao nhiêu cái bao nửa thai để Giang Tiểu Nam cho rằng Túc Tín cùng Tiểu Tam đi mướn phòng, cho nên tôi trước hiện tại liền phi thường hiếu kỳ. Ngày hôm qua Túc Tín sau khi về nhà là làm sao làm mới khiến cho Giang Tiểu Nam tha thứ hắn, tin tưởng hắn, ta còn cần bàn giao sao? Ta phải về nhà, lẽ nào Tiểu Nam còn dám ngăn cản ta? Túc Tín vinh váo hò hét nói, tôi chết là khuôn mặt không tin. Nếu như Túc Tín thật sự xấu như vậy lời nói, cái kia trời cũng sẽ không bị đổi ra ngoài, còn lôi kéo hắn đi suốt đêm lên mạng. Thật sao? Lúc đó ta mua một cái sầu riêng về nhà, Tiểu Nam thích ăn nhất sầu riêng, nàng ăn đi sau, hỏa khí liền toàn bộ tiêu tan. Túc Tín thấy Tô Chiết không tin, không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Nguyên lai like là Túc Tín mua một cái sầu riêng trở lại hống Giang Tiểu Nam, không trách Giang Tiểu Nam sẽ tha thứ Túc Tín, Tô Chiết bây giờ là suy nghĩ minh bạch. Bất quá Tô Chiết cũng biết Giang Tiểu Nam, lúc đó hẳn không có tin tưởng tiểu học sinh. Nàng hẳn phải biết Túc Tín là cùng với Tô Chiết. Nếu như Giang Tiểu Nam thật sự cho rằng Túc Tín buổi tối ngày hôm ấy cùng nữ nhân khác đi mướn phòng lợi nói, tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái sầu riêng liền tha thứ Túc Tín. Sở dĩ Giang Tiểu Nam sẽ dễ dàng như vậy liền tha thứ Túc Tín, vậy khẳng định là nàng biết Túc Tín cũng không hề cùng người mượn phòng kỳ thực Giang Tiểu Nam xác thực biết túc tín, buổi tối ngày hôm ấy cũng không hề mướn phòng. Nàng biết túc tín là cùng tô chết cùng đi lên mạng, bởi vì lúc đó Giang Tiểu Nam đã cùng An Hân liên lạc qua rồi, biết túc tín kéo tô chết đi quán internet lên mạng, cho nên Giang Tiểu Nam cũng không có hoài nghi cái này. Thế nhưng coi như là như vậy, sự tình cũng không có túc tín nói tới đơn giản như vậy, cũng không phải túc tín mua một cái sổ riêng trở lại. Giang Tiểu Nam liền tha thứ túc tín rồi, túc tín đem Giang Tiểu Nam sợ đến đều sắp điên mất rồi, nàng nơi đó có thể sẽ dễ dàng như vậy tha thứ túc tín, lúc đó nàng nhưng là hảo hảo trừng phạt túc tín sau, khí mới toàn bộ tiêu tan. Chỉ bất quá bây giờ túc tín vì mặt mũi của chính mình. Không có tại tô chết trước mặt nói ra mà thôi. Lẽ nào ta sẽ nói ra mua cái sầu riêng trở lại, sau đó tiểu nam tại ăn sầu riêng phần thịt qua lúc, ta quỷ một ngày sầu riêng sao? Loại chuyện này, ta sẽ nói ra sao? Túc tín ở trong lòng nghĩ đến, cái này kêu là làm có khổ tự mình biết, cũng gọi là làm tự làm tự chịu. Ai kêu túc tín nghĩ ra nhiều như vậy biện pháp đi đùa giỡn lao bà của mình, giang tiểu nam suýt chút nữa bị hắn hù chết, phạt hắn quỷ sầu riêng. Đã coi như là trừng phạt nho nhỏ rồi, cho nên túc tín hoàn toàn tô chết tự làm tự chịu. Đương nhiên loại chuyện này, túc tín vì mặt mũi của chính mình là tuyệt đối là sẽ không nói cho tô chết nghe, cho nên tô chết là sẽ không biết ở trong khúc chiết, Túc tín vì khẩn cầu giang tiểu nam tha thứ, mà trả giá cao là lớn đến mức nào, những này tô chết đều sẽ không biết. Nếu như tô chết biết, không biết hắn muốn cởi thành hình dáng gì, cho nên Túc tín là sẽ không nói ra. Nghĩ tới đây, Túc tín chỉ cảm giác chính mình lòng tràn đầy đều là bực khổ, hơn nữa còn phải chết chống. Bây giờ tìm cá nhân tố khổ cũng không được, chính vì như vậy làm, thật sự là quá thật mất mặt rồi. Thời điểm này, Túc tín đột nhiên muốn hát, đến phóng thích trong lòng mình bực khổ. Thế là Túc tín liền làm như vậy, hắn đứng lên lập tức mở hắt lên nam nhi một đời phải trải qua trên đời tôi luyện tổng cộng bao nhiêu nam nhi một đời muốn mấy lần làm được thất vọng cùng nóng lòng ta có vô biên nghị lực chống cự tờ ơn nở khó khăn thử thách lập lời thể vượt mọi trông gai trong lòng càng nguyện vĩnh viễn không bao giờ không lưng đại trưởng phu một đời phải trải qua khó khăn tôi luyện tổng cộng bao nhiêu đại trưởng phu một đời muốn mấy lần chán nản thất vọng cùng nóng lòng lãnh vũ cùng phong trải qua nhân cách càng trói lọi Đạp đất đỉnh thiên hán tử trong lòng quang minh vĩnh viễn không bao giờ không lưng tuất tiến tiếng ca quả thực là kinh thiên địa khắp quỷ thần tiếng nói của hắn truyền ra từ xa lực xuyên thấu cực cường đoán chừng cư dân phụ cận cũng có thể nghe được quả nhiên lập tức liền có một cái hai tay để Trần Nam Tử mở cửa sổ ra đối với bên này hô cái nào thiếu đạo đức quỷ sáng sớm tại gào khóc thảng thiết có bệnh liền chính mình đi gặp trở ngại đừng ở chỗ này quấy nhiễu người thanh nhộn ngươi mới là thiếu đạo đức quỷ ta hắt mắt mớ gì tới ngươi a ngươi có gan đến cắn ta Túc Tín chống nạnh đối người phía trên mắng ngươi có gan đứng đấy đừng đi ta hiện tại để lại cho cắn ngươi cái này đối Túc Tín mắng lên Nam Tử lập tức nói lại Túc Tín cũng là không chịu yếu thế ta sợ ngươi a ngươi có gan liền xuống đến cái này hai tay để Trần Nam Tử cũng không sẽ cùng Túc Tín mắng nhau rồi hắn tắt liền cửa sổ khả năng thật sự đem chó dắt xuống. Tô chết, chúng ta không cần sợ, cho dù hắn có chó cũng chỉ là một con mà thôi, mà chúng ta có hai con, số lượng lên liền áp chế hắn, chờ hắn xuống, xem ta như thế nào chừng trị hắn. Ha ha. Lúc này túc tín cười phải vô cùng tiện, phảng phất rất tin tưởng như thế. Tô chết rất muốn nhắc nhở túc tín một câu, bất kể là hai ha ha, vẫn là tiểu hôi cũng còn thuộc về ấu quyền, từ ở bên ngoài xem, chúng nó là không có bao nhiêu sức chiến đấu. đương nhiên tiểu hôi thực lực không phải phổ thông loài chó có thể so được với, thế nhưng rất hiển nhiên túc tín là không biết điều này, cho nên tôi chết không biết túc tín tự tin là từ đâu tới đương nhiên tô chết mặc dù đối với túc tín rất không nói gì, thế nhưng hắn nhưng không có lo lắng cái gì, bởi vì cho dù nam nhân thật sự dẫn theo một con chó xuống, tô chết cũng không cần lo lắng cái gì, bởi vì lấy tiểu hôi bây giờ sức chiến đấu thậm chí so với hoang dại lao hổ còn muốn hung mãnh, cho nên cái này cùng túc tín mắng nhau nam nhân, cho dù dẫn theo một con mãnh quyền xuống, tại tiểu hôi trước mặt cũng chiếm không được tốt, cho nên tô chết cũng không có cái gì thật lo lắng cho, bất kể là cái gì mãnh quyền, tiểu hôi cũng có thể không có gì lo sợ. Hai ha ha, mau trở lại, chuẩn bị chiến đấu. Túc tín gỡ bỏ cổ họng, đối chạy đến xa xa hai ha hô. Kết quả hai Ha lý đều không có để ý đến hắn, chỉ là cố lấy tiếp tục chạy. Người này ngu xuẩn, nhanh lên một chút trở về, không phải vậy chờ một chút liền không cho ngươi cơm ăn. Thấy thế, Túc Tín không khỏi tức đến nổ phổi lên. Cuối cùng, bất luận Túc Tín làm sao gọi, hai Ha cũng không có trở lại ứng với nó, vẫn là chạy phải vô cùng sung sướng. Đối với cái này, Túc Tín là không có biện pháp nào rồi. Hiện tại cánh tay Trần Nam Tử cũng sắp muốn xuống, nếu như hai Ha cùng tiểu hôi không ở nơi này lời nói, liền không chịu nổi tình cảnh, đến lúc đó thật xấu hổ chết người ta rồi. Bất đắc dĩ, Túc Tín không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía tôi chết, hướng về cầu mong gì khác trợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 935, tháng lợi trên nét mặt. Chương 935, tháng lợi trên nét mặt bất đắc dĩ. Tô Triết lắc lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là gọi một tiếng Tiểu Hôi. Tô Triết cùng Túc Tín đãi nội chính là không giống với. Vừa nãy Túc Tín hô như vậy lao lực, vẫn là không cách nào đem Hai Ha gọi trở về. Thế nhưng Tô Triết liền không giống nhau, hắn chỉ là gọi một tiếng Tiểu Hôi nghe được Tô Triết thanh âm của sau, lập tức liền thay đổi phương hướng chạy trở về rồi. Hơn nữa thuận tiện cũng đem Hai Ha cho mang về. Người này so với người khác tức trên người, chó so với chó càng làm người tức giận. Túc tín không khỏi thở dài nói, cùng tô chết so ra, Túc tín cảm giác mình hoàn toàn không hề có một chút chủ nhân uy tín, Hai Ha hoàn toàn cũng không nghe lời của hắn, muốn làm cái gì, đều là xem Hai Ha tâm tình. Xét đến cùng, Hai Ha chỉ là đem Túc tín, cho rằng kiếm phân công cụ mà thôi. Đợi tiểu hôi đem Hai Ha mang về sau, Túc tín lập tức nói với chúng, chờ một chút ngàn vạn không thể làm mất đi khí thế, người vừa đến, các ngươi liền giống hắn, biết không? Túc tín lời mới vừa mới vừa nói xong, một người đàn ông liền đi tới, trong tay hắn còn nắm một cái đại cầu. Người đàn ông này liền là vừa rồi ở phía trên cùng Túc tín mắng nhau người, hắn vẫn không có mặc quần áo vào vẫn là hai tay để trần lộ ra một thân cường tráng bắp thịt. tuy rằng cái này hai tay để trần nam nhân thân cao tuyệt đối sẽ không vượt qua một m 7 thế nhưng hắn một thân bắp thịt khiến người ta nhìn mà phát khiếp. đoán chừng tô chết hai cái cánh tay buộc lại đều không có hắn một con thô. không trách cái này hai tay để trần nam nhân biết rõ tô chết bọn hắn có hai người, mà hắn vẹn vẹn chỉ là một người liền dám hạ đến cùng túc tín tính sổ. xem ra là dựa dẫm cơ thể của mình. hơn nữa cái này hai tay để trần trong tay nam nhân nắm đại cầu cũng là không giống người thường. nắm giữ hình thể khổng lồ, màu vàng da lông ngắn quét sạch sáng. Thâm hậu cơ bắp, cùng cường mà mạnh mẽ, cắn chặt trên dưới hàm, khiến nó nhìn lên sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Một điều này cho ngoại hình thập phần đáng sợ, lệnh nhân sinh sợ. Túc tín nhìn thấy nó sau, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn lại một chút tiểu hôi cùng hai ha ha, hắn không khỏi không có lòng tin. Tô chết, đây là cái gì chó? Túc tín nuốt nước miếng một cái sau, hướng về bên cạnh Tô chết hỏi. Nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là sờ pẹnnis bun pẹn gì ở. Tô chết phi thường bình thản nói ra. Sờ pẹnnis gì ở thuộc về chó ngao loại hình, hình dạng của nó đáng sợ, khiến người ta sinh ra sợ hãi, bình thường là màu vàng. Cũng có màu sáng hoặc màu đậm lốm đốm, cá tính, hung mãnh. Tây Ban Nha quốc gia này thực sự xuất không ít hung mãnh mãnh quyển. Người ở đó tình nguyện đi đấu lưu, cũng không muốn đi chiêu chọc giận chúng nó. Mà Sở Pennis Bun Kẹ gì ở liền là một cái trong số đó, cũng là thuộc về tối hung thần ác sát mãnh quyển. Có người nói Sở Pennis Bun Kẹ gì ở sớm nhất là dùng với chiến đấu, sau đó thiên hạ thái bình rồi, người ở đó liền dùng nó đi đấu lưu. Sau đó có thể là người đấu bò tót nhóm, cảm thấy bị Sở Pennis Bun Kẹ gì ở đoạt bát ăn cơm, liền làm khiến chúng nó lẫn nhau đánh nhau. Lại sau đó đấu chó hoạt động cũng bị cấm chỉ rồi. Sở Venice buồn kệ gì ở con số cũng là càng ngày càng ít. Cái kia loài chó này có lợi hại hay không, phải hay không bề ngoài hung hãn, kỳ thực không có tác dụng. Túc tín ôm một điểm kỳ vọng tiếp tục hỏi. Có người từng nói như vậy, nhìn thấy Sở Venice buồn kệ gì ở thời điểm, không phải gọi ra tên của nó, mà là nhanh chạy đi, hoặc là nhanh chóng trốn đi. Cho nên Sở Venice buồn kệ gì ở có lợi hại hay không, ngươi tự mình nghĩ đi. Tô Triết cười nói. Túc tín lại liếc mắt nhìn Tiểu Hôi cùng hai ha sau, thật sự là không có gì lòng tin. Hắn nói ra, cái kia chúng ta có phải không hẳn là nhận tướng? Tô Triết liếc mắt nhìn hắn, không nói gì thêm. Vừa nay chính là ngươi tại gào khóc thảm thiết, đúng không? Hai tay để Trần Nam Nhân chỉ vào Túc Tín lớn tiếng nói, người đàn ông này nhìn lên đã là hung thần ác sắc rồi, lại tăng thêm lấy hung mãnh nổi danh sở vẽ nỉs bùn kệ gì ở, càng làm cho lòng người thấy sợ hãi. Hơn nữa trong tay hắn lôi kéo sở vẽ nỉs bùn kệ gì ở phi thường phối hợp liên tục đối Túc Tín bọn hắn gầm rú, tựa hồ muốn xông lại như thế. Kỳ thực vừa nãy đều là hiểu lầm, ta có thể giải thích. Túc Tín lập tức nói rằng, giải thích cái dám? Ta ngủ hào hào đã bị ngươi khó nghe như vậy tiếng ca đánh thức. Hơn nữa vừa nay ngươi không phải là rất trâu đấy sao? Hiện tại làm sao nhận đúng? Người đàn ông này phun một bãi nước miếng sau, nói ra. Nghe vậy, Túc Tín sắc mặt lập tức liền khó nhìn lên. Ngươi đáng là gì a? Ta hát mắc mơ gì tới ngươi? Ta thích, ngươi có thể thế nào? Túc Tín hiện tại liền kiên cường lên, không muốn lại nhận đúng, rồi, đương nhiên sẽ có biến hóa như thế, cũng không phải nam nhân nói hắn kinh sợ nguyên nhân, mà là người đàn ông này nếu cùng nói Túc Tín hát khó nghe, vậy thì để Túc Tín nuốt không nổi khẩu khí này rồi, hắn nhất thời liền không nhịn được rồi. Mà nam tử sợ pẹn nhịn buôn kệ gì ở, thấy Túc Tín thanh âm của lớn như vậy, lập tức liền đối với hắn giống lên, hơn nữa càng giống càng hung hai ha thời khắc mấu chốt đúng là không có toxic thấy chủ nhân của mình bị uy hiếp lập tức liền đối sở pẹnnis bun kẹ gì ở giống lên hơn nữa biểu lộ cũng là rất hùng để túc tín rất là vui mừng chỉ ít không có hưởng phí môi bất quá tô chiết làm sao thấy hai ha càng giống càng là lùi về sau hơn nữa mơ hồ có trốn ở túc tín ý sau lưng thật sao tuy rằng hai ha thua khí thế thế nhưng ít nhất thắng bởi trên nét mặt cũng đáng khen ngợi mà tiểu hôi liền một mực đi theo tô chiết bên cạnh chưa từng di động đối mặt tây ban nha đấu như khiêu khích nó cũng là bỏ mặc dường như là bị sở pẹnnis bun gì ở làm cho khiếp sợ như thế hai tay để trần nam nhân thấy tô chết bọn hắn chó một con tuy rằng giống được lớn tiếng thế nhưng là liên tục lùi về sau mà một con khác liền gọi cũng không dám gọi hắn càng là đắc ý hơn nữa hai ha cùng tiểu hôi đều vẫn không có thành niên vẫn là thuộc về hấu quyền mà thôi cho nên thể hình liền tương đối nhỏ một chút điểm tại sở pennyspool kệ gì ở trước mặt càng là không dám xem hiện ra đến mức dị thường nhỏ bé ngươi hát khó nghe như vậy còn đánh thức ta chính là quan chuyện của ta hai tay để trần nam nhân khí thế hung hăng nói ra vậy ngươi có thể làm gì ta có loại cắn ta a túc tín cũng là không có chút nào nhát gan bị người nói hắn hát khó nghe này làm cho hắn thật sự là không cách nào nhịn được. Ngươi xem ta có dám hay không cắn ngươi, xe tăng, lên, đi cắn hắn. Nói xong, người đàn ông này liền bung lỏng tay ra trong dây thừng, bung ra sở penis bun tẹ gì ở? Sở penis bun tẹ gì ở không còn hạn chế sau, lập tức liền hướng về phía tốc tín nhào tới rồi. Bên cạnh Hai Ha thấy thế, lại là liền gọi cũng không dám gọi, phảng phất bị sợ ở như thế, biểu lộ tràn đầy sợ hãi. Mà vừa nãy một mực chưa từng sinh ra âm thanh tiểu hồi, vào lúc này, lại đột nhiên vận ra, hướng về sở penis bun tẹ gì ở nhàu tới, không, có một tia kinh hãi. Hai tay đệ Trần Nam tử thấy thế, Chỉ là biểu môi khinh thường, hắn cho rằng tiểu hôi hiện tại nào tới, chỉ là châu chấu đá xe mà thôi, đối với hắn sợ pẹ nì sbun gì ở, căn bản cũng không sẽ có bất kỳ uy hiếp gì. Nam nhân tin tưởng hắn sợ pẹ nì sbun gì ở, rất dễ dàng liền sẽ đem tiểu hôi cho cắn chết, cho nên hắn có vẻ rất hứng hở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 936, Túc tín ra mặt dày Chương 936, Túc tín ra mặt dày chỉ là để nam tử không có nghĩ tới là, tiểu hôi bộc phát ra thực lực, sẽ kinh người như vậy. Sở Pennis Boon kệ gì ở phi vụ tới thời điểm, bị Tiểu Hôi trực tiếp một móng đuốt liền cho đập xuống, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Nam tử này tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, kết quả sẽ là dạng này. Nguyên tưởng rằng không đỡ nổi một đòn Tiểu Hôi, nếu đã biết, sẽ trong nháy mắt đem hắn Sở Pennis Boon kệ gì ở đánh gục rồi, hơn nữa chỉ là dùng một cái, liền hoàn toàn đem Sở Pennis Boon kệ gì ở đánh bại, đối Tiểu Hôi tới nói, hoàn toàn là không phí sức. Đương nhiên kết quả như thế, đối nam tử tới nói, rất khó mà tin nổi, để hắn không nghĩ tới. Thế nhưng đối Tô Chiết tới nói, kết quả như thế mới là bình thường, cho dù Tiểu Hôi không có cự lại hóa thực lực của nó cũng đủ để cùng hoang dại lao hổ sánh vai, cho nên đối phó một con sở vẹnịs bùn vẹt gì ở, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì rồi. Tuy rằng nam nhân sở vẹnịs bùn vẹt gì ở là rất tốt, nhìn lên sức chiến đấu cũng là không thấp, thế nhưng chỉ là đối với phổ thông loài chó tới nói, nó là tuyệt đối không thể nào cùng tiểu hôi tương để tịch luận. Cho nên hiện tại tiểu hôi một cái liền miểu sát sở vẹnịs bùn vẹt gì ở, đối tôi chết tới nói, không có chút nào bất ngờ, hắn đã sớm đoán được sẽ là kết quả như thế. Nếu như tiểu hôi đánh không lại sở vẹnịs bùn vẹt gì ở lợi nói, tôi chết làm sao có thể sẽ để tiểu hôi sưng lên? chính là tô chết hoàn toàn chắc chắn, xác định tiểu hôi sẽ không bởi vậy bị thương, hắn mới không có ngăn cản tiểu hôi sung lên. Tiểu hôi khí thế của lập tức liền thay đổi, không còn nữa vừa nãy như vậy dữ dằn, nó đem sở pennis bun kẹ gì ở đập trên đất sau, móng của nó liền một mực đặt ở sở pennis bun kẹ gì ở trên đầu, tựa hồ tại tuyên thể của mình chủ quân như thế. Mà vừa nãy ngông cuồng tự đại sở pennis bun kẹ gì ở, lại là liền cổ họng cũng không dám thốt một tiếng, chớ nói chi là phản kháng, nó đàng hoàng nằm trên mặt đất. Nơi nào còn có vô cùng uy phong. Nguyên lai like chỉ là tôm chân mềm mà thôi ta còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu, bây giờ còn không phải là bị sợ đến nằm trên mặt đất không dám động. bên cạnh túc tín, kinh thường nói, hiện tại tiểu hôi rốt cuộc cho túc tín kiếm về mặt mũi, rốt cuộc khiến hắn nở mệ, nở mặt một phen. vừa nãy xem sợ pẹn nịt buôn kẹ gì ở khí thế hùng hổ xong đến đây thời điểm, hắn vẫn là bị sợ hết hồn. may là tiểu hôi ra mặt liền trực tiếp làm xong sợ pẹn nịt buôn kẹ gì ở, khiến nó không có cách nào lại đùa nghịch tuy phong. xe tăng, mau hơn cả nó, mau hơn a. nam tử này vẫn là chưa tin sẽ là cục diện như thế, hắn liều mạng gọi sở pẹn nịt kẹ -pẹ gì ở. Sở Penance Bun Kẻ gì ở không hổ là ra mặt hung thần ác sát. Tại nam tử kêu gọi tới, nếu chậm rãi bỏ lên, muốn tiếp tục cùng tiểu hôi chiến đấu. Thấy thế, nam tử trên mặt không khỏi sung lên ý mừng, hắn tin tưởng chỉ cần Sở Penance Bun Kẻ gì ở khôi phục dũng khí lời nói, trước mắt tiểu hôi khẳng định không phải là đối thủ của nó. Bởi vì nam tử trước sau không tin tiểu hôi có thể đánh bại Sở Penance Bun Kẻ gì ở, hắn tin tưởng khẳng định chỉ là đã ra một ít tình hình, cho nên Sở Penance Bun Kẻ gì ở mới sẽ nằm trên mặt đất, không dám động bắn ra, mà không phải tiểu hôi bằng thực lực đánh bại nó. Nam tử tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Thì thực cũng khó trách nam tử sẽ không tin, bởi vì nói riêng về thể hình mà nói, tiểu hôi cùng Sở Bệ Nị Bun kệ gì ở cũng không có cái gì khả năng so sánh, hai người cách biệt quá mức cách xa rồi. huống chi nam tử Sở Bệ Nị Bun kệ gì ở, còn là nổi danh mãnh quyển, đặc biệt hung mãnh. Mà tiểu hôi tại nam tử nhìn tới, không cách nào là một con rất phổ thông chó đất mà thôi, hơn nữa còn là ấu quyển, căn bản cũng không có thực lực ra sao. Cho nên nam tử là tuyệt đối không tin, tiểu hôi có thể đánh bại Sở Bệ Nị Bun kệ gì ở. Vừa nãy chuyện đã xảy ra chỉ là bất ngờ tuy rằng hắn cũng không có cách nào giải thích vừa nãy là chuyện gì xảy ra. thế nhưng dù như thế nào, hắn đều sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. bởi vậy hiện tại sở phe nisbun kệ gì ở khôi phục ý chí chiến đấu, một lần nữa bỏ lên, muốn tiếp tục chiến đấu. vậy thì để nam tử khôi phục tự tin, hắn tin tưởng chỉ cần hắn sở phe nisbun kệ gì ở có thể xông lên lời nói, tuyệt đối có thể đem tiểu hôi xé nát. nhưng là chuyện như vậy, sẽ có thể phát sinh sao? rất hiển nhiên là tuyệt đối không thể phát sinh. sở phe nisbun kệ gì ở chỉ là vừa mới vừa đứng lên, lại lần nữa tiểu hôi một móng vuốt đập trên đất rồi, chỉ có thể trầm thấp giống lên vài tiếng. Mà tiểu hôi phát uy tuyệt đối với sở pẹnnis bun kẹt gì ở giống lên vài tiếng nếu để sở pẹnnis bun kẹt gì ở không khỏi bắt đầu run rẩy nó lần nữa run rẩy bỏ lên thế nhưng lần này nó đã không có dũng khí tiếp tục nhắm phía tiểu hôi rồi vừa mới bỏ lên sở pẹnnis bun kẹt gì ở nếu không chút do dự quay đầu bỏ chạy nó đã không còn dám đối mặt tiểu hôi rồi bất luận nam tử ở phía sau làm sao gọi gọi sở pẹnnis bun kẹt gì ở cũng không quay đầu tiếp tục hướng phía trước lập tức liền chạy mất dạng để nam tử khóc không ra nước mắt tiểu hôi đối với nam tử giống lên vài tiếng đem hắn sợ đến nhanh chân bỏ chạy không còn dám lưu lại Bởi vì nam tử hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng, Tiểu Hôi thực đủ sức để đánh bại Sở Peniis Bun tệ gì ở, trong lòng hắn đã không có lại ôm một chút hy vọng rồi. Liền ngay cả Sở Peniis Bun tệ gì ở đều bị Tiểu Hôi đánh bại dễ dàng, thử hỏi nam tử nơi nào còn có dũng khí ở lại chỗ này, nếu như Tiểu Hôi một trở nên hưng phấn cắn hắn một cái, hắn cũng không có cách nào phản kháng. Tuy rằng Tiểu Hôi một hống, nam tử lập tức liền chạy. Nam tử đuổi theo Sở Peniis Bun tệ gì ở chạy đi địa phương, này Sở Peniis Bun tệ gì ở là hắn tốn không ít tiền mua được nếu như bây giờ chạy mất lời nói, đoán chừng sẽ đau lòng chết hắn, cho nên hắn muốn đem sở pènis bun kẹt gì ở tìm trở về. lúc đó nam tử sẽ nuôi sở pènis bun kẹt gì ở, cũng là xem nó hư mánh, mang sở pènis bun kẹt gì ở đi ra lưu, cũng rất uy phong. lúc không có chuyện gì làm, cũng là có thể dùng sở pènis bun kẹt gì ở đến dọa dọa người. nam tử đối sở pènis bun kẹt gì ở ký thác cực lớn kỳ vọng, chỉ là hắn không nghĩ tới sở pènis bun kẹt gì ở sẽ vô dụng như vậy. hiện tại nếu đã biết, sẽ bị một con chó vườn cho hụt chạy. này làm cho nam tử thập phần lung túng. Bất quá bất kể như thế nào, này sở phe Nisbun kệ gì ở đều là hắn tốn không ít tiền mua về. Hắn hiện tại cũng không thể để sở phe Nisbun kệ gì ở cho chạy mất. Cho nên cho dù này sở phe Nisbun kệ gì ở khiến hắn làm mất đi mặt mũi, nam tử bây giờ còn làm muốn đi đuổi trở về. Nhân hòa chó đều là tuôn hóa, có loại đừng chạy a. Túc tín ở phía sau kêu gào nói, mà hai ha theo chân nó hàng loại hai chủ nhân là giống nhau như lúc. Vừa nay nó bị sở phe Nisbun kệ gì ở hù đến nuốt ở phía sau, không dám ra đến, mà bây giờ sở phe Nisbun kệ gì ở bị tiểu hôi đánh chạy sau, hai ha liền chạy ra khỏi đến gầm rú rồi. Phản phất sợ Pennybun kệ gì ở là bị nó đánh chạy như thế. Ngươi vừa nãy nhìn thấy sợ Pennybun kệ gì ở thời điểm, không phải muốn nhận túng sao? Hiện tại làm sao kiên cường như vậy? Tô chết lắc lắc đầu, cười nói, vừa nãy tại với bắt đầu nam tử mang theo sợ Pennybun kệ gì ở lúc đi ra, Túc Tín là nói với Tô chết qua muốn nhận túng lời nói, cho nên hiện tại đã bị Tô chết nói ra. Bất quá bị vạch trần Túc Tín sẽ không cảm thấy một điểm thật không tiện, hắn cười nói, vừa nãy ta chỉ là đùa giỡn mà thôi, ngươi sẽ không tin tưởng đi. Ta làm sao có thể sẽ nhận túng? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Chương 937, Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn. Chương 937, Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, Túc Tín người này ra mặt dạy, tôi chết xem như là đã được kiến thức. Nói tới mạnh miệng đến, Túc Tín làm mắt cũng không dùng nháy một cái, thuận miệng liền nói ra, sẽ không bởi vậy cảm thấy mượng ngủng. Hừ, dám nói ta hát khó nghe, bây giờ còn không phải là bị sợ đến tè ra quần. Túc Tín nhìn nam tử trốn chạy yên tâm, khinh thường nói, người không để cho ta hát, ta mạn phép muốn hát, nhìn ngươi có thể làm gì ta. Túc Tín tiếp tục nói. Sau đó Túc Tín hắng giọng một cái, liền bắt đầu hát lên, Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn cái nào a? Ini a nhay ini ini a liếc nam sơn ta tuần bát xứ lạc. Ini a nhay ini ini a đại vương gọi ta đến tuần sơn cái nào a? Ini a nhay ini ini a cẩn thận để phòng cái kia tôn ngộ không cái nào a bà. Ini a nhay ini ini a hắn có mấy chục loại biến hóa. Ini a nhay ini ini a đặc biệt sẽ biến cái nhỏ con rồi a. Ini a nhay ini ini a túc tín là càng hát càng hăng say, càng hát càng lớn tiếng. Đừng hát nữa, lại hát đu câu. Phu cận người cũng đừng nghĩ ngủ. Tô chết bất đắc dĩ nói, kỳ thực vừa nay túc tín ở nơi này gào khóc thảm thiết, tô chết liền cho rằng là hắn không đúng rồi hiện tại mới hơn 6 điểm, giờ rất nhiều người đều còn đang ngủ, mà túc tín lại hát được lớn tiếng như vậy, nhất định sẽ đánh thức người khác. Vừa nãy mang theo sở pẹn nisbun kẹ gì ở nam nhân, chính là trong đó một cái, chỉ là hắn nói chuyện thật khó nghe, trực tiếp tiêu đối túc tín mang lên, còn mang theo sở pẹn nisbun kẹ gì ở xuống, cho nên tô chiết mới phải đứng ở túc tín bên này. Nếu như vừa nãy lời nói nam nhân dịu dàng một chút lời nói, tô chiết cũng sẽ không giúp túc tín. Chỉ là nam nhân cũng không phải là cái gì người tốt, không chỉ có nói chuyện khó nghe như vậy, còn cố ý thả sở pẹn nisbun kẹ gì ở, khiến nó đến cắn túc tín bọn hắn nếu như tô chết cùng tốc tín là người bình thường, tiểu hôi cũng chỉ là phổ thông trung hoa điển viên khuyên lời nói, vậy nhất định sẽ bị sở pènis bun kẹt gì ở thương tổn. đừng xem sở pènis bun kẹt gì ở bị tiểu hôi dễ dàng đánh bại, liền không có gì thực lực. ngược lại nam nhân nuôi sở pènis bun kẹt gì ở sức chiến đấu hay là không thấp, đối với người bình thường vẫn rất có uy hiếp, chỉ là không may gặp phải tiểu hôi mà thôi. cho nên nếu như tô chết bọn hắn chỉ là người bình thường, gặp gỡ sở pènis bun kẹt gì ở khẳng định bị thương là chuyện khó tránh khỏi, mà chính là vừa mới cái kia nam nhân muốn chuyện cần làm, cho nên hắn cũng không phải là cái gì người tốt bởi vậy tô chiết liền không giao dịch thay túc tín ra mặt cho đối phương một chút giáo huấn rồi nếu như là những người khác lời nói hảo tâm khuyên bảo túc tín khiến hắn không nên ở chỗ này hát tô chiết cũng sẽ không nắm đối phương như thế nào hơn nữa còn sẽ giúp đối phương ngăn cản túc tín ở nơi này hát hiện tại nam nhân đã bị tiểu hôi hù chạy túc tín vẫn còn ở nơi này tiếp tục hát liền là không đúng thời điểm này rất nhiều hơn lớp tộc đều đang nghỉ ngơi còn chưa thức dậy bị túc tín như thế một gạo thét lên bọn hắn liền không dùng ngủ cho nên tô chiết liền nhìn không được mở miệng ngăn trở túc tín không hát thì không hát chứ buổi tối tan việc ta liền đi thiên đường quán ba hát đủ. Túc tín nhíu môi, nói ra. Theo ngươi, ta hiện tại phải đi về. Tô chết nói ra. Phải đi về à? Vậy ngươi buổi tối có muốn hay không cùng đi với ta thiên đường quá ba? Túc tín hỏi. Rồi hay nói. Tô chết khoát tay háo một cái, sau đó liền hướng trong nhà phương hướng chạy. Mà tiểu hôi cũng đi theo phía sau của hắn, chạy. Túc tín nước ao nhìn Tô chết, bởi vì tiểu hôi thật sự là quá nghe lời, cùng hai ha so ra, quả thực là cái con ngoan rồi. Hắn nhìn lại một chút hai ha ha, phát hiện hai ha đang tại cắn giày của hắn mang. Suýt chút nữa sống sờ sờ bị hai hà ha hơi chết lại cắn, liền không cho ngươi ăn cây đầu rồi. Túc tín uy hiên nói, không ngờ, Hai Ha nghe được Túc tín lời nói, không khỏi không có dừng lại đến, trái lại gặm được càng thêm sung sướng rồi. Được rồi, được rồi, cây đầu đều cho ngươi, văn cầu ngươi đừng lại cắn. Túc tín không cách nào, Túc tín từ trong túi lấy ra một bao cây đầu, mở ra đóng gói sau, liền làm mất đi một cái cho Hai Ha. Hai Ha chuẩn xác tiếp nhận Túc tín quăng tới cây đầu, hài lòng bắt đầu ăn, này sẽ, nó mới không có tiếp tục cắn Túc tín dây dải. Túc tín chính mình cũng cầm một cái cây đầu, đang chuẩn bị ăn thời điểm, đột nhiên một cái bóng đen tránh qua trong tay hắn một bao cay đầu đã không thấy tăm hơi, chỉ là còn lại trong tay một cái cay đầu. Nguyên Lai like là hai ha thừa dịp túc tín không chú ý thời điểm, cấp tốc nảy lên, đem một bao cay đầu từ túc tín trong tay căn xuống. xem trong tay cay đầu, túc tín có chút khóc không ra nước mắt, hắn là triệt để nắm hai ha không cách nào. túc tín thấy hai ha mau đưa một bao cay đầu đều ăn sạch sẽ, hắn lập tức đem trong tay cay đầu nhét vào trong miệng, bởi vì lo lắng cho hắn hai ha sẽ tiếp tục đánh này cay đầu chủ ý, cho nên túc tín liền nhanh chóng trước tiên ăn đi lại nói, miễn cho một cái đều ăn không được. túc tín người này thích ăn nhất đồ ăn vặt, chính là cay đầu rồi, mà hắn nuôi hai ha. ha cũng là thích ăn nhất cây đầu, cho nên tô chiết nói hai ha như túc tín người chủ nhân này là một điểm đều không có nói sai, túc tín cùng hai ha thích nhất đồ ăn vặt đều là cây đầu, liền phương diện này đều là giống nhau, hai ha còn không như túc tín sao? túc tín cùng hai ha ở lại nguyên chỗ, say xương ngon lành ăn cây đầu, mà tô chiết thì là mang theo tiểu hồi, dựa theo đường cũ chạy về, hiện tại đã là tới gần bảy h, người đi trên đường đã dần dần bắt đầu tăng lên, không ít người đã bắt đầu đi ra vận động rồi. tuy rằng tiểu hồi không có đổi dẫn dắt dây thừng, bất quá bởi vì nó đi theo tô chiết bên người một tấc cũng không rời, hơn nữa nó riêng là xem bề ngoài nó chỉ là một con ấu quyền mà thôi. Thêm vào nó nhìn lên không có chút nào hung hãn, cho nên cũng không có ai sẽ sợ nó. Thậm chí có không ít tiểu hải tử đều muốn vây lại đây cùng tiểu hồi chơi. Chỉ bất quá bởi vì tô chết cùng tiểu hồi tốc độ quá nhanh rồi, không có một đứa bé có thể theo kịp, cho nên cũng không có người có thể cùng tiểu hồi chơi. Trở về tiểu khu sau, tô chết phát hiện tiểu tuyết long chúng nó đều ở bên ngoài hoa viên chơi, cùng trong tiểu khu đám con nít chơi. Khi chúng nó nhìn thấy tô chết sau, liền toàn bộ cùng đi qua rồi. Hẳn là An hân thả tiểu tuyết long chúng nó đi ra đùa. Bình thường chỉ cần Tô Chiết không có mang chúng nó đi ra chạy bước, đều sẽ khiến chúng nó đến tiểu khu hoa viên đùa. Tại đây trong tiểu khu, mọi người đối tiểu tuyết long chúng nó đều rất quen thuộc, cũng sẽ không hại sợ chúng nó, bởi vì tiểu tuyết long chúng nó rất dịu ngoan, lại sẽ cùng ở tiểu hài tử bên người, gặp phải nguy hiểm, còn có thể bảo vệ người nơi này. Cho nên trong tiểu khu cư dân đều rất yêu thích tiểu tuyết long chúng nó, cho dù Tô Chiết bọn hắn không có buộc lại chúng nó, thả chúng nó tại trong vườn hoa chơi, phụ cận cũng không có cư dân sẽ không vui, càng đừng nói sẽ trách cứ rồi. Hơn nữa tiểu tuyết long chúng nó nếu như không có đạt được Tô Chiết phê chuẩn, cũng sẽ không chạy đến tiểu khu phía ngoài đều sẽ chỉ ở trong tiểu khu hoạt động, cho nên tô chiết cũng yên tâm, để tiểu tuyết long chúng nó chạy ra ngoài chơi, hắn cũng sẽ không đi hạn chế chúng nó. dù sao luôn để tiểu tuyết long chúng nó chờ ở nhà cũng không tiện, chúng nó cũng là cần vận động. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 938 điện thoại thanh tạc chương 938 điện thoại thanh tạc nếu tô chiết không có thời gian dẫn chúng nó đi ra chạy bộ, cái kia khiến chúng nó tại tiểu khu hoa viên chơi cũng là rất biện pháp không tệ. dù sao này trong tiểu khu cục diện đối tiểu tuyết long chúng nó đều rất quen thuộc, cũng rất yêu thích chúng nó, cho nên tô chiết cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì chỉ cần tiểu tuyết long chúng nó không chạy ra tiểu khu, dừng lại ở trong tiểu khu hoa viên là không sẽ xảy ra chuyện gì, mà tiểu tuyết long chúng nó cũng rất nghe lời, mỗi lần khiến chúng nó đi ra chơi, cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi. Tiểu tuyết long phạm vi hoạt động của bọn nó đều là tại trong tiểu khu, là sẽ không chủ động chạy đi ra bên ngoài, cái này cũng là để Tô Chí Tiên tâm nguyên nhân. Có lúc, tiểu bạch hổ cũng sẽ đi theo tiểu tuyết long chúng nó đi ra chơi, tuy rằng nó là một con hổ, hơn nữa còn không phải một con phổ thông lão hổ, nhưng là vì tiểu bạch hổ thể hình rất nhỏ, nhìn lên liền giống như một con tương đối giống lão hổ con mèo nhỏ mà thôi chỉ cần tô chết không nói ra, thì sẽ không có người hoài nghi tiểu bạch hổ là lao hổ tới, cho nên tiểu bạch hổ chạy đến, cũng không cần đi sợ sẽ bị người phát hiện. Tô chết mang theo tiểu hôi vừa về tới trong tiểu khu, tiểu bạch hổ lập tức liền nhảy đến trên bả vai của hắn rồi, mà tiểu tuyết long chúng nó cũng theo tới. Tô tiên sinh, thật ước ao ngươi, nhà ngươi nuôi sủng vật đều như vậy nghe lời, nhà ta nuôi chó con, có thể là phi thường nghịch ngợm, ta cũng không dám mang ra ngoài. Một cái chính mang cháu trai đi ra toàn bộ lão nhân, nhìn thấy tô chết sau, cười nói, chúng nó cũng là nghịch ngợm cực kỳ, có lúc ta đều cảm thấy nhức đầu. Tô chết cười nói. Tô Triết ở nơi này ở lâu như vậy, đối với nơi này hàn sớm lẫn nhau tuy rằng không tính quen thuộc, thế nhưng tại gặp phải sau đều sẽ lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, gửi lời thăm hỏi. Sau khi về đến nhà, An Hân đã gần như làm tốt bữa sáng, chờ hắn trở về ăn. Tô Triết không có nhìn thấy Dương Dương, cho rằng Dương Dương bây giờ còn chưa có lên, cho nên hắn đi hướng Dương Dương căn phòng, muốn cứ gọi hắn dậy. Mở ra cửa phòng sau, Tô Triết mới phát hiện Dương Dương sớm đã thức dậy, liền bình thường mặc quần áo luyện công cũng đã mặc lên người, một mình hắn chờ ở trong phòng, đang luyện quyền. Dương Dương, trước tiên chớ luyện, chúng ta đi trước ăn điểm tâm. Tô chết đi tới Dương Dương bên người, sờ sờ đầu của hắn, liền nắm tay của hắn đi ra khỏi phòng. Tô chết mang Dương Dương đi võ quán trên đường, hắn rốt cuộc lại đã được kiến thức Hàn Mộng Giao sức ảnh hưởng rồi. Mỗi cái đài phát thanh đều là tại phát ra, liên quan với Hàn Mộng Giao phát luôn Tuyết Cơ Sương sự tình, Tô chết đi mua báo chí thời điểm, tất cả tờ báo lớn lên đều có liên quan với chuyện này đưa tin. Hơn nữa bởi vì Hàn Mộng Giao đã đứng ra thừa nhận, nàng đích xác đã đáp ứng phát luôn Tuyết Cơ Sương chuyện này, càng làm cho tất cả tạp chí lớn điên cuồng. Chưa từng có đập qua quảng cáo Hàn Mộng Giao. Lần này nếu đã biết, sẽ đáp ứng phát luôn một cái còn chưa ra thị trường sản phẩm, chuyện như vậy Tuyệt đối là hấp dẫn người nhất tin tức tư liệu sống, cho nên tất cả tạp chí lớn đều tranh nhau chen lấn đưa tin, tuyệt đối không thể lạc hậu hơn đồng hành. Mà Hàn Mộng Giao Fans vừa bắt đầu cho rằng chuyện này chỉ là nhã đại tập đoàn làm ra giả tạo quảng cáo mà thôi, Hàn Mộng Giao căn bản cũng không sẽ làm Tuyết Cơ Sương phát ngôn viên. Hàn Mộng Giao Fans mới đầu là không tin, bởi vì bọn họ đã bị một ít bất lương quảng cáo thương đã lừa gạt quá nhiều lần rồi, cho nên vừa bắt đầu Hàn Mộng Giao đoàn đội Fans đều không có tin tưởng. Thế nhưng hiện tại Hàn Mộng Giao đã đứng ra thừa nhận, này mới khiến bọn hắn bắt đầu tin tưởng, đồng thời điên cuồng tìm tòi liên quan với Tuyết Cơ Sương một cái khoản sản phẩm. Bởi vì đây là Hàn Mộng Giao phát luôn đệ nhất khoản sản phẩm, Hàn Mộng Giao đoàn đội fans đương nhiên muốn to lớn ủng hộ, cho nên càng làm cho Tuyết Cơ xương này sản phẩm lên các đại tìm tòi nóng tử. Dùng một câu hình dung, chính là Tuyết Cơ xương hiện tại đã bốc lửa, vẫn không có ra thị trường, đã làm mọi người đều biết rồi. Hơn nữa nhã đại tập đoàn cũng biểu thị đem vào ngày mai, liền cùng Hàn Mộng Giao tiến hành ký kết tuyên bố, Hàn Mộng Giao chính thức đảm nhiệm Tuyết Cơ xương phát ngôn viên. Kỳ thực chuyện này phiền não nhất, vẫn là Hàn Mộng Dao người đại diện Vân Hàm, bởi vì cái này hai ngày, điện thoại của nàng đều nhanh cho quảng cáo thương cho đánh bể. Bởi vì trước đây Hàn Mộng Dao chưa từng có không chấp nhận quảng cáo điểm này làm việc giới bên trong là mọi người đều biết sự tình, cho dù có quảng cáo thương muốn mời Hàn Mộng Giao quay quảng cáo, bọn hắn cũng biết hy vọng thành công không lớn, cho nên cũng liền rất ít có quảng cáo thương đến liên hệ Vân Hàm rồi. Thế nhưng lần này liền không giống nhau, Hàn Mộng Giao nếu đã biết, sẽ tiếp thu làm tuyết cơ sương phát ngôn viên, cái này phải hay không liền biểu thị Hàn Mộng Giao cũng sẽ tiếp cái khác quảng cáo, cho nên quảng cáo thương nhìn thấy hy vọng sau, liền dồn dập gọi điện thoại lại đây, hy vọng có thể hợp tác với Hàn Mộng Giao rồi. Bọn hắn đương nhiên liên lạc không được Hàn Mộng Giao bản thân, mà Vân Hầm làm Hàn Mộng Giao người đại diện. Tự nhiên là phụ trách cùng những người này trao đổi, cho nên Vân Hàm đều nhanh muốn làm phiền chết, điện thoại di động liền một mực không có đình chỉ qua. Những này quảng cáo thương mở ra điều kiện là một cái so với một cái hậu đãi, đại ngôn phí cũng là một cái so với một cái cao. Bởi vì Hàn Mộng Giao nhân khí đến tột cùng có cơ nào cao. Lấy Tuyết Cơ Sương gần nhất độ nổi tiếng, đã rất tốt nói rõ. Đơn riêng chỉ là Hàn Mộng Giao sắp phát nôn Tuyết Cơ Sương tin tức truyền tới, liền để Tuyết Cơ Sương trở thành sốt dẻo nhất sản phẩm, đã đủ để chứng minh rồi Hàn Mộng Giao nhân khí rồi. Cho nên quảng cáo thương phải không tiếc một cái giá lớn, muốn hợp tác với Hàn Mộng Giao, bởi vậy lái ra đại ngôn phí là một cái so với một cái cao. Nếu như khiến những người này biết, nhã đại tập đoàn mời Hàn Mộng Giao đến phát ngôn tuyết cơ sương, là một phân tiền cũng không cần ra lời nói, không biết bọn hắn sẽ bị chấn động thành hình dáng gì. Bất quá loại chuyện này cho dù nói ra, đoán chừng nguyện ý tin tưởng người cũng không có mấy người đi. Dù sao Hàn Mộng Giao một năm đại nuốt phí, ít nhất cũng là tại 50 triệu cất bước, như vậy một phân tiền đều không thu, ai lại sẽ tin tưởng? Bởi vì Hàn Mộng Giao làm tuyết cơ sương phát ngôn viên, đã đủ để làm người ta giật mình rồi, chúng chi là liền đại nuốt phí cũng không thu. Bất quá bất kể như thế nào, bất kể là Hàn Mộng Giao làm tuyết cơ xương phát ngôn viên vẫn là không thu đại luôn phí sự tình, cũng không quan quảng cáo thương sự tình. Bởi vì bất luận quảng cáo thương cho bao nhiêu lời nói phí, muốn cho Hàn Mộng Giao làm cái gì sản phẩm phát ngôn viên, đều đều không ngoại lệ bị Hàn Mộng Giao cự tuyệt. Cho nên Hàn Mộng Giao đáp ứng làm tuyết cơ xương phát ngôn viên, không có nghĩa nàng về sau liền sẽ bắt đầu quay quảng cáo. Trước mắt mới thôi, ngoại trừ tuyết cơ xương cái này sản phẩm bên ngoài, Hàn Mộng Giao đều không có tính toán đập bất kỳ quảng cáo. Cho nên những ngày quảng cáo thương vẫn là giống như trước đây ăn bế một canh, bất luận bọn hắn nguyện ý ra bao nhiêu tiền, lấy được kết quả cũng giống nhau. Hàn Mộng Giao là sẽ không tiếp nhận bọn hắn mời đi quay quảng cáo. Bất quá những này quảng cáo thương mặc dù không có thành công mời Hàn Ngọc Giao nhưng lại là dùng điện thoại hành tạc Vân Hàm để Vân Hàm đều nhanh muốn phiền chết rồi. Đến cuối cùng Vân Hàm trực tiếp đem điện thoại di động của chính mình đóng điện thoại của ai cũng không tiếp như vậy mới cuối cùng cũng coi như làm cho nàng có thể lấy hơi có thể yên tĩnh một hồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương 939 356 năm chương 939 356 năm hiện tại phố lớn ngõ nhỏ bất kể đi đến nơi nào cũng có thể nghe có người đang thảo luận tuyết cơ xương mà này vẹn vẹn chỉ là hai ngày mà thôi muốn lấy đến hiệu quả như thế này hiện nay cũng chỉ có Hàn Mộng Giao có thể làm được rồi. Đơn từ một điểm này xem, tôi chết mời Hàn Mộng Giao tới làm Tuyết Cơ Sương Phát ngôn Viên là quyết định vô cùng sáng suốt. Nếu như không phải Hàn Mộng Giao tới làm Tuyết Cơ Sương Phát ngôn Viên, cái kia Tuyết Cơ Sương hiện tại dù như thế nào cũng không thể có loại này độ nổi tiếng. Dù sao Tuyết Cơ Sương vẫn không có chân chính ra thị trường, không có ai biết nó hiệu quả tác dụng, đương nhiên sẽ không có quá nhiều người quan tâm Tuyết Cơ Sương. Thế nhưng hiện tại Hàn Mộng Giao đáp ứng làm Tuyết Cơ Sương Phát Luân Viên, tất cả những thứ này liền không giống nhau. Đơn chỉ bằng nhân khí của nàng, nàng khổng lồ đoàn đội Fans cũng đủ để cho Tuyết Cơ Sương độ nổi tiếng tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có rồi. Hơn nữa Tô Chí cũng từ nhàn Vũ Yên trong các nàng biết rồi đại ngôn phí sự tình, vừa bắt đầu biết Hàn Mộng giao không nên đại ngôn phí thời điểm, hắn cũng là phi thường rung động. Một cái phần ân tình thật sự là quá nặng đi, Tô Chí đều không biết làm sao báo đáp Hàn Mộng giao rồi. Cho nên Tô Chí gọi điện thoại cho Hàn Mộng giao, hướng về nàng biểu đạt lòng biết ơn. Dành rỗi ngươi xin mời ta ăn bữa cơm là được rồi, đương nhiên cho nữa hai bình tuyết cơ sương cho ta thì tốt hơn." Lúc đó Hàn Mộng Dao nói như thế. Tô Chí biết Hàn Mộng Dao dĩ nhiên không phải vì hai bình tuyết cơ sương rồi, nàng chỉ đang nói đùa mà thôi rồi. Bởi vì sau đó Hàn Mộng Giao thu đại ngôn phí lời nói, nhã đại tập đoàn ít nhất cần vì thế trả giá 50 triệu, đây là thấp nhất đại ngôn phí. Mà 50 triệu nếu như dùng để mua tuyết cơ xương lời nói, đủ khiến Hàn Mộng Giao dùng trên cả đời, đều dùng mãi không hết rồi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra vô cùng. Cái kia một bình tuyết cơ xương định giá là 380 khối. 50 triệu đủ để mua được 13 vạn bình. Cho dù một ngày dùng một bình tuyết cơ xương, cũng có thể dùng 356 năm. Cho nên Hàn Mộng Giao nói muốn tô đưa hai bình tuyết cơ xương cho nàng cũng chỉ là một cái lơ lảng chuyện cười mà thôi, chỉ là vì để tôi chết đừng để ý như vậy đại ngôn phí vấn đề. bất quá mặc kệ Hàn Mộng Giao như thế nào nói, tôi chết đều đem phần nhân tình này nhớ kỹ trong lòng. tôi chết tại đi trí Tôn Vũ quán trước đó, đi trước một chuyến bản địa chuyển phát nhanh công ty, hắn muốn gửi một phần chuyển phát nhanh ra ngoài. tại chuyển phát nhanh trong công ty, tôi chết cầm một cái này chuyển phát nhanh công ty đóng gói túi, đem mình muốn gửi đồ vật bao lên, sau đó lại tại chuyển phát nhanh đơn lên lấp đầy thu kiện địa chỉ, tôi chết đem phần này nhanh đưa cho chuyển phát nhân viên, sau đó thanh toán chuyển phát nhanh phí sau, mới mang theo Dương Dương rời khỏi chuyển phát nhanh công ty. Một cái phần chuyển phát nhanh là gửi qua Tô Vô Hình, bên trong chính là Hàn Mộng Dao tự tay viết ký tên album. Bởi vì Tô chết biết Tô Vô Hình, thật là yêu thích nghe Hàn Mộng Dao ca, tính là của nàng friends, nếu như nàng thu được tấm này có chưa ký tên album, nhất định sẽ rất cao hứng. Lúc đó Tô chết tại trong quán cà phê hướng lao bản mua lại album, còn để Hàn Mộng Dao lưu lại ký tên. Cũng là là hôm nay, Tô chết đem chuyển phát nhanh gửi đi ra sau, liền gọi điện thoại cho Tô Vô Hình. "Vô Hình, ta vừa nãy gửi một phần nhanh đưa cho ngươi, ngày mai nguyên nên là có thể nhận được." Tô chết nói ra. Chuyển phát nhanh, cái gì chuyển phát nhanh, ngươi gửi cái gì cho ta? Tô Vũ Hinh đối phần này chuyển phát nhanh hết sức tò mò. Ngày mai ngươi nhận được, cũng biết là cái gì." Tô chết cười nói. "Hiện tại liền nói cho ta, ta hiện tại liền phải biết, ca, ngươi nhanh nói ra a. Không biết Tô chết gửi cái gì lại đây, phần này hiếu kỳ để Tô Vũ Hinh trong lòng có thể là rất khó chịu. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta bây giờ là sẽ không nói. Nay Tô chết chuẩn bị cho Tô Vũ Hinh kinh hỉ, hắn hiện tại làm sao có thể sẽ nói ra? Nếu như Tô chết xuất hiện tại lời nói ra, cái kia liền không sẽ có cái gì vui mừng, vẫn là chờ đến Tô Vũ Hinh ngày mai thu được chuyện phát nhanh." tự tay mở ra đong gói, nhìn thấy này eo bung sau, đó mới là lớn nhất kinh hỉ, cho nên tô chiết bây giờ là sẽ không nói ra. bất luận tô vũ hinh ở trong điện thoại làm sao truy hỏi, tô chiết trước sau đều không nói ra, hắn là muốn lưu một cái kinh hỉ cho nàng. tô chiết cùng tô vũ hinh thông qua điện thoại sau, liền lái xe mang theo dương dương đi trí tôn vũ quán rồi. còn là hòa bình lúc như thế, tô chiết thấy Đô phi hắn bọn hắn rảnh rỗi, liền đem dương dương giao cho bọn họ, để cho bọn họ giáo dương dương luyện quyền đánh cơ sở. mà tô chiết nhưng là một mình đi tới trong tầng hầm ngầm, tu luyện trí tôn luyện thể thuật. Ngày hôm qua tôi chết vì để cho trí tôn đỉnh lên cấp, nhưng là hao phí hắn không ít trong lòng máu. Tuy rằng đã qua một buổi tối thời gian, thế nhưng cũng không hề khôi phục bao nhiêu. Trong lòng máu không thể so với thể lực cùng thân lực, không phải dễ dàng như vậy liền có thể khôi phục trở về. May là trí tôn đỉnh tản mắt ra dự lực cũng có khôi phục trong lòng máu hiệu quả, tuy rằng không phải rất rõ ràng, thế nhưng cũng so với tự chủ khôi phục muốn nhanh hơn một chút. Hơn nữa tu luyện luyện thể thuật thời điểm cũng có khôi phục trong lòng máu tác dụng, đồng dạng là yếu ớt, thế nhưng cũng có thể tận lực nhanh một chút khôi phục trong lòng máu. Dù sao tôi chết hao phí nhiều như vậy trong đầu máu. Thân thể của hắn bây giờ là cực kỳ hư nhược, thực lực cũng không phát huy ra bao nhiêu. Nếu như dưới tình huống như vậy, gặp phải nguy hiểm lời nói, tôi chết đem rất khó ứng phó, sẽ nằm ở bị động. Cho nên tôi chết phải nhanh một chút để cho mình khôi phục trở về, như vậy mới có thể ứng phó nguy hiểm không biết. Hơn nữa tu luyện luyện thể thuật thời điểm, cũng có thể hấp thu trí tôn đỉnh tản mát ra dược lực, tăng lên chính mình thể chất. Tối ngày hôm qua luyện chế ra trị liệu nước thuốc sau, tại sắp sửa trước đó, tôi chết phục dụng 3 hạt tam chuyển tẩy tùy đan, hiện tại đã đã hấp thu không ít dược lực, hóa là thực lực của mình. Tôi chết cảm giác thể chất của mình đã sắp đột phá rồi, hiện tại chỉ là thiếu một chút. Thể chất của hắn là có thể đạt đến tháng 1 năm tám không điểm rồi. Cho nên, vừa đến phòng dưới đất, tô chiết lập tức liền đầu nhập vào trong tu luyện, hắn phải nhanh một chút hấp thu tam chuyển tẩy tùy đan dược lực, tận lực để thể chất của mình bộc phá. Tất cả phảng phất nước chảy thành sông như thế, tô chiết tu luyện một lần luyện thể thuật sau, thể chất của hắn một cách tự nhiên thì đến được tháng 1 năm tám không điểm. Mà ngày hôm qua ăn vào tam chuyển tẩy tùy đan, hắn dược lực cũng trong nháy mắt đã bị tô chiết toàn bộ hấp thu, cái này cũng là hiện tại thể chất của hắn có thể đột phá tháng một năm tám điểm nguyên nhân. Nếu như tô chiết không có dùng tam chuyển tẩy tùy đan lợi nói. Vậy hắn bây giờ là sẽ không như thế nhanh đã đối phá. Tô Chiết cảm giác lực lượng của mình có tăng lên không nhỏ, bất quá bởi vì hiện tại hắn mất đi quá nhạy cảm đầu máu nguyên nhân, khiến thân thể của mình nằm ở hư nhược trạng thái, cho nên lúc này muốn kiểm tra sức mạnh cũng không có kết nào. Bởi vì Tô Chiết bây giờ căn bản không phát huy ra chính mình thực lực chân chính đi ra, hiện tại cho dù kiểm tra sức mạnh của mình cùng tốc độ, cũng là nghiêm trọng khá thấp, cho nên hiện tại kiểm tra sức mạnh cũng là không có ý nghĩa, cũng chắc không xuất từ bản thân tăng lên bao nhiêu. Tô Chiết hiện tại chỉ có thể chờ đợi thân thể của mình khôi phục như cũ. Như vậy hắn mới có thể kiểm tra sức mạnh của mình, mới có thể biết mình thực lực tăng lên bao nhiêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 940, 11 triệu hạt Chương 940, 11 triệu hạt bất quá để tô chết tối vui mừng chính là, vẫn là tích phân hồi đoái thần lực hạn chế. Bởi vì hiện tại tích phân hồi đoái trị liệu thần lực hạn chế, bởi vì tô chết thể chất đột phá đến tháng 1 năm 8 công điểm, mà lần nữa tăng lên hồi đoái con số. Trước đó tích phân hồi đoái trị liệu thần lực là tô chết thể chất 400 lần, cũng là nói tô chết tại không có đột phá trước, thể chất là 179 điểm lời nói, vậy hắn mỗi ngày có thể dùng 71600 điểm tích phân, hồi đoái thành 71600 điểm trị liệu thần lực. Nếu như này 71600 điểm trị liệu thần lực, toàn bộ dùng để luyện chế trị liệu nước thuốc lời nói, có thể luyện chế 358 vạn ml trị liệu nước thuốc, một tháng có thể luyện chế ra 107 triệu ml trị liệu nước thuốc. Thế nhưng hiện tại tích phân hồi đoái trị liệu thần lực hạn chế, theo tô chết thể chất đạt đến tháng 1 năm 80 điểm, đã là không giống nhau. Hiện tại tích phân có thể hối đoái trị liệu thần lực con số là tô chiết thể chất 1 ngàn lần. Tô chiết thể chất bây giờ là tháng 1 năm 89 điểm, cái kia tích phân hối đoái trị liệu nước thuốc con số là 180 ngàn điểm, có thể hối đoái suất 1.8 triệu điểm trị liệu thần lực, này 1.8 triệu điểm trị liệu thần lực kết hợp dược liệu lời nói, có thể luyện chế ra 900 vạn ml trị liệu nước thuốc. Đây cũng chính là tô chiết hiện tại trên lý thuyết nói, thời gian 1 tháng, hắn có thể luyện chế ra 270 triệu ml trị liệu nước thuốc, số lượng là trước kia gấp đôi nhiều, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn nguyện ý hoa thời gian này đi luyện chế. Tôi chết cũng không nghĩ tới thể chất đột phá đến tháng 1 năm không điểm sau sẽ có cái ngạc như này, cứ như vậy lời nói, Trường Hoa Dược nghiệp dược phẩm sản lượng cũng là có thể lần nữa đề cao, hơn nữa cũng không cần lo lắng cũng không đủ trị liệu nước thuốc, cung cấp cho Nhã Đại tập đoàn sinh sản tuyết cơ xương rồi. Một tháng luyện chế ra 270 triệu mở lỡ trị liệu nước thuốc. Cái kia rất nhiều chuyện đều có thể làm đã đến, không cần tiếp tục phải phiền não như vậy rồi. Nếu như Trường Hoa Dược nghiệp có thể tăng lên sản lượng lời nói, tin tưởng có thể để cho nước ngoài thay quyền thương tâm động, lập tức liền sẽ đáp ứng Trường Hoa Dược nghiệp mở ra điều kiện. Bởi vì hiện tại Trường Hoa Dược Nghiệp đơn trồng thuốc phẩm sản lượng hàng ngày là 7 triệu hạt, một tháng sản lượng chính là 210 triệu hạt, thế nhưng trong này có 150 triệu hạt là là thị trường quốc nội chuẩn bị, nói cách khác hiện tại đơn trồng thuốc phẩm, Trường Hoa Dược Nghiệp mỗi tháng chỉ có thể cung cấp 60 triệu hạt còn trừng cho nước ngoài thay quyền thương. Số lượng này cũng không tính nhiều. Thêm vào bởi vì tô chết tại thay quyền trên hợp đồng, hạn chế thay quyền thương lợi nhuận, cho nên này cũng không thể để nước ngoài thay quyền thương tâm động. Bởi vì Trường Hoa Dược Nghiệp cung cấp dự phẩm số lượng không nhiều, thêm vào đã hạn chế hắn cuối cùng lợi nhuận, vậy thì để nước ngoài thay quyền thương có chút không ổn bởi vì cái này tính ra có thể kiếm được tiền cũng không nhiều, bọn hắn không có cần thiết tốn công tốn sức lấy xuống. đương nhiên, tô chiết tin tưởng sau một quãng thời gian, những này nước ngoài thay quyền thương vẫn là sẽ đáp ứng trường hoa dược nghiệp thay quyền hợp đồng. hiện tại bọn hắn chỉ là muốn bức trường hoa dược nghiệp thay đổi chủ ý mà thôi. thế nhưng tô chiết không muốn cùng thay quyền thương tiếp tục lãng phí thời gian rồi. nếu như tô chiết đem dược phẩm sản lượng tăng lên, có thể cung cấp càng nhiều hơn dược phẩm cho thay quyền thương lời nói, tin tưởng bọn hắn lập tức liền sẽ thay đổi chủ ý, sẽ không lại cùng trường hoa dược nghiệp có kẻ mặt cả rồi. Bởi vì giải đông linh đợi dược phẩm sản lượng càng nhiều lời nói, cho dù bị hạn chế cuối cùng lợi nhuận, nhưng là bọn hắn lợi nhuận cũng sẽ phi thường khả quan, cho nên cũng đủ để cho thay quyền thương động tâm. Hiện tại Tô chết có thể luyện chế ra càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc đi ra, cái kia trường hoa dược nghiệp dược phẩm tự nhiên cũng có thể tăng cao sản lượng rồi, đến lúc đó dược phẩm sản lượng nhất lên thăng, cái kia trường hoa dược nghiệp tại thay quyền thương trước mặt, liền càng có quyền nói chuyện rồi. Cho nên Tô chết làm ra quyết định kỹ càng sau, lập tức liền gọi điện thoại cho Lý Trường Hoa rồi, đem mới vừa dự định nói với Lý Trường Hoa rồi. Đối với Tô Chiết cú điện thoại này, Lý Trường Hoa là phi thường hỉ ý bởi vì hắn không nghĩ tới tô chiết sẽ có tăng lên sản lượng ý nghĩ. điều này là bởi vì trước đây không lâu trường hoa dược nghiệp vì chuẩn bị đem dược phẩm cung cấp cho nước ngoài thay quyền thường bán ra, mới vừa vặn đem sản lượng cho tăng lên không đến bao lâu. thế nhưng hiện tại tô chiết nếu lại đưa ra tăng lên sản lượng kế hoạch, cho nên vậy thì để lý trường hoa phi thường ngoài ý muốn, có thể tăng lên sản lượng đương nhiên là tốt nhất. thế nhưng nước thuốc có thể cung cấp được với sao? nghe xong tô chiết dự định sau, lý trường hoa do dự một chút sau, nói ra. liên quan với tăng lên sản lượng việc này, những vấn đề khác đều tốt hơn giải quyết. hơn nữa bởi vì thu mua quan châu mới kinh dược nghiệp hiện tại trường hoa dược nghiệp sản năng là tăng lên thật nhiều, cho nên tăng lên dược phẩm sản lượng cũng không có gì sinh tồn áp lực. Chỉ là trường hoa dược nghiệp muốn tăng lên dược phẩm sản lượng, cái kia thế tất cùng trị liệu nước thuốc sẽ có quan hệ. Nếu như không có đầy đủ trị liệu nước thuốc tiến hành sản xuất lợi nói, cái kia tăng lên dược phẩm sản lượng chỉ là nói xuông mà thôi, cũng không phải sưởng thuốc sản năng tăng lên, dược phẩm sản lượng là có thể tùy tiện nhắc tới thăng. Nếu như tô chiết có thể cung cấp càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc, để trường hoa dược nghiệp có thể tăng lên dược phẩm sản lượng, cái kia chính là không thể tốt hơn rồi. Lý trường hoa đối với cái này cũng sẽ phi thường cao hứng, thế nhưng hắn lo lắng nhất chính là tô chiết trị liệu nước thuốc sẽ cung ứng không được vấn đề. Nếu như tô chiết cung cấp không được nhiều như vậy trị liệu nước thuốc, vậy cho dù chuẩn bị lại sung túc, dược phẩm sản lượng cũng là tăng lên không được. Yên tâm, nước thuốc là tuyệt đối có thể cung cấp được với. Tô chiết hiện tại có đầy đủ tự tin, bằng không hắn cũng sẽ không lập tức gọi điện thoại cho Lý Trường Hoa, với hắn thương lượng tăng lên sản lượng vấn đề. Nếu như vậy, liền hoàn mỹ nhất rồi. Vậy ngươi dự định tăng lên bao nhiêu sản lượng? Nghe vậy, Lý Trường Hoa trong lòng không khỏi vui vẻ. Nếu tô chiết có cái này nắm chắc, có thể cung cấp càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc. Cái kia chính là kết cục lý tưởng nhất rồi. Nếu là như vậy. Cái kia trường hoa dược nghiệp muốn tăng lên dược phẩm sản lượng, liền không phải là cái gì vấn đề, hoàn toàn có thể làm được rồi. Tô Chí trầm ngâm một lát sau, nói ra, hiện tại một mình dược phẩm sản lượng hàng ngày là 7 triệu hạt, liền đem sản lượng hàng ngày tăng lên tới 11 triệu 11 triệu, quốc nội số định mức tạm thời không thay đổi, vẫn là 5 triệu hạt, về phần còn dư lại 7 triệu hạt liền cung cấp cho nước ngoài thay quyền thương, tin tưởng dược phẩm sản lượng tăng lên, những này thay quyền thương nhất định sẽ rất cấp thiết muốn bắt được quyền đại lý. Lấy tình huống trước mắt tới nói, vẹn vẹn là giải Đông Linh lời nói, hiện tại sinh sản cho quốc nội số định mức đã có thể thỏa mãn thị trường nhu cầu rồi, cho nên lần này tăng lên sản lượng Tô chết cũng không hề tăng lên quốc nội số định mức. Sản lượng hàng ngày từ 7 triệu hạt trực tiếp tăng lên tới 11 triệu hạt, đây chính là một lần tăng lên 400 vạn hạt, đối lý Trường Hoa tới nói, vẫn là rất bất khả tư nghị, hắn không nghĩ tới Tô chết sẽ có kế sách như thế. Chẳng qua nếu như sản lượng hàng ngày thật sự có thể tăng lên 400 vạn hạt lời nói, vậy đối Trường Hoa dược nghiệp tới nói, tuyệt đối là tin tức tốt nhất rồi, hơn nữa cũng như Tô chết từng nói, nước ngoài thay quyền thương tuyệt đối sẽ muốn bắt được quyền đại lý, cho nên Trường Hoa dược nghiệp quyền lên tiếng sẽ là càng lúc càng lớn. Dựa phẩm sản lượng càng cao, Trường Hoa dược nghiệp lại càng có thể chiếm cứ quyền chủ động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 941, tốt cạnh tranh. Chương 941, tốt cạnh tranh nếu như sản lượng hàng ngày tăng lên tới 11 triệu hạt lời nói, cái kia một tháng qua chính là 330 triệu hạt rồi. Đây vẫn chỉ là một loại dược vật sản lượng, hiện tại Trường Hoa Dược Nghiệp nắm giữ bốn loại dược vật, cái kia gộp lại chính là 1320 triệu hạt rồi. Lời nói như vậy, mỗi một loại dược vật riêng là cung cấp đến nước ngoài số lượng, một tháng liền có 180 triệu hạt rồi. Chắc hẳn lấy như vậy sản lượng, đủ để hấp dẫn nước ngoài thay quyền đường, tranh nhau chen lần muốn bắt được quyền đại lý rồi. Cái kia tăng lên dự phẩm sản lượng sau cần phải thế nào đi phân phối?" Lý Trường Hoa tiếp tục nói, "Đối với phân phối vấn đề, Tô Chiết cũng sớm đã dự định được rồi." Hắn mở miệng nói ra, "Vẫn là cùng trước đó như thế, vẫn như cũ chia đều cho hai quốc gia. Tuy rằng Giải Đông Linh đợi dược vật sản lượng tăng lên, đối nước ngoài thay quyền thương rất có sức hấp dẫn, nhưng nếu như đem dược vật phân phối cho nhiều quốc gia thay quyền thương lợi nói, cái kia sức hấp dẫn liền giảm mạnh rồi, cùng trước đây không hề khác gì nhau rồi. Cho nên Giải Đông Linh đợi dược vật, mặc dù sẽ tăng lên sản lượng, thế nhưng Tô Chiết cũng không định phân phối quá quá nhiều quốc gia. Lúc trước quyết định vẫn không có thay đổi, vẫn là sẽ chọn trong đó hai quốc gia thay quyền đường. Lời nói như vậy, mới sẽ đối thay quyền thường có lớn nhất sức hấp dẫn. Bất quá, tôi chết cũng làm một ít thay đổi, để nước ngoài thay quyền thường càng kịch liệt hơn cắt muốn bắt được quyền đại lý. Thế là, tôi chết tiếp tục nói, tuy rằng vẫn là giống như trước đây, chỉ là cung cấp cho hai quốc gia thay quyền thương, bất quá không còn là độc nhất thay quyền, mà là một cái quốc gia tuyển ra hai cái thay quyền thương, để cho bọn họ đồng thời thay quyền, hơn nữa dẫn đáp ứng trước chúng ta điều kiện thay quyền thương có thể bắt được càng nhiều hơn dược phẩm. Đây cũng là tôi chết quyết định, mỗi quốc gia muốn bắt được quyền đại lý thay quyền thương, tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là một cái mà thôi. Mỗi quốc gia đều có mấy cái thay quyền thương đến trường hoa dược nghiệp hiệp thương. Nếu như một cái quốc gia có hai cái thay quyền thương lợi nói, chắc hẳn cũng có thể sản sinh tốt cạnh tranh. Như vậy cũng có thể khống chế một chút bọn hắn lợi nhuận. Làm như vậy, cũng coi như là là bệnh hoạn tạo phúc rồi. Hơn nữa tôi thiết kế hoạch là bắt được quyền đại lý quốc gia, mỗi loại dược phẩm mỗi ngày có thể phân phối đến 3 triệu hạt. trước lấy đến quyền đại lý thay quyền thương, thì là có thể phân phối đến 2 triệu hạt, mà cái thứ hai thay quyền thương cũng chỉ có thể bắt được một triệu hạt rồi. Tin tưởng làm như vậy, có thể để cho nước ngoài thay quyền thương càng kịch liệt hơn cắt, bởi vì cân nhắc quá lâu lời nói, bị người trước lấy đến quyền đại lý lời nói, cái kia có thể thay quyền đến dược vật số lượng liền thiếu một nửa. Nước ngoài thay quyền thương đô rất rõ ràng, Trường Hoa Dược Nghiệp đờ y ra bốn loại dược vật hiệu quả đều là vô cùng tốt, như vậy dược vật căn bản là không lo lượng tiêu thụ, cho nên có thể bắt được càng nhiều dược vật, thì tương đương với kiếm được nhiều tiền hơn. Vì bắt được càng nhiều hơn dược vật, vậy những thứ này thay quyền thương tự nhiên muốn cướp trước một bước. Bắt được Trường Hoa Dược Nghiệp quyền đại lý rồi, cứ như vậy lời nói, chắc hẳn những này thay quyền thương chắc chắn sẽ không sẽ cùng Trường Hoa Dược Nghiệp có kệ mà cả sẽ rất sảng khoái đáp ứng Trường Hoa dược nghiệp mở ra điều kiện, chỉ vì có thể cái thứ nhất bắt được quyền đại lý. Như vậy cũng rất tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm. Nghe xong Tô Chiết kế hoạch sau, Lý Trường Hoa cũng cho rằng rất có đạo lý, liền đồng ý nói. Vậy ngươi liền đi liên hệ thay quyền thường, đem mới điều kiện nói với bọn họ, tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ có tin tức tốt, về phần thuốc vấn đề nước, ngươi liền không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết." Tô Chiết cười nói. "Tốt, ta hiện tại liền đi liên hệ họ nhóm, ta cũng đây." Lý Trường Hoa lập tức liền chuẩn bị. Kết thúc cuộc nói chuyện, Tô Chiết cười khổ nói, xem ra lại muốn bắt đầu cố gắng. Bởi vì mỗi loại dược vật đều tăng lên tới 11 triệu hạt lời nói, cái kia một tháng qua, riêng là trị liệu nước thuốc liền cần 121 triệu M L rồi, bình quân xuống, Tô chết một ngày liền cần luyện chế ra 400 vạn M L rồi. Nay vẫn không có tính cả cung cấp cho Nhã Đại tập đoàn trị liệu nước thuốc, nếu như tính luôn Nhã Đại tập đoàn lời nói, cái kia mỗi ngày cần luyện chế trị liệu nước thuốc thì càng thêm hơn nhiều. Hơn nữa Tô chết cũng không đơn thuần chỉ là luyện chế 400 vạn M L coi như xong, hắn sẽ đem tích phân hối đoán đi ra ngoài trị liệu thần lực, toàn bộ đều dùng đến luyện chế trị liệu nước thuốc, luyện chế trị liệu nước thuốc càng nhiều càng tốt. Lấy hiện tại Tô Chiết thể chất tới nói, trên lý thuyết, hắn trong vòng 1 tháng là có thể luyện chế ra 270 triệu ML trị liệu nước thuốc, hơn nữa thể chất của hắn tại trong quá trình này còn sẽ tăng lên, vậy có thể luyện chế ra trị liệu nước thuốc thì càng thêm hơn nhiều. Mà Tô Chiết định đem nơi này luận con số, tại hiện thực cho thực hiện ra. Như vậy nói cách khác bình quân một ngày, Tô Chiết cần luyện chế ra trị liệu nước thuốc, ít nhất là 900 vạn ML. Nếu là lúc trước lời nói, một ngày luyện chế 900 vạn ML trị liệu nước thuốc, ít nhất cần Tô Chiết rút ra thời gian chỉ tiếng, mới có thể đem này 900 vạn ML trị liệu nước thuốc luyện chế ra đến. Bất quá bây giờ liền không giống nhau. Chí Tôn đỉnh lên cấp sau, luyện chế nước thuốc tốc độ là tăng lên thật nhiều, cần thời gian là giảm thiếu rất nhiều. Không chỉ như thế, chí Tôn đỉnh luyện chế nước thuốc cần thiết tiêu hao thần lực, so với trước kia cũng là thấp xuống rất nhiều. Cho nên hiện tại Tô Chí hoàn toàn chắc chắn, một ngày luyện chế ra 900 vạn ml trị liệu nước thuốc đi ra, mà khả năng này hắn vẹn vẹn chỉ cần lại 2 giờ không tới thời gian, liền đủ để luyện chế ra đến, đây chính là cùng trước kia trên lệnh. May là chí Tôn đỉnh vào lúc này lên cấp rồi, khiến luyện chế tốc độ đạt được tăng lên trên diện rộng, nếu không, Tô Chí thật không có thời gian đi luyện chế nhiều như vậy trị liệu nước thuốc đi ra lời nói như vậy, cho dù tô chiết có thể dùng càng nhiều hơn tích phân hối đoái trị liệu thần lực, cũng liền không có ý nghĩa gì, bởi vì hắn rút không ra quá nhiều thời gian đến luyện chế trị liệu nước thuốc, cho nên cho dù trị liệu thần lực nhiều thêm, tô chiết cũng không có cách nào luyện chế quá nhiều trị liệu nước thuốc đi ra. bất quá bây giờ bởi vì trí tôn đỉnh đạt được lên cấp, luyện chế tốc độ cũng so với bên ngoài tăng lên vài lần, cho nên hắn đã không có cái phiền não này rồi. một ngày luyện chế ra 900 vạn ml trị liệu nước thuốc, đối với hiện tại tô chiết tới nói, vẫn tương đối nhẹ nhõm, cái mục tiêu này vẫn là có thể hoàn thành. đương nhiên lấy hiện tại mới quyết định sản lượng kế hoạch cùng với nhã đại tập đoàn cần có trị liệu nước thuốc kỳ thực tô chiết không có cần thiết luyện chế nhiều như vậy trị liệu nước thuốc đi ra ngoài bởi vì trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn gặp lại bình quân chỉ cần tô chiết cung cấp trị liệu nước thuốc 5 triệu ml khoảng chừng là có thể đến cho nên hắn vốn có thể không cần luyện chế 900 trăm vạn ml trị liệu nước thuốc bây giờ căn bản không dùng được sở dĩ biết luyện chế nhiều như vậy trị liệu nước thuốc đi ra tô chiết là vì về sau làm chuẩn bị cùng với làm tồn kho như vậy vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn tô chiết cũng có đầy đủ trị liệu nước thuốc đến ứng phó sẽ không xuất đầu mẹ chán hơn nữa tô chiết cân nhắc đến trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn về sau đều sẽ khai phá mới sản phẩm đều cần dùng đến trị liệu nước thuốc đến lúc đó cần trị liệu nước thuốc liền sẽ nhiều hết mức rồi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 942 siêu thị mang đi chương 942 siêu thị mang đi tô chiết chính là cân nhắc đến về sau cần trị liệu nước thuốc có thể sẽ càng ngày càng nhiều cho nên tô chiết hiện tại liền luyện chế ra càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc đi ra như vậy về sau cho dù trưởng hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn khai phá mới sản phẩm hắn cũng có thể cầm được suất đầy đủ trị liệu nước thuốc đi ra bởi vậy Cho dù hiện tại một ngày chưa dùng tới 900 trăm vạn mở lở trị liệu nước thuốc, tô chiết cũng phải trước tiên luyện chế ra đến, có thể luyện chế bao nhiêu liền luyện chế bao nhiêu, trị liệu nước thuốc là càng nhiều càng tốt. Dù sao này trị liệu nước thuốc chứa tốn, cũng thập phần thuận tiện, cũng không cần lo lắng thả quá lâu, trị liệu nước thuốc sẽ mất đi hiệu quả. Kết thúc đội chót sau, tô chiết liền không nữa lo lắng cái gì, bởi vì hiện tại chỉ phải chờ đợi lý trường hoa tin tức tốt là được rồi, hắn tin tưởng thay quyền thường chẳng mấy chốc sẽ đáp ứng trường hoa dược nghiệp mở ra điều kiện ký xuống giải đông linh đợi dược phẩm thay quyền hợp đồng, cho nên tô chiết liền yên tâm tiếp tục tu luyện tận lực để thân thể của mình khôi phục trạng thái tốt nhất như bây giờ trạng thái hư nhược khiến hắn rất không dễ chịu thời gian trôi qua rất nhanh bất chi bất giác liền đến trưa nếu như không phải an hân lại đây đưa cơm lời nói tô chiết vẫn không có phát hiện thời gian trôi qua nhanh như vậy dương dương chờ một chút luyện nữa trước tiên tới dùng cơm an hân đối dương dương nói ra tốt tiểu hân tỉ tỉ. dương dương đáp một tiếng liền lập tức chạy tới dương dương muốn nhanh lên một chút ăn song sớm một chút tan song là có thể lập tức đi luyện võ cho nên hắn ăn được rất lốc dương dương không thể ăn nhanh như vậy như vậy bụng chửi lẫn nhau hóa không tốt An Hân nói một tiếng. Đúng a. Hơn nữa cơm nước xong, cũng không thể lấy lập tức đi luyện quyền, nhất định phải nghỉ ngơi một quãng thời gian. Mới có thể đi luyện quyền. Biết không? Tô Chích cũng là nhắc nhở Dương Dương nhất câu. Dương Dương biết rồi. Dương Dương lúc này mới bắt đầu từ từ ăn. Sau khi ăn cơm chưa xong, Tô Chích để Dương Dương tại phòng làm việc của hắn ngủ trưa một hồi, mà hắn chuẩn bị đưa An Hân trở lại. Không cần, chính ta ngồi xe trở lại là được rồi. An Hân nói ra. Dù sao ta lái xe đưa ngươi trở lại, cũng không cần dùng bao nhiêu thời gian, hơn nữa xuất hiện vào lúc này bên ngoài cũng không tiện ngồi xe liền ngồi xe của ta trở về đi thôi. Tô Chiết nói ra, An Hân là sợ sẽ làm lỡ Tô Chiết thời gian, cho nên mới muốn chính mình ngồi xe trở lại là được rồi. Bất quá cuối cùng vẫn là Tô Chiết lái xe đưa An Hân trở lại, bởi vì như Tô Chiết từng nói, vào lúc này đích thật là rất khó ngồi vào xe, cho nên Tô Chiết cũng không muốn để An Hân chờ ở bên ngoài xe. Hơn nữa Tô Chiết cũng không cảm thấy làm lỡ thời gian nào, dù sao cũng không xa, lái xe tới về là rất nhanh, dùng không được bao nhiêu thời gian. Thêm vào Tô Chiết tu luyện một cái buổi sáng thời gian, hắn cũng muốn đi ra ngoài bên ngoài hóng mát một chút, cho nên vừa vặn lái xe đưa An Hân trở lại. Tôi chết cũng có nghĩ qua mua một chiếc xe đưa cho An Hân mở, bởi vì An Hân mỗi ngày đều muốn đưa cơm lại đây. Lại trải qua thường ra đi mua trong nhà đồ dùng hàng ngày, hơn nữa An Hân người này so sánh tiết kiệm. Mỗi lần nếu như nhất định muốn ngồi xe, nàng đều là ngồi xe buýt, sẽ rất ít đi ngồi taxi. Cứ như vậy lời nói, An Hân liền so sánh cực khổ rồi, cũng rất không tiện. Cho nên Tô Chiết liền nghĩ tới lại mua một chiếc xe, như vậy có lúc An Hân cũng có thể lái xe đi ra, liền thuận tiện rất nhiều. Tuy rằng ngoại trừ Tô Chiết hiện tại mở vụn V80, vổ trong nhà của hắn còn có hai chiếc siêu xe, thế nhưng bất kể là bủ gạ tỷ vậy dẫn, vẫn là phe gia gì -Gi đều không thích hợp an Hân mở. Bùi Gạ tỷ vậy dân cùng phe ra gì, bình thường mở ra căng gió vẫn là rất tốt, nhưng nếu như là mở ra mua đồ loại hình, cũng rất không tiện rồi. Cho nên nếu như Tô chết trong nhà nhiều thêm một chiếc phổ thông tiểu xe, liền thuận tiện rất nhiều, bình thường An Hân cũng có thể lái xe đi ra, bất kể là buổi trưa đưa cơm lại đây, hay là đi siêu thị mua đồ, cũng có thể lái xe đi, không cần khổ cực như vậy đi chờ đợi xe công cộng. Bất quá, Tô chết tuy rằng có ý nghĩ này, thế nhưng hiện tại còn chưa kịp biến thành hành động, xem ra xác thực hẳn là tìm cái thời gian đi mua chiếc xe trở về rồi. Tô Chít đem An Hân đưa về nhà sau, liền lái xe về trí Tôn Vũ quán rồi. Lúc trở lại, Tô chết phát hiện võ quán bên ngoài ngừng mấy chiếc xe vừa tải, hơn nữa cũng có không ít người đang chuyển hàng. Trí Tôn Vũ quán bên cạnh là một nhà cỡ lớn siêu thị, diện tích rất lớn, bất quá này siêu thị chuyện làm ăn rất bình thường, hiện tại chính là cái này siêu thị tại khuôn đồ, không ít người tới tới lui lui đem trong siêu thị hàng chuyển tới trong xe vừa tải, tựa hồ chuẩn bị trở đi. Tô chết tại cửa vào nhìn thấy chàng trai, liền đi tới hỏi, siêu thị muốn dọn đi rồi? Ừm, dường như là chuyện làm ăn không tốt, muốn chuyển tới chỗ khác đi rồi. Chàng trai nói ra. Nghe vậy, tôi chết dần mình đưa cái này ghi ở trong lòng rồi, bởi vì trong lòng hắn lại có mới dự định. Hiện tại Chí Tôn Vũ quán bởi vì chiêu thu đã qua mấy tốt học viên, nhân số là càng ngày càng nhiều. Tuy rằng võ quán tỷ lệ đào thải rất cao, thế nhưng này mấy tốt học viên sàng lọc xuống, riêng là đệ tử chính thức liền vượt qua hơn 200 người rồi. Nếu như lại tính cả học viên lời nói, thì càng thêm nhiều người rồi. Cho nên cứ như vậy, Chí Tôn Vũ quán địa phương liền cảm giác thấy hơi không đủ dùng rồi. Nếu như lại tiếp tục chiêu thu học viên lời nói, Chí Tôn Vũ quán liền không chứa được rồi. Cho dù trí tôn vũ quán miễn cưỡng chiêu thu học viên, vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến huấn luyện của bọn hắn, bởi vì cũng không đủ không gian cho bọn họ huấn luyện. Thế nhưng đối tô chiết tới nói, hắn là phải đem trí tôn vũ quán phát triển trở thành hắn căn cơ, trở thành trợ lực của hắn, khiến cho hắn đối kháng bất kỳ thế lực nào tư bản, không cần kinh hãi bất kỳ thế lực nào mơ ước. Chỗ lấy trí tôn vũ quán đệ tử càng nhiều càng tốt, tô chiết là sẽ không đình chỉ chiêu thu học viên, bởi vì chiêu thu học viên nhiều, năng lực sàng lọc đến đệ tử ưu tú, gia nhập trí tôn vũ quán. Thế nhưng hiện tại trí tôn vũ quán bởi vì sân bãi vấn đề, đã trở thành võ quán phát triển giảng mục rồi không có giải quyết cái vấn đề này lời nói, tiêu không thể lại chiêu thu mới học viên. cho nên trước lúc này, tô chiết đã có cân nhắc qua xây dựng thêm võ quán, hoặc là tại những nơi khác mở phân quán. như vậy trí tôn vũ quán liền có thể tiếp tục chiêu thu mới đệ tử, có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh rồi. thế nhưng liên quan với trí tôn vũ quán mở phân quán sự tình, tô chiết vẫn không có quyết định được ở nơi nào mở phân quán, cho nên còn chưa có bắt đầu hành động. về phần xây dựng thêm võ quán sân bãi, bởi vì hạn chế với phụ cận địa phương, võ quán tạm thời cũng xây dựng thêm không được. bất quá trí tôn vũ quán bên cạnh siêu thị, hôm nay nếu bắt đầu từ nơi này mang đi như vậy liền sẽ để chống rất lớn địa phương, cho nên liền để tô chiết từ đó nhìn thấy một ít hy vọng, hay là có thể đem siêu thị địa phương mua xuống, dùng để xây dựng thêm chi tôn vũ quán cũng là có thể. đây cũng là tô chiết từ chàng trai bên trong nghe được siêu thị bởi vì chuyện làm ăn không tốt, hiện tại muốn chuyển tới chỗ khác đi, hắn ý nghĩ trong lòng. hơn nữa cái này siêu thị so với chi tôn vũ quán không gian đều phải lớn hơn nhiều, nếu như tô chiết có thể đem siêu thị mua xuống, đồng thời cải tạo thành võ quán lời nói, cái kia chi tôn vũ quán là có thể triều thu càng nhiều hơn học viên đi ra. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 943 82 triệu, chương 943, 82 triệu nếu như tô chết có thể đem bên cạnh siêu thị, cho mua xuống lời nói, dùng để xây dựng thêm chí tôn vũ quán lời nói, cái kia xác thực có thể giải quyết hiện tại võ quán tràng vấn đề. Tô chết hiện tại chính là bởi vì chí tôn vũ quán tràng vấn đề mà buồn phiền, cho nên hắn bây giờ đang ở nhìn thấy siêu thị muốn mang đi, trong lòng hắn có ý nghĩ này cũng là không kỳ quái. Siêu thị hiện tại muốn chuyển tới chỗ khác đi rồi, cái này chống ra cửa hàng, nên sẽ lấy ra bỏ ra thuê, hoặc là trực tiếp bán ra. Mà tô chết hiện tại tiểu đối này cửa hàng cảm thấy rất hứng thú, hắn muốn đem này cửa hàng mua lại. Mang theo cái ý niệm này, Tô Chết đi tới trong phòng làm việc của mình. Tô Chết lúc tiến vào, Dương Dương vừa vặn vào lúc này ngủ tỉnh lại. Dương Dương xoa xoa con mắt của mình, nhìn thấy Tô Chết sau, lập tức liền hỏi, ca ca, hiện tại ta có thể đi theo Đỗ Phi Hàn thúc thúc luyện quyền sao?" "Có thể, đi thôi." Tô Chết sờ sờ Dương Dương đầu, cười nói, "Nghe vậy, Dương Dương lập tức liền đi ra ngoài, tìm Đỗ Phi Hàn luyện quyền đi rồi." Tô Chết nở nụ cười, hắn đi tới mặt bàn công tác trước, mở ra ngăn kéo. Bởi vì Tô Chết nhớ rõ này trong ngăn kéo, hẳn là để đó một cái bất động sản người đại diện danh thiếp. Tô Triết quả nhiên nhớ không lầm. Hắn rất nhanh sẽ tìm tới tấm danh thiếp này rồi, trên đó viết đồng hồng cùng điện thoại của hắn. Lúc đó này Võ quán chính là đồng hồng giới thiệu cho Tô Triết, vẫn là dựa vào hắn phụ trách liên lạc thống tư tưởng, mới khiến cho Tô Triết thành công thu mua này tống gia kiện thân phòng, hiện tại mới có này trí tôn vũ quán thành lập. Tô Triết nhớ rõ đồng hồng liền là phụ trách chung quanh đây phường nguyên, này siêu thị hiện tại muốn mang đi, nếu như nghiệp chủ muốn bán ra hoặc xuất mượn. Vậy hẳn là liền sẽ tìm bất động sản công ty kinh doanh. Cho nên Tô Triết cho rằng đồng hồng nên có thể liên lạc với nghiệp chủ rồi. Lần trước Tô Triết cùng đồng hồng hợp tác, cảm giác cũng không tệ lắm, đồng hồng hiệu suất cũng thật mau. Đối với cái này, tô chết cũng rất hài lòng. Làm sinh không bằng làm quen thuộc, cho nên tô chết lần này liền trực tiếp liên lạc với đồng hồng, cũng không cần lại đi những khác bất động sản người đại diện rồi. Tìm tới danh tiếp sau, tô chết cứ dựa theo phía trên hối đoái gậy đánh ra. Là đồng hồng tiên sinh sao? Ta là tô chết. Còn nhớ ta không? Điện thoại rất nhanh sẽ tiếp thông, tô chết đối điện thoại nói ra. Đúng, đúng là ta, ta đương nhiên nhớ rõ tô tiên sinh rồi, không biết tô tiên sinh có chuyện gì cần ta đi làm. Đồng hồng đương nhiên sẽ không quên tô rồi bởi vì tô chết nhưng là đồng hồng khách hàng lớn, tuy rằng tô chết chỉ là hợp tác với hắn một lần, thế nhưng một cái chỉ riêng để đồng hồng kiếm không ít tiền, cho dù cùng công ty chia thành sau, thêm vào chục thuế, một cái đơn cũng đồng hồng lấy được chừng 20 vạn, đồng hồng kiếm được nhiều như vậy tiền thuê, hắn làm sao có thể sẽ quên tô chết, hắn nhưng là tại mọi thời khắc đều muốn, có thể có cơ hội lại hợp tác với tô chết, ta võ quán bên cạnh siêu thị hiện tại muốn dọn đi rồi, ta muốn hỏi một chút cửa hàng này nghiệp chủ có hay không liên lạc công ty của các ngươi, tô chết chưa tiên nói, người chờ một chút, ta hiện tại tra một chút, đồng hồng lập tức dùng máy vi tính tuần tra. Không qua bao lâu, Đồng Hồng liền trả lời, "Ừm, nghiệp chủ sắp thực bị nắm công ty chúng ta rồi, Tô tiên sinh, ngươi đối với này siêu thị có hứng thú sao?" "Đúng, ta nghĩ xây dựng thêm võ quán, ngươi bây giờ giúp ta liên lạc một cái cửa hàng nghiệp chủ, nhìn xem nghiệp chủ ý tứ, là muốn chuyển nhượng hay là muốn thuê bằng." Tô chết nói ra. "Tốt, ta bây giờ lập tức liên hệ nghiệp chủ, chờ một chút lại trả lời Tô tiên sinh." Đồng Hồng trong lòng không khỏi vui vẻ, bởi vì cái này biểu thị Tô chết đối cửa hàng này có ý tứ, hắn rất có thể vì vậy mà kiếm được tiền thuê. "Người trước bật điệu, có tin tức thông báo tiếp ta, gặp lại sau." sau khi nói xong, tô chết liền kết thúc cuộc nói chuyện. bất luận nghiệp chủ muốn cho thuê, vẫn là trực tiếp bán ra cửa hàng, tô chết cũng có thể tiếp nhận. bởi vì trí tôn vũ quán muốn xây dựng thêm lời nói, này siêu thị cửa hàng đích thật là rất thích hợp, diện tích lại cũng đủ lớn. đương nhiên nếu như có thể lựa chọn, tô chết tự nhiên là hy vọng có thể trực tiếp đem cửa hàng mua lại, thành là sản nghiệp của mình. tuy rằng cứ như vậy tiêu tốn sẽ lớn hơn một điểm, thế nhưng là tỉnh rất nhiều miễn phí, nếu như chỉ là thuê bằng lời nói, vậy sau này có lẽ có khả năng phát sinh mâu thuẫn gì cũng không tiện. tô chết tự nhiên là hy vọng cửa hàng có thể hoàn toàn thuộc về mình, mà không phải thuê bằng xuống lúc đó tô chết mua lại tống gia kiện thân phòng thời điểm hắn cũng là ý nghĩ này lúc đó tống tư tưởng chỉ muốn cho thuê căn bản cũng không nghĩ ra bán nếu như chỉ là suất mướn, lúc đó tô chết là sẽ không lựa chọn tống gia kiện thân phòng sau đó tống tư tưởng bị bức ép bất đắc dĩ cần dùng đến tiền lúc này mới đem tống gia kiện thân phòng bán cho tô chết này làm cho tô chết mua lại đổi thành trí tôn vũ quán mà bây giờ tô chết cũng là ý tưởng giống nhau bất quá bất đồng là lần này quyền lựa chọn là ở nghiệp chủ trong tay nếu như nghiệp chủ không nghĩ ra bán cửa hàng lời nói tô chết cũng không có cách nào vì để cho trí tôn vũ quán có thể xây dựng thêm Coi như là thuê bằng cửa hàng, Tô chết cũng sẽ đáp ứng. Tô chết cùng Đồng Hồng kết thúc cho chuyện sau, cũng không có đi tu luyện, mà là lưu ở trong phòng làm việc, chờ Đồng Hồng hồi phục, bởi vì hắn cho rằng đây dùng không được bao nhiêu thời gian. Trên thực tế, cùng Tô chết nghĩ tới như thế, Đồng Hồng đối với chuyện này đặc biệt tích cực, bởi vì cái này một đơn nếu như giao dịch thành công, có thể để cho hắn kiếm được phi thường khả quan tiền thuê, cho nên hắn tự nhiên sẽ tích cực rồi. Đồng Hồng tại kết thúc cho chuyện sau, lập tức liền ở trong công ty đem nghiệp chủ lưu lại phương thức liên lạc tìm ra, đồng thời lập tức gọi điện thoại đi qua. Khi chiếm được nghiệp chủ trả lời sau, Đồng Hồng lại lập tức liên hệ Tô chết rồi, hỏi được thế nào, nghiệp chủ nói thế nào, Tô chết hỏi, nghiệp chủ nói này cửa hàng, bất luận cho thuê, vẫn là bán ra cũng có thể tiếp nhận, nếu như muốn mướn, cần ký 5 năm thuê bằng hợp đồng, cùng với nhất định phải một lần trước tiên thanh toán 3 năm tiền thuê mới có thể. Đồng Hồng lập tức nói rằng, 5 năm thuê bằng hợp đồng, cùng với một lần giao nộp 3 năm tiền thuê, hai cái điều kiện này Tô chết đều không có để ở trong lòng, bởi vì hắn nghe được nghiệp chủ có bán ra ý đồ, cho nên hắn trực tiếp nói, nếu như ta muốn mua lại lời nói, cần bao nhiêu tiền? Nếu nghiệp chủ có bán ra cửa hàng ý nguyện? Tô chết đương nhiên sẽ không còn muốn thuê bằng, nếu như có thể mua lại lời nói, hắn đương nhiên là tiên hướng trực tiếp mua lại rồi, đây là không thể tốt hơn. Gian phòng này cửa hàng diện tích là 720m2, còn có một cái 2000m2 phòng dưới đất, hiện tại nghiệp chủ báo giá là 82 triệu, nếu như Tô tiên sinh nếu mà muốn, chúng ta có thể hẹn nghiệp chủ đi ra nói chuyện, giá cả hẳn là có thể hạ thấp một chút. 82 triệu giá tiền này quá cao, đã gần như gần 9000 mộtm2 rồi, trên thực tế nơi này bất động sản giá cả cũng không có cao như thế, nhưng mà này còn là tính cả phòng dưới đất, phòng dưới đất giá cả so với cửa hàng giá cả nhưng là phải thấp rất nhiều cứ tính toán như thế đến, riêng là cửa hàng giá bán đã là vượt qua 10.000 một mét vuông, như vậy bán giá quá cao. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 944 đều là người sáng khoái chương 944 đều là người sáng khoái vợ ơi thì tốt, ngươi cùng nghiệp chủ tước cái thời gian, chúng ta gặp mặt bàn lại. tuy rằng cửa hàng này nghiệp chủ mở ra bán giá quá cao, bất quá nếu đồng hồng nói có thể đem nghiệp chủ ước đi ra thương lượng lời nói, cái kia tôi chết quyết định cùng nghiệp chủ gặp mặt một lần, hắn phải tận lực đem cái giá này hạ thấp xuống đến. nói chung tôi chết đối này cửa hàng là nắm giữ tình thế bắt buộc quyết tâm. Được, ta bây giờ lập tức đi liên hệ cửa hàng nghiệp chủ để cho các ngươi gặp mặt. Đồng Hồng hiện tại đã sắp muốn không che giấu nổi ý mừng rồi. Bởi vì Đồng Hồng biết Tô Chít là chuẩn bị mua lại cửa hàng này, lấy cửa hàng này giá trị mà nói, nếu như thành công, hắn có thể bắt được tiền thuê, thậm chí so với lần trước còn nhiều hơn nhiều lắm. Cho nên Đồng Hồng nghe được Tô Chít muốn đem nghiệp chủ ước xuất đến lúc gặp mặt, liền đặc biệt cao hứng rồi, lời nói như vậy, liền rất có thể sẽ thúc đẩy này đơn hàng rồi. Vừa nghĩ tới có thể bắt được nhiều như vậy tiền thuê, Đồng Hồng liền đặc biệt hưng phấn, bất quá hắn cũng biết hiện tại chính sự quan trọng, tận lực đem nhập chủ ước suất đến gặp mặt mới là chính sự. Nếu như vào lúc này bị người nhanh chân đến trước, đoán chừng Đồng Hồng khả năng sẽ hối hận một đời rồi. Cho nên, Đồng Hồng cùng Tô Chiết kết thúc cuộc nói chuyện sau, liền lập tức liên hệ cửa hàng nghiệp chủ. Nói đến cũng khéo, cái này nghiệp chủ hiện tại vừa vặn có thời gian, hơn nữa còn tại phụ cận, tại biết Tô Chiết đối với hắn cửa hàng có ý tứ sau, liền lập tức đồng ý xuất đến gặp mặt rồi, địa điểm liền ước tại trong siêu thị rồi. Cho nên Đồng Hồng tại hồi phục Tô Chiết sau, lập tức liền cùng nghiệp chủ cùng đi siêu thị bên kia. Tô Chiết tại võ quán bên trong đợi không đến bao lâu, Đồng Hồng cùng nghiệp chủ lại tới, nghiệp chủ là một người dáng dấp rất giàu thái trung niên mập mạp, cũng rất hay nói. "Tôi tiến sinh, ta ở nơi này xem qua người gặp mặt, bất quá một mực không có cơ hội nhận thức ngươi." Người trung niên này mập mạp nắm tô chết thủ, nói ra, "Tô chết đối người trung niên này mập mạp, ngược lại là không có ấn tượng gì." Bất quá thông qua đồng hồng giới thiệu, Tô chết đã biết người trung niên này mập mạp chính là Cát vu sương rồi. "Các ông chủ, ta đối với ngươi cửa hàng này cảm thấy rất hứng thú, bất quá này bán giá quá cao." Tô chết chỉ trước mắt siêu thị, nói ra, "Giá tiền phương diện dễ bàn, ngươi yên tâm, giá tiền là có thể thương lượng. Thương lượng đến ngươi ta đều hài lòng mới thôi." Cát Vũ Xương lập tức nói rằng, Cắt Vu Sương cũng biết mình giá cả mở quá cao, cơ bản là không thể nào bán đi. Bất quá Cắt Vu Sương cũng là tính toán lưu cái ép giá phòng bị, cho nên mới đem giá bán định đến cao như vậy, lời nói như vậy, cuối cùng giá bán tương đối dễ dàng đạt đến lý tưởng của hắn giá cả. Ta trước tiên mang bọn ngươi đi vào thăm một chút, sau đó lại ngồi xuống chậm rãi thương lượng giá vấn đề tiền. Cắt Vu Sương nói ra, tô chết đồng ý, liền đi theo Cắt Vu Sương đi vào trong siêu thị. Lớn như vậy siêu thị, mặc dù bây giờ muốn mang đi, nhưng là cũng không phải trong thời gian ngắn có thể chuyển xong. Bất quá công nhân tại khuôn đủ, cũng không phải gây trở ngại tôi chết bọn hắn đi vào tham quan. Này siêu thị diện tích tổng cộng có tầng 3, tổng cộng có 7200 mét vuông. Thêm cái trước 2000 mét vuông phòng dưới đất làm nhà kho, cho nên này không gian bên trong tuyệt đối là có dư, Tô Triết cũng là ưa thích điểm này. Cắt Vu Dương mang theo Tô Triết cùng Đồng Hồng, đi thăm siêu thị hết thể địa phương, trên dưới tầng 3 đều xem qua, cuối cùng liền phòng dưới đất cũng mang theo bọn hắn đi xuống. Siêu thị trang trí cũng không tệ lắm, bất quá Tô Triết nếu như mua lại lời nói, là muốn cải tạo thành võ quán, cho nên nhất định là cần muốn sửa chữa. Đi tham siêu thị xong, Tô Triết cùng Cắt Vu Dương bọn hắn đi tới phụ cận một gian trong quán cà phê, chuẩn bị bắt đầu thương lượng vấn đề giá cả. Tô Thiên Sinh, ngươi đối với cửa hàng này vẫn tính thỏa mãn đi. Cát Vu xương sau khi ngồi xuống, nói ra, còn có thể, thật phù hợp điều kiện của ta. Bất quá cái này giá bán thì không được, tính ra đều phải 10.000 một mở rồi. Tô Chiết gật gật đầu, nói ra, Tô Chiết đối này siêu thị là thật hài lòng. Bất quá này giá bán đối với hắn mà nói, lại là có chút khó mà tiếp nhận. Mặc dù bây giờ Tô Chiết có đầy đủ tiền mặt mua lại, thế nhưng hắn cũng sẽ không đi làm thủy ngư, giá cả quá cao lời nói, hắn là sẽ không cân nhắc. Cái này cũng là thấy Cát Vu Sương có thể trả giá phần. Tôi chết mới sẽ cùng hắn đến đến quán cà phê, nếu như cắt vu Sương một mực chắc chắn cái giá này không đổi, hắn cũng sẽ không đã tới. Bởi vì lấy như bây giờ giá bán, tôi chết thẳng thắn đi chỗ khác mở phân quán được rồi. Giá tiền thương lượng là được, dễ bàn, vậy ý của ngươi là bao nhiêu?" Cắt vu Sương cười nói, "Ta thấy cắt lão bản ngươi cũng là sảng khoái người, chúng ta cũng đừng có co kè mà cả, liền trực tiếp một cái giá được rồi, ở phụ cận đây cửa hàng giá bán là một mở là 760 không đến 780 không khoảng chừng, chúng ta tiểu hữu lấy 780 không một mở cái giá này đến, đến ở dưới đất thất liền 3000 một mở rồi, ngươi thấy thế nào?" Tôi chết trực tiếp báo ra lý tưởng của mình giá cả. Cắt Vu Sương không nghĩ tới Tô chết sẽ đem giá cả ép đến thấp như vậy, cười khổ nói: "Tôi tiên sinh, cái giá này liền có chút khá thấp rồi, ta cửa hàng này là ở vào trung tâm chỗ, xung quanh đây là thuộc nơi này vượng nhất rồi, phòng dưới đất giá cả ta còn có thể tiếp thu, thế nhưng cửa hàng giá cả hẳn là lại cao một chút đi. Vậy theo các ông chủ ý của ngươi, hẳn là bao nhiêu thích hợp?" Tô chết cũng dự liệu được Cắt Vu Sương không sẽ như vậy sẵn khoái đáp ứng, liền trực tiếp một cái giá, 8000 một m, thấp hơn lời nói, "Ta liền không có cái nào, ngươi thấy thế nào?" Cắt Vu Sương nghi một lát sau liền đem mình giá rẻ nói ra, hắn cũng muốn sớm một chút đạt thành lần giao dịch này. Được, liền theo các ông chủ ý của ngươi, liền 8000 một m Tô chết đáp ứng rồi, không có lại hoàn giới. Bởi vì 8000 khối 1 m2, còn tại tô chết tiếp thu trong phạm vi, như vậy giá bán, hắn vẫn là thật hài lòng. Cửa hàng 8000 khối 1 m2, 720 m2 chính là 5.760 vạn, phòng dưới đất 1 m2 3000 khối, 2000 m2 chính là 6 triệu, khác biệt gộp lại chính là 6.360 vạn. 6.360 vạn cái giá này, tô chết vẫn là có thể tiếp nhận, mà so với ban đầu 82 triệu, đây chính là trọn vẹn thấp 1.840 vạn. Xuất hiện tại cái giá này, xem như là tất cả đều vui vẻ rồi, Tô Chiết cũng rất hài lòng. Mà Cắt Vu Dương cũng cảm giác cái giá này phù hợp tâm lý của hắn giá cả, cho nên hắn cũng rất tình nguyện tiếp thu. Về phần đồng hồng thì càng thêm không cần nói, bởi vì cái này một đơn hàng làm thành, đồng hồng chỗ ở bất động sản người đại lý công ty là có thể thu được tiền thuê rồi, trước đó đã nói chuyện được rồi, tiền thuê là giá sau cùng 0.15, tính được gần như gần trăm vạn. Lần này tiền thuê là do Cắt Vu Dương cái này nghiệp chủ thanh toán, Tô Chiết cũng không dùng ra tiền thanh toán tiền thuê, bởi vì đây là vừa bắt đầu, cũng đã đã nói Song Vương đều là đồng ý hiện tại Tô Chiết cùng Cắt Vu Sương đã nói chuyện tốt giá tiền, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Đồng Hồng đã có nắm chắc bắt được khoản này tiền thuê rồi. Cho dù Đồng Hồng cùng công ty chia thành sau, lại tăng thêm trục thuế, hắn lần này cũng có thể bắt được hơn 200 ngàn tiền thuê, so với lần trước còn nhiều hơn mấy vạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 945, ngày thu nhập quá trăm triệu. Chương 945, ngày thu nhập quá trăm triệu mấy chục triệu giao dịch, cứ như vậy trực tiếp mấy câu nói liền đã đạt thành. 6.360 vạn cái giá này, đều tại Tô Chiết cùng Cắt Vu Sương tiếp thu trong phạm vi cho nên bọn hắn cũng lười tiếp tục có kẻ mặc cả rồi, liền trực tiếp lấy cái giá này thành lập, như vậy cũng tiết kiệm nhiều việc. Nếu cửa hàng này giá bán, tô chiết cùng cắt vu xương hai người đã thương lượng xong, cái kia chuyện kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều. chuyện kế tiếp, liền giao cho đồng hồng cùng người đại lý công ty phụ trách, bọn hắn kiếm được nhiều như vậy tiền thuê, dĩ nhiên không phải vẹn vẹn phụ trách liên hệ song phương đơn giản như vậy, những thủ tục khác, người đại lý công ty đều sẽ giúp tô chiết cùng cắt vu xương xử lý tốt, không cần bọn hắn lại đi buồn phiền gì gì đó. chỉ cần tô chiết cùng cắt vu xương đem tương quan giấy chứng nhận lấy ra, sẽ ở một ít trên văn kiện trên thẻ tre tên của mình là được rồi liền không dùng bọn hắn làm gì nữa, cùng người như ngươi hợp tác chính là bất lo. Cắt Vu Sương đứng lên, hướng về Tô Chiết đưa tay ra. Các ông chủ, ta cũng là nghĩ như vậy, về sau có cơ hội lại hợp tác. Tô Chiết cùng cắt Vu Sương nắm tay sau, cười nói. Xác thực, Tô Chiết cùng cắt Vu Sương hai người cũng không phải yêu thích có kẻ mặt cả người, vừa nãy chỉ là giải rác mấy câu nói, liền hoàn thành lần giao dịch này rồi. So với những người khác có thể nói là tiết kiệm nhiều việc. Nếu người đại lý công ty sẽ đem những chuyện khác xử lý tốt, Tô Chiết cũng sẽ không lại làm thao cái gì tâm. Hắn sau liền rời đi quán cà phê, trở lại Chí Tôn Vũ quán bên trong. Chắc hẳn, ngoại trừ các vô xương cùng đồng hùng bất ngờ, không có ai biết Tô Triết tại trong vòng một tiếng thời gian, liền tốn ra 6.360 vạn. Hơn 6000 vạn giao dịch, Tô Triết chỉ là nghĩ một hồi, liền quyết định ra đến rồi. Ai hỏi trên thế giới này, nắm giữ loại này khí phách người, lại có bao nhiêu người? Có thể là bởi vì kiếm tiền đối Tô Triết tới nói, thực sự quá đơn giản, cho nên hắn cũng không hề đem tiền coi trọng lắm. Hiện tại trường Hoa dược nghiệp Dera ý ra 4 khoản dự phẩm, ngày lượng tiêu thụ đều tại 5 triệu hạt trở lên, dạng này tính đến, trừ đi hết thảy chi tiêu cùng thành phẩm, Trường Hoa Dược nghiệp một ngày lợi nhuận dòng liền ở 22 triệu trở lên. Tô chết giữ lấy trường Hoa Dược nghiệp 85% cổ phần, cũng là nói này 22 triệu, tối thiểu có 18 triệu là thuộc về hắn. Mà trường Hoa Dược nghiệp vì sinh sản dược phẩm. Cần muốn mua Tô chết luyện chế trị liệu nước thuốc, riêng là quốc nội số định mức, mua sắm trị liệu nước thuốc liền giá trị hơn 90 triệu, này hơn 90 triệu đều là tiến vào Tô chết trong túi. Đây chỉ là một ngày, Tô chết là có thể kiếm được tiền, liền là vượt qua 100 triệu rồi. Đây vẫn chỉ là quốc nội thị trường, nếu như cùng nước ngoài thay quyền thương thương lượng sau, khai phá nước ngoài dược phẩm thị trường sau vậy sau này dược phẩm lượng tiêu thụ ít nhất sẽ tăng gấp đôi, lợi nhuận sẽ không dừng tăng gấp đôi rồi, bởi vì bán ra đến nước ngoài dược phẩm đều là đề cập tới giá, lợi nhuận thì càng thêm khả quan. hơn nữa đây chỉ là trường hoa dược nghiệp lợi nhuận mà thôi, nay vẫn không có tính cả tô chết mở sùng vật bệnh viện cùng với sùng vật dưỡng thực trường lợi nhuận, này gộp lại liền càng nhiều hơn rồi. không lâu sau, nhã đại tập đoàn tuyết cơ xương sắp dở ra thị trường, lấy tuyết cơ xương lợi nhuận mà nói, đến lúc đó nhất định sẽ để nhã đại tập đoàn kiếm được đầy bùn đầy bát, mà tôi chết cũng là nhã đại tập đoàn cổ đông lớn, nhã đại tập đoàn lợi nhuận, có một nửa lợi nhuận đều là thuộc về hắn. Như vậy kiếm tiền phương thức, đã để Tô Triết không dù coi trọng đến mức nào tiền, cho nên hắn hoa lên tiền đến như nước chảy, một điểm đều là sẽ không cảm thấy đau lòng. Bất quá Tô Triết cũng không có phô trương lãng phí quen thuộc, bởi vì hắn chỗ mất tiền, đều cũng có giá trị, cũng không hề tùy ý lãng phí. Hơn 6000 bạn mặc dù coi như rất nhiều, thế nhưng trên thực tế, Tô Triết chỉ cần một ngày là có thể kiếm tới tay. Mà cửa hàng này lại là Tô Triết cần có, cho nên hắn bỏ ra hơn 6000 bạn mua lại, căn bản cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Nếu có một thứ là ngươi phi thường cần, mà ngươi muốn mua dưới cái thứ này, cần có tiền vẹn vẹn chỉ là nửa ngày tiền lương, thậm chí còn không tới. Đổi lại là người, sẽ cần cân nhắc nhiều sao như vậy. Đáp án dĩ nhiên là rất hiển nhiên, nếu cần cái thứ này, một cái giá lớn cũng bèn bèn chỉ là nửa ngày tiền lương mà thôi, căn bản cũng không cần do dự nhiều thời giờ như vậy, tại chỗ là có thể làm ra quyết định rồi. Cho nên, nay cùng Tô Chiết tình huống cũng giống như nhau, cửa hàng này tuy rằng giá trị hơn 6000 vạn, thế nhưng cũng chỉ là tương đương với hắn nửa ngày thu nhập, thậm chí còn không tới, cho nên hắn liền không có gì tốt do dự, nhìn chúng liền mua lại rồi. Lần trước, Tô Chiết đã vì trả hết nợ ngân hàng cho vay, dùng không ý tiện. Bất quá bây giờ Tô Chiết trong tài khoản còn có 200 triệu tạ hưu vốn lưu động, cho nên thanh toán số tiền kia đối với hắn là một điểm gánh nặng đều không có. trở về võ quán sau, tô chiết tìm tới thiệu chiến, đem chuyện này nói với hắn. người đem bên cạnh siêu thị cho mua lại. thiệu chiến biết được tin tức này sau, cũng là lấy làm kinh hãi. bởi vì thiệu chiến không nghĩ tới tô chiết chỉ là đi ra một chuyến, trong thời gian thật ngắn, liền đem bên cạnh siêu thị trực tiếp cho mua lại rồi. lúc này mới dùng bao nhiêu thời gian, liền giống như là từ chợ bán thức ăn mua lại một gốc rau cải trắng như thế, cho nên hắn mới sẽ giật mình như thế. bây giờ còn có một ít thủ tục bàn giao không có làm tốt, bất quá hẳn là không dùng được mấy ngày sau đó ta sẽ liên hệ công ty lắp đặt để cho bọn họ tới nơi này nhìn một chút, thiết kế một bộ võ quán trang trí phương án đi ra, đem hai bên trực tiếp cho đả thông. như vậy về sau võ quán sân bãi liền sẽ dư giả rất nhiều. tô chết nói ra, về phần lắp ráp sự tình, hắn là chuẩn bị giao cho thiệu chiến phụ trách, hắn không có nhiều thời giờ như vậy theo vào lắp ráp sự tình. dù sao tô chết hiện tại lại muốn tu luyện, cần luyện chế trị liệu nước thuốc cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa cũng phải phân tâm phòng bị trong chỗ tối kẻ địch, cho nên hắn là không có nhiều thời gian đặt ở võ quán lên. những chuyện này cũng chỉ có thể để thiệu chiến đi làm. May là hắn mỗi ngày trên căn bản đều là dừng lại ở võ quán trong, cho nên để Tiệu Chiến phụ trách những chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn sắp xếp. Lắp ráp thời điểm, ta sẽ xem trọng. Tiệu Chiến gật gật đầu, nói ra. Tuy rằng Tiệu Chiến đối tô chết đem bên cạnh siêu thị mua lại, hắn cảm thấy rất giật mình. Bất quá hắn cũng biết theo võ quán chiêu thu học viên cùng đệ tử càng ngày càng nhiều, võ quán tràng vấn đề đích thật là càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại võ quán đích thật là cần xây dựng thêm rồi, như vậy mới có thể chiêu thu càng nhiều hơn học viên đi vào, mới có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh cho nên hiện tại Tô chết đem bên cạnh siêu thị cho mua lại rồi, đồng thời còn dự định xây dựng thêm là võ quán sân bãi. chuyện này đối với chí tôn vũ quán tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt rồi. bởi vậy thiệu chiến vì thế cũng thật cao hứng. Tô chết đem chuyện này cùng thiệu chiến thương lượng sau, hắn liền trực tiếp liên hệ công ty lắp đặt rồi. lần này Tô chết liên hệ công ty lắp đặt, chính là lần trước vì hắn trang trí dưỡng thực trường giản lược trang sức công ty. bởi vì cái này nhà giản lược trang sức công ty rất có thực lực, tại kinh nghiệm lên là phi thường phong phú, cho nên tôi chết liền quyết định đem lần này thợ sửa chữa làm, giao cho công ty này phụ trách. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. Chương 946, vượt qua 10 ước đầu tư. Chương 946, vượt qua 10 ước đầu tư 2 ngày sau, Tô chết Đi tới Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường bên trong. Tô chết ngồi tại trong phòng làm việc của mình, nghe Lý Hoa báo cáo. Hơn nữa Tô chết trong tay còn cầm một phần báo cáo, đây là dưỡng thực trường xây dựng thêm, cùng với sửa đường phương án cùng dự toán chờ chút những này cũng đã trưng bày đi ra. Hiện tại Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường hướng về phụ cận mấy cái thôn, thuê lại chọn vẹn 1800 mẫu mặt đất, hiện tại muốn đổi thành dưỡng thực trường, đây chính là đại công trình tới, lại tăng thêm tu một con đường cũng là không nhỏ công trình. Cho nên tại động công trước đó Tự nhiên cần phải có cặn kẽ quy hoạch, trước hết thiết kế ra một bộ cải tạo phương án nhà kho, thẳng đến thông qua sau mới có thể chính thức khởi công. Mà Tô chết chính là vì cái này mà đến, hiện tại cải tạo phương án đã đi ra rồi, hắn sang đây xem một cái. Tô chết nhìn bước đầu quy hoạch thiết kế phương án, cảm giác rất là hài lòng. Tại đây 2000 mẫu đất bên trong, trong đó có 10 mẫu chỗ tốt nhất sẽ đặc biệt vòng, mà này 10 mẫu đất đều sẽ cải tạo thành biệt thự, thuộc về Tô chết độc hữu. Hơn nữa cũng lại ở chỗ này xây dựng khách sạn, sẽ đem Tô Sùng Chi ra dưỡng thực trường, từ từ cải tạo thành chủ đề khách sạn, mà bán chút chính là chỗ này sùng vật rồi chắc hẳn lấy dưỡng thực trường sùng vật, đối du khách sức hấp dẫn, thêm vào hoàn cảnh của nơi này phi thường ưu mỹ, đến lúc đó tuyệt đối sẽ rất nhiều du khách lựa chọn tới nơi này du ngoạn, đồng thời tới nơi này chọn sùng vật, đây cũng là chủ này để khách sạn đắc sắc. Bất quá cái này chủ đề khách sạn, thêm vào sửa đường cần thiết chi phí, này tổng đầu tư đã vượt qua 1 tỷ rồi. Thế nhưng tôi chết tin tưởng này, 1 tỷ đầu tư, tuyệt đối là đáng giá, đến lúc đó nhất định là vật tận kỳ dụng. Nếu như nơi này trở thành điểm du lịch lợi nói, cũng có thể kéo chung quanh kinh tế, này thôn dân phụ cận đều sẽ được lợi. Tôi chết cho rằng này chả giá vẫn là rất tốt, cho nên hắn liền trực tiếp đồng ý cái phương án này. Lúc này, tôi chết liền từ tài khoản của chính mình bên trong xoay chuyển 100 triệu lại đây đến dưỡng thực trường trong tài khoản. Qua thời gian này, dưỡng thực trường cùng sùng vật bệnh viện thu nhập không ít, bởi vì bán ra không ít sùng vật ra ngoài, cho nên hiện tại dưỡng thực trường trong tài khoản còn có không ít tài chính. Thêm vào, tôi chết vừa mới chuyển tiến vào 100 triệu. Số tiền này đã đủ để khởi động cái phương án này. cứ dựa theo làm như vậy đi. Nhanh chóng khởi công. Tôi chiết tại phương án lên trên thẻ che tên của mình sau, nói ra. Được, ta ngay lập tức sẽ ăn bài. Lý Hoa tiếp nhận phương án sau liền xuất đi làm việc rồi. Cái này 2 ngày, tô chết có thể nói là đông buôn tây bảo rồi, chạy tốt mấy nơi, xử lý không ý chuyện. Bất quá cái này 2 ngày bên trong, chuyện quan trọng nhất hay là tại hôm qua Thiên Nhã Long mày tập đoàn cùng Hàn Mộng Giao, chính thức triệu khai phóng viên tuyên bố. Đồng thời tại tuyên bố lên chính thức ký xuống phát ngôn viên hợp đồng. Hiện tại Hàn Mộng Giao đã là tuyết cơ xương chính thức phát ngôn viên rồi, nếu như nhã đại tập đoàn là gia thị trường công ty lời nói, tin tưởng tuyên bố qua đi, nay mấy Thiên Nhã Long mày tập đoàn giá cổ phiếu tuyệt đối sẽ mỗi ngày daily limit. Đáng tiếc nhã đại tập đoàn cũng không phải là cái gì gia thị trưởng công ty cho nên cũng chưa từng xuất hiện định giá daily lịm lì sự tình. Bất quá ngược lại là có ra thị trường công ty, chịu đến chuyện này ảnh hưởng, giá cổ phiếu xuất hiện không nhỏ chấn động. Chính là Nhã Đại tập đoàn hiện tại lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Lan Hương Nhã tập đoàn. Trước đó Lan Hương Nhã tập đoàn ở quốc nội ngăn chặn Nhã Đại tập đoàn, nhiều lần đất thủ, mỗi một lần đều cho Nhã Đại tập đoàn nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, để Nhã Đại tập đoàn giữ lấy thị trường số định mức càng ngày càng thu nhỏ lại. Mà ngược lại Lan Hương Nhã tập đoàn tại tông nước thị trường số định mức lại là càng ngày càng nhiều, từ từ xuất hiện kéo lên đều nhanh muốn đem Nhã Đại tập đoàn phá tăng rồi, bởi vậy Lan Hương Nhã tập đoàn giá cổ phiếu chứng không ít. Bất quá bây giờ, theo Hàn Mộng giao chính thức cùng Nhã Đại tập đoàn ký kết, đảm nhiệm tuyết cơ xương phát ngôn viên, khiến Nhã Đại tập đoàn độ nổi tiếng lần nữa tăng cao. Dù sao, Lan Hương Nhã tập đoàn liền nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, bọn hắn giá cổ phiếu tại cái này 2 ngày bên trong, nga không ít, đối với bọn họ loại này quái vật khổng lồ tới nói, giá cổ phiếu mỗi một lần giảm mức độ, đối sự tổn thất của bọn họ đều là rất lớn. Cho nên lần này xem như là Nhã Đại tập đoàn đánh chính là lần thứ nhất thắng trận, có thể nói là nợ mày nợ mặt một lần rồi để nhan vũ yên các nàng cảm thấy hạ hê lò người. bất quá lần này thắng trận là do Hàn Ngộ Giao mang tới, nhã đại tập đoàn bản thân cũng không hề dùng sức, bởi vì Tuyết Cơ xương bây giờ còn chưa có lên giá, vẫn không có tiếp thu thị trường thử thách. nhã đại tập đoàn đến tột cùng có hay không thể đánh thắng trận này khắc phục khó khăn, hay là muốn xem Tuyết Cơ xương thị trường biểu hiện cũng không thể vĩnh viễn ỉ lại với Hàn Ngộ Giao. cho dù Hàn Ngộ Giao nhân khí lại cao hơn, thế nhưng sản phẩm hiệu quả không tốt, cuối cùng nhã đại tập đoàn cũng sẽ bị thua. thế nhưng nhã đại tập đoàn toàn thể trên dưới đều có lòng tin này, bọn hắn đối Tuyết Cơ Sương tràn đầy trước này chưa có tự tin, này trận đấu là thắng chắc. Đây là bọn hắn có quyết tâm, kỳ thực hối hận nhất người, không gì bằng nhã đại tập đoàn trước kia cổ đông, lúc đó nếu như bọn hắn kiên trì đến bây giờ lời nói, bọn hắn có cổ phần, hắn giá trị tuyệt đối sẽ so với lúc ấy cao rất nhiều. Nếu như đợi được hàn mộng giao ký kết sau, tái xuất bán cổ phần lời nói, đoạt được tiền sẽ nhiều hơn rất nhiều, đây cũng là bọn hắn hối hận nhất địa phương, bất quá bây giờ hối hận, đã là chuyện vô bổ rồi. Bởi vì bọn họ những người này cổ phần, đã toàn bộ trở thành tô chết cổ phần. Bất quá Tô Triết chắc chắn chờ đến Tuyết Cơ xương ra thị trường sau, về sau bọn hắn tuyệt đối sẽ càng thêm hối hận, bởi vì lúc ấy, nhã đại tập đoàn cổ phần tuyệt đối sẽ càng thêm tăng giá. Làm nhã đại tập đoàn những này ban đầu cổ đông, nhìn thấy chính mình vốn là có cổ phần, giá trị tăng gấp mấy lần lúc, trong lòng bọn họ tuyệt đối sẽ hảo não đến cực điểm, đây là chuyện rất bình thường. Cho nên Tô chết mới sẽ cho rằng bọn họ những người này, tương lai sẽ càng thêm hối hận, hắn có lòng tin này. Hơn nữa bọn hắn cũng trách không được ai, bởi vì lúc đó Tô Triết thu mua cổ phần lúc, bọn họ đều là tự nguyện nếu như không phải tô chiết thu mua lời nói, bọn hắn đều sẽ đem cổ phần giá rẻ bán cho Lan Hương Nhã Tập đoàn rồi. Nếu như lúc đó bọn hắn những này cổ đông lựa chọn kiên trì tới cùng, cùng Nhã Đại Tập đoàn đồng thời kiên trì lời nói, tô chiết cũng thu mua không cổ phần của bọn hắn. Hơn nữa tô chiết cho dù không có Nhã Đại Tập đoàn cổ phần, hắn cũng sẽ xuất ra tuyết cơ xương phương pháp phối chế. Bởi vì lúc đó tô chiết cũng không phải là vì Nhã Đại Tập đoàn cổ phần mới lấy ra tuyết cơ xương phương pháp phối chế mà thôi. Lúc đó cũng là bởi vì bọn hắn muốn đem cổ phần bán cho Lan Hương Nhã Tập đoàn, tô chiết mới sẽ kiếm tiền thu mua cổ phần của bọn hắn. Nếu như không phải là bọn hắn làm như vậy, Tô Triết cũng sẽ không thu mua nhã đại tập đoàn cổ phần, lúc đó hắn chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp Nhan Vũ yên các nàng mà thôi, cũng không hề muốn được cái gì. Cho nên nếu như những này cổ đông không có bán ra cổ phần lời nói, tương lai đợi được Tuyết Cơ sương lên giá tiêu thụ sau, bọn hắn cũng sẽ đi theo đồng thời được lợi. Nhưng là bọn hắn không có làm như vậy, mà là lựa chọn đem cổ phần bán cho Tô Triết, này là sự lựa chọn của bọn họ, trách không được ai, cũng chỉ có thể trách chính mình không có nhãn quan, chỉ là chú ý trước mắt lợi ích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 947, quảng cáo tuyên truyền. Chương 947, quảng cáo tuyên truyền bất quá lần này ký kết tuyên bố sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy, thậm chí ảnh hưởng đến Lan Hương Nhã Tập đoàn giá cổ phiếu. Chủ yếu là bởi vì Hàn Mộng Giao tại tuyên bố lên, nói tạo thành. Lúc đó Tô Chiết cũng đang tuyên bố lên, cho nên đối với Hàn Mộng Giao nói lời nói, nhớ được phi thường rõ ràng. Ngày hôm qua phóng viên tuyên bố, là Hàn Mộng Giao bị đại hỏa vết bỏng sau, lần thứ nhất tại công chúng trường hợp lộ diện, đồng thời tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Cho nên lúc ấy có rất nhiều phóng viên đặt câu hỏi không ít vấn đề, Hàn Mộng Giao đều giống nhau làm ra trả lời. Những phóng viên này vấn đề quan tâm nhất chính là Hàn Mộng Giao vết bỏng sự kiện, bởi vì lúc đó truyền tới tin tức cũng chỉ là một ít tin tức ẩm cũng không có được quan phương trả lời. Hàn Mộng Giao bản thân cũng chưa hề đi ra làm ra đáp lại. Những này truyền thông cũng không biết Hàn Mộng Giao có phải không thật sự bị vết bỏng rồi? Vết bỏng trình độ nghiêm trọng đến mức nào cũng không có ai biết. Cho nên khi Hàn Mộng Giao ngày hôm qua xuất hiện tại tuyên bố thời điểm, những phóng viên này đương nhiên sẽ không phát qua lần này cơ hội, lập tức truy hỏi những vấn đề này. Hàn Mộng Giao tiểu thư, bên ngoài có đồn đãi ngươi bởi vì trong nhà cháy, mà cả khuôn mặt đều bị tiêu hủy rồi, chuyện này có phải không thật sự? của ngươi fans đối với chuyện này đều rất quan tâm, ngươi có thể trả lời. lập tức liền có phóng viên hỏi như vậy Hàn Mộng Giao rồi. Lúc đó Hàn Mộng Giao cũng không hề lựa chọn cấm kỵ những chuyện này, mà là trực tiếp trả lời, "Cảm ơn các ngươi quan tâm, lúc đó ta đích xác bị vết bỏng rồi, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, lúc đó y sinh đều nói ta có thể mãi mãi cũng hát không được ca, cũng không có cơ hội nữa đứng lên sân khấu rồi." Hàn Mộng Giao câu trả lời này, để hội trường gây nên một trận náo động, bọn hắn cũng không nghĩ tới lời đồn đãi này là thật sự, thậm chí Hàn Mộng Giao đều có khả năng hát không được ca. Bất quá những phóng viên này trong lòng cũng rất nghi hoặc, bởi vì Hàn Mộng Dao hiện tại cũng không hề vết bỏng vết tích. Bây giờ cách vết bỏng sự kiện phát sinh thời gian cũng không lâu. Hàn Mộng Giao nếu quả như thật vết bỏng nghiêm trọng như vậy, lời nói hiện tại làm sao nhanh như vậy liền khôi phục như cũ này để những phóng viên này rất là không nghĩ ra. Cái kia bây giờ nhìn lại ngươi cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn nha, dung mạo của ngươi và thanh âm vẫn là cùng trước tiên như vậy hoàn mỹ, da rẻ dường như so da còn tốt hơn rồi, không hề giống là vết bỏng qua bộ dáng. Phóng viên lập tức hỏi tiếp. Phóng viên xác thực không có nói sai, Hàn Mộng Giao bây giờ da rẻ so với vết bỏng trước còn tốt hơn, đó là bởi vì tô chiết trị liệu thần lực và tuyết cơ xương thức dậy tác dụng để Hàn Mộng Giao chất da càng thêm hoàn mỹ, cái này cũng là phóng viên nghi ngờ địa phương. Hàn Mộng Giao khép cười một cái, nàng lơ đễng nhìn về phía trong đám người, nàng biết tô chết liền ở trong đó. Tiếp lấy, Hàn Mộng Giao phải trả lời phóng viên vấn đề, ta có thể khôi phục lại, thậm chí có thể tiếp tục hát. Vậy muốn cảm tạ một người, là hắn chữa tốt ta, bất quá người này, ta liền không nói ra rồi, bởi vì hắn không muốn để người ta biết hắn là ai. Nắm giữ như vậy ý thuật thần kỳ, mọi người đều rất muốn biết là ai, bất quá Hàn Mộng Giao tiểu thư, nếu không muốn nói rồi, chúng ta cũng không hỏi. Vậy ngươi có thể nói cho chúng ta, ngươi sẽ làm tuyết cơ xương phát ngôn viên, là theo chuyện này có quan hệ sao? Một cái khác phóng viên hỏi. Hàn Mộng Giao gật gật đầu, nàng nói nói, ta có thể tốt lên, chính là tuyết cơ xương có tác dụng rất lớn, nó có thể tiêu trừ tuyệt đại đến được đốt ngấn cùng vết tích chờ chút cũng có thể để da của ngươi càng thêm tốt. Vào lúc này, Hàn Mộng Giao cũng không quên nhớ là tuyết cơ xương làm cái quảng cáo. Đương nhiên Hàn Mộng Giao theo như lời nói, cũng không đơn thuần chỉ là quảng cáo từ đơn giản như vậy, bởi vì nàng theo như lời nói đều là chân thật, lúc đó Tô Chí đích thật là dùng tuyết cơ xương chữa khỏi, chỉ là tại trong quá trình, Tô Chí dùng trị liệu thần lực, để hiệu quả càng thêm tốt mà thôi. Mà Hàn Mộng Dao chất da trở nên so với trước đây được, cũng là bởi vì tuyết cơ xương công lao cho nên Hàn Mộng Giao theo như lời nói, cũng không hề khoa trương thành phần. Ngược lại Tuyết Cơ Sương còn có rất nhiều hiệu quả, nàng đều không có nói ra. Tại tuyên bố trước đó, cũng có không ít người suy đoán Hàn Mộng Giao sở dĩ sẽ làm Tuyết Cơ Sương phát ngôn viên, liền là vì cùng nàng vết bong sự kiện có quan hệ. Thế nhưng hiện tại Hàn Mộng Giao tại tuyên bố sẽ nói ra sau, của nàng vết bong chính là Tuyết Cơ Sương trị tốt, vẫn để cho rất nhiều người cảm thấy chấn động không dứt. Bởi vì Hàn Mộng Giao chính mình cũng nói rồi, lúc đó nàng vết bong trình độ là vô cùng nghiêm trọng, thậm chí nàng đều có khả năng cũng lại hát không được ca liên y sinh đều là bó tay toàn tập, kết quả lại là bởi vì một người cùng Tuyết Cơ Sương quan hệ, chữa tốt của nàng vết bỏng, không chỉ để Hàn Mộng Giao sẽ không bởi vậy mà hủy dung, còn có thể tiếp tục đứng lên sân khấu hát. Ai hỏi chuyện như vậy, làm sao sẽ khiến người ta không cảm thấy chấn động? Tại Tuyết Cơ Sương xuất hiện trước đó, không có một cái sản phẩm có thể làm tới mức này. Cho nên cũng là bởi vì Hàn Mộng Giao tại tuyên bố nói, để người ta biết Tuyết Cơ Sương thần kỳ, mới sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, để Lan Hương Nhã tập đoàn lớn như vậy ra thị trường công ty, giá cổ phiếu đều bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng, đã tạo thành không nhỏ chấn động. Hiện tại tuyên bố một chuyến đi ra ngoại giới sau có rất nhiều người đều đối tuyết cơ xương tràn đầy chờ mong, bởi vì trên người lưu lại dấu vết người là không phải số ít, nhưng là vì trên thị trường như vậy sản phẩm hiệu quả cũng không phải rất tốt, cũng không thể tiêu trừ vết sẹo trên người loại hình. bây giờ nghe nói tuyết cơ xương có thể làm được loại trình độ này, đương nhiên sẽ đối với tuyết cơ xương tràn ngập mong đợi. tin tưởng lấy tình huống bây giờ tuyết cơ xương ra thị trường sau, nhất định sẽ chịu đến rất nhiều người vay lỡ, lượng tiêu thụ khẳng định không thấp. bởi vì tuyết cơ xương chẳng những có thể lấy tiêu trừ các loại vết tích, còn có thể nhanh chóng tiêu trừ thành xuốn đầu, mụn trứng cá, các loại, trọng yếu nhất còn có thể để chất da trở nên càng thêm tốt đương nhiên vẫn là muốn xem tuyết cơ xương hiệu quả thực tế. Nếu như ra thị trường sau, người tiêu thụ mua tuyết cơ xương sau, phát hiện cũng không hề tuyên truyền hiệu quả. Vậy bây giờ tuyết cơ xương bị bưng lấy cao bao nhiêu, tương lai liền sẽ té càng đau, hết thề đều lấy hiệu quả thực tế để chứng minh. Bất quá tô chết đối tuyết cơ xương hiệu quả là rất có lòng tin, loại chuyện này, hắn tin tưởng là không thể nào sẽ phát sinh. Hiện tại chịu đợi đến tuyết cơ xương ra thị. Hôm qua thiên nhã long này tập đoàn tổ chức tuyên bố sau, các loại tuyên truyền quảng cáo liền vô thiên cái điệu mà đến rồi, nơi nào cũng có thể nhìn thấy tuyết cơ xương tuyên truyền quảng cáo. Đương nhiên hiệu quả cũng là vô cùng tốt, hiện tại không biết tuyết cơ xương người có thể nói là phi thường hiếm thấy. Bất quá tại trên internet, nhưng có một đám người đang công kích Hàn Mộng Giao cùng Tuyết Cơ Sương, bọn hắn ôm ấp mục đích giống nhau, chính là vì hất Tuyết Cơ Sương. Bọn hắn tại mạng lưới đại lượng mở tổ tiên, nói Hàn Mộng Giao đang nói dối, cũng không có gì vết bỏng sự kiện, hết thảy đều là nhã đại tập đoàn cùng Hàn Mộng Giao tại tự biên tự diễn, làm chỉ là lăng xê, cùng với là Tuyết Cơ Sương tạo thế mà thôi. Hàn Mộng Giao tại tuyên bố theo như lời nói, đều là biên tạo nên, cùng nhã đại tập đoàn đồng thời lừa dối khán giả, Tuyết Cơ Sương cũng không có hiệu quả tốt như vậy, chỉ là một khoản rất phổ thông sản phẩm mà thôi. Bọn hắn tại trên lưới lưu loát liệt kê xuất đại lượng cái gọi là chứng cứ đi ra chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 948 mạng lưới thủy quân chương 948 mạng lưới thủy quân những người này tại internet liều mạng bôi đen nhã đại tập đoàn cùng Hàn nội giao tài khoản của bọn họ tên gọi đều là rất tương tự hơn nữa phối hợp tương đối tốt cho nên bọn hắn lẫn nhau khẳng định đều có quan hệ nhất định là nhã đại tập đoàn đối thủ cạnh tranh chuyên môn mời tới thủy quân mục đích đúng là vì bo đen tuyết cơ xương để người tiêu thụ đối tuyết cơ xương sản sinh kháng cự ý nghĩ trải qua bước đầu điều tra những thủy quân này rất có thể cùng lan hương nhã tập đoàn có quan hệ Hoặc là chính là Lan Hương Nhã Tập Đoàn thuê mời tới, chính là vì bôi đen Tuyết Cơ Sương mà thôi. Suy đoán như vậy cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì Tuyết Cơ Sương ra thị trường lời nói đối Lan Hương Nhã Tập Đoàn ảnh hưởng là lớn nhất. Nếu như Tuyết Cơ Sương nắm giữ tuyên truyền vậy hiệu quả, cái tiêu lượng tiêu thụ nhất định sẽ rất cao, rất nhiều người tiêu thụ đều sẽ chọn Tuyết Cơ Sương. Như vậy đối Lan Hương Nhã Tập Đoàn tới nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt, bởi vì bọn họ liền không cách nào nữa có cơ hội đánh bại Nhã Đại Tập Đoàn. Cho nên Lan Hương Nhã Tập Đoàn rất có thể tại Tuyết Cơ Sương ra thị trường trước đó mời rất nhiều thủy quân đến bôi đen Tuyết Cơ Sương cùng Hàn Nội Giao để tuyết cơ xương lượng tiêu thụ tăng lên không được. Đối với thủy quân tại trên lưới bôi đen tuyết cơ xương sự tình, nhã đại tập đoàn còn chưa có bắt đầu làm ra phản kích thời điểm. Internet nếu tự chủ tổ chức lên một nhóm đám fans hâm mộ, này đám fans hâm mộ tại trên lưới bảo vệ hàn ngọc giao cùng với tuyết cơ xương, đồng thời trong nháy mắt liền đem đối phương thủy quân đánh gục. Bởi vì cái này đám fans hâm mộ nhân số thật sự là quá to lớn hơn rồi, đối phương thuê mời tới thủy quân, tại đây đám fans hâm mộ trước mặt, quả thực là không đỡ nổi một đòn, trong thời gian thật ngắn liền bị đánh chúng liền xỉa, không ra hệ thống gì rồi. Mà này đám fans hâm mộ tự nhiên là hàn ngọc giao người ủng hộ, tự chủ tổ chức ra. Có người dám bôi đen Hàn Mộng giao. Đối với mấy cái này fans tới nói, chính là không thể tha thứ, cho nên bọn hắn liền đã phát động ra phản kích. Đồng thời đêm đó còn có một chút hacker, hack tiến vào Lan Hương Nhã tập đoàn nội bộ server, đem bọn họ server trực tiếp cho làm hỏng mất, đây cũng là Hàn Mộng giao fans mang tới chiến tích rồi. Nếu như Hàn Mộng giao người ủng hộ tổ chức ra lời nói, Nhã đại tập đoàn muốn tiêu diệt những thủy quân này, còn là rất khó đi giải quyết. Cũng là may mắn mà có Hàn Mộng giao người ủng hộ, Nhã đại tập đoàn mới có thể ung dung giải quyết những thủy quân này, không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trải qua sau chuyện này, Tô chết tin tưởng đối phương tuyệt đối không còn dám tùy tiện mời thủy quân đến bôi đen Hàn Mộng Giao cùng Tuyết Cơ sương rồi. Bởi vì bọn họ thuê thủy quân nhiều thêm, cũng không khả năng nhiều hơn Hàn Mộng Giao người ủng hộ. Bọn hắn có thể dùng trăm lần, nghìn lần, vạn lần nhân số ưu thế, có thể ung dung đánh đổ những thủy quân này, căn bản cũng không hội phí sức lực. Tô chết ở trong phòng làm việc dùng máy vi tính kiểm tra một hồi tình huống bây giờ, xác định đối phương không có lại mời thủy quân đến bôi đen Hàn Mộng Giao cùng Tuyết Cơ xương sau, hắn mới yên tâm tắt máy vi tính. Hiện tại chính là chờ Tuyết Cơ xương ra thị trường ngày đó, không biết đến lúc đó sẽ sáng tạo ra cái gì kỳ tích đi ra. Đối với cái này, Tô chết rất là chờ mong. Nhã Đại tập đoàn nắm giữ của mình tiêu thụ đầu cuối. Quốc nội đại đa số thành thị đều có nhã đại tập đoàn quay chuyên doanh, cho nên tuyết cơ xương đường dây tiêu thụ cũng không phải là cái gì vấn đề, cũng không cần đi lo lắng phương diện này sự tình. Dù sao nhã đại tập đoàn cũng là giá trị 100 ức tập đoàn, tự nhiên có ưu thế của mình rồi, lần này sẽ so với đối thủ làm cho chật vật như vậy, cũng là bởi vì đối thủ lần này mạnh mẽ quá đáng rồi, khiến nhã đại tập đoàn mặt đối đối thủ thời điểm, một điểm ưu thế đều không có. Lan Hương Nhã tập đoàn nhưng là thế giới top 500 công ty hơn nữa tại mỹ phẩm ngành nghề cũng là long đầu xí nghiệp quy mô của nó xem như là trên thế giới lớn nhất mỹ phẩm công ty nhã đại tập đoàn có thể kiên trì đến bây giờ đã là làm khó được. bất quá từ tô chết nhập cổ phần nhã đại tập đoàn sau liền không dùng lại lo lắng lan hương nhã tập đoàn ngăn chặn rồi bởi vì hắn sẽ dẫn dắt nhã đại tập đoàn phá tan lan hương nhã tập đoàn với quanh mà tuyết cơ xương chính là tô chết bước thứ nhất đến lúc đó hắn không chỉ muốn cho nhã đại tập đoàn chuyển bại thành thắng còn muốn triệt để đánh đổ lan hương nhã tập đoàn đồng thời thay thế lan hương nhã tập đoàn làm việc dưới trong địa vị thay vào đó Dù cho Lan Hương Nhã Tập đoàn là thế giới top 500 công ty, cũng là ngành nghề trong long đầu xí nghiệp, đối với hiện tại Nhã Đại Tập đoàn tới nói, thuộc về quái vật khổng lồ một lần tồn tại. Thế nhưng tô chết vẫn như cũ có lòng tin này, chết để đánh bại Lan Hương Nhã Tập đoàn, đồng thời thay vào đó, thậm chí để Nhã Đại Tập đoàn so với Lan Hương Nhã Tập đoàn còn xuất sắc hơn, hắn có lòng tin này. Lúc đó trường hoa dược nghiệp làm sao không phải một nhà đối mặt phá sản tiểu sướng thuốc, thế nhưng hiện tại trường hoa dược nghiệp liên tiếp đẩy ra mấy khoảng khiếp sợ thế giới dược phẩm còn thu mua quan châu mới kinh dược nghiệp hiện tại ai còn cùng nói trường hoa dược nghiệp chỉ là một vợ con sườn thuốc liền ngay cả một ít thế giới chế dược bá chủ cũng không dám lơ là trưởng hoa dược nghiệp mà hết thảy này mặc dù có lôi trường hoa cùng lưu hùng nỗ lực ở bên trong thế nhưng xét đến cùng hay là bởi vì tô chết nguyên nhân không có tô chết lời nói bất kể là tỉnh thần thuốc viên ngũ thất linh giải đông linh cùng với lam linh dược cũng không thể xuất hiện căn bản không khả năng thực hiện cái này huy hoàng đều là tô chết tham dự vào sau một cái cái dược vật mới có thể xuất hiện tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn cho nên hiện tại tô chết đồng dạng có lòng tin này, nếu hắn đã tham dự vào, hắn thì sẽ không lại để cho nhã đại tập đoàn bình phàm không có gì lạ, không có tiếng tâm gì. Tô chết muốn cho nhã đại tập đoàn trở thành thế giới cấp mỹ phẩm công ty, trở thành nghiệp giới trong dê đầu đàn. Mà lan hương nhã tập đoàn này cái thứ nhất trở ngại, tô chết có đầy đủ tự tin, đem lan hương nhã tập đoàn đá văng ra, để cho cũng không còn cách nào uy hiếp được nhã đại tập đoàn. Tại tô chết trong lòng, hắn không khỏi có ý nghĩ này, mà hắn vì thế cũng làm đại khái quy hoạch. Tuyết Cơ Sương chính là nhã đại tập đoàn đi về phía huy hoàng bước thứ nhất, cũng là khai hỏa danh tiếng bước thứ nhất. Tô Chiết muốn cho Tuyết Cơ Sương sáng tạo ra trước nay chưa có tiêu thụ kỳ tích đi ra. Tô Chiết tắt máy vi tính sau, liền nhấc lên bên cạnh cái dương. Đây là hắn mang tới. Bên trong dương này giả bộ đều là thần lực bóng, là Tô Chiết vì dược liệu vườn gieo trồng chuẩn bị. Cách hắn lần trước hướng về chữ trong ao thả thần lực bóng, đã qua không ít thời gian. Hiện tại thần lực bóng hẳn là gần như đã tiêu hao xong, cho nên Tô Chiết sẽ thấy luyện chế ra một ít đi ra, đồng thời mang tới nơi này chuẩn bị bổ sung chữ cái ao thần lực bóng. Cho nên Tô Chiết nhấc theo cái dương này đi tới dược liệu vườn gieo trồng bên trong, hướng về từng cái chữ trong ao thả thần lực bóng đi vào. Lần này tô chiết thả gấp đôi số lượng, như vậy chữ trong ao nước chứa đựng ra tốc thần lực tỷ lệ thì càng thêm cao. Lời nói như vậy, dược liệu sinh trưởng tốc độ sẽ so với trước kia nhanh gấp đôi. Bởi vì hiện tại tô chiết luyện chế trị liệu nước thuốc càng ngày càng nhiều, này 50 mẫu dược liệu vườn gieo trồng đã từ từ bắt đầu không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn rồi. Cho nên, tô chiết muốn gia tốc dược liệu sinh trưởng tốc độ, để cho có thể mau chóng thu hoạch, như vậy mới có thể duy trì đầy đủ dược liệu, khiến hắn luyện chế trị liệu nước thuốc. Bất quá đợi dưỡng thực trường xây dựng thêm sau. Dược liệu này vườn gieo trồng cũng sẽ tùy theo xây dựng thêm, đến lúc đó liền không cần lo lắng cũng không đủ dược liệu rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 949, tinh phẩm marketing. Chương 949, tinh phẩm marketing xây dựng thêm dược liệu vườn gieo trồng đã sớm tại quy hoạch ở trong. Liên vừa nãy ở trong phòng làm việc, Lý Hoa cho Tô chết xem phương án bên trong, liền có dược liệu vườn gieo trồng xây dựng thêm tỉ mỉ quy hoạch. Bởi vì Tô chết xuất hiện đang luyện chế trị liệu nước thuốc càng ngày càng nhiều, trước kia gieo trồng 50 mẫu dược liệu, đã từ từ bắt đầu xuất hiện cung ứng không được hiện tượng. Bằng không hôm nay Tô Chí cũng sẽ không hướng về chữ trong ao, thả gấp đôi thần lực bóng đi vào. Cũng là bởi vì hiện tại dược liệu đã không thể thỏa mãn Tô Chí tiêu hóa, hắn mới sẽ nhiều thả thần lực bóng đi vào, tăng nhanh dược liệu sinh trưởng tốc độ. Thế nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp xử lý, dù sao Tô Chí không thể để dược liệu sinh trưởng tốc độ quá mức kinh người, nhất định phải khống chế tại một hợp lý phạm vi, cho nên hắn không thể không chừng mực thêm thần lực bóng đi vào. Bởi vậy xây dựng thêm dược liệu vườn gieo trồng đã là tình thế bắt buộc sự tình, tuyệt đối không thể làm nữa. Cái này vừa bắt đầu, Tô Chí hay cùng Lý Hoa đề cập tới rồi. Cho nên Lý Hoa đối với cái này cũng là phi thường coi trọng, tại cái thứ nhất phương án bên trong thì có cặn kẽ xây dựng thêm kế hoạch. Đợi được dược liệu vườn gieo trồng xây dựng thêm sau, nơi này liền có thể gieo trồng càng nhiều hơn dược liệu đi ra, đến lúc đó năng lực thỏa mãn Tô Chí Gia tăng hàng ngày đô cầu. Tô Chí hướng về mỗi cái chữ cái ao đều đầu nhập vào thân lực bóng sau, hắn lần nữa trở về trong phòng làm việc của mình. Ở trong phòng làm việc, Tô Chí nhìn Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường doanh nghiệp tình huống. Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trưởng nắm giữ của mình kho số liệu, mỗi một con sủng vật đều có cặn kẽ tư liệu, bao quát lúc nào bị đưa tới đây tại chăn nuôi trong quá trình phát sinh qua chuyện gì, cùng với lúc nào bị người mua đi, đều có được thập phần ghi chép tỉ mỉ. Hơn nữa cái số liệu này khó cũng có. Tô Sùng Chi gia dưỡng thực trường cặn kẽ lưu thủy trường. Một ngày tiêu dùng chi ra, cùng với các loại thu nhập vân vân. Hiện tại Tô Sùng Chi gia dưỡng thực trường làm việc dưới bên trong, danh tiếng có thể nói là càng lúc càng lớn. Luận thành sùng vật độ nổi tiếng, Tô Sùng Chi gia dưỡng thực trường tuyệt đối là kể đến hàng đầu, bởi vì nơi này sùng vật toàn bộ đều là tinh phẩm. Nắm giữ như vậy độ nổi tiếng, có thể mang đến chính là thật thật tại tại được lợi rồi. Bởi vì tô sủng chi ra dưỡng thực trường mỗi một con sủng vật đều là tinh phẩm, cho nên giá cả cũng là phi thường đắt giá. Nơi này sủng vật giá cả sẽ không có thấp hơn 10 ngàn, giá trị 10 vạn, bách vạn trở lên sủng vật, ở nơi này tùy tiện liền có thể nhìn thấy, thậm chí giá trị ngàn vạn sủng vật, ở nơi này cũng có thể nhìn thấy. Hơn nữa cho dù tô sủng chi ra dưỡng thực trường sủng vật, giá cả đắt giá, vẫn là chịu đến rất nhiều người vây lớn, không ít người ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, chính là vì chọn một con hải lòng sủng vật. Cho nên, tôi sủng chi ra dưỡng thực trường thu nhập phi thường khả quan hơn nữa bởi vì làm sùng vật đều là tốt chết, từ sùng vật hối đái thương thành đái đổi lấy, cũng không cần thêm vào mua sắm thành phẩm, cho nên tô sùng chi ra dưỡng thực trường chỉ phải bỏ ra chăn nuôi tiêu tốn, cùng với nhân công thành phẩm, thêm vào một ít thu thuế mà thôi. đơn riêng chỉ là cả ngày hôm qua thời gian, tô sùng chi ra dưỡng thực trường thu nhập liền đã đạt đến hơn 10 triệu, đây là cái khác sùng vật dưỡng thực trường dù như thế nào không sánh được. chờ sau này tô sùng chi ra dưỡng thực trường xây dựng thêm sau, nắm giữ khách sạn của chính mình, chúng nữa đợi thiết bị, đồng thời tại sửa được sau, nơi này giao thông cũng sẽ càng thêm thuận tiện sau tới nơi này du khách liền sẽ nhiều hết mức rồi. To Sùng Chi Gia Dưỡng Thực Trường thu nhập tuyệt đối sẽ cao hơn, đây là không nghi ngờ chút nào sự tình. Hơn nữa bởi vì To Sùng Chi Gia Dưỡng Thực Trường chế tạo là tinh phẩm marketing, Lý Hoa còn đặc biệt vì nơi này mỗi một con sùng vật thiết trí thẻ thân phận, cho nên từ nơi này mua sùng vật người đều phải nhận được một quyển sùng vật thẻ căn cước kiện, có thể chứng minh là từ To Sùng Chi Gia Dưỡng Thực Trường mua. Mỗi một bản thẻ căn cước kiện đều có độc nhất vô nhị đánh số, người mua cũng có thể cầm thân phận này đánh số, đăng nhập To Sùng Chi Gia Dưỡng Thực Trường quan phương trang lướt, có thể tại trên lưới kiểm tra con này sùng vật cẩn kẽ tư liệu có cuốn này sủng vật thẻ căn cước kiện nguyện ý tới nơi này chọn sủng vật người thì càng thêm hơn nhiều đây cũng là lý hoa bản ý hắn muốn đem tô sủng chi gia dưỡng thực trường chế tạo thành một cái nhãn hiệu một người người đều biết xa hoa nhãn hiệu nơi này sủng vật đi là cao cấp con đường như vậy người tiêu thụ mới sẽ trước tiên nghĩ đến tô sủng chi gia dưỡng thực trường trên thực tế đồng dạng đồ vật chất lượng bằng nhau sản phẩm người tiêu thụ càng thêm nguyện ý mua sắm độ nổi tiếng tương đối cao sản phẩm dù cho giá cả sẽ càng cao hơn một điểm bởi vì đại đa số người đều cũng có hư vinh tâm có lúc mua chính là nhãn hiệu rồi lý hoa chính là nắm lấy điểm này mới sẽ chọn tinh phẩm marketing, khiến người ta vừa nghĩ tới tô sủng chi gia dưỡng thực trường, liền liên tưởng đến tinh phẩm lên. tô sủng chi gia xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, chính là lý hoa muốn làm được sự tình. cái này cũng là lý hoa vì sao lại đưa ra sủng vật thẻ thân phận nguyên nhân, chính là vì thỏa mãn khách hàng lòng hư vinh. mà trên thực tế, tô sủng chi gia dưỡng thực trường cũng có thực lực này, vốn liếng này làm đến một điểm này, bởi vì nơi này sủng vật đều là ưu tú nhất tinh phẩm trong tinh phẩm. Bất quá bởi vì gần nhất quá nhiều người tới nơi này chọn sủng vật rồi, mà Tô Triết cũng đã một quãng thời gian không có đưa sủng vật đã tới, cho nên nơi này trước kia hơn 8000 con sủng vật, hiện tại chỉ là còn lại gần như 5.000 con mà thôi. Xem ra, muốn tìm cái thời gian lại hối đoái một ít sủng vật đưa tới mới được rồi. Tô Triết nhìn còn dư lại sủng vật số lượng, lẩm bẩm nói ra. Bất quá hối đoái sủng vật, đối Tô Triết tới nói, là phi thường chuyện dễ dàng, hơn nữa bởi vì gần nhất dược phẩm nhiệt tiêu, khiến hắn mỗi ngày đều có thể thu được rất nhiều tích phân cho nên hối đoái sủng vật cần tích phân đối tô chiết tới nói cũng không phải là cái gì vấn đề muốn hối đoái sủng vật tìm cái thời gian tại địa phương thích hợp hối đoái cũng được đã không cần giống như kiểu trước đây cần phải thận trọng cân nhắc mới có thể đổi sau đó tô chiết liền lái xe rời khỏi tô sủng chi ra dưỡng thực trở rồi tại về yến vân thị trước đó tô chiết còn cố ý đi trên trấn một chuyến hắn đi đồn công an quay một vòng hiện tại trên trấn đồn công an đã thay đổi dáng vẻ đã sửa chữa một phen theo lý hoa từng nói hiện tại ban đầu đồn công an sở trưởng nghiễm thiên cương bị phản hình hiện tại đã bị trào đi ngồi tù rồi tại trong nhà của hắn tìm ra rất nhiều không rõ lai lịch tiền mặt cùng với một ít chân quý xa xỉ trang sức, những này tiền mặt cùng xa xỉ trang sức cũng không phải một cái đồn công an sở trưởng có thể thứ năm giữ, rất hiển nhiên đều là hắn tham ô mà đến. Mà nghiễm thiên cương đi ngang qua thẩm vấn sau, chính mình cũng đàng hoàng bàn giao đi ra, này dính liễu trong đó không ít người đi ra. bao quát nghiễm thiên cương em vợ như dương diễm cũng cùng nhau đã bị bắt đi vào, hắn bình thường làm nhiều việc ác, hiện tại chính là hắn gặp báo ứng lúc. mà bây giờ đồn công an đã đổi mới rồi sở trưởng, đồng thời đồn công an ban đầu nhân viên cảnh sát hiện tại cũng toàn bộ đều thay đổi, cho nên hiện tại đồn công an tinh thần diện mạo đều cùng trước đây không giống nhau có thể nói là rực rỡ hẳn lên rồi, cùng Di Vãng là khác nhiều rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 950 gặp Quỷ Minh Hiếu. Chương 950 gặp Quỷ Minh Hiếu hiện tại trên Chấn Trị An cũng so với Di Vãng tốt hơn rất nhiều. Người nơi này hiện tại đi đồn công an làm việc cũng dễ dàng rất nhiều, so với trước kia hiệu suất nhưng là nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa hiện tại cũng không cần cho nữa lễ đưa tiền mới có thể cho làm việc. Biến hóa như thế không thể bảo là phải không lớn. Lời nói như vậy, dân chúng sinh hoạt cũng tốt hơn không ít. Đối với Ngiệm Thiên Cương cùng Lưu Dương Diễm người như vậy, hiện tại có kết cục như vậy. Không có ai sẽ đồng tình bọn hắn, người biết chuyện này chỉ sẽ cảm thấy hả hê lòng người mà thôi. Người làm việc gì đều có trời cao chứng giám, ngẩng đầu ba thước có thần minh, nhiều được không lợi tất tự giết, tôi chết một mực tin tưởng câu nói này, mà bây giờ câu nói này liền ở Nghiễm Thiên Cương cùng Nưu Dương Diễm trên người bọn họ ứng nghiệm. Cho nên là người làm việc, hay là muốn ngẫm lại hậu quả, phải hay không hẳn là che giấu lương tâm đi làm người làm việc, làm bất cứ chuyện gì đều phải dạng lương tâm. Tuy rằng lần này Nghiễm Thiên Cương cùng Nưu Dương Diễm có như vậy kết cục, có quan hệ rất lớn là vì tôi chết nguyên nhân, là bởi vì bọn hắn đem tôi chết bắt được đồn công an thẩm vấn, mới sẽ rơi tới mức này bất quá cho dù không có tô chiết, nghiêm thiên cương cùng lưu dương diễm sớm muộn cũng sẽ có một ngày như thế. tô chiết chỉ là để cho sớm mà thôi. nhìn thấy trên chấn đồn công an rực rỡ hẳn lên, bây giờ là hoàn toàn biến dạng rồi. tô chiết đối với cái này cảm thấy rất hài lòng. cũng không ngừng lúc đó tô chiết cố ý bị nghiêm thiên cương cùng lưu dương diễm bắt được nơi này, hiện tại cuối cùng là trừ đi những ngày tai họa. tô chiết đứng ở đồn công an đợi một hồi, xác định này không có thu lấy xong nơi phí, mới cho làm việc hiện tượng phát sinh sau, hắn liền yên tâm lái xe rời khỏi. nghiễm thiên cương cùng lưu dương diễm hiện tại cũng chào đi ngồi tù rồi. Trước kia nhân viên cảnh sát cũng toàn bộ đều thay đổi, nếu như đồn công an vẫn là giống như trước đây lời nói, Tô Triết lúc trước hành động chính là trắng hao phí tâm cơ rồi. Bất quá bây giờ đồn công an cùng trước đây tuyệt nhiên bất động. Ít nhất dân chúng làm việc dễ dàng rất nhiều, cũng không cần lại tiêu tiền oan rồi, đây cũng là kết quả tốt nhất rồi, cũng là Tô Triết muốn nhìn thấy kết quả. Trên đường trở về, Tô Triết nhớ tới trường Hoa Dược Nghiệp sự tình, liền cảm thấy buồn cười. Tại cái này 2 ngày bên trong, chuyện đã xảy ra không vẹn vẹn chỉ là hàn một giao, cùng Nhã Đại tập đoàn chính thức ký kết. Mà khác còn xảy ra một chuyện, đối Tô Triết tới nói cũng là rất trọng yếu. Cái từ ngay tại lúc này đã có 4 cái nước ngoài thay quyền thương, cùng trường Hoa Dược nghiệp ký xuống dược phẩm quyền đại lý hợp đồng. Mà Tô Chiết bọn hắn chi trước định ra điều kiện, ngay 4 cái thay quyền thương toàn bộ đều tiếp nhận rồi, không hề có một chút có thay đổi, bao quát hạn chế thay quyền thương cuối cùng lợi nhuận không thể vượt qua 20%. Tại Tô Chiết bỏ ra hơn 6000 vạn mua lại võ quán bên cạnh cửa hàng lúc, ở trước đó, Tô Chiết bởi vì thể chất đột phá, có thể luyện chế càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc đi ra, cho nên hắn thương lượng với Lý Trường Hoa tăng lên dự phẩm sản lượng, làm hấp dẫn thay quyền thường điều kiện. Hơn nữa Tô Chiết còn đưa ra suất một cái quốc gia có 2 cái thay quyền thường vượng hẳn để thay quyền thương có thể cạnh tranh lẫn nhau, cái này cũng là vì hạn chế thay quyền thương phương pháp tối tuyệt chính là tô chiết đưa ra. Trước tiên ký xuống quyền đại lý hợp đồng thay quyền thương có thể bắt được càng nhiều hơn dược phẩm, vậy thì để thay quyền thương ngồi không yên. Hiện tại rất nhiều quốc gia thay quyền thương đều muốn bắt được trường hoa dược nghiệp dược phẩm quyền đại lý, rất muốn chính là giải Đông Linh rồi, bởi vì trường hoa dược nghiệp dược phẩm chỉ cần bắt được quyền đại lý đều là một vốn vốn lời chuyện làm ăn, cho nên nước ngoài có rất nhiều thay quyền thương đô động tâm hoài đều dồn dập đi tới Đông nước cùng trường hoa dược nghiệp thương lượng quyền đại lý hợp đồng vấn đề, nhưng là vì tô chiết đưa ra mấy điều kiện muốn giải Đông Linh Quyền Đại Lý nhất định phải cùng thời Đại Lý làm các loại linh dược ba khoản dự vật, hơn nữa giá cả còn tăng lên 50%, cùng với đã hạn chế thay quyền thương cuối cùng lợi nhuận không thể vượt qua 20%. Mấy cái này điều kiện đều rất lớn đã hạn chế thay quyền thương. Trước hai điều kiện còn nói được, nhất định phải cùng thời Đại Lý 4 khoản dự vật, cái điều kiện này thay quyền thương cũng cảm thấy vấn đề không lớn, chỉ là cần làm một chút tránh phủ công tác là được rồi. Mà điều kiện thứ hai, dược phẩm giá cả đưa ra 50%, điểm này thay quyền thương cũng có thể tiếp thu, bởi vì giải Đông Linh đợi dược phẩm giá cả vốn là không cao. Tương đối với dược hiệu tới nói, cho dù nâng giá 50%, giá cả vẫn là khá thấp rồi. Thế nhưng cái điều kiện cuối cùng, vậy thì để thay quyền thương tới nói, rất không vừa ý, để cho bọn họ là không chịu nhận đến, đến rồi. Bởi vì cái này chút thay quyền thương đơn là nhà tư bản, theo đổi là lợi ích lớn nhất, bằng không cũng sẽ không chạy đến tông nước đến cùng trường hoa dược nghiệp nói chuyện quyền đại lý rồi. Nếu như không có cái điều kiện cuối cùng lời nói, những này thay quyền thương chắc chắn kiếm được gấp 10 lần lợi nhuận, thậm chí là gấp trăm lần, nghìn lần đều không có vấn đề. Mà Tô Chíết đã hạn chế bọn hắn cuối cùng lợi nhuận, không thể vượt qua 50%, vậy bọn họ kế hoạch lúc trước liền toàn bộ bị đánh vỡ, này khiến những này thay quyền thương làm sao tiếp thu chiếm được. Cho nên trước đó những này thay quyền thương, liền không có một cái đáp ứng trưởng hoa dược nghiệp điều kiện, dồn dập yêu cầu trưởng hoa dược nghiệp thay đổi thay quyền hợp đồng, bất quá Tô Chíết kiên trì không thay đổi. Tô Chíết chính là cân nhắc đến thay quyền thương sẽ đem lợi nhuận vô hạn phóng to, để chân chính cần những thuốc này người bệnh, mua không nổi thuốc, hắn mới sẽ hạn chế thay quyền thương cuối cùng lợi nhuận, cho nên liên quan với điểm này, Tô Chíết là sẽ không thay đổi chú ý những này thay quần thương nếu toàn bộ liên hợp lại cùng nhau vì bức bách trường hoa dược nghiệp thay đổi chú ý, bọn hắn dồn dập đứng ở chung một chiến tuyến. Nếu như trường hoa dược nghiệp không thay đổi thay quyền hợp đồng lời nói, bọn hắn thì sẽ không ký kết. mà nếu như những này thay quyền thương không ký kết lời nói, cái kia trường hoa dược nghiệp muốn đem dược vật bán được nước ngoài đi, trước mắt mà nói là rất khó thực hiện, bởi vì không qua nước ngoài chính phủ cửa kia. cho nên trường hoa dược nghiệp phải cùng những này thay quyền thương hợp tác, những này thay quyền thương cũng là bởi vì điểm này mới có cái này sức lực cùng trường hoa dược nghiệp hò hét muốn bức bách trường hoa dược nghiệp sửa chữa thay quyền hợp đồng. bất quá bây giờ liền không giống nhau. Ngày đó Tô Chí để Lý Trường Hoa sắp xếp tăng lên dược phẩm sản lượng sau, đồng thời khiến hắn liên hệ thay quyền thương, đem mới nhất điều kiện cùng thay quyền thương nói rồi. Kết quả cùng ngày thay quyền thương liền toàn bộ đã tìm tới cửa, muốn ký giải đông linh đợi dược phẩm thay quyền thỏa thuận rồi. Hơn nữa bởi vì trước lấy đến quyền đại lý hợp đồng thay quyền thương, có thể bắt được càng nhiều hơn dược phẩm, những này thay quyền thương liền tranh nhau chen lấn cùng Trường Hoa dư nghiệp, ký dược phẩm quyền đại lý hợp đồng. Về phần trước đó bọn hắn kết minh sự tình, bọn hắn đã sớm ném ra đến sau đầu đi rồi, gặp quỷ minh hữu, có những gì quy dụng. Lúc này trước lấy đến quyền đại lý hợp đồng mới là trọng yếu nhất, đây chính là làm nhà tư bản bọn họ, làm ra lựa chọn. Cho nên những này thay quyền thương vào lúc này, vì bắt được càng nhiều hơn dược vật, đều lựa chọn cùng trường hoa dược nghiệp ký thay quyền hợp đồng, cũng không có lại nghĩ để trường hoa dược nghiệp thay đổi điều kiện về phần trước đó kết minh chung một chiến tuyến, muốn bức bách trường hoa dược nghiệp nhượng bộ sự tình, hiện tại coi như làm làm một chuyện cười rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 951 tăng giờ làm việc, chương 951 tăng giờ làm việc tuy rằng trường hoa dược nghiệp đã hạn chế cuối cùng lợi nhuận, nhưng mà nếu như dược vật lượng tiêu thụ cao lợi nói, ít lại like tiêu thụ mạnh, thay quyền thương lợi nhuận cũng là phi thường khả quan. Cho nên những này thay quyền thương hiện tại liền cướp muốn ký hợp đồng rồi, cũng sẽ không lại cùng Trường Hoa Dược nghiệp có kẻ mà cả, bức ép nhượng bộ rồi. Nếu như quyền đại lý bị cái khác thay quyền thương nắm đi, hối hận cũng không kịp rồi. Đây là thay quyền thương cùng chung ý tưởng. Những này thay quyền thương kết minh cùng nhau, chung một chiến tuyến liên minh, đã theo dược phẩm sản lượng tăng lên, mà tự sụp đổ rồi. Cho nên tại cùng ngày thời điểm, Lý Trường Hoa hãy cùng Tô Thiết hồi báo cho tin tức tốt. Hiện tại Trường Hoa Dược nghiệp cùng nước ngoài thay quyền đường, liền thay quyền thỏa thuận cũng đã ký tên rồi, tổng cộng có 2 cúp già, 4 cái thay quyền thương cùng Trường Hoa Dược nghiệp, ký xuống thay quyền thỏa thuận đương nhiên còn có rất nhiều thay quyền thương muốn bắt được thay quyền hợp đồng nhưng là vì trường hoa dược nghiệp sản lượng vấn đề hiện tại đã không có đầy đủ dược phẩm nhắc lại cung cho những quốc gia khác thay quyền thương rồi cho nên trường hoa dược nghiệp cũng không có biện pháp cùng càng nhiều quốc gia thay quyền thương hợp tác rồi đây là hành động bất đắc dĩ ai cũng không phải nghĩ tới tô chết cũng rất nhớ trường hoa dược nghiệp dược phẩm có thể bán được toàn thế giới bên trong đi thế nhưng tô chết cũng không đủ trị liệu nước thuốc đến cho trường hoa dược nghiệp sinh sản dược phẩm hắn cũng là không có biện pháp cho nên chỉ có thể chờ đợi đến về sau Trường Hoa Dược nghiệp sản lượng lần nữa tăng cao sau, năng lực đem cùng càng nhiều hơn thay quyền thương, ký dược phẩm thay quyền thỏa thuận rồi, còn như bây giờ là không có cách nào. Bây giờ cùng Trường Hoa Dược nghiệp ký xuống thay quyền hiệp nghị thay quyền thương, theo thứ tự là hai quốc gia, Mỹ Lợi kiên hợp Trung Quốc cùng Pakistan ai làm nước cộng hòa. Hai quốc gia này nhân khẩu đều là vượt qua 500 triệu. Như Mỹ Lợi kiên hợp Trung Quốc nhân khẩu, đều đã vượt qua 10 ứ rồi, mà Pakistan nhân khẩu cũng có 600 triệu nhiều. Tuy rằng nước Mỹ ngoại trừ giải đông linh bên ngoài, trước đó cũng không đồng ý Trường Hoa Dược nghiệp hắn dự phẩm của hắn tiến vào quốc gia của bọn hắn bên trong thế nhưng tôi chết tin tưởng thay quyền thương có là biện pháp giải quyết cái vấn đề này bằng không trường hoa dược nghiệp cũng sẽ không cùng bọn họ ký thay quyền thỏa thuận rồi tại nước mỹ bên trong đối nhà tư bản mà nói chỉ cần có thể kiếm tiền lợi nhuận đầy đủ phong phú cái kia vấn đề gì đều là có thể giải quyết cho nên trường hoa dược nghiệp dược phẩm muốn tiến vào nước mỹ tiêu thụ cũng không phải là cái gì nan đề điểm này tôi chết vẫn tin tưởng trường hoa dược nghiệp sở dĩ sẽ tìm thay quyền thương đến thay quyền dược vật mặc dù không có đầy đủ tinh lực đi quản lý nước ngoài thị trường là trong đó một cái nguyên nhân nhưng là nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì nước ngoài rất nhiều chính phủ đều tại hạn chế trường hoa dược nghiệp, không cho phép trường hoa dược nghiệp dự vật đi vào dược phẩm của bọn họ thị trường. Có thể thông qua giải đông linh phê duyệt đã là bọn hắn lớn nhất nội bộ. Bởi vì hiện tại ngoại trừ giải đông linh, sẽ không có những thứ khác đặc hiệu thuốc có thể trị liệu dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng. Cho nên nước ngoài chính phủ mới cho phép giải đông linh tiến vào quốc gia của bọn hắn tiêu thụ. Thế nhưng như tỉnh thần thuốc viên, ngũ tất linh cùng với lam linh dược liền không giống nhau. Những quốc gia khác đều có tương tự dược phẩm, chỉ là dược hiệu không có như vậy được. Ít nhất so với lam linh dược chúng nó muốn yếu rất nhiều. Cho nên Trường hoa dược nghiệp dược phẩm tiến vào nước ngoài thị trường, thế tất sẽ ảnh hưởng đồng loại dược phẩm tiêu thụ. Nước ngoài chính phủ chủ yếu là sẽ lo lắng, trường hoa dược nghiệp đưa ra dược phẩm sẽ ảnh hưởng đến bản thổ chế dược sĩ nghiệp, cho nên làm các loại linh dược ba khoản dược vật phê duyệt cho tới bây giờ đều không có thông qua, tự nhiên cũng không có cách nào tiêu thụ đến nước ngoài đi rồi. Nhưng mà nếu như có những này thay quyền thương ở chính giữa quay vòng lời nói, kết quả là hoàn toàn khác nhau. Những này thay quyền thương có rất nhiều biện pháp, bọn hắn có thể để cho nước ngoài chính phủ thay đổi chủ ý, thả lòng đối làm các loại linh dược dược vật hạn chế. Có những này thay quyền thương ở chính giữa quay vòng lời nói, đến lúc đó Trường Hoa Dược Nghiệp dự vật là có thể thông qua nước ngoài phê duyệt, liền có thể trực tiếp tiêu thụ đến nước ngoài đi rồi. Đây cũng là Trường Hoa Dược Nghiệp tìm kiếm thay quyền thương nguyên nhân, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, không có một trong. Nếu không phải chỉ dựa vào Trường Hoa Dược Nghiệp, cũng không có cách nào đem dược phẩm tiêu thụ đến nước ngoài lời nói, Trường Hoa Dược Nghiệp cũng sẽ không cùng thay quyền thương hợp tác, để thay quyền thương kiếm nhiều một phần tiện, cung cấp dược phẩm giá cả. Hiện tại chỉ có cùng nước ngoài thay quyền thương hợp tác, Trường Hoa Dược Nghiệp mới có thể đem dược vật đẩy lên toàn thế giới bên trong đi. Ma Tô chết mục tiêu là để Trường Hoa Dược nghiệp trở thành thế giới cấp chế dược bá chủ. Mà trở thành chế dược bá chủ bước thứ nhất chính là đem dược vật xa tiêu hải ngoại, mà không phải chỉ giới hạn tại quốc nội thị trường. Chỉ bัง vào quốc nội thị trường nhu cầu, Trường Hoa Dược nghiệp thì không cách nào trở thành chân chính thế giới cấp bá chủ, đi ra thế giới là Trường Hoa Dược nghiệp chuyện phải làm, cũng là chuyện quan trọng nhất. Cho nên, Trường Hoa Dược nghiệp cùng nước ngoài thay quyền thương tiến hành hợp tác cũng rất có cần thiết. Hiện tại thay quyền phả thuận đã ký tên rồi, thay quyền thương cũng đã bắt đầu sắp xếp, đem dược phẩm vận tải quốc gia của bọn hắn đi rồi. Mà những chuyện này đều không cần Trường Hoa Dược Nghiệp bận tâm, bởi vì bọn họ chỉ phải chịu trách nhiệm đem dược vật sản xuất ra là được rồi, những chuyện khác, thay quyền thương chính mình sẽ xử lý tốt. Nhóm đầu tiên giao cho 4 cái thay quyền thương dược vật, gộp lại, mỗi một loại dược vật đều đạt đến 20 triệu hạt, tổng giá trị tại 948 triệu. Bởi vì Trường Hoa Dược Nghiệp cùng thay quyền thương thay quyền thỏa thuận, là thay quyền thương trước tiên thanh toán tiền hàng, Trường Hoa Dược Nghiệp mới sẽ cung cấp dược vật, cho nên này 948 triệu tiền hàng, thay quyền thương cũng đã thanh toán xong rồi. Nhưng mà này còn chỉ là nhóm đầu tiên dự phẩm mà tôi, tại tháng sau thời điểm Trường Hoa Dược nghiệp còn cần chuẩn bị mỗi một loại dược vật, tất cả 180 triệu hạt, cung cấp cho thay quyền thương. Đây là một cái nguyện cung hóa số lượng, đồng thời thay quyền thương cũng đã cho trường Hoa Dược nghiệp thanh toán xong tiền đặt cọc, ủy lợi đến trường Hoa Dược nghiệp giao hàng rồi. Cho nên hiện tại trường Hoa Dược nghiệp đang tại tăng giờ làm việc, tận lực sớm ngày hoàn thành lần này sản lượng kế hoạch. Bởi vì Quan Châu mới kinh Dược nghiệp có rất nhiều kiến trúc đều không có lợi dụng, vì tăng cao xưởng thuốc sản năng. Cho nên hiện tại Lý Trường Hoa chính quần quân quân đoàn là Quan Châu mới kinh Dược nghiệp mua thêm mới tuyến sản sản, tận lực lợi dụng những này bỏ trống kiến trúc. Hơn nữa tại ngày hôm qua Lý Trường Hoa cho Quan Châu mới kinh dược nghiệp mua thêm mới tuyến sinh sản cũng đã vào vị trí của mình rồi. Hôm qua đã điều chỉnh thử một ngày, rất nhanh những ngày mới tuyến sinh sản là có thể chính thức đưa vào sử dụng rồi. Đến lúc đó Trường Hoa dược nghiệp sản năng lại có thể lần nữa tăng lên không ít. Hơn nữa Lý Trường Hoa bọn hắn đồng thời cũng đang Trường Hoa dược nghiệp cùng với Quan Châu mới kinh dược nghiệp trên đất trống kiến nhà máy mới vì chính là tăng cao sưởng chế thuốc sản năng. Dù sao theo dược phẩm sản lượng một mực tại tăng lên giao hàng số lượng cũng là càng lúc càng lớn hiện tại tuy rằng thu mua quan châu mới kinh dược nghiệp, thế nhưng lại tăng lên dược phẩm sản lượng lời nói, lấy bây giờ sản năng, liền không cách nào ứng phó đã tới. cho nên trước lúc này, tô chết bọn hắn muốn phòng ngừa chú đáo, trước một bước tăng cao sản năng, như vậy đến lúc đó mới không cần một viện. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 952 lớn nhất võ quán. chương 952 lớn nhất võ quán tô chết lái xe sau khi về đến nhà, trường Hoa Dược nghiệp xe vận tải tài xế Tống Hoàng Văn đã đem xe vận tải ngừng ở cửa. ngoại trừ Tống Hoàng Văn bên ngoài còn có mấy cái xe vận tải tài xế cũng là tại cửa nhà hắn chờ đợi của Hoàng Văn Bọn hắn đều là Tô Chiết kêu đến, chính là đem trị liệu nước thuốc đưa đi Trường Hoa Dược Nghiệp. Mặc dù bây giờ cách cuối tháng còn có mấy ngày, còn chưa tới Tô Chiết giao hàng thời điểm. Bất quá bây giờ Trường Hoa Dược Nghiệp đã cùng nước ngoài thay quyền thương ký hợp đồng, vì đúng giờ giao hàng, hiện tại đang tại tăng giờ làm việc sinh sản dược vật. Mà Tô Chiết trị liệu nước thuốc, làm trọng yếu nhất nguyên liệu, nhu cầu đương nhiên cũng sẽ nhiều. Bởi vì Trường Hoa Dược Nghiệp đại lượng sinh sản dược phẩm nguyên nhân, bây giờ đang ở trong xưởng, trị liệu nước thuốc tồn kho đã không nhiều lắm, sắp tiêu hao hết rồi. Cho nên trước lúc này Tô Chiết liền đem Tống Hoàng Văn bọn hắn kêu đến, để cho bọn họ đem luyện chế tốt trị liệu nước thuốc đưa tới, làm cho Trường Hoa Dược nghiệp tiếp tục sinh sản dự phẩm, có thể làm được đúng giờ giao hàng. Bởi vì Tô Chiết dùng trí tôn đỉnh luyện chế ra tới trị liệu nước thuốc, đều là nồng độ cao trị liệu nước thuốc. Mà bây giờ vì vận tải thuận tiện, Tô Chiết cũng không hề đem những này trị liệu nước thuốc cùng nước cất hỗn hợp lại cùng nhau. Tô Chiết định đem những này nồng độ cao trị liệu nước thuốc trực tiếp cung cấp cho Trường Hoa Dược Niệm, để trong xưởng chính mình dựa theo tỷ lệ phối chế. Mà Tô Chiết đã cùng Lý Trường Hoa giảng được rồi, cho nên hiện tại trực tiếp đưa tới là được rồi. Bởi vì cái này chút trị liệu nước thuốc nồng độ là phổ thông trị liệu nước thuốc gấp 10 lần, cho nên giá cả cũng là gấp 10 lần, phổ thông trị liệu nước thuốc 1 ml là 50 khối, mà này nồng độ cao trị liệu nước thuốc, nhưng là 500 khối 1 ml. Đương nhiên trên thực tế, giá trị là giống nhau, chỉ là đổi phương thức không giống nhau mà thôi. Mà tại trước hôm nay, Tô Chíệt luyện chế trị liệu nước thuốc đã vượt qua 5 triệu ml rồi, nếu như phối chế thành phổ thông trị liệu nước thuốc lời nói, tròn vẹn là 50 triệu ml. Tại Tống Hoàng Văn bọn hắn trước khi đến, Tô Chíệt đã đem những này trị liệu nước thuốc chuẩn bị xong, toàn bộ chứa ở đặc chế bên trong thùng. Tô Chíệt sau khi trở lại, rồi cùng Tống Hoàng Văn bọn hắn đồng thời đem trị liệu nước thuốc toàn bộ chuyển tới trong xe vận tải, để Tống Hoàng Văn bọn hắn bởi về trong xưởng. Này 5 triệu ml nồng độ cao trị liệu nước thuốc, giá trị đã là 2.5 tỷ rồi. Cho nên để cho an toàn, Tô Triết quyết định cùng Tống Hoàng Văn bọn hắn cùng đi. Nếu như ở trên đường, Tống Hoàng Văn bọn hắn gặp phải cái gì ngoài ý muốn, Tô Triết cũng có thể giúp một tay xử lý một chút. Làm Lý Trường Hoa nhìn thấy Tô Triết, đem trị liệu nước thuốc đưa đến trong xưởng sau, trái tim hắn mới vô cùng quyết tâm xuống. Bởi vì có những này trị liệu nước thuốc, cái kia cung cấp cho thay quyền thương dự phẩm, liền không có bất cứ vấn đề gì rồi, tuyệt đối có biện pháp đúng giờ giao hàng sản lượng hẳn là không có vấn đề gì chứ. Tô chết nhìn thấy Lý Trường Hoa sau, hỏi, nhìn thấy ngươi đến rồi, sản lượng liền không có vấn đề. Lý Trường Hoa cười nói, nguyên lai ta còn có loại năng lực này a? Tô chết cũng là bật cười. đương nhiên, nếu như ngươi, ta đi nơi nào tìm nước thuốc lấy ra sinh sản. Lý Trường Hoa chỉ trong xe vận tải trị liệu nước thuốc, nói ra. Tô chết lắc lắc đầu, cũng không nói gì nữa rồi. Hiện tại cung cấp cho nước ngoài thay quyền tương dược phẩm, chủ yếu tại Quan Châu mới kinh dược nghiệp bên trong sinh sản. Cho nên To chết hiện tại đưa tới trị liệu nước thuốc. Lý Trường Hoa còn muốn an bài người khác đưa đến bên kia đi. Như vậy mới có thể thỏa mãn Quan Châu mới kinh dược nghiệp sinh sản nhu cầu. Vào lúc này, mọi người đều rất bận, đều không có gì thời gian. Nay nước ngoài đơn đặt hàng, nhất định phải theo sát, tuyệt đối không qua loa được, bởi vì đây là trường hoa dược nghiệp tương lai phát triển, trọng yếu nhất một bước. Cho nên Lý Trường Hoa cùng Tô Chiết nói rồi mấy câu nói sau, liền vội vã đi ra. Lý Trường Hoa hiện tại muốn đi sắp xếp một ít công việc, hắn muốn đem Tô Chiết hiện tại đưa tới trị liệu nước thuốc, phân phối một ít đi ra, đưa đi Quan Châu mới kinh dược nghiệp, để cho sinh sản dược phẩm. Cho nên Tô Chiết cũng đang trường hoa dược nghiệp, đợi không đến bao lâu, liền lái xe rời khỏi. Tô chết từ trường Hoa Dược Nghiệp bên trong lái xe tới đến trí Tôn Vũ quán. Thời điểm này, Dương Dương chính tại trong phòng nghỉ ngơi ngủ trưa, đây là Tô chết quyết định quy định. Mỗi ngày buổi trưa, Dương Dương đều phải ngủ trưa, bởi vì Dương Dương luyện quyền thời điểm, quá mức liều mạng, cũng không biết tin tưởng. Tô chết lo lắng Dương Dương thân thể sẽ không chịu nổi, liền quy định hắn sau khi ăn cơm chưa xong, không thể lập tức đi luyện quyền, phải ngủ cái ngủ trưa mới có thể. Nghe lời Dương Dương, liền làm theo, cho nên hắn hiện tại mỗi ngày thời điểm này đều sẽ ngủ trưa. Tô Chiết đi tới thời điểm, Dương Dương còn chưa có tỉnh ngủ, hắn nhẹ nhẹ khép cửa phòng lại, không có đánh thức hắn khiến hắn tiếp tục giúp ngủ chưa. Tiếp lấy, Tô Triết đi hướng bên cạnh trong siêu thị. Tại cái này 2 ngày, siêu thị đã rời trống, cho nên khay chứa đồ cùng vài hàng cũng đã chuyển tới chỗ khác đi rồi, xuất hiện tại toàn bộ siêu thị đều giống tuyết. Mà bây giờ Thiệu Chiến cùng người của công ty sửa chữa liền đang thương lượng làm sao sửa tạo cùng trang trí chỗ này. Tại Tô Triết kế hoạch bên trong, hắn muốn đem siêu thị cùng võ quán đạt ông, như vậy học viên huấn luyện chẳng vấn đề, là có thể có thể giải quyết xong. Này siêu thị cải tạo thành võ quán, cũng là một cái không nhỏ công trình số lượng. Đến lúc đó siêu thị cùng võ quán mở ra sau, sân bãi liền sẽ trở nên đủ rất rộng rãi cho dù phòng dưới đất không gian không tính, siêu thị cùng võ quán diện tích liền đã vượt qua 9000 mét vuông. Nếu như tính phòng dưới đất lời nói, diện tích càng là đạt đến 12000 mét vuông. Siêu thị cùng võ quán mở ra sau, đến lúc đó Chí Tôn Vũ quán tuy rằng không thể tính trên quốc nội lớn nhất võ quán, thế nhưng chí ít tại Yến Vân thị bên trong, sẽ không có một nhà võ quán quy mô có thể so được với Chí Tôn Vũ quán quy mô rồi. Tô Triết nhìn một hồi, cũng không có bao nhiêu hứng thú, dù sao có Thiệu Chiến ở nơi này, cũng sẽ không dùng hắn quan tâm, cho nên hắn xoay người rời đi về võ quán bên trong. Tại võ quán trong tầng hầm hầm, Tô Triết khóa cửa sau, liền triệu hoán ra Chí Tô Đỉnh Lên cấp sau trí tôn đỉnh biến hóa cùng trước đây không lớn, chỉ là phía trên khắc văn càng thêm trông rất sống động mà thôi. Tô chết nhìn một lát sau, liền bức ra một giọt trong lòng máu đi ra. Mà tại đây lúc, trí tôn đỉnh chủ động mở ra nắp đỉnh, hấp thu một giọt này trong lòng máu. Đang hấp thu tô chết trong đầu máu, trí tôn đỉnh còn tự chủ xoay tròn, dường như là tại luyện hóa trong lòng máu như thế. Từ khi tô chết biết rồi trong lòng hắn máu có thể để cho trí tôn đỉnh tiến hóa sau, hắn liền bắt đầu thử nghiệm dụng tâm đầu máu, đến ôn dưỡng trí tôn đỉnh rồi. Tuy rằng lần trước to chết vì để cho trí tôn đỉnh lên cấp thành công, tổn hao không ít tâm tư đầu máu khiến hắn ở vào hư nhược trạng thái trong, không phát huy ra thực lực của mình. Bất quá trong mấy ngày này, tô chết hao tổn trong lòng máu cũng đã khôi phục lại. Đồng thời quang thời gian trước, tô chết bởi vì cùng lôi phách bị thương, hiện tại cũng hoàn toàn khôi phục được rồi. Cho nên tô chết thân thể đã khôi phục lại đỉnh phong, hoặc là nói so với bị thương trước mạnh hơn một ít, bởi vì đoạn thời gian này bên trong, thực lực của hắn một mực tại tăng trưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 953, từ nơi sâu xa đã chú định. Chương 953, từ nơi sâu xa đã chú định chính là bởi vì tô chết bây giờ tình trạng cơ thể nằm ở trạng thái đỉnh cao cho nên mỗi ngày hao tổn một điểm trong lòng máu, đến ôn dưỡng trí tôn đỉnh, là hoàn toàn không có vấn đề. dù sao tô chết một ngày, cũng chỉ là để trí tôn đỉnh hấp thu một hai giọt trong lòng máu mà thôi. một hai giọt trong lòng máu, tô chết thân thể tuyệt đối có thể khôi phục lại, sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. đương nhiên tô chết cũng sẽ không hao tổn quá nhạy cảm đầu máu, cho trí tôn đỉnh hấp thu. dù sao tô chết cũng không thích hư nhược trạng thái, hơn nữa kẻ thù của hắn lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, hắn cũng sẽ không khiến chính mình mỗi giờ mua cắt đặt ở trong lúc nguy hiểm. cho nên, tô chiết sẽ đem trong lòng máu hao tổn, không chế tại có thể tiếp nhận trong phạm vi tận lực để cho sẽ không ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Tô chiết sở dĩ biết dùng trong lòng mình máu đến ôn dưỡng trí tôn đỉnh, là vì để trí tôn đỉnh tăng nhanh tiến hóa tốc độ. Điều này là bởi vì Tô chiết nếm trải trí tôn đỉnh lên cấp chỗ tốt, cho nên mới nghĩ để trí tôn đỉnh lần nữa tiến hóa. Trí tôn đỉnh hiện tại chỉ là lên cấp một lần mà thôi. luyện chế trị liệu nước thuốc tốc độ cũng nhanh năm lần trở lên, hao tổn thần lực cũng giảm mạnh rồi. Chuyện này đối với Tô chiết trợ giúp rất lớn. Hơn nữa trí tôn đỉnh lên cấp sau đối Tô chiết cường hóa thân thể là càng ngày càng rõ ràng. Nó rèn luyện tô chết trong cơ thể huyết dịch tốc độ, càng lúc càng nhanh, để thân thể của hắn cường hóa tốc độ tăng nhanh. Cho dù hiện tại tô chết không tu luyện nữa, luyện thể thuật cũng không lại dùng tam chuyển tẩy tùy đan các loại dược phẩm, vẹn vẹn là trí tôn đỉnh tôi luyện dòng máu công năng, thì có thể làm cho thể chất của hắn mỗi 2 ngày tăng lên một chút. Trí tôn đỉnh chỉ là lên cấp một lần mà thôi, liền có nhiều như vậy chỗ tốt, tô chết đương nhiên sẽ nhớ để trí tôn đỉnh lần nữa lên cấp rồi. Nếu như mỗi một lần chí tôn đỉnh lên cấp, đều có lớn như vậy tăng lên, cái kia tô chết nằm mơ đều sẽ cười tỉnh rồi. Cho nên, tô chết hiện tại mới sẽ mỗi ngày dụng tâm đầu máu Đi ôn dưỡng trí tôn đỉnh chính là vì nó có thể lần nữa lên cấp. Hiện tại Tô chết luyện chế trị liệu nước thuốc, càng ngày càng nhiều, nếu như trí tôn đỉnh có thể lần nữa tăng nhanh luyện chế tốc độ, cùng với giảm bất thần lực hao tổn, cái kia tác dụng đối với hắn là phi thường lớn. Nếu như là không có lên cấp trí tôn đỉnh, một ngày luyện chế 900 vạn mở lở trị liệu nước thuốc, liên cần hắn rút ra thời gian 9 tiếng đến luyện chế, như vậy mới có thể hoàn thành lượng công việc này. Nếu như mỗi ngày đều muốn dùng thời gian 9 tiếng đến luyện chế trị liệu nước thuốc lời nói, cái kia Tô chết có thể thời gian tu luyện, liền còn thừa không có mấy, hắn cũng không cần nghĩ làm chuyện khác. Thế nhưng chí tôn đỉnh lên cấp sau, Tô chết mỗi ngày chỉ cần rút ra không tới thời gian 2 tiếng, liền đủ để luyện chế ra 900 vạn mở lở trị liệu nước thuốc. Trong này tranh lệch là phi thường lớn. Về sau theo Tô chết luyện chế trị liệu nước thuốc càng ngày càng nhiều, trong này tranh lệch là càng lúc càng lớn. Tuy rằng trí tôn đỉnh lên cấp sau, đối Tô chết trợ giúp là phi thường lớn. Bởi vì nguyên nhân này, hắn tự nhiên sẽ hy vọng trí tôn đỉnh có thể lần nữa lên cấp rồi. Bất quá rất rõ ràng, trí tôn đỉnh tuy rằng còn có thể tiếp tục lên cấp, thế nhưng rất hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy, không phải tùy tiện là có thể khiến trí tôn đỉnh lên cấp. Cho nên trong tương lai trong một đoạn thời gian. Tô chết còn cần tiếp tục dụng tâm đầu máu đến ôn dưỡng trí tôn đỉnh. Về phần cần phải bao lâu, trí tôn đỉnh mới có thể lần nữa lên cấp, Tô chết trong lòng cũng không phụ, hắn cũng không biết cần phải bao lâu. Hiện tại Tô chết duy nhất có thể làm, liền là mỗi ngày dụng tâm đầu máu, đến ôn dưỡng trí tôn đỉnh mà thôi. Đợi trí tôn đỉnh đã luyện hóa được trong lòng máu sau, Tô chết liền đem nó thu hồi trong cơ thể, tiếp tục ôn dưỡng. Sau đó Tô chết liền bắt đầu luyện tập thần lực quyền rồi. Trải qua quãng thời gian này không ngừng luyện tập, Tô Chiết bây giờ đối với thần lực quyền năm giữ, là càng ngày càng thành thục. Hiện tại Tô Chiết thần lực quyền, dùng cho chiến đấu là không có vấn đề. Tuy rằng này thần lực quyền đối đầu phổ thông võ giả cũng không có gì rõ ràng ưu thế, ngược lại còn có thể đại lượng tiêu hao tô chiết thể lực cùng thần lực, suy yếu chiến đấu của hắn thời gian. Cho nên tô chiết thần lực quyền cũng không thích hợp dùng tới đối phó võ giả bình thường, này sẽ ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Nhưng mà nếu như là lôi phách như vậy bị tử khí ảnh hưởng đến người, cái kia tô chiết thần lực quyền liền có rất lớn ưu thế. Bởi vì tô chiết thần lực có thể áp chế tử khí, cho nên lợi dùng thần lực chiến đấu có rất lớn ưu thế. Nếu như bây giờ tô chiết nữa đối lên lôi phách lời nói, hắn tin tưởng chắc chắn sẽ không lại như lần trước chật vật như vậy, còn muốn liều cái lưỡng bại câu thường mới có thể đem lôi phách đánh bại. Tô Chiết tin tưởng chính mình thần lực quyền tuyệt đối chắc chắn có thể công phá lôi phách sắt thép thân thể. Lôi phách cũng chỉ là dựa vào sắt thép thân thể mạnh mẽ sức phòng ngự mới có thể làm giữ mà thôi. Một khi lôi phách sắt thép thân thể bị Tô Chiết thần lực quyền công phá lời nói, cái kia lôi phách đối Tô Chiết tới nói, liền không có bất kỳ uy hiếp gì, hắn có thể dễ dàng đánh bại lôi phách. Cho nên, hiện tại Tô Chiết có niềm tin tuyệt đối, triệt để đánh bại lôi phách. Đương nhiên điều kiện tiên quyết, Tô Chiết là gặp phải lôi phách. Lôi phách từ lần trước Tô Chiết bị đánh chạy sau, liền một mực mai danh ẩn tích, không có bất cứ động tĩnh gì. Hiện tại Tô Chí cũng không có cách nào có thể tìm được Lôi Phách. Thế nhưng, Lôi Phách một khi để Tô Chí gặp phải lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lôi Phách. Chỉ bằng Lôi Phách dám làm tổn thương bà bảo, Tô Chí thì sẽ không khiến hắn dễ chịu. Tô Chí cùng Lôi Phách, hiện tại đã là không chết không thôi cục diện. Hơn nữa Lôi Phách khi chiếm được sức mạnh sau, liền bắt đầu làm mưa làm gió, khắp nơi gây chuyện thị phi, vô duyên vô cớ thương tổn người bình thường. Nếu Tô Chí hiện tại có năng lực này, hắn phát hiện Lôi Phách lời nói, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tô Chí từ từ phát hiện hắn đạt được chí tôn hệ thống, cũng không phải ngẫu nhiên hay là tại từ nơi sâu xa liền đã xác định rõ ràng rồi. Chí tôn hệ thống xuất hiện, tuyệt đối có chứa một loại nào đó mục tiêu, mà không phải vô duyên vô cớ liền xuất xuất hiện ở trên cái thế giới này. Còn để tô chết lấy được từ chí tôn hệ thống năng lực đến xem, còn có thiên địa nguyên khí đột nhiên trở về đại địa, cùng với tô chết thần lực có thể khắc chế tử khí, mấy cái này phương diện dường như là không liên hệ chút nào. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ có một loại liên hệ ở bên trong mà thôi. Liên giống như chí tôn hệ thống phương thuốc hối nói thương thành, chính là vì tạo phúc nhân loại xuất hiện, bên trong mỗi một khoản phương thuốc đều là đối với nhân loại mới có lợi. Trên thế giới này có rất nhiều bệnh nan y dị, cũng không có thuốc có thể y dị. Thế nhưng tại phương thuốc hối đoái thương thành, cũng có thể trị liệu những này bệnh nan y phương thuốc. Mà võ học hối đoái thương thành, bên trong các loại võ học cũng là vì để nhân loại trở nên mạnh mẽ. Bởi vì tô chết bản thân có luyện thể thuật, chỗ trong vòng tâm pháp, đối với hắn mà nói đều là không dùng được. Thế nhưng những võ giả khác cũng rất cần những này tâm pháp. Hay là trí tôn hệ thống lựa chọn tô chết, liền là muốn cho hắn lợi dụng năng lực của mình, tiêu diệt tương tự tử khí loại hình, để duy trì thế giới này phát triển, để thế giới này có thể một mực tiếp tục phát triển bởi vì tử khí liên tiếp xuất hiện, thậm chí tô chiết suy đoán khả năng thế giới này khả năng sẽ xuất hiện một ít tai nạn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 954 biếu tặng đan dược chương 954 biếu tặng đan dược trí tôn hệ thống xuất hiện cùng với thiên địa nguyên khí trở về chính là cứu lại trận này tai nạn điểm mấu chốt đây là vì để nhân loại có tự cứu phương pháp có năng lực ứng phó tương lai tai nạn đương nhiên đây chỉ là tô chiết suy đoán mà thôi có lúc hắn đều cảm giác được ý nghĩ của mình rất vô lý đầu bởi vì trên thế giới này bây giờ nhìn lại vẫn là gió hiếm sóng lặng chỉ có một ít chuyện bé nhỏ không đáng kể phát sinh mà thôi cũng chưa từng xuất hiện đối nhân loại, tạo thành to lớn hai nạn thiên hà, cho nên Tô Triết suy đoán, nhìn lên rất là hoàn đường, không hề có một chút căn cứ. Tô Triết đương nhiên cũng hy vọng suy đoán của mình mãi mãi cũng sẽ không thực hiện, đây chỉ là buồn lo vô cớ ý nghĩ mà thôi. Tô Triết ở phòng hầm luyện tập một hồi thân lực quyển sau, lại tu luyện một lần luyện thể thuật sau, liền đi tới tìm Tà thủ rồi. Trong mấy ngày này, bởi vì Tô Triết bị thương quan hệ, thêm vào để trí tôn đỉnh lên cấp thời điểm, lại tiêu hao không ít tâm tư đầu máu, khiến thân thể của mình nằm ở trạng thái hư nhược, không thể phát huy ra sức chiến đấu của mình. Cho nên, tại trong mấy ngày này, Tô Triết rất ít cùng Tà thủ luận bàn. Bởi vì cái này đối hắn không có trợ giúp gì. Bất quá bây giờ liền không giống nhau, Tô Chiết thân thể đã hoàn toàn khôi phục lại, sức chiến đấu đã nằm ở trạng thái đỉnh cao rồi, thậm chí so với trước kia mạnh hơn không ít. Cho nên Tô Chiết hiện tại liền không nhịn được rồi, hắn trước tiên liền chạy đi tìm Tạ thủ Tỷ Võ. Thực chiến, là Tô Chiết tăng cao thực lực đường tắt một vòng, sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn, mà Tạ thủ cũng Phi thường Tình nguyện cùng hắn so với Võ. Bởi vì Tạ thủ là một cái hoàn toàn mê võ nghệ, hắn khát vọng có thể khiêu chiến mạnh hơn hắn người, mà Tô Chiết liền là một cái trong số đó. Bất quá, Tô Chiết hôm nay cùng Tạ thủ giao thủ lên sau, phát hiện mình cùng Tạ Thủ trên lệnh là càng lúc càng lớn. Dù cho Tô chết tại trong thực chiến vận dụng tới thần lực quyền khiến phát huy của chính mình có chỗ hạ thấp, thế nhưng Tạ Thủ cùng hắn trên lệnh vẫn là không cách nào bù đắp. Không được với Tô chết chỉ có thể áp chế thực lực của mình, nếu không trận chiến đấu này rất nhanh sẽ kết thúc, tác dụng đối với hắn cũng sẽ không lớn. Tuy rằng trong mấy ngày này Tạ Thủ thực lực cũng có tăng lên, so sánh đại đa số võ giả tới nói Tạ Thủ thực lực tốc độ tăng lên đã để người rất lướt cao rồi, thế nhưng so với Tô Chiết mà nói lời nói Tạ Thủ tốc độ tu luyện còn kém hắn nhiều lắm, căn bản là không đuổi kịp Tô Chiết. Hiện tại tạ thủ thể chất là 156 điểm, một cái rất cao chỉ số, thế nhưng Tô Chiết thể chất hiện tại đã đạt đến 185 điểm. Này dòng dã có 29 điểm chiến lệnh, tuy rằng thể chất không nhất định có thể hoàn toàn thay thế thực tế sức chiến đấu, thế nhưng cũng có liên quan rất lớn. Tô Chiết cùng tạ thủ thể chất có 29 điểm chiến lệnh, Trong lúc này cách biệt quá lớn, cho nên hiện tại tạ thủ đã không cách nào cùng Tô Chiết đánh vô cùng nhẫn nhịn rồi, cho dù Tô Chiết áp chế thực lực của mình, cuộc chiến đấu này vẫn là rất sắp kết thúc rồi. Ngươi thực sự quá mạnh mẽ, ta bái phục chịu thua. Sức cùng lực kiệt tạ thủ, nằm trên đất, nói với Tô Chiết Ngươi cũng không yếu, ngươi tăng lên cũng rất nhanh. Tô Triệt cũng là nói nói. Hắn lời này cũng không phải đang an ủi Tả Thủ, mà là ăn ngay nói thật. Bởi vì Tả Thủ luyện võ tứ chất, sắc thực so với đại đa số người muốn sĩ, hơn nữa hắn đã nhận được Thái quyền tâm pháp sau, thực lực tiến bộ càng là nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại Tả Thủ thực lực đã vượt qua tuyệt đại đa số võ giả. Chỉ bất quá không thể cùng Tô Triệt so với mà thôi, dù sao Tô Triệt là bậc, hợp. trên người hắn có quá nhiều tầng cao thực lực phương pháp rồi. Bất kể là luyện thể thuật, vẫn là chí tôn đỉnh, hay hoặc giả là tam truyền tủy tùy đan, cũng có thể cấp tốc tăng lên Tô Triệt thực lực. Cho nên, tà thủ cùng Tô Triết so với tốc độ tu luyện lời nói, căn bản liền không có ý nghĩa gì. Nghĩ đến tam chuyển tẩy tùy đan sau, Tô Triết xoay người đi phòng dưới đất, lúc trở lại, trong tay hắn đã nhiều hơn một cái bình thủy tinh nhỏ rồi. Trong bình này thả chính là tam chuyển tẩy tùy đan rồi, tổng cộng có 10 hạt. Những này tam chuyển tẩy tùy đan đều là Tô Triết trước đó luyện chế ra tới, lúc đó dùng dược liệu đều là niên đại tương đối thấp. Hiện tại cái này chút tam chuyển tẩy tùy đan đã không thể thỏa mãn Tô Triết nhu cầu, hắn xuất hiện đang uống tam chuyển tẩy tùy đan, sử dụng dược liệu niên đại đều cao rất nhiều, như vậy dược lực mới sẽ càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, những này tam chuyển tẩy tùy đan, đối tôi chiếc tới nói, liền không có tác dụng gì. Bất quá những này tam chuyển tẩy tùy đan, mặc dù đối với tôi chiếc không có tác dụng gì, nhưng là đối với phổ thông võ giả tới nói, công hiệu quả lại là không cần chất vấn, tăng lên sẽ hết sức rõ ràng. Nếu để cho tả thủ dùng tam chuyển tẩy tùy đan lời nói, cái tiêu thực lực của hắn tốc độ tăng lên liền sẽ nhanh hơn rất nhiều, so với hắn khổ luyện hiệu quả, lại là không thể giống nhau, này tam chuyển tẩy tùy đan có thể phát huy sẽ rất lớn ưu thế đi ra. Nếu những này tam chuyển tẩy tủy đan, đối tôi chiếc không có tác dụng gì rồi, hắn giữ lại cũng là lãng phí, hiện tại liền đem tam chuyển tẩy tủy đan lấy ra. Cho tà thủ dùng cũng tốt. Nếu như tà thủ nắm giữ thực lực mạnh mẽ, đối Tô Triết cũng có trợ giúp rất lớn, trước tiên không nói hắn có thể cùng Tô Triết luận bạn, hơn nữa tà thủ là võ quán người, thực lực mạnh, cũng chính là đại biểu võ quán thực lực mạnh. Cho nên Tô Triết phi thường tình nguyện, là tà thủ tăng cao thực lực, cho nên hắn đương nhiên sẽ không đau lòng tam chuyển tẩy tùy đan rồi. Dù sao tam chuyển tẩy tùy đan đối với những người khác tới nói, hay là rất quý giá. Đặc biệt là đối với võ giả tới nói, càng phải như vậy. Thế nhưng đối Tô Triết tới nói, lại là không làm khó, bởi vì tam truyền tủy tùy đan luân chế, cũng không có cái gì độ khó, chỉ cần có đầy đủ dưỡng liệu. Hắn liền có thể đại lượng luyện chế ra đến, mà dược liệu đối tô chiết tới nói cũng là có thể đại lượng dùng thần lực bồi dưỡng ra tới. Cho nên này đối với những người khác tới nói, uy giá dị thường tam chuyển tẩy tùy đan, đối tô chiết tới nói lại là phi thường qua quýt bình thường. Ngươi thử một chút, xem có hiệu quả hay không. Tô chiết đem trong tay chiếc lọ, ném cho tả thủ. Tả thủ không biết tô chiết dụ ý, cũng không biết tô chiết ném tới chiếc lọ, bên trong từng viên một lá thuốc gì đây. Bất quá tả thủ rất tín nhiệm tô chiết, cũng biết tô chiết sẽ không hại hắn, cho nên hắn tiếp nhận bình thuốc sau, liền không chút do dự mở ra chiếc lọ, sau đó đổ một hạt thuốc ở trong tay tiếp lấy, tả thủ đã nghe đến một luồng, khiến người ta bỗng cảm thấy phân chấn hương thơm, hắn không có làm thêm cân nhắc, liền đem trong tay thuốc ném vào trong miệng. chỉ là đan dược này vừa vào miệng, liền hóa thành một dòng nước ấm, chạy vào tả thủ vùng đan điển, khiến hắn cảm nhận được một luồng mạnh mẽ dược lực. tả thủ thân thể không khỏi chấn động, hắn hiện tại đã biết đan dược này chỗ bất phàm rồi. bởi vì lo lắng sức thuốc tan họp phát đi, cho nên tả thủ không dám lãng phí thời gian, lập tức ngồi xếp bằng tu luyện lên thái quyền tâm pháp, đem hết toàn lực hấp thu hắn dược lực. thấy thế, tô chiết thì biết rõ là tam chuyển tẩy đan bắt đầu phát huy tác dụng nghĩ đến Tạ Thủ hấp thu Tam Chuyển Tẩy Tủy Đan dược lư sau, thực lực của hắn sẽ nhanh chóng tăng lên. Tô Chiết thấy Tạ Thủ đang tu luyện tâm pháp, cũng sẽ không quấy rời hắn, liền yên lặng rời khỏi phòng luyện công. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 955 ra thị trường trước suy đoán. Chương 955 ra thị trường trước suy đoán Tô Chiết đưa 10 hạt Tam Chuyển Tẩy Tủy Đan, đủ khiến Tạ Thủ tu luyện một đoạn thời gian. Đợi Tạ Thủ toàn bộ hấp thu xong sau, đến lúc đó thực lực của hắn khẳng định có tăng lên không nhỏ. Tô Chiết vừa mới đi ra đến, liền nghe được hai cái trước bàn nhân viên tiếp tân đang nghị luận cái gì, liền hắn đi ra đều không có phát hiện. Tuyết Cơ Sương còn muốn 3 ngày mới ra thị trường, thực sự là gấp chết người rồi. Đúng a? Cũng không biết đến lúc đó hàng có nhiều hay không, có thể hay không mua được còn rất khó nói. Hàn Ngộ Dao làm phát ngôn viên, cái kia Tuyết Cơ Sương giá bán khẳng định rất đắt đi, không biết muốn ta mấy tháng tiền lương mới mua được. Cho dù đắt nữa, ta cũng cần mua. Nghe nói chẳng những có thể lấy tiêu trừ vết tích, còn có thể trừ đi tàn nhang, để ra thị trở nên càng thêm được. Làm nữ nhân không thể có lỗi với mặt của mình, cho nên đắt nữa, ta cũng cần mua một bình thử một chút. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ hy vọng là đến lúc đó Tuyết Cơ Sương giá bán đừng cao đến không mua nổi nói tới chỗ này, các nàng mới phát hiện tô chết đi tới, không khỏi ngừng nghị luận. trong thời gian làm việc nói chuyện phiếm, còn bị ông chủ bắt gặp, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, tối thiểu sẽ ở ông chủ trong mắt lưu lại cái ấn tượng xấu. nếu như gặp gỡ hẹp hỏi ông chủ, vài phút đồng hồ trụ tiền lương của ngươi, đều cũng có khả năng này cho nên hai cái trước bản nhân viên tiếp tân, trong lòng nhưng là rất thấp thỏm bất an. bất quá tô chết chỉ là cười cười một chút, cũng không định truy cứu. dù sao hiện tại mặc dù là thời gian làm việc, thế nhưng cũng không có cái gì người đến, cho nên nói chuyện phiếm cũng không có cái gì, chỉ cần không ảnh hưởng công tác là được rồi. đối với đây công nhân. Tô Triết từ trước đến giờ là rất rộng rãi, sẽ không quá mức nghiêm khắc. Có lẽ là bởi vì Tô Triết trước kia trải qua, hắn đánh qua quá nhiều phần công, cũng gặp phải rất nhiều hà khắc ông chủ cùng lãnh đạo, cho nên hắn bây giờ đối với dưới đáy công nhân, thái độ đều là rất không tệ. Mà hai cái trước bàn nhân viên tiếp tân mới vừa đối thoại, cũng làm cho Tô Triết nghĩ tới, nguyên lai Tuyết Cơ Sương sau ba ngày liền muốn tự thị. Nếu như không phải nghe được lời của các nàng, Tô Triết đã quên mất chuyện này. Không phải Nhan Vũ Yên không có nhắc nhở Tô Triết, mà là chính hắn quên mất, không có để ở trong lòng. Hiện tại Nhã Long Mạch tập đoàn dưới cửa nhà xưởng đã là tại rất nhiều số lượng sinh sản tuyết cơ xương rồi. Bởi vì hiện tại tuyết cơ xương đã thông qua tương quan phê duyệt, đã cho phép ra thị trường tiêu thụ. Mà nhã đại tập đoàn hiện tại đã đối ngoại tuyên bố tuyết cơ xương chính thức tiêu thụ thời gian, liền ổn định ở sau 3 ngày. Đến lúc đó, người tiêu thụ liền có thể tại toàn quốc tất cả hàng độc quyền lớn, mua được tuyết cơ xương rồi. Bất quá bởi vì nhã đại tập đoàn bây giờ còn chưa có tuyên bố giá bán, tuy rằng nội bộ cao tầng đã thương lượng xong, tuyết cơ xương giá bán là ba thế nhưng cũng không hề đối với ngoại giới tuyên bố. Cho nên hiện tại đại đa số người cũng không biết tuyết cơ xương giá bán, chỉ có vẹn vẹn không có mấy người biết xuất hiện ở bên ngoài người, đều đang suy đoán Tuyết Cơ Sương giá bán. Mọi người đều cho rằng nếu như Tuyết Cơ Sương có tuyên truyền quảng cáo hiệu quả tốt như vậy, cái giá bán ít nhất là vượt qua ngàn nguyên, có lẽ còn không thể chỉ. Liên giống như hiện tại võ quán hai cái trước bản nhân viên tiếp tân, liền cho rằng Tuyết Cơ Sương giá bán khả năng cần các nàng dùng tới mấy tháng tiền lương năng lực mua được. Nhưng là võ quán trước bản nhân viên tiếp tân, tiền lương tuy rằng không phải quá cao, thế nhưng đối đồng hành tới nói, các nàng tiền lương cũng là không thấp, ít nhất 1 tháng tiền lương mua lấy 10 bình Tuyết Cơ Sương là thừa sức rồi. Cho nên, căn bản cũng không phải là các nàng suy đoán như thế, cần dùng mấy tháng tiền lương mới mua được. Hay là đến lúc đó, hai cái này trước bản nhân viên tiếp tân, biết rồi tuyết cơ xương giá bán sau, sẽ giật nảy cả mình đi. Đây cũng là Nhã Đại tập đoàn hiện tại, không công bố ra bên ngoài giá bán nguyên nhân, chính là vì cho đại chúng một cái kinh hỉ. Bây giờ người đều cho rằng tuyết cơ xương giá bán khẳng định không thấp, dù sao mời hàn mộng giao tới làm phát ngôn viên, hơn nữa càng làm tuyết cơ xương hiệu quả, tuyên truyền được tốt như vậy, cái kia giá bán làm sao cũng thấp không đi nơi nào. Đến lúc đó, tuyết cơ xương ra thị trường sau, để người tiêu thụ biết tuyết cơ xương giá bán, chỉ là 380 khối một bình lời nói, nhất định sẽ điên cuồng chen mua. Nếu như nhã đại tập đoàn vừa bắt đầu, liền đem Tuyết Cơ xương giá bán công bố ra lời nói, cái kia sẽ không có như vậy kinh hỉ. Nay marketing sách lược, nói là người tiêu thụ mua sắm tâm lý, như vậy là có thể đạt đến tốt nhất hiệu quả. Thông qua hai cái này trước bản nhân viên tiếp tân đối thoại, Tô chết rốt cuộc biết mỹ phẩm, tại sao là tối lãi kết sủ ngành nghề rồi? Bởi vì có rất nhiều nữ nhân, vì đẹp đẽ mỹ lệ, thật là cái gì một cái giá lớn đều nguyện ý bỏ ra. Một cái trước bản nhân viên tiếp tân, liền nguyện ý trả giá mấy tháng tiền lương, đi mua một bình Tuyết Cơ Sương, hơn nữa này Tuyết Cơ Sương hiệu quả thực tế, vẫn chỉ là tại tuyên truyền ở trong. Các nàng đều còn không biết hiệu quả tốt không tốt, liền nguyện ý làm như vậy. Nắm giữ như vậy tiêu phí quân thể, mỹ phẩm tuyệt đối có thể trở thành trên thế giới tối lãi kết sủ ngành nghề, nó có vốn liếng này. Không trách lúc đó tuyết cơ xương giá bán định tại một bình 1.380, Tô Chiết cho rằng bán giá quá cao, mà Nhan Vũ Yên các nàng lại là nhất trí cho rằng này giá bán đã là phi thường thấp. Tô Chiết hiện tại biết Nhan Vũ Yên các nàng không có sai, một cái bình 380 khối, đích thật là quá thấp, cho dù lại để cao giá gấp 10 lần, một bình 3.800 khối, cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý mua. Ít nhất võ quán hai cái này trước bàn nhân viên tiếp tân, liền nguyện ý hoa số tiền này mua lại rồi, càng đừng nói chỉ là một bình 380 khối. Xem ra, tuyết cơ xương gia bán ổn định ở một bình 380 khối, đã là lương tâm dưới, không dối trên lửa dưới rồi. Tô chết rốt cuộc lĩnh hội mỹ phẩm, tại sao là tối lái kết sù ngành nghề rồi? Hắn hiện tại có một cái trực quan nhận thức. Đối với sau 3 ngày, tuyết cơ xương chính thức ra thị trường tiêu thụ lượng tiêu thụ, Tô chết hiện tại rất là chờ mong, đến lúc đó lượng tiêu thụ nhất định sẽ cho hắn một cái kinh hỉ bởi vì tuyết cơ xương tiêu phí quần thể rất lớn, nó không đơn thuần có thể tiêu trừ vết tích, còn có thể trừ đi tàn nhang, tiêu trừ thanh xuân đậu, mụn trứng cá, các loại, còn có thể người sử dụng ra thịt càng thêm tốt. Tuyết cơ xương có nhiều như vậy tác dụng, khẳng định có rất nhiều người cần dùng đến tuyết cơ xương. lấy thông lộ như vậy ẩn tại tiêu phí quần thể tới nói, chỉ cần tuyết cơ xương có thể phát huy ra tác dụng lời nói, nhất định là không cần yêu sầu lượng tiêu thụ việc không tốt. Hiện tại có rất lớn nổi danh nhãn hiệu mỹ phẩm dưỡng da, hắn bản thân chỉ có yêu đốt hiệu quả, thậm chí có chút mỹ phẩm dưỡng da càng là không có hiệu quả gì, thế nhưng chỉ cần tuyên truyền làm tốt lắm, như vậy mỹ phẩm dưỡng da vẫn là nhận lấy rất nhiều người vây đỡ. rất nhiều người tiêu thụ đều miễn ý, vì thế trả giá rất nhiều tiền tài, dù cho không hề có một chút hiệu quả thực tế, chỉ là vì một chút tâm lý tác dụng cũng tốt. liền ngay cả loại này mỹ phẩm dưỡng da đều có lượng lớn người mua, mà dùng tuyết cơ xương hiệu quả mà nói, đến lúc đó tự nhiên là không lo không có ai mua. cho nên, tôi chết là phi thường chờ mong tuyết cơ xương ra thị trường sau lượng tiêu thụ. đến lúc đó, tuyết cơ xương làm việc giới bên trong sáng tạo ra một cái lượng tiêu thụ thần thoại cũng không phải không thể. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương 956 mỹ phẩm đế quốc. Chương 956, mỹ phẩm đế quốc mỹ phẩm vừa là một cái sản nghiệp, cũng là một loại văn hóa. Tại bây giờ tài chính trong hoàn cảnh, mỹ phẩm là trên thị trường chiều dương sản phẩm định vị không thể lay động. Nữ nhân và tiểu hài tử chuyện làm ăn, vĩnh viễn là tốt nhất làm, kiếm lợi nhiều nhất chuyện làm ăn, đây là vĩnh hằng bất biến thị trường định luật. Mà mỹ phẩm liền là ví dụ sống sờ sờ, nếu không, cũng sẽ không trở thành tối lãi kết sủ ngành nghề. Tính đến trước mắt mới thôi, toàn cầu mỹ phẩm thị trường quy mô đã đạt đến hơn 7 và lực, 10 năm nữa Nước ta mỹ phẩm thị trường quy mô hợp lại năm tăng trưởng tỷ suất bình quân đạt đến 1,8%, trở thành toàn cầu tăng trưởng nhanh nhất thị trường một trong. Tông nước đã trở thành toàn cầu sử dụng tốt nhất trang phẩm thị trường một trong. Mỹ phẩm mức tiêu thụ hàng năm đã đạt đến 7.000 nước nguyên, ước chiếm toàn cầu mỹ phẩm thị trường 8,8%, chỉ đứng sau nước Mỹ. Được gọi là mỹ lệ kinh tế tông nước mỹ phẩm thị trường, đi ngang qua hơn 20 năm mãnh liệt phát triển, hiện nay đã lấy được trước nay chưa có thành tiệu. Trung Quốc mỹ phẩm thị trường là toàn thế giới lớn nhất mới phát thị trường. Tại ngắn ngủn hơn 20 năm bên trong, Trung Quốc mỹ phẩm ngành nghề từ nhỏ đến lớn do nhược đến mạnh, từ đơn giản thu phóng đến khoa học kỹ thuật dẫn trước, tập đoàn hóa kinh doanh, toàn bộ ngành nghề tạo thành một cái hơi có quy mô, rất có sinh cơ sức sống sản nghiệp đại quân. Mỹ phẩm xí nghiệp cũng như măng mọc sau mưa giống như càng ngày càng nhiều, danh mục phồn đa mỹ phẩm nhãn hiệu tầng tầng lớp lớp, mỹ phẩm thị trường cạnh tranh càng lúc càng kịch liệt. Bởi vì tông nước mỹ phẩm sản nghiệp phát triển tình thế mãnh liệt, cho nên đã trở thành mới tiêu phí nhiệt điểm. Nhưng là do ở tông nước đã thả ra đối nhập khẩu mỹ phẩm hạn chế, quốc tế mỹ phẩm bá chủ, hiện tại đang tại gia tốc mở rộng Trung Quốc thị trường, cho nên bản thổ mỹ phẩm nhãn hiệu hiện tại đứng đắn thụ lấy đến từ ngoại bộ to lớn xung kích. Bất quá bây giờ tôi chết cho rằng cục diện hẳn là cải biến. Hắn không chỉ muốn cho nhã lông mày tập chiếm lĩnh quốc nội thị trường, còn muốn sung kích toàn cầu mỹ phẩm thị trường. Toàn cầu mỹ phẩm thị trường quy mô một năm là hơn bảy vạn lúa nguyên, cho dù chỉ lợi nhuận đến 1% phần trăm tiền, 10 năm qua liền đủ cho ngươi leo lên thế giới nhà giàu nhất bảo tọa. Một phần trăm thị trường số định mức chính là hơn 70 tỷ. Đương nhiên nếu như nhã đại tập đoàn chỉ là dựa vào tuyết cơ xương lời nói, muốn chiếm được một thị trường số định mức, cái kia chính là biểu thị tuyết cơ xương mỗi một năm cần bán ra hai triệu bình, tiêu thụ ngạch mới có thể đạt đến hơn bảy tỷ. Mà Nhã Đại tập đoàn trước đây 1 năm tiêu thụ nặc vẫn không có đột phá đến 2 tỷ, cái kia hơn 70 tỷ chính là Nhã Đại tập đoàn trước đây 1 năm tiêu thụ nặc 40 lần khoảng trường. Cho nên Nhã Đại tập đoàn muốn dựa vào Tuyết Cơ Dương, muốn cho tiêu thụ nặc vượt lên gần như 40 lần khoảng trường, để cho tiêu thụ nặc đạt đến hơn 70 tỷ là rất khó thực hiện. Bất quá Tô chết lại có lòng tin này, hơn nữa mục tiêu cuối cùng của hắn tuyệt đối không phải để Nhã Đại tập đoàn mức tiêu thụ hàng năm đạt đến hơn 70 tỷ đơn giản như vậy. Tô chết đã quyết định để Nhã Đại tập đoàn vượt qua Lan Hương Nhã tập đoàn, cái kia mức tiêu thụ hàng năm cũ không thể so với Lan Hương Nhã tập đoàn thấp. Mà Lan Hương Nhã tập đoàn trước đây một năm tiêu thụ nghịch, liền đã đạt đến hơn 2000億, nói cách khác Nhã đại tập đoàn mức tiêu thụ hàng năm cũng nhất định phải vượt qua 200 tỷ, như vậy mới có thể đuổi theo Lan Hương Nhã tập đoàn. Đương nhiên Tô Chí cũng biết vẹn vẹn dựa vào Tuyết Cơ Sương một cái cái sản phẩm lợi nói, muốn cho mức tiêu thụ hàng năm đột phá 200 tỷ, không thể nghi ngờ là nói chuyện viện vông lời nói. Thế nhưng Tô Chí cũng đã hoạch định xong, hắn sẽ lục tục hối đoái một ít mỹ phẩm dưỡng da phương pháp phối chế, để Nhã đại tập đoàn D.E.I ra ra thị trường tiêu thụ. Chỉ cần Nhã đại tập đoàn không ngừng D.E.I ra tốt sản phẩm đi ra, muốn cho mức tiêu thụ hàng năm đột phá 200 tỷ cũng không phải là cái gì không thể thực hiện sự tình, mà hắn cũng có lòng tin này. Tô Chí đã tính xong, mục tiêu của hắn liền để cho Nhã Đại tập đoàn tương lai Một năm tiêu thụ nghịch, đột phá 200 tỷ nguyên, hơn nữa đây chỉ là thấp nhất mục tiêu. Mà trong tương lai thời gian 3 năm, Tô Chí muốn cho Nhã Đại tập đoàn tiêu thụ nghịch, chiếm được toàn cầu mỹ phẩm 10%, nói cách khác Nhã Đại tập đoàn mức tiêu thụ hàng năm, nhất định phải đột phá 700 tỷ trở lên, mới có thể chiếm toàn cầu mỹ phẩm 10% thị trường số lợi mức. Đây là một cái khiến người ta cảm thấy rất chuyện khó mà tin nổi, thời gian 3 năm, để Nhã Đại tập đoàn mức tiêu thụ hàng năm vượt lên hơn 300 lần thấy thế nào đều là không thể nào thực hiện sự tình. Dù cho là mỹ phẩm ngành nghề long đầu xí nghiệp, Lan Hương Nhã tập đoàn cũng không chắc chắn, chỉ toàn cầu mỹ phẩm 10% thị trường phần, Lan Hương Nhã tập đoàn mức tiêu thụ hàng năm cũng không khả năng đạt đến 700 tỷ. Mà tôi chết lại là có lòng tin này, hắn tự tay muốn sáng tạo cái này kỳ tích đi ra, sáng lập xuất cả đời huy hoàng. Sắp ra thị trường Tuyết Cơ xương, hay là chính là cái này điên cuồng kế hoạch bước thứ nhất. Có khả năng hay không làm được, liền xem Tuyết Cơ xương lượng tiêu thụ rồi. Nếu như Tuyết Cơ Dương lượng tiêu thụ không thể đạt đến mục tiêu dự chủ Cái kia Nhã Đại tập đoàn sẽ rất khó xoay người, mà tô chết kế hoạch kế tiếp cũng rất khó thực hiện. Dù sao Hàn Mộng Giao lần thứ nhất phát ngôn cái này manh lưới, bỏ ra một cái giá lớn như vậy là tuyết cơ xương tạo thế, nếu như lượng tiêu thụ còn không tốt, đối Nhã Đại tập đoàn đả kích sẽ phi thường lớn, đương nhiên đây là kết quả xấu nhất. Cho nên bất kể là trong vòng một năm, Nhã Đại tập đoàn mức tiêu thụ hàng năm đột phá 200 tỷ, vẫn là ở thời gian 3 năm bên trong, để Nhã Đại tập đoàn mức tiêu thụ hàng năm đạt đến 700 tỷ trở lên. Hai cái này kế hoạch đều là xây dựng ở tuyết cơ xương lượng tiêu thụ có thể phù hợp tô chiết cùng nhan vũ yên các nàng đối với nó chờ mong như vậy mới có thể thực hiện hai cái này kế hoạch thế nhưng đánh trận đầu tuyết cơ xương nếu như lượng tiêu thụ quá thấp lời nói cái kia tô chiết cái này điên cuồng kế hoạch chính là một chuyện cười rồi không nói nhã đại tập đoàn mức tiêu thụ hàng năm có khả năng hay không đột phá 200 tỷ đầu tiên nhã đại tập đoàn có thể ở lan hương nhã tập đoàn ngăn chặn không thể bình yên sinh tồn cũng là một cái vấn đề hay là nếu như tuyết cơ xương cái này sản phẩm thất bại nhã đại tập đoàn chịu có khả năng nhất quyết không dạy đổi càng có khả năng sẽ lan hương nhã tập đoàn siêu cấp triệt để đánh đổ đồng thời cũng không còn vươn mình cơ hội bất quá tình huống như vậy. Tô chết tin tưởng vĩnh viễn là sẽ không xuất hiện, bởi vì hắn có trí tôn hệ thống, bởi vì hắn tin tưởng Tuyết Cơ Sương. Lấy Tuyết Cơ Sương hiệu quả, thêm vào hàn mộng giao nhân khí, liền nhất định nó lượng tiêu thụ sẽ không tạm được, lượng tiêu thụ là không thể nào sẽ thấp đi nơi nào. Hiện tại liền xem Tuyết Cơ Sương ngày thứ nhất lượng tiêu thụ sẽ đạt tới cái gì điên cuồng mức độ, này mới là đại gia quan tâm. Mà nhã đại tập đoàn cũng bây giờ vì ngày hôm nay đang cố gắng chuẩn bị. Nếu như Tuyết Cơ Sương lượng tiêu thụ được, cái kia tôi chết kế hoạch mới có thể tiếp tục thực thi đi xuống. Tôi chết kế hoạch hay là rất điên cuồng, rất khó mà tin nổi, tại người khác trong mắt là không thể nào thực hiện. Thế nhưng hắn lại có lòng tin này, một tay chế tạo ra mỹ phẩm ngành nghề trong đế quốc. Bất quá, hiện tại chính là chậm đợi sau 3 ngày đến, nhìn xem tuyết cơ xương lượng tiêu thụ, liệu sẽ có cho người mang đến kinh hỉ, vẫn là tuyệt vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 957, hung hãn nữ Hán tử. Chương 957, hung hãn nữ Hán tử đợi Tô chết đi ra sau. Hai cái trước bản nhân viên tiếp tân hô thở ra một hơi. Các nàng le lưới một cái, gương mặt may mắn. Tuy rằng Tô chết tại công nhân trước mặt, biểu hiện rất ôn hòa, thế nhưng dưới đáy công nhân vẫn là vô cùng tôn kính hắn. Mà hai cái trước bản nhân viên tiếp tân, trong thời gian làm việc bị Tô Triết cái này lại láo bản, gặp được lười biếng nói chuyện thiếng, chuyện này làm sao làm cho các nàng không lo lắng. Bất quá hai người kia phi thường may mắn, bởi vì Tô Triết cũng không hề truy cứu ý của các nàng. Vốn là muốn vào xem xem Dương Dương Tô Triết, đột nhiên nghe được từ võ quán bên ngoài truyền đến một trận náo động, bên ngoài dường như chuyện gì xảy ra. Tô Triết nhíu nhíu mày, liền đi ra ngoài, hắn mau chân đến xem bên ngoài xảy ra chuyện gì, sẽ như vậy nhau nhau. Làm Tô Triết đi ra thời điểm, hắn phát hiện cửa vào vây không ít người, nghe được quần chúng vây xem tiếng bàn luận, dường như là có người lẫn nhau tại chí tôn vũ quán cửa vào đánh nhau ảnh hưởng này thật không tốt cho nên tô Chết quyết định đi qua nhìn một chút làm tô Chết đến gần sau mới biết đánh nhau người là một cái nam nhân và nữ nhân tuổi tác đều tại trường 30. được lắm nữ hạ tử quá và mỡ tô Chết không khỏi âm thầm thở dài nói bởi vì cái này nữ nhân thật sự là quá mức hung manh tuy rằng nàng xem ra cũng không cường tráng nhưng là nam nhân tại trong tay nàng lại một điểm phản kích dư lực đều không có không phải người đàn ông này kiên kỵ nữ thân phận của người cho nên không dám động thủ mà là hắn muốn động thủ lại là đánh không lại nữ nhân điểm này tô chiết thấy rất rõ ràng Nữ nhân này một tay nắm lấy nam nhân mái tóc, liều mạng là trên mặt của hắn tát một phát, đem người đàn ông này đều đánh cho hồ đồ, nước mũi cùng nước mắt tất cả đi ra, mặt đều cho đánh sưng lên. Đợi người đàn ông này phản ứng lại, muốn đem tay của phụ nữ lơ xuống, bởi vì tóc của hắn đều nhanh cũng bị nữ nhân kéo xuống đến, chỉ là của hắn tay mới vừa đưa tới, hắn liền phát ra một tiếng hét thảm. Bởi vì nữ nhân nắm lấy tóc của hắn, trực tiếp hướng về trên đất vùng một cái, không chỉ có khiến hắn trồng chất ngã xuống đất, còn thiếu chút nữa đem tóc của hắn cho toàn bộ kéo xuống, này làm cho nam nhân đau đến nước mắt thẳng báo tố, cái này thật sự là quá đau rồi chỉ là nam nhân vẫn không có kêu thảm vài tiếng, nữ nhân lại bắt được tóc của hắn, lại là vung một cái, thực sự là một cái xinh đẹp tóm mái tóc ném qua vai, nhìn đến người chung quanh cũng không khỏi khen hay. không phải là bởi vì nam nhân sức chiến đấu là nam cát bã, mà là nữ nhân này lực bộc phát thật sự là quá kinh người, cực kỳ am hiểu gần người đánh lộn, tuy rằng đánh lên, nhìn như không có kết cấu, thế nhưng thành công đem nam nhân áp chế đến một điểm năng lực hoàn thủ đều không có, đây đã là phi thường ghê vấn rồi. này nam nhân và nữ nhân đều là ở nơi này phụ cận, hơn nữa còn là một đôi phu thê, thế nhưng không biết vì sao lại đánh nhau nữ nhân cưới ở nam nhân trên người một quyền lại một quyền hướng về nam nhân trên người cùng trên mặt bắt chuyện đánh lên là một điểm hàm hồ đều không có mặc dù không có cái gì kỹ xảo thế nhưng là từng cú đấm thấu thịt nam nhân muốn điên cuồng nữ nhân liền tóm lấy nam nhân mái tóc sau đó dùng sức đi lòng vòng đem hắn vung lên còn dùng chân đi điên cuồng đạp khuôn mặt nam nhân quả thực muốn đánh xuất bay liệu đến rồi điều này khiến người ta nhìn đều cảm thấy có chút không đành lòng nữ nhân này ra tay quá nặng đi ở nơi này người vây xem phần lớn đều là nơi này hộ gia đình lẫn nhau xem như là quen thuộc những người này tuổi tác từ nhỏ đến già đều có thế nhưng vào lúc này lại không có một người đứng ra khuyên can, trái lại đứng ở một bên khen hay chính là phi thường cái gì. bất kể như thế nào, đều cần phải có người đi ra khuyên can đi. thế nhưng hiện tại lại không có người làm như vậy, dường như người đàn ông này bị nữ nhân đánh, mới khiến cho người hà giận. xem nam nhân bị nữ nhân đánh cho thê thảm như vậy, tô chết đều có điểm nhìn không được. hắn chính muốn qua đi khuyên can. không ngờ đứng ở tô chết bên cạnh một người trung niên phụ nữ lại là ngăn cản hắn, không để hắn tới. điều này không khỏi làm tô chết như mày. đừng đi qua, người đàn ông này là người cặt bã, đáng đợi bị người đánh. phụ nữ trung niên nói ra. Người trung niên này phụ nữ xem tôi chết cao mày, một bộ không hiểu dáng vẻ, liền cùng tôi chết giải thích cả sự kiện Lai Long cư mạnh. Nguyên lai like bây giờ đang ở đánh nhau người, là một đôi phu thề, nam nhân gọi Khiết Dũng Quân, nữ nhân cứ gọi Tạ Vân Linh Khiết Dũng Quân cùng Tạ Vân Linh kết hôn đã có tốt thời gian mấy năm, bọn hắn mọc ra một đôi nhi nữ, hiện tại mới vài tuổi lớn, mà khác trong nhà còn có hai lão giả, đã gần như 70 tuổi, cũng phải cần người chiếu cố, hai lão nhân này là Khiết Dũng Quân cha mẹ của. Thế nhưng cái này Khiết Dũng Quân từ kết hôn về sau, sẽ không có lại làm việc, không phải không tìm được việc làm, mà là vì Khiết Dũng Quân lợi biếng, không muốn ra ngoài bên ngoài làm việc kiếm tiền. Này Khiết Dũng Quân là ăn uống chơi gái đánh cược, mọi thứ đều có phần, thế nhưng hắn chính là không đi ra ngoài không làm việc làm việc, một mực dựa vào trong nhà lão bạn nuôi. Trong nhà tất cả đều là lão bà đang xử lý, một cặp nữ con nhỏ cần cần người chiếu cố, trong nhà hai lão già cũng là cần người nhìn. Khiết Dũng Quân lão bà, cũng chính là trước mắt cái này đánh lao công nữ nhân, không chỉ cần có chiếu cố nhi nữ cùng lão nhân, còn muốn đi ra ngoài làm công kiếm tiền, gánh nặng lập nghiệp trong chi tiêu. Mà Khiết Dũng Quân liền nằm ở nhà, cơm đến há miệng, không chỉ không đi ra ngoài làm việc, còn một chút việc nhà việc cũng không làm, cha mẹ của mình cũng xưa nay đều không có quan qua. Nếu không phải Tạ Vân Linh đối lão nhân hiếu thuận lời nói, Khiết Dung Quân cha mẹ của sớm đã bị chết đói tại đầu đường. Hơn nữa Khiết Dung Quân không chỉ không làm việc kiếm tiền, còn thường thường ra ngoài chơi hoa ghẹo nguyệt, cũng thường thường nắm Tạ Vân Linh nhọc nhằn khổ sở kiếm được tiền, đi đánh bạc cùng uống rượu. Mỗi lần Khiết Dung Quân thua cuộc, hoặc là uống rượu say rồi, sẽ trở lại đánh Tạ Vân Linh, nắm Tạ Vân Linh hà giận. Vốn là này Tạ Vân Linh là ở võ quán bên cạnh siêu thị công tác, đồng thời cũng đánh vài phần việc vụt, như vậy mới có thể gánh nặng lập nghiệp trong chi tiêu, thế nhưng hiện tại siêu thị chuyển tới Trô Khác đi rồi. Tạ Vân Linh bởi vì cần chiếu cố trong nhà con gái cùng lão nhân, không có thể ly khai quá xa. Cho nên nàng cũng là thất nghiệp. Mà vào lúc này, trong nhà nhi tử lại phát khởi sốt cao, trong nhà lão nhân mầm họa cũng tái phát, đều cần tiền xem bệnh, thêm vào nhà liền mét cũng không có. May là này siêu thị đem Tạ Vân Linh tiền lương cho kết được rồi, làm cho nàng có tiền cầm về nhà, có thể mang nhi tử cùng lão nhân đến xem bệnh, cũng có thể mua một ít mét về nhà. Thế nhưng cái này Khiết Dũng Quân lại đem Tạ Vân Linh tiền đều đoạt đi, một phần đều không có. Khiết Dũng Quân cầm số tiền này, chạy đi ra bên ngoài tiêu giao khoái hoạt đi rồi, chỉ làm một cái buổi tối thời gian, hắn liền đem tiền thua sạch rồi, không chỉ một phân tiền đều không có còn lại còn thiếu một số lớn tiền nợ đánh bạc trở về. Hơn nữa khiết dung Quân thiếu tiền nợ đánh bạc, đều là cùng lãi suất cao vay tiền, hiện tại hắn không có tiền trả lại, lãi suất cao liền đem nữ nhi của hắn cho bắt đi, khiến hắn lấy tiền đi chuộc. Trong nhà nhi tử, suất cao một mực không dứt, lão nhân cũng cần tiền đến xem bệnh, hiện tại con gái lại bị người bắt đi. Này làm cho Tạ Vân Linh rốt cuộc không chịu đựng được rồi, một mực đè nén cảm xúc, hiện tại liền toàn bộ bạo phát ra chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng thư viện. Chương 958, kẻ cận bã nam. Chương 958, kẻ cận bã nam cho nên, hiện tại Tô Chí mới sẽ thấy, nữ nhân điên cuồng hành hung lão công sự tình. Đây không phải Tạ Vận Linh quá mức và vỡ, mà là nàng hiện tại đã sắp muốn bị ép đi rồi, nàng thật sự là không có cái nào. Nghe xong phụ nữ trung niên sau khi giải thích, Tô Chiết rốt cuộc biết này là chuyện gì xảy ra. Tô Chiết trong lòng đối khiết dũng quân, tràn đầy căm ghét, người như thế là nhất đáng chết. Một cái không bệnh không đau nam nhân, không chỉ không kiếm tiền nuôi gia đình, chuyện gì cũng không làm, ở nhà dựa vào lão bà nuôi, này đã để Tô Chiết coi thường. Mỗi lần nắm lão bà nhọc nhằn khổ sở kiếm được tiền, đi đánh bạc cùng uống rượu, thua tiền, uống rượu say rồi trả về nhà đánh lão bà, đây càng là Tô Chiết kẻ đáng ghét nhất. Hơn nữa tại nhi tử phát sốt, ông cụ trong nhà cũng cần lấy tiền đi xem bệnh thời điểm, này khiết Dũng Quân còn đem tiền cấp đi, cầm uống rượu cùng đánh bạc, đem tiền toàn bộ đều dùng xong không nói, còn thiếu nợ một số lớn tiền nợ đánh bạc trở về, hiện tại con gái đều bị lãi suất cao người bắt đi. Những chuyện này, không một không nói rõ khiết Dũng Quân, chính là một cái hoàn toàn kẻ tà bã, một cái không có thuốc nào cứu được nữa bại hoại. Tạ Vân Linh cùng khiết Dũng Quân, chính là một cô nương tốt gặp một người cận bã nam, này đều là khiến người ta rất tức hận. Không trách, chu vi người xem náo nhiệt nhiều như vậy, lại không có một người đứng ra khuyên can, đều đang ken hay. Điều này là bởi vì khiết Dũng Quân đích thật là nên đánh, cho nên mới không có một người là hắn nói chuyện. Hiện tại Tô chết đều nhanh muốn không nhịn được, lao ra đem khiết Dũng Quân đánh một trận rồi, người như vậy sẽ không phối sống trên coi lời này. Tô chết nhìn Tạ Vân Linh hành hung khiết Dũng Quân, trong lòng lại là phi thường hạ giận rồi, cũng sẽ không bao giờ cảm thấy không vừa mắt rồi. Người cặn bã như vậy nam, nên thu thập. Tạ Vân Linh hiện tại bạo phát càng lợi hại. thì càng là nói rõ nàng bình thường áp lực đại. Bằng không, hiện tại Tạ Vân Linh cũng không khả năng sẽ trở thành bộ dáng này, nàng bình thường khẳng định không phải bộ dáng này, bằng không cũng sẽ không thường thường bị khiết Dũng Quân đánh. Tạ Vân Linh bây giờ là bị bức phải không có cách nào, con gái bị lãi suất cao người bắt đi, đã sắp muốn cho nàng điên mất rồi. Ngươi trả cho ta con gái, còn con gái của ta. Tạ Vân Linh một bên đánh, vừa hướng Khuyết Dung Quân gào khóc nói: Ngươi điên rồi, ngươi nhanh dừng tay cho ta, con gái cũng không phải ta bắt đi. Sương mặt sương mũi Khuyết Dung Quân, hô, ta muốn đem ngươi đánh chết, ta phải liều mạng với ngươi, con gái không còn, ta cũng không sống được. Tạ Vân Linh càng ngày càng kích động. Tạ Vân Linh bạo phát tuy rằng rất dũng mãnh, thế nhưng nàng trung quỹ chính là một cái bình thường phụ nữ mà thôi, cho nên không đến bao lâu, thể lực liền có chút theo không kịp. Mà Khiết Dũng Quân liền thừa cơ hội này, tránh thoát Tạ Vân Linh trong tay, chạy đi. Thảo, không phải thua vài đồng tiền sao? Ngươi này mụ điên, ta trở về tìm ngươi nữa tính sổ." Chạy đến nơi xa, Khiết Dũng Quân còn quay đầu lại, mắng, "Tạ Vân Linh liền muốn đuổi theo, Khiết Dũng Quân thấy thế lập tức hoảng hốt chạy bừa chạy. Sau đó Tạ Vân Linh liền vô lực co quắp té xuống đất, nàng ngồi trồm hôm trên mặt đất, không giúp khóc lên, nàng khóc đến rất đột ngột, để người trung quanh cảm thấy trong lòng tay tay. Người chung quanh đều qua an ủi Tạ Vân Linh, thế nhưng là không có một người có thể chân chính giúp đỡ được cô nàng. Bởi vì Tạ Vân Linh con gái là bị lãi suất cao người bắt đi, người bình thường cũng không dám đi treo chọc. Trước tiên mang con trai của ngươi cùng lão nhân đến xem bệnh đi. Tô Triết đi tới, nói ra. Nghe vậy, Tạ Vân Linh ngẩng đầu lên nhìn Tô Triết một mắt, nàng nói nói, ta đã không có tiền dẫn bọn họ đi bệnh viện xem bệnh. Không cần lo lắng tiền, ta tới ra, đi, ta đưa các người đi bệnh viện. Tô Triết nói ra. Cảm ơn ngươi, về sau ta sẽ đem tiền trả lại đưa cho ngươi. Tạ Vân Linh cảm kích nói ra. Tuy rằng Tạ Vân Linh hiện tại rất lo lắng con gái của nàng, thế nhưng nàng cũng biết vào lúc này Hẳn là trước tiên đưa trong nhà nhi tử cùng lão nhân đi bệnh viện xem bệnh. Nếu không, lại kéo dài xuống, đối một mức sốt cao nhi tử là rất nguy hiểm. Cho nên hiện tại việc cấp bách là hẳn là trước tiên đem trong nhà nhi tử cùng lão nhân đưa đến bệnh viện xem bệnh, sau đó lại nghi cách đi cứu con gái. Cho nên Tạ Vân Linh lúc này tỉnh lại lên, cùng tôi chết cùng nhau về nhà, nhận lão nhân cùng nhi tử đi ra. Tôi chết sở dĩ sẽ trước tiên cứu con trai của Tạ Vân Linh cùng nhà công, là bởi vì hắn biết xã hội bây giờ lên, tuy rằng còn có người cho vay lãi suất cao các loại, thế nhưng bình thường cũng không dám làm quá mức rồi, bằng không rất nhanh liền sẽ bị cảnh sát tiêu diệt. Cho nên lãi suất cao tuy rằng đem Tạ Vân Linh con gái bắt đi, thế nhưng sẽ không có việc, tối thiểu bọn hắn trả lại cho Tạ Vân Linh 2 ngày kiếm tiền, tại khoảng thời gian này bên trong, lãi suất cao là sẽ không nắm Tạ Vân Linh con gái như thế nào. Bởi vậy Tô Chí mới quyết định trước tiên đem con trai của Tạ Vân Linh cùng nhà công đưa đến trong bệnh viện đi, sau đó lại nghi cách cứu con gái của nàng. Tô Chí lái xe đem Tạ Vân Linh con gái cùng với công công đồng thời đưa đến bệnh viện cấp chứng thất, sau đó vì bọn họ nộp trước tiền thuốc thang. Kỳ thực con trai của Tạ Vân Linh hòa công công nhìn như rất nghiêm trọng, thế nhưng trên thực tế bọn hắn đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng bởi vì tô chết đưa bọn hắn đến đây thời điểm thừa dịp tạ vân linh không có chú ý thời điểm hắn đã lén lút thua một điểm thần lực cho bọn họ giúp bọn họ ổn định bệnh tình cho nên không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ là không sẽ có cái gì nguy hiểm thầy thuốc trần đoán bệnh rất nhanh sẽ đi ra như tô chết sở liệu con trai của tạ vân linh cùng nhà công xác thực đã không có nguy hiểm gì rồi bất quá còn muốn ở lại trong bệnh viện quan sát một chút đợi tạ vân linh an trí xong nhi tử cùng nhà công sau tô chết đi tới hỏi ngươi biết con gái của ngươi bị trộm tới nơi nào sao ta biết bọn hắn muốn ta lấy tiền đi qua chuột con gái của ta tạ vân linh vừa nghĩ tới con gái liền không nhịn được rơi lệ. Thế nhưng Tạ Vân Linh lại lo lắng sẽ để cho nhi tử cùng nhà công nhìn thấy, cho nên chỉ có thể chạy đi ra bên ngoài. Mang ta đi tìm bọn họ, chúng ta đem con gái của ngươi cứu ra. Tô Triết đi tới, nói ra. Nhưng là ta vẫn không có tính đến tiền, bọn họ là sẽ không tha con gái của ta. Tạ Vân Linh thanh âm của mang theo tiếng khóc nức nở, nàng cảm thấy rất có lỗi con gái, để con gái được khổ như thế. Thời điểm này liền không cần lo lắng cái này, ta sẽ giải quyết, hiện tại ngươi mang ta tới tìm bọn họ là được rồi. Tô Triết nói ra. Vấn đề tiền, đối Tô Triết tới nói, đã không phải là vấn đề gì. Mà xem Khiết dung Quân bộ dáng, lãi suất cao cũng không khả năng mượn nhiều tiền như vậy cho hắn, cho nên Tô Triết không một chút nào bận tâm vấn đề tiền. "Huống chi, Tô Triết chỉ là định đem Tạ Vân Linh con gái cứu ra, cũng không định dùng tiền đi giải quyết chuyện này. Đây là Khiết dung Quân thiếu nợ lãi suất cao tiền, cho nên Tô Triết là sẽ không đi giúp hắn còn. Giúp người cặn bã còn lãi suất cao, loại chuyện này, Tô Triết cũng sẽ không đi làm. Cho nên Tô Triết từ đầu tới đuôi, liền chưa hề nghĩ tới lấy tiền còn lãi suất cao, hắn muốn Tạ Vân Linh dẫn hắn đi tìm lãi suất cao, cũng không quá chỉ là muốn đem con gái của nàng cứu ra mà thôi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện trương 959, trăm năm mụ mụ không khóc trương 959, trăm năm mụ mụ không khóc bởi vì vội vã đi cứu tạ vân linh con gái cho nên tô chết liền đi tìm hộ sĩ tô chết mời hộ sĩ lại đây làm cho nàng hỗ trợ chiếu cố một chút con trai của tạ vân linh cùng nhà công sau đó tô chết liền lái xe mang theo tạ vân linh đi cứu nàng nữ nhi kỳ thực tại tông nước cho vay lãi suất cao công ty sẽ không công nhiên tồn tại bọn hắn bình thường đều là đánh công ty đầu tư cơ hiệu tồn tại ở quốc nội mà vay tiền cho khiết dung quân chính là như vậy một nhà công ty đầu tư rồi làm tô chết lái xe tới đến nơi này Hắn mang đi Tạ Vân Linh đi vào cái này cái gọi là công ty đầu tư. Bên trong khói đen trứng khí, ngoại trừ mấy cái bàn để máy vi tính, cùng với mấy bộ máy vi tính bất ngờ, liền không hề có một chút công ty dáng vẻ. Người ở bên trong cũng không có một cái người đứng đắn, phanh ngược lộ bụng, nhanh cùng nhau đánh bài. Một người trong đó nhìn tô chết một mắt, vừa nhìn về phía Tạ Vân Linh, nói ra, đến trả tiền lại sao? Con gái của ta ở nơi nào? Mau đưa con gái của ta trả lại cho ta. Cứ việc Tạ Vân Linh trong lòng rất sợ sệt, thế nhưng nàng vẫn là không nhịn được hô. Thiên mang có tới không? Thiên trả lại, con gái của ngươi liền trả lại cho ngươi không có tiền đừng nói là rồi người này căn bản cũng không có đi lý tạ vân linh đừng nói nhảm đem lão bản của các ngươi gọi ra tô chết liếc mắt nhìn hắn nói ra ngươi là đến thay nàng trả tiền lại sao người này nói ra một câu cũng không nói gì nữa mà là đứng lên hướng bên trong căn phòng đi đến người này cho rằng tô chết cùng tạ vân linh là tới trả tiền lại cho nên liền đi bên trong gian phòng gọi đại ca của hắn đi ra như ca kết dung quân lão bà đến rồi người này gõ cửa đối với trong cửa phòng người nói Ừm, tiền đã mang đến người ở bên trong trả lời một câu không đến bao lâu cửa phòng liền mở ra, một người đàn ông từ trong phòng đi ra, trên trán của hắn còn có một đầu vết tích. A, còn là người quân A. Tô Chiết nhìn thấy người đàn ông này sau, không khỏi nói ra. Nguyên Lai like vừa mới từ trong phòng người đi ra, chính là Tô Chiết tại bờ biển phố Lộ Thiên Quán ba gặp phải Ngu Ca. Lúc đó Ngu Ca ép buộc Lộ Thiên quậy rượu nữ ca sĩ quý dĩnh, hát một ít thấp kém ca khúc, Tô Chiết không vừa mắt, liền thấy nữ ca sĩ quý dĩnh ra mặt. Kết quả không nghĩ tới, Ngu Ca dẫn theo một nhóm lớn người bao vây Tô Chiết cùng quý dĩnh, muốn phế đi Tô Chiết. Thế nhưng cuối cùng, Ngu Ca mang tới người, tất cả đều bị Tô Chiết đánh gục rồi. Niu ca hai tay cũng cho Tô chết bẻ gãy. Nghe được Tô chết thanh âm của sau, Niu ca ngẩng đầu lên nhìn sang. Khi thấy Tô chết sau, chân của hắn không khỏi run run một cái, cảm giác cả người vô lực. Hắn suýt chút nữa liền ngã trên mặt đất rồi. Không trách Niu ca không sợ Tô chết ta, bởi vì Tô chết ở trong mắt hắn. Thật sự là quá mức biến, thái rồi, quả thực là đã đến không phải người. Một người đối mặt hơn 30 cầm côn đồng lũ manh, tại lông tóc không tổn hại dưới tình huống, vẫn cứ bằng đi sức lực của một người, đem hơn 30 người làm nằm, điểm này, Niu Ka xưa nay liền chưa từng thấy người làm được. Hơn nữa lúc đó Niu Ka còn bị Tô Triệt lấy rượu bình đập đầu. Hiện tại trên chán vết tích liền là đường thời lưu lại. Khi đó, Tô chết hoàn sinh sinh đem Nưu Ca thủ cho bẻ gãy, hiện tại tuy rằng chưa tốt, nhưng là vẫn không làm gì được, lấy chút hơi chút nặng một chút đồ vật, hắn đều không cầm lên được. Những chuyện này, đã sớm để Nưu Ca đối Tô chết sinh ra bóng mở. Cho nên hiện tại Nưu Ca nhìn thấy Tô chết sau, mới sẽ hù đến hai chân vô lực, suýt chút nữa liền nằm trên đất. Nưu Ca bước lên một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi, lau bàn đi tới Tô chết trước mặt, nói: "Đại ca, có chuyện gì cần làm phiền ngài tự mình đại giá quang lâm, có gì cần, ngài cứ việc nói một tiếng, ta lập tức đi làm ngay." Lúc đó Nưu Ca bị Tô Chiết giao hấn cùng cảnh cáo sau, cũng không dám nữa đi thu bảo hộ phí rồi, cùng với đi bắt nạt đi lũng đoạn thị trường rồi, những chuyện khác hắn không làm được, chỉ có thể đàng hoàng ở nơi này cho vay lãi suất cao, nhưng là không nghĩ tới hiện tại Tô Chiết còn sẽ tìm tới cửa. Hiện tại Nưu Ca ở trong lòng phải không đoạn đang cầu khẩn, hy vọng thủ hạ người không có chọc tới Tô Chiết cái này ma thần, nếu không, mọi người liền đồng thời xong đời. Ngươi bây giờ thật lớn bản lĩnh rồi, nếu cũng bắt đầu bắt có người. Tô Chiết cười nhạt, nói ra: Ngươi nói đùa, ta nào dám làm bắt cóc sự tình, ta chỉ là mời tiểu muội muội lại đây chơi mà thôi. Nhiêu ca nhìn đứng ở tô chết bên cạnh Tạ Vân Linh, trong lòng hắn liền gần như rõ ràng là chuyện gì xảy ra rồi. Nhiêu ca cũng là không nghĩ tới, chỉ là thả cái lãi like suất cao, đều sẽ dính dáng đến tô chết trên người của. Này làm cho hắn thực sự có chút khóc không ra nước mắt. Ngươi cho ta ngốc phải hay không a? Nhanh đưa người mang ra cho ta, nếu như nàng có những gì sơ suất lời nói, hậu quả ngươi cũng biết. Nói xong, tô chết đột nhiên vỗ bàn một cái. Chỉ là như thế một cái, nhìn như rắn chắc thực cái bàn gỗ, liền chia năm xẻ bảy lại tới, chấn nhiếp mọi người. Người bên trong này đại đa số đều lãng Nhiêu ca tân thu thủ hạ, cho nên bọn hắn đều chưa từng thấy tô chết vốn là những người này thấy tô chết dám tại lao đại bọn họ trước mặt, như thế càng hứng dỡ, bọn họ là muốn qua đi giáo huấn một cái tô chết, thuận tiện tại Niu Ca trước mặt biểu thị một cái trung thành cùng năng lực. chỉ là không có nghĩ đến, tô chết chỉ là tùy ý vô một cái, liền để một tấm gian chắc bàn vỡ thành một chỗ rồi. đến như vậy một cái, mọi người đều không còn dám manh động rồi, hơn nữa đều không kìm lòng được lui về phía sau một bước, rời xa tô chết cái này mà thận. tô chết chỉ là một đập, liền nhường bàn chia 5 sẹt 7, Niu Ca thủ hạ nhón cũng không nhận ra, thân thể của mình có thể so với trước mắt cái bàn này gian chắc. Nếu như chọc tới tô chết, bị tô chết đến như vậy một cái, có thể còn lại nửa cái mạng cũng đã tính may mắn, cứ như vậy, còn ai dám chủ động đi treo chọc tô chết, không sợ chính mình mất mạng à. Hiện tại bọn hắn là ước gì tô chết, không có chú ý tới trên người bọn họ, đây cũng là tối chuyện may mắn rồi. Niu ca thấy tô chết phát huy, một giọt mồ hôi lạnh liền theo chán của hắn chảy xuống. Nhanh lên một chút đi đem tiểu cô nương mang đi ra, không, mời đi ra, nhanh đi. Niu ca lập tức hướng về phía thủ hạ của hắn bởi vì nếu ca biết hiện tại tô chết là cho hắn dưới ma huy nếu như hắn không nghe theo lời nói như vậy kế tiếp cũng không phải là đập ở trên bàn mà là vỗ vào trên người hắn rồi cho nên new ca là không có chút nào dám làm nữa chớ nói chi là chống cự tô chết ý tứ hắn xuất hiện ở nơi nào còn có rúng khí đối phó với tô chết new ca thủ hạ sau khi nghe lập tức liền xông vào phòng bên trong hắn lúc đi ra bên người đã đi theo một cái năm sau tuổi lớn bé gái rồi tiểu cô nương này vừa thấy được tạ vân linh liền lập tức khóc lóc chạy tới đối tạ vân linh hô mụ mụ tiểu muội mụ mụ có lỗi với người Tạ Vân Linh lập tức xuống tới, tiểu cô nương này bắt đầu khóc lớn. Nghe được Tạ Vân Linh tiếng khóc, bé gái lập tức ngừng khóc khóc, nàng lấy tay lau khô Tạ Vân Linh nước mắt trên mặt, nói ra: Mụ mụ, không khóc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 960, mụ mụ ta muốn về nhà. Chương 960, mụ mụ, ta muốn về nhà. Tiểu cô nương này tuổi không lớn lắm, lại đã hiểu được quan tâm mụ mụ. Tạ Vân Linh thấy con gái chỉ có thể hiểu chuyện, trong lòng càng là ấy nấy, nước mắt chảy tràn càng nhiều. Nàng cảm giác mình xin lỗi con gái, để con gái bị khổ nhiều như vậy. Mụ mụ, ta muốn về nhà. Tiểu cô nương này nói ra. Nàng không muốn ở lại chỗ này, nàng sợ sệt về sau sẽ không còn được gặp lại Mụ Mụ. Đã qua rất lâu, Tạ Vân Linh mới dừng làm giàu khóc, nàng sơ soạn trên mặt tiểu nữ hài treo đi dọt nước mắt, nói ra, Mụ Mụ hiện tại liền mang người trở lại. Nưu Ca thấy bé gái khóc đến như thế tê lương, trong lòng càng là thấp thỏm bất an, chỉ lo Tô Chiết sẽ bởi vậy mà tức giận. Kỳ thực Nưu Ca trong lòng cũng hoan ứng, hắn cho mượn tiền cho Khiết Dũng Quân, hiện tại tiền không cầm về được, liền đem nữ nhi của hắn cho bắt được, muốn bức Khiết Dũng Quân cùng Tạ Vân Linh đi kiếm tiền đến trả. Thế nhưng Nưu Ca tuy rằng đem Tạ Vân Linh con gái bắt được nơi này, thế nhưng hắn cũng không có làm gì chỉ là đem nàng nhốt ở trong phòng, không cho nàng đi ra mà thôi, đánh đều không có đánh một cái. Nếu như, tô chiết vì vậy mà nổi giận lời nói, Lưu Ca trong lòng khổ, cũng không biết tìm ai đi nói rồi. bất quá, tô chiết thật không có làm như vậy, bởi vì hắn thấy bé gái tuy rằng hai mắt khóc đến vừa đỏ vừa sưng, thế nhưng trên người cũng không có gì vết thương lưu lại, cho nên hắn cũng biết Lưu Ca cũng không có thương hại bé trai. nếu bé gái hiện tại cũng không có bị lúc nào, tô chiết cũng sẽ không muốn đi tìm Lưu Ca cờ hờ ợp ở chợ thuyền, liền bỏ qua hắn một lần rồi. ta đã nói với ngươi, về sau để ta biết ngươi lại đi gây sự với các nàng, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Tô chết lo lắng hắn sau khi rời đi, Niu Ca sẽ lại đi gây sự với Tạ Vân Linh, cho nên hiện tại hắn chịu đối Niu Ca rơi xuống cảnh cáo. Kỳ thực Tô chết lo lắng là dư thừa. Hiện tại Niu Ca nào dám đối phó với hắn? Nếu biết Tạ Vân Linh cùng Tô chết có quan hệ sau, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám lại đi tìm Tạ Vân Linh rồi. Nghe xong Tô chết lời nói sau, Niu Ca lập tức bảo đảm, ta nào dám, ngài yên tâm, ta về sau cũng sẽ không đi phiền phức của các nàng. Niu Ca trong lòng không khỏi phát khổ lên, nếu Tô chết hiện tại tham dự vào, chắc hẳn cho mượn Khuyết Dung có tiền, liền cũng không còn có thể có thể thu hồi đến này là làm thâm hụt tiền làm ăn, Lưu Ca làm bảo đảm sau, Tô Chiết mới thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó hắn lại đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện, liền tiếp tục nói, nhớ kỹ, thiếu nợ ngươi tiền người là khiết dũng Quân, muốn đòi nợ đi bản thân hắn đi, đừng đến quấy rầy những người khác, nghe rõ chưa? Đã minh bạch, đã minh bạch. Lưu Ca trong lòng vui vẻ, lập tức nói rằng, bởi vì Tô Chiết lời đã nói được rất rõ ràng, tuy rằng hắn tham dự đi vào, thế nhưng Tô Chiết chỉ là không cho phép Lưu Ca bọn hắn đi tìm Tạ vân Linh bọn hắn phiền phức, thế nhưng là sẽ không đi để ý tới Khiet Dung Quân. Tô chết ý tứ chính là Nưu Ca muốn đuổi theo khoản nợ, liền đi tìm Khiết dung Quân là được rồi, này tô chết là sẽ không quản. Lời nói như vậy, Nưu Ca tiểu có khả năng đem mình tiền, cả gốc lẫn lãi đuổi trở về rồi, cho nên Nưu Ca mới sẽ như vậy cao hứng. Tô chết rất rõ ràng tự mình nói xuất lời nói như vậy, sẽ có cái gì hậu quả. Cứ như vậy lời nói, Khiết dung Quân liền phải xôi sẹo, Nưu Ca bọn hắn sẽ đem tất cả khí, đều rơi tại trên người hắn, bất quá bản thân chuyện này chính là Khiết dung Quân gây nên, hắn cũng là phải gánh chịu cái này trách nhiệm. Tôi chết hiện tại sở dĩ sẽ tới nơi này, là vì cứu lại Tạ Vân Linh con gái mà không phải đến giúp Khiết Dũng Quân giải quyết tiền nợ đánh bạc. Như Khiết Dũng Quân người như vậy, Tô Triết cũng sẽ không đi hỗ trợ hắn, càng thêm không thể nào biết đi ngăn cản Nưu Ca bọn hắn, hướng về Khiết Dũng Quân đòi nợ rồi. Khiết Dũng Quân người cản bã như vậy, có Nưu Ca bọn hắn như vậy kẻ ác đi thu thập hắn, cũng coi như là có tội thì phải chịu sự tình Tô Triết cũng rất tình nguyện nhìn thấy chuyện như vậy, cho nên hắn lại làm sao có thể sẽ ngăn cản. Tô Triết cảnh cáo Nưu Ca một phen sau, liền dẫn Tạ Vân Linh cùng con gái của nàng rời khỏi nơi này. Làm Tô Triết sau khi rời đi, Nưu Ca là triệt để sợ phao nhẹ nhõm, cả người hắn cũng không khỏi ngồi liệt ở phía sau cái ghế. Vừa nãy Tô chết cho ca áp lực, thật sự là quả lớn, đều nhanh muốn ép tới hắn không thở nổi, may là Tô chết hiện tại cuối cùng đã đi. Tuy rằng ca bị Tô chết cảnh cáo một phen, tại thủ hạ trước mặt làm mất đi mặt mũi, còn đập hư tối một cái bàn, thế nhưng ca đã cảm thấy đây là kết quả tốt nhất rồi. Tối thiểu, Tô chết cũng không hề động thủ, bằng không ca đều không biết mình, có thể hay không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Một lát sau sau, ca sắc mặt là càng ngày càng âm trầm, hắn trầm giọng nói, đem Kiết Dung Quân, cái này Vương mắt đạn, tìm ra cho ta, mẹ, đều là hắn gọi tới, ta muốn cho hắn biết chữ tử là làm sao viết. Bởi vì không có Khiết Dũng Quân lời nói, Như Ca hôm nay làm sao có thể sẽ gặp phải Tô Triết, hiện tại làm sao sẽ bị sợ đến cả người vô lực. Tất cả những thứ này đều là Khiết Dũng Quân nguyên nhân, nếu như không phải hắn thua tiền, tìm Như Ca vay tiền, vừa không có tiền, Như Ca làm sao sẽ đi gây sự với Tạ Vân Linh, như thế nào lại đem con gái của nàng cho bắt được, Tô Triết cũng sẽ không đến tìm Như Ca phiền toái. Cho nên hiện tại Như Ca muốn tìm Khiết Dũng Quân, xuất vừa ra này nhất khẩu ác khí rồi. Như Ca không dám đối Tô Triết như thế nào, thế nhưng hắn là sẽ không để Khiết Dũng Quân dễ chịu, hắn đem hết thảy cơn giận đều trút lên Khiết Dũng Quân trên người của. Như Ca lời vừa nói ra, Thủ hạ của hắn lập tức liền bắt đầu hành động, đã phát động ra tất cả mọi người đi tìm cái này Khiết Dung Quân. Xem ra, Khiết Dung Quân những ngày kế tiếp là sẽ không dễ chịu. Tô Chí đem Tạ Vân Linh cùng con gái của nàng đều đưa đến trong bệnh viện đi, bởi vì con trai của Tạ Vân Linh cùng nhà công, còn tại trong bệnh viện xem bệnh, Tạ Vân Linh muốn tới bệnh viện chiếu cố bọn hắn. Tại trước khi đi, Tô Chí lưu một chút tiền cho Tạ Vân Linh, làm cho nàng có thể khẩn cấp. Bởi vì hắn biết Tạ Vân Linh tiền đều cho Khiết Dung Quân người này cặn bã toàn bộ thua sạch rồi, hiện tại một phân tiền đều không có, cho nên hắn cầm một ít tiền đi ra, để Tạ Vân Linh có thể tiếp tục sinh hoạt. Mới đầu Tạ Vân Linh là thật không tiện tiếp nhận, bởi vì nàng cho là mình thiếu nợ tô chết nhiều lắm. Trước đó tô chết đã trước tiên ứng ra tiền thuốc thang, Tạ Vân Linh đều không biết làm sao trả lại hắn rồi, hiện tại lại như thế nào không biết xấu hổ nắm tô chết tiền. Bất quá tô chết kiên trì đem tiền cho nàng, còn nhắc nhở nàng, bây giờ trong nhà còn có một đôi tử nữ, cùng với hai vị lão nhân phải nuôi, này đều cần dùng đến tiền, không nếu có tiền là rất khó qua đi xuống, này mới khiến Tạ Vân Linh nhận tiền. đương nhiên, tô chết cũng biết thụ người lấy cá, không bằng thụ người lấy đánh cá, hắn lưu lại tiền cũng không thể giúp Tạ Vân Linh bao lâu, cho nên tô chết cũng giới thiệu Tạ Vân Linh. Đi trí Tôn Vũ quán công tác. Hiện tại Chí Tôn Vũ quán muốn xây dựng thêm rồi, đến lúc đó nhất định là cần tuyển mộ người. Cái tiêu Tạ Vân Linh cũng rất thích hợp. Mà Chí Tôn Vũ quán cách Tạ Vân Linh nhà tương đối gần, như vậy cũng thuận tiện nàng chiếu người cố ra. Cho nên Tạ Vân Linh thì càng thêm cảm kích Tô chết rồi, bởi vì nàng bây giờ sát thực phi thường cần công việc đến nuôi gia đình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 961, cực thiện cùng cực ác. Chương 961, cực thiện cùng cực gác làm Tô Triết rời đi bệnh viện thời điểm. Sắc trời đã bắt đầu tối xuống. Nguyên lai like những chuyện này, bất chi bất giác trở ngại Tô Triết, một cái buổi chiều thời gian có lẽ có người sẽ nói tô chiết đốc cho là hắn làm như vậy hoàn toàn là không đáng giá không chỉ lãng phí thời gian của mình còn dùng chính mình không ít tiền mà chính mình nhưng không có từ đó đạt được một điểm hồi báo thế nhưng tô chiết cũng không cho là như vậy nếu như hắn hôm nay gặp phải chuyện như vậy không xuất thủ giúp một tay cái tiêu tạ vân linh một nhà cũng sẽ bị bước đến cùng đường mặt lộ tuy rằng vừa nãy lưu ca bị tô chết, sợ đến cả người vô lực thế nhưng cũng chỉ là bởi vì tô chiết mà thôi những người khác hắn cũng sẽ không sợ sệt thành bộ dáng này lưu ca người như thế có thể không phải là cái gì người hiền lành. Nếu như khiết dung quân nợ tiền không trả lời nói, cái kia tạo Vân Linh một nhà tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nếu tôi chết có năng lực này, hắn liền sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian, cùng một ít món tiền nhỏ mà thôi. Nếu như tôi chết gặp một ít cần phải trợ giúp người, chỉ cần tại phạm vi năng lực các loại sự tình, hắn cũng sẽ không bỏ mặc, dù cho một điểm hồi báo đều không có. Đối tôi chết tới nói, cũng không là chuyện gì đều phải coi trọng hồi báo, tỉ như giúp người làm niềm vui chuyện như vậy. Đối một ít chân chính cần trợ giúp người, rũa ra cứu viện, dành cho một ít cần trợ rút, này sẽ để trái tim của ngươi trở nên quang minh lên này có lẽ là bởi vì tô chết tính cách, cho nên hắn tại gặp phải loại chuyện này sau, thì không cách nào làm được khoanh tay đứng nhìn. Mà tô chết bây giờ tính cách có quan hệ rất lớn, là vì chịu đến hắn khi còn bé trải qua ảnh hưởng. cái kia lại loi liu quạng, khắp nơi lang thang tháng ngày, cả ngày ăn không đủ no, mà không đủ ấm tháng ngày, còn thường thường sẽ bị người ta bắt nạt, này đối ảnh hưởng của hắn rất lớn, cũng tạo thành hắn bây giờ tính cách. Kỳ thực trải qua tô chết cuộc sống trước kia, cái kia này tính cách của người rất dễ dàng tạo thành cực đoan, cực ác cùng tử thiện. cuộc sống như thế nhân tính có khả năng sẽ vì vậy mà vật mèo trong lòng sẽ đối với xã hội sản sinh cực lớn ôn khí sẽ có rất lớn phá hoại lớn mà người sau thì là sẽ biến đổi được càng thêm biết đối người cảm ơn sẽ tại mọi thời khắc nghĩ trợ giúp người giúp người làm niềm vui về phần tô chết tính cách liền so sánh thiên hướng người sau rồi đương nhiên hắn còn chưa tới đạt cực thiện trình độ cũng không làm được chân chính vô tư kính dương thế nhưng tại gặp phải không bình thản bi bì thảm sự tình lúc chỉ cần đủ khả năng tô chết đều sẽ xuất thủ cho nên hôm nay tô chiết mới sẽ bất kể hồi báo trợ giúp tạo vân linh một nhà giúp bọn họ thoát ly tuyệt cảnh tô chiết nghĩ đến dương dương Bây giờ còn tại võ quán bên trong. Chờ hắn đi tiếp. Hắn vội vàng đi bệnh viện bãi đậu xe, đem lái xe của chính mình đi ra, sau đó mở ra trí tôn vũ quán bên trong, đi đem dương dương tiếp trở về. Buổi tối, đã ăn xong cơm tối tô chiết, ngồi trước máy vi tính, tại thẩm tra một ít tư liệu. Đương nhiên tô chiết trước lúc này, hắn đã hoàn thành hôm nay lượng công việc, thành công luyện chế ra nồng độ cao trị liệu nước thuốc, 1 triệu m.l. Cho nên, tô chiết hiện tại mới có thể ngồi trước máy vi tính, nhàn nhã tra tư liệu. Trí Tôn đỉnh lên cấp so đối Tô chết trợ giúp thật sự là quá lớn, 1 triệu ml nồng độ cao trị liệu nước thuốc, Tô chết chỉ là dùng không tới thời gian 2 tiếng, liền toàn bộ luyện chế ra đến, đến rồi. Nếu như đổi thành trước kia lời nói, Tô chết chỉ ít cần thời gian 10 tiếng, luyện chế đến nửa đêm mới có thể hoàn thành lượng công việc này. Mà bây giờ liền không dùng rồi, chỉ là 2 giờ không tới thời gian, Tô chết là có thể nhàn nhã ngồi trước máy vi tính rồi, này tại trước đây có thể là không dám tưởng tượng. Cho nên, Tô chết mới sẽ như vậy không thể chờ đợi được nữa, muốn cho Trí Tôn đỉnh lần nữa lên cấp. Bất quá, Tô chết cũng biết đây là không đội vần được cho dù gấp cũng không có tác dụng gì, cũng không phát huy ra tác dụng gì đi ra. Vào lúc này, tô chiết trong nhà có vẻ hơi yên tĩnh, chỉ có thể như ẩn như hiện nghe được một ít tiếng nước mà thôi. Bởi vì dương dương hôm nay luyện một ngày quyền, đã sớm mệt mỏi không chịu được, cho nên hắn buổi tối viết chữ xong, liền chính mình về phòng ngủ rồi. Mà tô chiết nghe được tiếng nước, là an hân tại phòng tắm rửa giấy, cho nên trong nhà liền có vẻ hơi yên tĩnh. Tại đây an tĩnh trong không khí, tô chiết thì là có thể tĩnh tâm tuần tra, mà hắn cần tư liệu. Hôm nay tô chiết bởi vì đưa con trai của tạ vân linh cùng nhà công đến xem bệnh, cho nên hắn đi bệnh viện một chuyến. Tại trong bệnh viện, tô chết nhìn thấy quá nhiều bệnh nhân, này làm cho hắn cảm xúc nhiều lắm. Tô chết cho rằng, hắn không nên vẹn vẹn thỏa mãn dùng này, hắn hẳn là để trường hoa dược nghiệp, Đờ Ei ra càng nhiều hơn dược phẩm đi ra, như vậy mới có thể giúp được càng nhiều người. Trước đó, tô chết không để cho trường hoa dược nghiệp tiếp tục Đờ Ei ra thuốc mới vật đi ra, là có cân nhắc của chính hắn. Một mặt là bởi vì, tô chết trị liệu nước thuốc có hạn, cho dù Đờ Ei ra càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc đi ra, cũng không thể thỏa mãn sinh sản nhu cầu. Mà Lam Linh dược cũng vừa mới ra thị trường không đến bao lâu, trường hoa dược nghiệp cũng không có quá nhiều tinh lực, Đờ ra tân dược vật. Ở một phương diện khác, đây là Tô chết bất cứ lúc nào chuẩn bị đã kích trịnh thị dược nghiệp tập đoàn, hắn phải cho trịnh thị dược nghiệp tập đoàn một cái sự đả kích chí mạng. Hiện tại Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn đang tại nghiên cứu phát minh một cái tân dược vật, tin tưởng không lâu liền sẽ dở ra ra đến thị trường. Mà Tô Triết dự định là đem có hạn trị liệu nước thuốc lưu lại, sau đó tại Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn sắp dở ra tân dược vật thời điểm, để Trường Hoa Dược Nghiệp cũng dở ra đồng loại dược vật đi ra, cùng Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn hình thành cạnh tranh. Đến lúc đó Trường Hoa Dược Nghiệp Đờ Er Yi ra dược vật, tự lấy càng giá tiền thấp, cùng với càng thêm rõ ràng hiệu quả trị liệu, triệt để đánh bại Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn Tân Dược Vật. Đối với cái này, Tô Chiết có đầy đủ tự tin, làm đến một điểm này. Nếu như Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn dùng lớn như vậy một cái giá lớn, nghiên cứu gia Tân Dược Vật, lượng tiêu thụ không thể đạt đến kỳ vọng lời nói, đối với bọn hắn đã kích đem là phi thường lớn, thậm chí có thể để cho Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn nhất quyết không nổi. Chính là bởi vì Tô Chiết xuất phát từ những này cân nhắc, cho nên một mực không có hối đoán mới vương pháp phối chế đi ra, để Trường Hoa Dược Nghiệp Đờ ra thuốc mới vật đi ra. Thế nhưng Hôm nay bệnh viện chuyến đi, để Tô Triết hoàn toàn thay đổi chú ý, hắn quyết định cải biến kế hoạch lúc trước. Tô Triết đã quyết định không chờ đợi thêm, hắn dự định hiện tại liền hồi doái mới phương pháp phối chế đi ra, để trường hoa dược nghiệp đưa ra càng nhiều hơn tân dược vật đi ra, đến giúp càng nhiều người. Hơn nữa trường hoa dược nghiệp nếu như tiếp tục đưa ra tân dược vật, đối bản thân cũng có chỗ tốt vô cùng lớn. Nếu như trường hoa dược nghiệp phụ phát triển trở thành quái vật khổng lồ, toàn thế giới mỗi quốc gia người đều cần dùng đến trường hoa dược nghiệp nghiên cứu dược vật lúc. Cái kia trường hoa dược nghiệp có thể tạo thành ảnh hưởng, cũng là chưa từng có to lớn. Đến lúc ấy, cho dù quyền thế lớn hơn nữa người lại thế lực mạnh mẽ, cũng không dám đơn giản đối phó trường Hoa Dược nghiệp, cùng với Tô Chiết, bởi vì làm như vậy tạo thành ảnh hưởng chính là không thể tưởng tượng, không có thể tiếp thu. Mà lúc ấy, Trịnh Viêm, Trịnh Gia cùng với Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn đối Tô Chiết cùng trường Hoa Dược nghiệp, thì sẽ không lại sản sinh bất kỳ uy hiếp gì rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 962, lựa chọn phương pháp phối chế. Chương 962, lựa chọn phương pháp phối chế hiện tại Tô Chiết luyện chế trị liệu nước thuốc, số lượng đã là càng ngày càng nhiều. Cho nên Tô Chiết có thể tiếp tục hối đoái mới phương pháp phối chế đi ra để trường hoa dược nghiệp D.E.I. ra càng nhiều hơn dược vật đi ra. Tuy rằng theo chữa bệnh kỹ thuật đang không ngừng phát triển, rất nhiều trước đây rất khó chữa trị bệnh tật, hiện tại cũng có thể đạt được hữu hiệu chữa trị. Thế nhưng bệnh tật cũng đang không ngừng biến hóa hiện tại cũng không thể nói toàn bộ đều có thể trị. Hơn nữa có chút bệnh tật, mặc dù bây giờ đã nghiên cứu ra phương thức trị liệu, nhưng là vì tiền thuốc thang quá đắt, hoặc là quá trình trị liệu bên trong quá mức thống khổ, cho nên bây giờ còn là có rất nhiều người đều xem thường bệnh bởi vì có chút đặc hiệu thuốc nghiên cứu phát minh chi phí quá mức đắt đỏ rồi thêm vào chế dược công ty muốn từ bên trong kiếm lấy lãi kết sổ cho nên có chút đặc hiệu thuốc giá bán cao đến thái quá rất nhiều người cũng mua không nổi thuốc hoặc là vì mua thuốc mà cho tới chính mình táng ra bại sản mà tô trước hiện tại liền quyết định thay đổi cái hiện tượng này hắn muốn càng nhiều người để mắc bệnh ăn nổi thuốc cũng phải rất nhiều vốn là không có cách nào chữa trị bệnh tật có thể đạt được hữu hiệu trị liệu tuy rằng trường hoa dược nghiệp đưa y ra dược vật không thể đối với bệnh nhân miễn phí trường hoa dược nghiệp bản thân cũng phải kiếm tiền thế nhưng tôi ít nhất có thể cam đoan Trường hoa dược nghiệp đờ ơ y ra tân dược vật, không chỉ hiệu quả so với đồng loại dược vật muốn xịn, hơn nữa tiền chữa bệnh dùng cũng sẽ không vượt qua đồng loại dược vật một phần mười, thậm chí sẽ càng thấp hơn. Cứ như vậy lời nói, liền có nhiều người hơn, vế đút vế đút vế đút. Để mắt bệnh, mua được thuốc, không cần tiếp tục phải tuyệt vọng. Tuy rằng tôi chết không thể giúp được mọi người, thế nhưng chí ít có thể giúp được một phần người, như vậy liền đủ rồi. Trường hoa dược nghiệp đờ ơ y ra dược vật càng nhiều, vì vậy mà được lợi người liền sẽ tăng nhiều. Hiện tại tôi chết tại máy vi tính xem tư liệu, chính là thuộc ở phương diện này tư liệu. Hắn muốn thông qua internet thống kê đến quyết định tiếp theo khoản tân dự vật. Tại trường hoa dược nghiệp Đa ra giải đông linh trước đó thần kinh vận động nguyên chứng, ung thư, bệnh xì đạ, bệnh mạch cầu, loại phong thấp bị thế giới vệ sinh tổ chức liệt vào thế giới ngũ đại nghi nan bệnh hiện nay không cách nào đạt được hữu hiệu chữa trị. Bất quá bây giờ thần kinh vận động nguyên chứng cũng chính là dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng, bởi vì trường hoa dược nghiệp đẩy ra giải đông linh đã có thể đạt được chữa khỏi, cho nên cũng sẽ không lại ngũ đại nghi nan bệnh bên trong. Ung thư, bệnh xì bệnh mạch cầu, loại phong thấp, nay còn dư lại bốn cái, chính là tô chiết trọng điểm suy tính đối tượng, hắn muốn hôi nói phương pháp phối chế chính là chữa trị trong đó một cái. Cuối cùng, tôi quyết định trước tiên hội đối trị liệu loại phong thấp phương pháp phối chế đi ra. Bởi vì tôi chết nhìn toàn cầu tiêu thụ tốt nhất dược vật bảng xếp hạng, mà toàn cầu tiêu thụ tốt nhất 25 cái dược vật, lên bảng trong dược vật, có 5 cái dược vật là trị liệu viêm khớp. Này chính là nói rõ này ở trong sinh sản nhu cầu, có khổng lồ cỡ nào rồi, cũng nói trên thế giới này có rất nhiều người bệnh cần loại thuốc này. Viêm khớp viêm chỉ phát sinh ở thân thể then chốt, cung cấp trung tâm tổ chức viêm tính bệnh tật. Có thể chia làm mấy chủng loại. Viêm khớp nguyên nhân sinh bệnh phức tạp, chủ yếu cùng chứng viêm, tự thân miễn dịch phản ứng, cảm hóa, thay thế hoại thương tích, thoái hóa bệnh lây qua đường sinh dục biến các loại nhân tố có quan hệ nước ta viêm khớp người bệnh có 300 triệu trở lên mà lại nhân số đang không ngừng tăng cường lâm sàng biểu hiện là then chốt đỏ, sưng, nóng, đau nhức, công năng cản trở cùng then chốt dị dạng nghiêm trọng người dẫn đến then chốt tàn tật ảnh hưởng người bệnh chất lượng sinh hoạt mà loại phong thấp viêm khớp ERA là một loại nguyên nhân sinh bệnh không rõ mãn tính lấy viêm tính màng hoạt dịch viêm làm chủ hệ thống tính bệnh tật kỳ đặc trưng vốn là tay đủ then chốt nhỏ nhiều then chốt tính đối xứng tập kích tính viêm khớp chứng thường thường kèm thêm then chốt ngoại khí quan bị liên lụy cùng huyết thanh loại phong thấp ước số dương tính có thể dẫn đến can chốt dị dạng cùng công năng đánh mất loại phong thấp viêm khớp phát bệnh có thể cùng di chuyển cảm hóa kích thích tố sinh dục đợi có quan hệ EJ viêm khớp bệnh lý chủ yếu có màng hoạt dịch lót trong tế bào mọc thêm giữa chất đại lượng viêm tính tế bào thấm vào cùng với vi huyết quản tân sinh mạch máu hệ hình thành cùng xương mềm cùng cốt tổ chức phá hoại các loại cho nên tôi chết liền quyết định hối đoái một loại phương pháp phối chế hy vọng có rất nhiều người đạt được trợ giúp lúc này tôi chết bắt đầu ở phương thuốc hối đoái thương thành tìm kiếm thích hợp phương pháp phối chế đi ra Chữa trị viêm khớp phương pháp phối chế có rất nhiều loại, Tô Chiết hiện tại tỉ mỉ chọn thích hợp nhất phương pháp phối chế đi ra. Những này phương pháp phối chế có một ít là chú xạ dịch, cũng có mảnh thuốc cùng bao con nộng vân vân. Bất quá Tô Chiết so sánh thiên hướng mảnh thuốc cùng bao con nộng, bởi vì mảnh thuốc cùng bao con nộng sinh sản lên lời nói, so với chú xạ dịch muốn thuận tiện rất nhiều, tương đối dễ dàng sinh sản một điểm, sinh sản thành phẩm cũng sẽ khá thấp một chút. Lời nói như vậy, đối người bệnh tới là cũng có rất lớn lợi ích thực tế, sẽ để cho càng nhiều người hưởng thụ được chỗ tốt cho nên chỉ cần chú xạ dịch mảnh thuốc cùng bao con nhộng hiệu quả trị liệu vậy lời nói, tô chiết sẽ ưu tú cân nhắc hối đoái mảnh thuốc trang cùng bao con nhộng giả bộ phương pháp phối chế. Bên trong cũng có một chút phương pháp phối chế thành phần là không cần dùng đến trị liệu nước thuốc, nhưng là như vậy phương pháp phối chế đều bị tô chiết trực tiếp hủy bỏ rồi. Cũng không phải tô chiết lo lắng những này phương pháp phối chế sẽ bị người phòng theo chế ra, cứ để chế dược sĩ nghiệp cũng sinh sản đồng dạng dược phẩm đi ra, mà là những này không cần dùng đến trị liệu thuốc nước phối phương, không chỉ sinh sản thành phẩm sẽ càng cao hơn, hơn nữa hiệu quả trị liệu cũng không hề dùng trị liệu nước thuốc sản xuất phương pháp phối chế được, đồng thời còn cần nhiều thời gian hơn mới có thể sản sinh hiệu quả trị liệu. như vậy phương pháp phối chế, cho dù đem dược vật sản xuất ra, hàn giả bán cũng sẽ rất cao, cho nên tô chiết liền trực tiếp đào thải, không liệt kê là cân nhắc ở trong. giá bán quá cao lời nói đối tô chiết tới nói liền không có ý nghĩa gì, cho nên hắn là sẽ không hối đoái như vậy phương pháp phối chế. chọn đến cuối cùng, tô chiết tìm tới hai khoản thích hợp nhất phương pháp phối chế đi ra. cái này hai khoản phương thuốc hiệu quả trị liệu đều là gần như vậy, có thể chữa trị hết thể viêm khớp, bao quát loại phong thấp viêm khớp đợi bệnh tật. Hán dược hiệu cũng so với đồng loại dược phẩm, vượt qua nhiều lắm. Trong đó một cái phương pháp phối chế hối đoái điều kiện là cần 300.000 điểm tích phân cùng với 300 triệu tiền tài. Mà đổi thành bên ngoài một cái phương pháp phối chế hối đoái điều kiện, nhưng là 3 triệu điểm tích phân cùng với 500 triệu tiền tài. Cái này hai khoản phương pháp phối chế, hiệu quả trị liệu là gần như vậy, hầu như không có gì khác nhau, mà có thể chữa trị bệnh tật cũng giống như nhau. Thế nhưng cái này hai khoản phương pháp phối chế hối đoái điều kiện, vì sao lại cách biệt nhiều như vậy? Chính là xuất phát từ bọn chúng thành phần là không giống với. Đệ nhất khoản phương pháp phối chế chủ yếu ỉ lại với trị liệu nước thuốc. Đại khái sinh sản 8 hạt thuốc quảng trường, liền cần tiêu hao một mở lở phổ thông trị liệu nước thuốc. Mà thứ hai khoản hối đoái điều kiện cao rất nhiều phương pháp phối chế, một mở lở phổ thông trị liệu nước thuốc thì là có thể sinh sản 20 hạt quảng trường. Đây cũng là 2 người trên lệnh rồi. Tuy rằng đệ nhất khoản phương pháp phối chế trị liệu thời gian sẽ khá thiếu một ít, bệnh hoạn cũng có thể so sánh nhanh lên một chút khôi phục như cũ. Nhưng là thứ hai khoản phương pháp phối chế sinh sản thành phẩm, nhưng là thấp rất nhiều. Lời nói như vậy, dù sao bệnh hoạn tiêu tốn dược phí cũng sẽ ít đi không ít. Cho nên cái này hai khoản phương pháp phối chế là mỗi cái có mỗi cái ưu thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 963, ta chưa từng thấy gì cả. Chương 963, ta chưa từng thấy gì cả một cái có thể nhanh chóng chữa trị bệnh tật, một cái tiền chữa bệnh dùng tương đối thấp hơn. Cái này hai khoản phương pháp phối chế ưu thế đều rất đột xuất, này làm cho Tô chết rất khó lựa chọn, không biết lựa chọn cái nào một cái tốt hơn. Tô chết suy nghĩ tỉ mỉ rất lâu sau, cuối cùng, hắn vẫn tương đối thiên hướng thứ hai khoản phương pháp phối chế. Tuy rằng thứ hai khoản phương pháp phối chế cần hối đoái điều kiện là 3 triệu điểm tích phân, cùng với 500 triệu tiền tài, so với đệ nhất khoản phương pháp phối chế hối đoán điều kiện muốn cao hơn nhiều hơn nữa dù sao thứ hai khoản phương pháp phối chế trị liệu thời gian cũng so với đệ nhất khoản phương thuốc trường không ít nhưng là thứ hai khoản phương pháp phối chế trị liệu thời gian tuy rằng hơi dài một chút thế nhưng hai người so ra lời nói thứ hai khoản phương pháp phối chế tiền chữa bệnh dùng muốn thấp không ít chỉ một điểm này chắc hẳn sẽ để cho càng nhiều người lựa chọn thứ hai khoản bởi vì có chút gia đình khó khăn kinh tế không thật là tốt người bệnh nếu như lựa chọn đệ nhất khoản phương pháp phối chế lời nói cái kia tuy rằng tiêu tốn thời gian ít một chút thế nhưng tiền chữa bệnh dùng lại là cao không ít chuyện này với bọn họ tới nói là không nhỏ cái nặng thế nhưng này thứ hai khoản phương pháp phối chế liền không giống nhau Tuy rằng trị liệu thời gian dài một điểm, thế nhưng ít nhất tiền chữa bệnh dùng có thể co lại thiếu không ít, mà hiệu quả trị liệu cùng đệ nhất khoản phương pháp phối chế là giống nhau. Cho nên trên thế giới này có càng nhiều người cần chính là thứ hai khoản phương pháp phối chế, mà không phải đệ nhất khoản phương pháp phối chế. Mà tôi triết sở dĩ sẽ thiên hướng thứ hai khoản phương pháp phối chế cũng là có cân nhắc của chính hắn. Vê đút, vê đút, vê đút. Thời gian này cần loại thuốc này người bệnh nhiều lắm, cho nên loại thuốc này sản xuất càng nhiều càng tốt. Thế nhưng sinh sản loại thuốc này là cần dùng đến trị liệu nước thuốc, mà tôi triết trị liệu nước thuốc cũng không phải không hạn chế. Này trị liệu nước thuốc là có giới hạn chỉ có thể tận lực sinh sản mà thôi. Mà đệ nhất khoản phương pháp phối chế, một mẻ lở trị liệu nước thuốc cũng chỉ có thể sinh sản 8 hạt thuốc còn trường. Nhưng là thứ hai khoản phương pháp phối chế, một mẻ lở trị liệu nước thuốc đủ để sinh sản 20 hạt thuốc. Hai người này cách biệt liền lớn vô cùng rồi, tương đồng nhiều trị liệu nước thuốc, thứ hai khoản phương pháp phối chế sản xuất ra dược phẩm muốn so đệ nhất khoản phương pháp phối chế nhiều 2.5 lần. Cho nên, tại tôi chết trị liệu nước thuốc cũng không phải quá nhiều dưới tình huống, lựa chọn thứ hai khoản phương pháp phối chế mới có thể sinh sản càng nhiều hơn dược phẩm đi ra. Nếu như lựa chọn hối đoái đệ nhất khoản phương pháp phối chế lời nói, tô chiết cũng không có quá nhiều trị liệu nước thuốc đi sinh sản loại thuốc này, lời nói như vậy liền có rất nhiều bệnh hoạn không mua được thuốc. Nhưng mà nếu như là thứ hai khoản phương pháp phối chế lời nói, liền hoàn toàn khác nhau, đủ để sinh sản nhiều hay. Năm lần trở lên dược phẩm đi ra, như vậy mới có thể giúp được càng nhiều người. Hơn nữa sinh sản thành phẩm cũng sẽ hạ thấp rất nhiều. Xuất ở phương diện này cân nhắc, cuối cùng tô chiết vẫn là quyết định hối đoái thứ hai khoản phương pháp phối chế. Nếu tô chiết hiện tại cũng đã làm tốt quyết định, lúc này hắn cũng sẽ không đang trần chờ rồi, lập tức lựa chọn hối đoái. May là Tô Thiết đang quyết định hồi đoán mới phương pháp phối chế, để Trường Hoa Dược nghiệp nghiên cứu ra thời điểm, hắn liền cân nhắc đến chính mình tài chính chưa đủ vấn đề. Cho nên, Tô Thiết để Lý Trường Hoa từ Trường Hoa Dược nghiệp bên trong chuyển đến 500 triệu tiền mặt đến ngân hàng của hắn trong tài khoản, coi như làm trước tiên thanh toán trị liệu nước thuốc tiền hàng. Mà Trường Hoa Dược nghiệp bởi vì cùng nước ngoài thay quyền thương hợp tác, cho nên hiện tại thu hồi không ít tiền hàng cùng tiền đặc cọc, hiện tại Trường Hoa Dược nghiệp trong tài khoản có nguyên vẹn vốn lưu động tồn tại. Bởi vậy, hiện tại chuyển 500 triệu tài chính cho Tô Thiết hoàn toàn là không có vấn đề. Lý Trường Hoa lập tức liền cho Tô Thiết quay lại. Cũng là may là Tô Chết trước đó nghĩ tới điểm này, nếu không, cho dù xuất hiện đang quyết định tốt hối đoái cái gì phương pháp phối chế, cũng cũng không đủ tiền tài đi hối đoái đi ra. Trong thời gian này bên trong, Tô Chết bỏ ra hơn 6000 vạn mua cửa hàng, lại xoay chuyển 100 triệu đến Tô sủng chi ra dưỡng thực trường trong tài khoản, dùng để xây dựng thêm cùng sửa đường. Cho nên, Tô Chết bây giờ ngân hàng tài khoản chỉ có 40 triệu còn trường. Nếu như Tô Chết không để cho Lý Trường Hoa chuyển 500 triệu cho hắn lời nói, bây giờ là tuyệt đối không đủ hối đoái phương pháp phối chế. Bởi vì thứ hai khoản phương pháp phối chế trọn vẹn cần 3 triệu điểm tích phân, cùng với 500 triệu tiền tài không để cho lý Trường hoa chuyển tiền tới lời nói chỉ bằng tô chiết tiền trong tay vậy bây giờ liền không dùng muốn có thể hối đoái phương pháp phối chế rồi bất quá bây giờ liền không giống nhau chuẩn bị kỹ càng tô chiết hoàn toàn có đầy đủ tiền tài hối đoái phương pháp phối chế rồi về phần tích phân vấn đề thì càng thêm không cần quan tâm hiện tại tô chiết mỗi ngày lấy được tích phân có thể là phi thường khổng lồ con số cho nên 3 triệu điểm tích phân đối tô chiết tới nói hoàn toàn không có áp lực thế là tô chiết lúc này bỏ ra ba triệu điểm tích phân cùng năm triệu tiền tài đem thứ hai khoản phương pháp phối chế cho hối đoái đi ra Tôi chết tích phân ít đi 3 triệu điểm thời điểm, trong đầu của hắn cũng xuất hiện phi thường cặn kẽ phương pháp phối chế. Cuối cùng, tôi chết cùng thường ngày, cầm một cái USB đi ra, lại tìm 50 điểm tích phân, đem phương pháp phối chế nội dung tồn tại USB bên trong. Như vậy tôi chết lần sau đi trường Hoa Dược nghiệp thời điểm, là có thể đem USB mang tới, để trường Hoa Dược nghiệp nghiên cứu phát minh một cái khoản thuốc. Liên ở tôi chết vừa mới đem USB để tốt thời điểm, gian phòng ánh đèn đột nhiên tiêu diệt, lập tức trở nên hắc ám đi lên. Mà đúng vào lúc này, tôi chết nghe đến bên ngoài truyền đến một tiếng kêu sợ hãi âm thanh. Thanh này kinh hô, để tôi chết trong đầu căng thẳng. Bởi vì hắn nghe ra thanh âm này là An Hân, Tô Triết lo lắng An Hân có chuyện, lúc này không chút suy nghĩ, liền vọt ra khỏi phòng bên ngoài. Tuy rằng bởi vì bị cúp điện quan hệ, bên ngoài một mảnh đen nhánh, bất quá đối với Tô Triết tầm mắt cũng không có ảnh hưởng gì, hắn có thể xác định âm thanh là từ phòng tắm truyền tới. Cho nên, Tô Triết không chút do dự chạy tới, bởi vì quan tâm sẽ bị luận hắn, nhìn thấy cửa phòng tắm chăm chú râm dữ, cũng không có nghĩ nhiều, liền dùng sức đẩy một cái, đem cửa phòng tắm cho đẩy ra. Mà Tô Triết nhìn thấy tình cảnh bên trong lúc, vẫn không khỏi được há to miệng. Bởi vì An Hân liền đứng ở trong phòng tắm Khả năng vừa vặn nàng đang tắm quan hệ, lúc này trên người nàng là Trần Như Nhộng. Tuy rằng bên trong kia sáng rất mờ, thế nhưng đối tô chết tầm mắt lại không có ảnh hưởng gì, hắn thấy rất rõ ràng, thậm chí tắm vòi sen vòi hoa sen phun ra ngoài nước, theo thân thể của nàng chảy xuống, hắn đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Lam An Hân phát hiện có người xông lúc tiến vào, trong lòng nàng cả kinh, thế nhưng nàng tại lúc cần lúc hiện thấy là Tô Chí Sau, mới hơi chút chấn định một điểm, bất quá nàng vẫn là không kìm lòng được phát ra rít lên một tiếng, liền vội vàng hai tay bảo vệ chỗ yếu hại của mình. "Xin lỗi, ta chưa từng thấy gì cả, ta thật sự chưa từng thấy gì cả, ta mới vừa mới nghe được thanh âm của ngươi." liền chạy tới, tô chết hoang mang rối loạn mang mang hướng về An Hân giải thích, chỉ lo nàng sẽ hiểu lầm. An Hân cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế chuyện lúng túng. Vừa nãy bởi vì đột nhiên bị cú điện, nàng bị sợ hết hồn, mới có thể phát ra tiếng kinh hô. Nhưng là không nghĩ tới, còn không có phản ứng trở về, tô chết liền trực tiếp vọt vào trong phòng tắm rồi, này làm cho An Hân suýt chút nữa hỏng mất. Bất quá, An Hân nghĩ đến tô chết phản ứng sẽ nhanh như thế, sẽ gấp gáp như vậy, cũng là bởi vì quan tâm nguyên nhân của nàng, trong lòng nàng lại tránh qua một tiêm ngọt nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 964, tiếp hai liền ba ý bên ngoài. Chương 964, tiếp hai liền ba ý bên ngoài lúc này, Tô Triết cũng hết sức khó xử, hắn âm thầm trách quái mình làm việc quá vọng động rồi. Không có làm cái gì cân nhắc, liền trực tiếp vọt vào trong phòng tắm, nhìn thấy không nên nhìn đến. Đương nhiên Tô Triết cũng là bởi vì lo lắng An Hân xảy ra vấn đề rồi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn mới không nghĩ tới nhiều như vậy, liền trực tiếp xông tới rồi. Tuy rằng trong phòng tắm tia sáng, bất quá đối với Tô Triết tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn, lấy hắn bây giờ nhãn lực, ở vào tình thế như vậy, vẫn là có thể xem được phi thường rõ ràng. Bất quá cho dù Tô Triết tình thương thấp hơn, Hắn cũng biết vào lúc này, bất kể như thế nào cũng không thể thừa nhận tự xem đã đến, bằng không sẽ chỉ làm hai người càng thêm lung túng. Cho nên tô chết liền liều mạng giải thích, thậm chí bởi vì lo lắng cho hắn an hân sẽ không tin, quá mức khẩn trương quan hệ, hắn xuất hiện tại nói chuyện lên, đều có một chút nói lắp, lời nói đều nói không rõ ràng rồi. Ta thật sự chưa từng thấy gì cả, nơi này tối như vậy. Tô chết lần nữa liều mạng vì chính mình giải thích, may là bởi vì bị cúp điện quan hệ, nơi này tia sáng thật sự rất mờ, cũng cho tô chết một cớ, bỏ thêm vào một ít sương tuyết phủ. Bất quá nếu không phải là bởi vì bị cúp điện quan hệ, tô chết cũng sẽ không cứ như vậy xông tới rồi. Tô chết lời nói, để An Hân thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không sẽ như vậy lúng túng, dù sao nàng bây giờ nhìn Tô chết cũng là rất mơ hồ, nhìn đến không phải rất rõ ràng, cho nên nàng liền cho rằng Tô chết cũng hẳn là như vậy, thấy không rõ lắm. Đương nhiên An Hân không nằm, vế đút vế đút vế đút. Sẽ biết người bình thường thị lực, cùng Tô chết thị lực là không thể tương đề tính luận, nàng không biết Tô chết thị lực có cỡ nào biến, thái, điểm ấy hắc ám đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu không, An Hân hiện tại liền sẽ không như thế nghĩ đến. Ta tin tưởng ngươi rồi, ngươi trước tiên có thể ra ngoài sao? An Hân thấy tôi chết liều mạng giải thích, không khỏi dáng vẻ nóng nảy lên liên nhắc nhở một câu, nếu như Tô Triết tiếp tục tại nơi này giải thích, không có đi ra ngoài, bầu không khí liền sẽ càng ngày càng lúng túng, dù sao hiện tại An Hân bây giờ là Trần Như Nộng, có thể nói là gặp mặt. "Tốt, tốt, ta đây tụt ra đi, bất quá ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự chưa từng thấy gì cả." Lúc này Tô Triết mới nghĩ đến mình bây giờ hẳn là lảng tránh, mà không phải ở nơi này giải thích, hắn liền vội vàng nói. Bất quá liền ở Tô Triết lần nữa vì chính mình giải thích một lần thời điểm, trong phòng tắm nguyên bản bởi vì bị cúp điện mà đã tắt đèn, vào lúc này, đột nhiên nhanh mấy lần, cứ như vậy sáng lên. Cứ như vậy Trong phòng tắm liền lần nữa khôi phục ánh sáng. Tô chết trợn mắt ngoác mồm nhìn đèn này, sau đó lại nhìn một chút Trần Như nhợn nhợt An Hân, hắn cảm giác được đầu của mình. Đều nhanh muốn đương cơ, vào lúc này, hắn đã không biết làm gì mới phải. Vào lúc này, Tô chết hận không thể đưa cái này bóng đèn cho đánh bể, một mực vào lúc này sáng lên, nếu như mới vừa rồi bị bóng đèn này trực tiếp cháy hỏng lời nói, hiện tại thì sẽ không có nhiều như vậy chuyện. A. An Hân lần nữa phát ra tiếng thét chói tai. An Hân tiếng kinh hô mới khiến cho Tô chết phục hồi tinh thần lại, hắn hiện tại đã không biết làm sao giải thích mới tốt nữa, hiện tại lại nói hắn chưa từng thấy gì cả liền không hề có một chút sức thuyết phục rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Tô chết Vội vàng chạy ra phòng tắm. Chạy ra vài bước sau, Tô chết lại chạy trở về, dự định đóng cửa phòng tắm, chỉ là vừa mới cái môn này khóa đã bị hắn đẩy hỏng rồi, hiện tại làm sao quan, đều quan không hơn rồi. Tô chết thử mấy lần sau, sẽ không tốt thử lại, nếu không, An Hân đều nhanh muốn điên rồi, hắn vội vàng chạy trở về gian phòng của mình. Như vậy bất ngờ, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Lúc nào bị cúp điện không tốt, một mực vào lúc này bị cúp điện, để Tô Triết vọt vào phòng tắm, bắt gặp Trần Như nhậu An Hân bị cúp điện liền bị cúp điện một mực vừa lúc đó điện báo cho dù muộn một phút điện báo cũng tốt lời nói như vậy tô chết cũng đã rời khỏi phòng tắm hắn và an hân cũng sẽ không như vậy lúng túng thế nhưng một mực liền ở tô chết muốn lúc rời đi điện báo khiến hắn cũng tìm không được nữa lý do vì chính mình giải thích ngay từ đầu thời điểm tô chết còn có thể nói tia sáng quá mờ, hắn chưa từng thấy gì cả thế nhưng lúc này đều có điện lý do này liền không thể nào nói nổi cho nên tô chết hiện tại trong lòng oán nghiệm là phi thường lớn hắn cảm giác ông trời đang đùa hắn còn liên tiếp chơi nhiều lần xuất hiện đang phát sinh chuyện như vậy Tôi chết cũng không biết về sau làm sao đối mặt An Hân rồi, cái này thật sự là quá lung túng. Tuy rằng đây chỉ là bất ngờ, nhưng là đối với Bảo Thủ An Hân tới nói, nhất định là rất khó quên mất. Đừng nói An Hân rồi, hiện tại tôi chết chính mình cũng không quên được chuyện như vậy. Vừa nhắm mắt, liền không khỏi nghĩ đến chuyện vừa rồi đi. Tôi chết cũng không biết An Hân, bây giờ đang ở trong lòng là nghĩ như thế nào hắn. Nàng không sẽ cho rằng ta là sát lang, đã cho ta là cố ý à? Tôi chết ở trong lòng, không khỏi thập phần lo lắng. Nếu như An Hân lấy là những chuyện này, là tôi chết khắc y An bài lời nói, cái kia đến lúc đó thực sự là có lý không nói được rồi. Tô chết bây giờ là càng muốn, trong lòng hắn lại càng rối loạn, đều không biết làm gì mới phải. Nếu như thời gian có thể chạy ngược là tốt rồi, ít nhất sẽ không như thế lung quẩn. Tô Triết nghĩ đến. Bất quá, Tô Triết không có phát hiện trong lòng hắn, tại nghĩ đến cái này ý nghĩ thời điểm, trong lòng hắn mơ hồ có chút không bỏ. Tại Tô Triết trong tiềm thức, hắn vẫn là hy vọng phát sinh qua chuyện như vậy, chỉ là chính hắn đều không có phát hiện mà thôi. Nam ở trên giường, Tô Triết lòng của là làm sao đều tĩnh không nổi đến, chỉ cần vừa nhắm mắt, hắn liền không kìm lòng được sẽ nghĩ tới tình cảnh mới vừa rồi, này sẽ để hắn tim đập nhanh hơn. Vừa lúc đó, Tô chết nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân, đoán chừng là An Hân mặc quần áo tử tế sau, từ phòng tắm đi ra. Nay tiếng bước chân rất nhỏ, cũng rất sốt ruột gấp rút, đoán chừng là An Hân đi được rất gấp, lại lo lắng sẽ bị Tô chết nghe được. Muốn đến thời điểm này, An Hân trong lòng cũng hẳn là rất loạn, cũng không biết làm sao đối mặt Tô chết rồi. Không đến bao lâu, Tô chết liền nghe được lên lầu âm thanh, sau chính là cửa phòng đóng lại thanh âm của rồi. Tô chết lắc lắc đầu, không khỏi cười khổ một cái, hắn đều không biết làm sao cùng An Hân giải thích. Một loại sự tình, Tô chết cùng An Hân đều chưa bao giờ gặp, căn bản liền không biết làm sao xử lý, hoặc là làm sao đi đối mặt với đối phương, vào lúc này Tô chết cùng An Hân đều lựa chọn tránh né, cũng không dám đối mặt với đối phương. Sau khi trở lại phòng của mình, An Hân khép cửa phòng lại, sau đó sờ sờ chính mình đỏ lên gò má, tựa hồ cũng cảm giác được phòng tay rồi. An Hân vô vô mặt của mình, muốn cho nhiệt độ hạ xuống được một ít, bất quá cũng không có hiệu quả gì. Tuy rằng An Hân biết Tô chết mới vừa mới cũng không phải cố ý, hắn là quan tâm nàng, mới sẽ làm ra chuyện như vậy, cho nên nàng đối chuyện vừa rồi, cũng không hề tức giận, thế nhưng coi như là như vậy, An Hân trong lòng vẫn là thập phần ngượng ngùng. Dù sao đối với với một người nữ sinh, gặp loại chuyện này, lại làm sao có khả năng bình tĩnh xuống được đến. Hiện tại An Hân đầu, đã thành một đoàn tương hồ rồi. Bất quá An Hân nghĩ đến Tô Triết vừa nãy luôn cuống tay chân dáng vẻ, lại cảm thấy thập phần thú vị, nhìn không được cười lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 965, bất chấp vương pháp. Chương 965, bất chấp vương pháp xảy ra chuyện như vậy, để Tô Triết tâm tình thật lâu không thể bình phục lại. Toàn bộ buổi tối, Tô Triết ở trên giường lăn qua lộn lại, chính là không ngủ được, vừa nhắm mắt, liền sẽ nghĩ đến chuyện vừa rồi. Cái kia kinh diễm một màn, khiến hắn là làm sao đều không thể quên, liên tiếp nhớ tới, cho dù muốn quên đều làm không đến. Hơn nữa Tô Triết cũng đang lo lắng An Hân sẽ hiểu lầm hắn, cho nên thì càng là không ngủ được. Đã qua hồi lâu, Tô Triết ngồi dậy, buồn bực mà gãi gãi tóc của mình, hắn hiện tại đã sắp muốn nổi điên. Mặc dù bây giờ đã muộn rồi, thế nhưng bất kể như thế nào đều không ngủ được, Tô Triết quyết định ra ngoài bên ngoài đi tới. Ra ngoài giải sầu một chút, hay là thì sẽ không giống như bây giờ phiền não, Tô Triết là nghĩ như vậy. Cho nên, Tô Triết cầm một cái áo khoác, liền nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tô Triết cũng chỉ là dự định tùy tiện đi một chút, cũng không có gì muốn đi địa phương, cho nên hắn liền không hề có mục đích khắp nơi đi loạn. Rời khỏi tiểu khu sau, Tô Triết là càng đi càng xa. Bất chi bất giác tụi đi tới tương đối hẻo lánh địa phương, bản đến thời điểm này đã muộn rồi, trên đường đều không có người nào. Thêm vào nơi này tương đối hẻo lánh, càng là rất ít người trải qua, cho nên, tô chiết cũng không hề ở nơi này thấy người nào. Trung quanh đây, liền giống như chỉ có tô chiết một người như thế. Tô chiết đi tới nơi này, thổi thổi gió đêm, cảm giác lòng của mình tỉnh, Vết đốt Vết đốt ký hiệu Nam Vết đốt, cũng bắt đầu chậm rãi tính táo lại, cũng sẽ không bao giờ ở nhà phiền não như vậy rồi. Các ngươi muốn làm gì, cứu mạng. Vừa lúc đó, tô chiết đột nhiên nghe được vài tiếng tiếng cầu cứu, bất quá thanh âm này càng ngày càng nhỏ, tựa hồ kêu cứu người bị người che miệng lại. Tô chết nhiều như mày, hắn không nghĩ tới vào lúc này. ở nơi như thế này, còn sẽ có những người khác. bất quá từ nơi này kêu cứu âm thanh nghe tới, chắc hẳn phía trước khẳng định có người gặp phải nguy hiểm. nếu tô chết hiện tại gặp hắn thì sẽ không bỏ mặc rồi. hắn lập tức hướng về tiếng kêu cứu truyền tới địa phương chạy tới. ở trong bóng tối, tô chết nhìn thấy một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử bị ba nam tử bao vây lại, tay của nàng bị người tóm chặt lấy, miệng cũng là bị bưng kín. trong đó một cái nam tử đầu trọng, tựa hồ là dẫn đầu, hắn tre này cô gái trẻ miệng, cái tay còn lại cầm một cây truy thủ, tại cô gái trẻ trước mặt lúng lay mấy lần. Uy hiếp nói, lại kêu ra tiếng, ta liền tại trên mặt của ngươi chém lên mấy đao. Nhìn thấy cô gái trẻ lộ ra hoảng sợ ánh mắt sau, nam tử đầu chọc mới đem lòng tay ra rồi, bất quá cầm trong tay truy thủ, nhưng không có thu lại. Cô gái trẻ bị nam tử đầu chọc uy hiếp sau, cũng không dám kêu nữa rồi. Nàng nhìn tại trước mặt lay động truy thủ, sợ hai nói ra, các ngươi nếu không thả ta rồi, ta liền báo cảnh sát. Có bản lĩnh ngươi liền báo động a. Nam tử đầu chọc phảng phất nghe được tốt nhất chuyện cười, cười đến không ngậm miệng lại được. Nam tử đầu chọc hai người thủ hạ, cũng đang phối hợp lão đại của bọn hắn, cười đến rất càng dỡ, một người trong đó nói ra, "Phùng ca, nàng phải báo cảnh, ta thật sợ hãi. đúng a, muốn là cảnh sát thúc thúc đến rồi lời nói, chúng ta làm sao bây giờ? Một chàng trai khác cũng nói, cô gái trẻ nghe được lời của bọn hắn sau, đều nhanh muốn khóc lên rồi. Này cái cô gái trẻ gọi ân cầu vồng bóng, nàng vừa mới lên xong ca đêm, giờ tan việc, nàng để sớm về đến nhà, liền đi tắt. lựa chọn này tương đối hẻo lánh địa phương, thế nhưng ân cầu vồng bóng lại là không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện này, sẽ bị nam tử đầu chọc bọn hắn chắn ở nơi này, xem nam tử đầu trọc vẻ mặt của bọn họ, là có thể biết bọn hắn không có ý tốt rồi. Ân Cầu Vương ảnh hiện tại rất hối hận. Nếu như sớm biết sẽ gặp phải chuyện như vậy lời nói, nàng tuyệt đối không còn dám đi này, hẻo lánh con đường. Dù cho rời nhà lại gần, bất quá bây giờ cho dù Ân Cầu Vương bóng lại hối hận, cũng là là chuyện vô bộ rồi. Bởi vì xem nam tử đầu chọc bọn hắn, cũng không có tính toán sẽ bỏ qua cho nàng. Ta đã nói với ngươi, ngươi cho ta thành thật một chút, hảo hảo phối hợp một điểm, để mấy ca sảng khoái một cái, sau đó để cho ngươi đi. Nếu không, cẩn thận chính mình thủy nộn trên mặt, sẽ thêm mấy cái vết máu đi ra, này sẽ không tốt. Nam tử đầu chọc lại uy hiên nói, van cầu các ngươi buông tha ta, được không? Ta có thể cho ngươi tiền, ta đem tất cả tiền đều cho ngươi, các ngươi thả ta đi." Ân Cầu vùng bóng khổ sở cầu khẩn nói. "Tiền, ta cũng muốn, bất quá thân thể của ngươi, ta cũng muốn. Xinh đẹp như vậy khuôn mặt, tốt như vậy thân thể, Phùng Ca cũng không muốn cứ như vậy bỏ lỡ." Phùng Ca mấy người bọn hắn khẳng định đều là uống rượu, đầy người đều là mùi rượu, chẳng qua nếu như không uống rượu lời nói, bọn hắn cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Phùng Ca lòng dạ của mình dây lưng quần, liền muốn hướng về Ân Cầu vùng bóng trên người của nhào tới. Bất quá vừa lúc đó, một cái thanh âm lạnh như băng truyền tới, "Cho ta thả nàng." Bất thình lình thanh âm của Doa Phùng Ca bọn hắn nhảy một cái, khi bọn họ xoay người, mới phát hiện phía sau không biết lúc nào, đến rồi một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này tự nhiên là Tô Chết rồi, hắn tại thời khắc mấu chốt này chạy tới. Nhìn thấy Phùng Ca mấy người bọn hắn, Tô Chết liền biết bọn hắn phải làm gì rồi, hắn không nghĩ tới chỉ là đi ra tán cái bước, cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Phùng Ca mấy người bọn hắn quá mức can dỡ, nếu muốn nữ tử dực tiền cấp sắc, quá trong mắt không coi vương pháp là gì rồi. Tô Chết không biết mình xuất hiện tại cũng không đến lời nói, trước mắt ân cầu vòng bóng sẽ có cái gì kết cục, thế nhưng hậu quả khẳng định rất thê lương. Hơn nữa một cô gái gặp loại chuyện này vì danh dự của mình. Bình thường cũng không dám lộ ra, cũng không dám đi báo động, rất nhiều người thậm chí nghĩ không ra, lựa chọn tự sát, cũng không có dũng khí đi báo động. Lời nói như vậy, liền sẽ để phùng ca bọn hắn tiếp tục nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Hay là phùng ca bọn hắn chính là nghĩ tới điểm này, mới dám như thế cản dỡ, làm ra chuyện như vậy. Nếu tôi chết gặp loại chuyện này, hắn liền sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn kẻ đáng ghét nhất chính là bọn buôn người cùng cường gian phạm con mẹ nó ngươi, dám đến quản lão tử chuyện vô bổ. Phùng ca bọn hắn mới đầu là bị tôi chết sợ hết hồn, thế nhưng tại nhìn thấy tôi chết chỉ có một người thời điểm, trong lòng bọn họ liền vô cùng quyết tâm xuống, lần nữa cản dỡ đi lên. Đừng tưởng rằng nhìn mấy bộ mạng anh hùng, liền cho là mình là anh hùng, có tin hay không ta cho ngươi trở thành đồ gà mờ. Trong đó một cái nam tử vung lòng ra ân cầu vòng bóng thủ, tại tô chết trước mặt, châu bò rầm rầm nói. Bất quá tô chết không có trả lời hắn, mà là trực tiếp cấp tốc bắt được ngón tay của hắn, tùy ý uốn một cái, liền đem hắn đau đến không người xuống, không ngừng cầu xin tha thứ. Phùng ca cùng một cái khác nam tử, bị biến cố bất tình lình này chấn trụ, mà ân cầu vòng bóng liền thừa cơ hội này, tránh thoát bọn hắn giằng buộc, xo hướng về phía sau chạy trốn đi. Thằng đến ân cầu vòng bóng chạy một đoạn đường sau, phùng ca bọn hắn mới phản ứng được, vội vàng muốn đi đem nàng cho nó về này muốn tới tay mỹ nhân, phùng ca bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy cho nàng trốn. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 966 quăng bao cắt thịt. chương 966 quăng bao cắt thịt phùng ca hai người bọn họ thấy ân hồng ảnh đáo tàu, liền muốn đuổi theo nàng trở về. bất quá tô chiết làm sao có thể sẽ để cho bọn họ thực hiện được, hắn buông lỏng ra tay của nam tử chỉ, ngắt ở phùng ca trước mặt bọn họ. nhanh cút ngay cho ta. phùng ca thấy thế, lập tức lộ ra truy thủ. một người khác cũng rút ra một cây tiểu đao, mà ở phía sau bị tô chiết bẻ gãy ngón tay nam tử, cũng rút ra dao găm, hướng về tô chiết tới gần bởi vì chậm trễ nữa một chút thời gian lời nói liền không dùng muốn có thể đuổi tới ân hồng ảnh cho nên phùng ca bọn hắn liền trực tiếp dùng dao găm uy hiếp tô chiết rồi nếu như tô chiết hiện tại không ngừng nữa mở lời nói phùng ca bọn hắn tuyệt đối sẽ không do dự dao của bọn họ tuyệt đối sẽ đâm xuống thời điểm này đã chạy đi ân hồng ảnh thấy tô chiết bị phùng ca bọn hắn cầm dao găm bao vây lại nàng không khỏi dừng bước bởi vì ân hồng ảnh vừa nghĩ tới tô chiết là vì cứu nàng hiện tại mới sẽ bị bao vây nàng biết nếu như nàng xuất hiện đang đào tẩu lưỡi nói cái kia tô chiết liền sẽ rất nguy hiểm này làm cho ân hồng ảnh lâm vào trong mâu thuẫn nàng không biết lựa chọn thế nào mới tốt Tô Triết thấy Ân Hồng Ảnh dừng lại, hắn không khỏi những mày, "Hô, người đi nhanh một chút, ta không có việc gì, không đi nữa liền không có cơ hội rồi." Tuy rằng cho dù Ân Hồng Ảnh ở lại chỗ này, Tô Triết cũng có năng lực này bảo hộ nàng, sẽ không để cho nàng được đến bất kỳ thương tổn. Nhưng là vì Tô Triết kế tiếp chuyện cần làm, hắn cũng không muốn để Ân Hồng Ảnh nhìn thấy, cho nên hắn không hy vọng Ân Hồng Ảnh ở lại chỗ này, cho nên mới phải rục nàng rời khỏi. Ân Hồng Ảnh nghe được Tô Triết lời nói, do dự một chút, cứ tiếp tục chạy đi, bởi vì Ân Hồng Ảnh biết mình cho dù lưu lại, cũng vô dụng, sẽ chỉ làm hai người đều rơi vào nguy hiểm. Hay là nàng xuất hiện đang đảo tàu lời nói, còn có thể gọi người tới cứu Tô Triết, Ân Hồng Ảnh là cho là như vậy, nếu như không đi, hai người đều sẽ gặp nguy hiểm, cho nên nàng cuối cùng vẫn là quyết định rời đi nơi này. Tô Triết thấy Ân Hồng Ảnh chạy đi sau, không khỏi lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười đi ra. Hiện tại rất nhiều chuyện đều có thể làm rồi. Mà Phùng Ca bọn hắn thấy không có cơ hội đối tiếp đến Ân Hồng Ảnh, trong lòng hung hắc, đao trong tay tử liền hướng về Tô Triết đâm đi xuống. Nếu như Tô Triết sẽ bị Phùng Ca mấy người bọn hắn gà đất chó sành thương tổn lời nói, vậy hắn một thân thực lực liền uổng phí, hoàn toàn thành chê cười. Cho nên, Tô Triết cấp tốc ra tay. Đem Phùng Ca thủ bắt lại, sau đó dùng lực nhất chuyển, Phùng Ca cầm trong tay truy thủ, liền cắm tại chính mình cánh tay trái lên. Để Phùng Ca mổ hôi lạnh lập tức liền đi ra, đau đến tiếng kêu rên liên hồi. Mà hai người khác cũng không có dễ chịu. Bọn hắn bị Tô Chiết bắt được cái cổ, sau đó hắn dùng lực hợp lại, hai người mặt liền chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau, đụng phải máu mũi báo táp đi ra, đau nhức cho bọn họ suýt chút nữa ngất đi. Đây là Tô Chiết đã khống chế chính mình sức mạnh, nếu không, hai người bọn họ đầu liền sẽ trong nháy mắt như tây qua nổ tung rồi chỉ là trong nháy mắt công phu, này vừa nãy châu bỏ rầm rầm ba người, đã bị Tô Chiết cho chế phục, thậm chí đều không có phí một chút khí lực. Lấy Tô Chiết thực lực bây giờ, đối phó bọn hắn, quả thực là không phí nhiều sức. Phùng ca bọn hắn thấy Tô Chiết thực lực như thế biến, thái, nơi nào còn dám tiếp tục đấu nữa, vội vã muốn chạy trốn. Bất quá không có trải qua Tô Chiết đồng ý, Phùng ca bọn hắn làm sao có khả năng chạy trốn được rồi, không có chạy vài bước, đã bị Tô Chiết nắm về rồi. Tô Chiết cảm giác vẫn không có chơi đùa, cho nên cũng không định cứ như vậy thả cho Phùng ca bọn hắn. Cuối cùng, Tô Chiết đem Phùng ca ba người bọn họ, coi như bao cát như thế, một tay một cái, trực tiếp hướng về trên trời quăng. Tô chết sức mạnh bây giờ so với trước kia nhưng là có tăng lên rất nhiều, tuy rằng hắn khoảng thời gian này không có khảo nghiệm qua sức mạnh của mình, thế nhưng hắn hiện tại có thể dơ lên 1000 kg trở lên vật nặng. Cho nên, phùng ca bọn hắn điểm ấy trọng lượng, đối Tô chết hoàn toàn không có cảm giác gì, hắn dễ dàng thì đem bọn hắn quăng đi lên. Đối Tô chết tới nói, liền giống như người trưởng thành đem gối quăng lên đến như thế, thậm chí so cái này càng thêm ung dung. Phùng ca bọn hắn bị Tô chết ném ra đến nhàn rỗi về sau, là sợ đến oa oa kêu to, kêu trời chết đất, hồn đều nhanh muốn hủ chạy. Hiện tại, Tô Chíệt là coi bọn họ là làm món đồ chơi giống nhau, chỉ cần có người rơi xuống, hắn liền giơ tay nắm lấy sau, lần nữa hướng về không trung ném đi. Như vậy chơi mười mấy lần sau, Tô Chíệt mới dần dần cảm giác được nhàm chán, đình chỉ loại trò chơi này, hắn đem phùng ca mấy người bọn hắn toàn bộ rơi trên mặt đất. Lần nữa về đến đại địa sau, phùng ca bọn họ là hù đến nước tiểu tất cả đi ra rồi, này làm cho Tô Chíệt nhíu mày, thứ mùi này thật sự là không dễ ngửi. Nếu như lần sau để cho ta lại nhìn thấy các ngươi như vậy muốn làm gì thì làm, vậy thì chúc mừng các ngươi, có thể lần nữa thử một chút bay đến 100m trên không tư vị đương nhiên cũng sẽ thử một chút vật rơi tự do thư vị tin tưởng ta ta nói được là làm được tô chiết cũng lời đi tới trực tiếp cảnh cáo hắn nhóm về sau ta cũng không dám nữa làm như vậy van cầu ngươi buông tha ta là ta đang chết là ta nhất thời hồ đồ ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua tạm tha qua ta lần này phùng ca bọn hắn bây giờ cảm giác say đã toàn bộ đều biến mất hết sức tỉnh táo đương nhiên bọn hắn cũng bị tô chiết sợ đến cả người đều đang run rẩy bọn hắn quỳ gối tô chiết trước mặt không ngừng hướng về cầu mong gì khác tha cho tô chiết đoán ân hồng ảnh hiện tại hẳn là báo cảnh sát hiện tại cảnh sát hẳn là gần như đã tới ở lại chỗ này khẳng định tránh không được đi lấy khẩu gùng, cho nên hắn không muốn ở lại chỗ này nữa rồi. Nếu như các ngươi dám đem chuyện vừa rồi nói ra, ta sẽ cho các ngươi biết hậu quả. Tô Triết không muốn chuyện vừa rồi, để người ta biết, không muốn bại lộ bí mật của mình, bằng không hắn vừa nãy cũng sẽ không khiến Ân Hồng ảnh rời khỏi. Cho nên hắn tại trước khi đi, liền cảnh cáo Phùng Ca mấy người bọn hắn. Không dám, chúng ta cái gì cũng không biết nói. Phùng Ca bọn hắn vội vàng hướng về Tô Triết làm ra bảo đảm. Hiện tại Phùng Ca bọn hắn chỉ muốn Tô Triết tên sát tinh này đừng tha bọn hắn, nơi nào còn dám loạn nói với duyên? Hơn nữa loại chuyện này nói ra, đoan chừng cũng không có ai sẽ tin tưởng. Ai sẽ nguyện ý tin tưởng? Có người có thể một tay đem một người trưởng thành cho ném đến giữa không trung. Loại chuyện này nói ra, người khác đều sẽ cho rằng phùng ca bọn hắn tại nói bậy nói bạ rồi. Tô Triết lượng bọn hắn cũng không dám nói ra, hiện tại hắn chơi là chơi đủ rồi, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa rồi. Hơn nữa cảnh sát cũng có thể gần như muốn đi qua, cho nên hắn liền rời khỏi nơi này. Hiện tại Tô Triết tâm tình là phi thường khoái trá, bởi vì hắn ngăn trở một cái bi kịch phát sinh, cứu một người tuổi còn trẻ nữ tử. Cho nên loại này tâm tình khoái trá cũng làm cho Tô Triết tạm thời quên vừa nay ở nhà, phát sinh lúng túng sự tình. Ít nhất hắn bây giờ là sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy bởi vậy hiện tại tô chiết là đi bộ nhàn nhã chậm rãi đi về nhà đương nhiên không biết tô chiết sau khi về đến nhà còn có thể hay không thoải mái như vậy chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 967 là ta tự mình làm chương 967 là ta tự mình làm đợi tô chiết đi xa sau đồng thời không có lại xoay người lúc trở lại phùng ca bọn hắn mới chính thức thở phào nhẹ nhõm nhanh lên một chút rượu ta rời đi phùng ca cắn răng nói ra không cẩn thận liên lụy đến vết thương lại đau đến phải hắn nhè răng trợn mắt phùng ca vừa nãy nắm chủy thủ đi đâm tô chiết lại không nghĩ tới bị tô chiết dễ dàng bắt được còn phản cắm hắn một đao lúc đó đã đau đến hắn sắp ngất đi thôi, mà sau đó lại bị tô chết coi như bao cắt như thế, hướng về không trung vứt ra mười mấy lần, tuy rằng mỗi lần đều bị tô chết tiếp được, thế nhưng tô chết đối với hắn cũng sẽ không ôn nhu như vậy, cho nên là đau đến vùng ca chết đi sống lại, huyết càng là lưu không ít. hiện tại mất máu quá nhiều vùng ca, đã sắp muốn không chịu nổi, tuy rằng hắn cũng biết cảnh sát nhanh sắp tới, thế nhưng hắn đã không có khí lực đứng lên, cho nên chỉ có thể khiến hắn hai người thủ hạ đỡ hắn rời khỏi. bất quá vùng ca hai người thủ hạ hiện tại cũng không khá hơn chút nào, vừa nãy bọn hắn đụng vào nhau cũng là bị thương không nhẹ, máu mũi đến bây giờ đều không có ngừng qua lưu không ngừng. thêm vào, vừa nãy bọn hắn đều bị hù đến tẹt da quần, hiện tại bọn hắn hai chân cũng là bủn rủn vô lực, cho nên xuất hiện tại ba người bọn họ chỉ có thể lẫn nhau dắt díu lấy rời khỏi. chỉ bất quá bọn hắn còn không có đi bao xa, mà sau đã tới rồi một xe cảnh sát, đồng thời hướng về bọn hắn đuổi đi theo. tuy rằng bọn hắn muốn chạy đi, bất quá sau đó vẫn bị xe cảnh sát đuổi tới. mà ân hồng ảnh liền ở trong xe cảnh sát, chính là nàng báo động, đồng thời đem cảnh sát mang tới. bất quá phùng ca bọn hắn chính là chết không thừa nhận vừa nãy những việc làm, chỉ là thừa nhận chính mình uống rượu, đùa giỡn ân hồng ảnh, những chuyện khác đều không có làm vẫn nữa Phùng ca bọn hắn cũng không thừa nhận gặp Tô chết. Bọn hắn tại cảnh sát trước mặt giả ngây giả dại, Liên là không dám nói ra Tô chết tồn tại. Gấp đến độ Ân Hồng ảnh nhanh muốn khóc lên rồi. Bất quá ở nơi này không nhìn thấy Tô chết, mà Phùng ca bọn hắn lại bị thương, Ân Hồng ảnh suy đoán có thể là Tô chết thương bọn hắn, nếu như chạy đi, cho nên hiện tại mới không nhìn thấy hắn, điều này cũng làm cho Ân Hồng ảnh trong lòng hơi chút an tâm một điểm. Nếu như Tô chết bởi vì Ân Hồng ảnh mà gặp bất hạnh lừa nói, Ân Hồng ảnh sẽ cả đời ấy nãy. Vậy các ngươi vết thương trên người là làm sao tới? Một người cảnh sát hỏi. Là chính ta không cẩn thận cắm vào của mình. Phùng Ca miệng đầy mê sảng, hắn cũng biết mình mượn cớ rất gượng ép. Thế nhưng Tô Chiết đã đã cảnh cáo hắn, cho nên hắn cũng không dám nói ra Tô Chiết tồn tại. Hơn nữa Phùng Ca bọn hắn cũng lo lắng cảnh sát sẽ tìm được Tô Chiết, cái kia đến lúc đó Tô Chiết đi ra chỉ chứng lời nói, cái kia Phùng Ca bọn hắn cũng chỉ có thể chịu không nổi rồi, cho nên Phùng Ca đương nhiên sẽ không nói ra Tô Chiết từng tồn tại rồi. Bất quá từ đầu tới đuôi Tô Chiết đều không có chạm qua chùy thủ này, cho nên cho dù cảnh sát cầm nghiệm vân tay, cũng chỉ có lưu lại Phùng Ca vân tay, là không thể nào tra được Tô Chiết vân tay đi ra ngoài. Nay cảnh sát đương nhiên sẽ không tin tưởng Phùng Ca rồi, bất quá thấy hắn chảy nhiều như vậy huyết thật sự nếu không dừng máu, rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên cảnh sát nhỉ nhỉ mày, cuối cùng vẫn là quyết định đem Phùng Ca mấy người bọn hắn, trước tiên đưa đến bệnh viện trị liệu, sau đó lại thẩm vấn. Bất quá cho dù đưa đến cục cảnh sát đi, chỉ cần Phùng Ca bọn hắn chết không thừa nhận, mà Ân Hồng ảnh lại không có gì chứng cứ dưới tình huống, là rất khó định Phùng Ca mấy người bọn hắn tội, cũng chỉ có thể để cho bọn họ đổi ít tiền mà thôi. Tô Chiết mới mặc kệ Phùng Ca bọn họ là đi bệnh viện, hay là đi cục cảnh sát, hắn mới mặc kệ nhiều như vậy. Sau khi về đến nhà, Tô Chiết lại muốn mới vừa đúng tuấn sự tình, hắn cũng không biết ngày mai lên làm sao đi đối mặt an hơn rồi chẳng lẽ em muốn tô chết lại nói với an hân, ta chưa từng thấy gì cả, ngươi phải tin tưởng ta. tại bị cút điện thời điểm, tô chết còn có thể lấy tia sáng quá mở lý do, nói mình chưa từng thấy gì cả, như vậy còn có một chút sức thuyết phục. thế nhưng ở phía sau đã tới điện, tô chết lại nói mình chưa từng thấy gì cả, đừng nói an hân rồi, liền chính hắn đều sẽ không tin tưởng, điểm này sức thuyết phục đều không có. tô chết nằm ở trên giường, luôn nhớ tới chuyện này, làm cho trong lòng hắn lại bắt đầu phiền đi lên. hắn không được cười khổ một cái, tối hôm nay cũng đừng nghĩ giấc ngủ. vốn cho là ra ngoài bên ngoài giải sầu một chút, trở về thì sẽ không phiền. Thế nhưng vừa về tới nhà, lại bắt đầu suy nghĩ miên man, làm sao đều tĩnh không nổi đến. Tô Chíệt ở trên giường lăn qua lộ lại, là làm sao đều không ngủ được. Thế là, Tô Chíệt thẳng thắn từ trên giường đi lên, quyết định không ngủ, lên đến luyện chế trị liệu nước thuốc, như vậy có lẽ liền sẽ không như thế phiền. Nghĩ đến liền làm, Tô Chíệt lập tức tiểu đứng lên, muốn luyện chế trị liệu nước thuốc, tự nhiên cần cần dược liệu, chỉ có thể đi phòng chứa đồ bên trong cầm. Làm Tô Chíệt đi tới lầu 2 thời điểm, đi ngang qua An Hân căn phòng lúc, hắn gión ra giòn gién đi tới, lén lén lút lút liền giống như tại làm trộm như thế, để chính hắn đều cảm giác được lúng túng. Bắt được đầy đủ dược liệu sao? Tô Chiết liền vội vàng chạy xuống rồi. Sau khi trở lại phòng của mình, Tô Chiết đem dược liệu sửa sang song, liền triệu hoán ra trí Tôn Đỉnh. Đầu tiên, Tô Chiết đầu tiên là bước ra một giọt trong lòng máu, dùng để ôn dưỡng trí Tôn Đỉnh. Hiện tại Tô Chiết mỗi lần cũng đều như vậy làm, vừa luyện chế trị liệu nước thuốc, hoặc là đan dược khác thời điểm, hắn đều sẽ dùng tâm đầu máu ôn dưỡng trí Tôn Đỉnh. Nay đã thành Tô Chiết thói quen rồi, cho nên hắn hiện tại mới sẽ tại triệu hoán gia trí Tôn Đỉnh sau, liền theo bản năng bước ra trong lòng mình máu đi ra. Trí Tôn Đỉnh tại đã luyện hóa được Tô Chiết trong đầu máu sau, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Tô Chiết cảm giác được trí tôn đỉnh cách lần nữa lên cấp, là càng ngày càng gần. Tin tưởng rất nhanh trí tôn đỉnh là có thể lần nữa lên cấp rồi. Đối với cái này, Tô Chiết là phi thường mong đợi. Hiện tại hắn là tại mọi thời khắc đang chuẩn bị trí tôn đỉnh lên cấp. Bởi vì trí tôn đỉnh lên cấp chỗ tốt nhiều lắm, đối Tô Chiết dụ, hoặc là phi thường lớn, cho nên hắn mới sẽ mỗi ngày đều dùng không dễ có trong đầu máu ôn dưỡng trí tôn đỉnh. Tô Chiết bắt đầu sửa sang xong dược liệu sau, liền bắt đầu luyện chế trị liệu nước tốt rồi. Làm Tô Chiết toàn tâm đầu nhập vào luyện chế trong quá trình lúc, hắn liền quên mất lúc trước phiền não rồi, cũng sẽ không bao giờ mặt mà đủ mày trao rồi, bởi vì hắn không thừa bao nhiêu tích lực suy nghĩ chuyện khác, cái này cũng là tô chết tại nửa đêm luyện chế trị liệu nước thuốc nguyên nhân chính là vì không suy nghĩ thêm nữa chuyện vừa rồi. Tô chết dùng toàn bộ tinh lực đến luyện chế trị liệu nước thuốc, cái kia luyện chế hiệu suất tự nhiên cũng là phi thường cao. Mỗi một lọ ít nhất đều là 10 vạn ml trị liệu nước thuốc, đồng thời đều là nồng độ cao, mà mỗi một lọ trị liệu nước thuốc luyện chế thời gian còn không cần 20 phút, cũng là nói tô chết tại trong vòng một tiếng chỉ cần dược liệu đầy đủ liền có thể luyện chế ra năm ngàn ml nồng độ cao trị liệu nước thuốc. Một khi tô chết thần lực sắp tiêu hao sạch sẽ lúc hắn liền sẽ dừng lại, sau đó dùng hồi thần đan đợi thần lực khôi phục như cũ sau liền tiếp tục luyện chế trị liệu nước thuốc như vậy vòng đi vòng lại tô chết luyện chế trị liệu nước thuốc cũng là càng ngày càng nhiều chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 968 lúng túng nửa sáng chương 968 lúng túng bữa sáng luyện chế trị liệu nước thuốc thời điểm thời gian trôi qua rất nhanh làm tô chết luyện chế ra một buổi tối dối người thời điểm mới phát hiện trời đã sáng đi lên tô chết xoa xoa cổ của mình thấy hiện tại trời đã sáng liền đem trí tôn đỉnh thu lại làm tô chiết từ gian phòng đi ra chuẩn bị đi rửa tấu thời điểm hắn phát hiện an hân nguyên lai like cũng lên hiện tại đang tại vì bọn họ chuẩn bị bữa sáng. Tuy rằng An Hân cũng không hề tức giận, nhưng là tối ngày hôm qua phát sinh bất ngờ, vẫn để cho nàng hết sức khó xử, cảm giác được rất ngượng ngùng. Loại chuyện này, An Hân trước đây còn chưa bao giờ gặp, cho nên nàng không biết làm sao đi đối mặt Tô Chiết. Bởi vậy, Tô Chiết phát hiện An Hân có chút cố ý lảng tránh dáng dấp của hắn, bất quá Tô Chiết cũng không khá hơn chút nào, hắn cười cười xấu hổ, liền túi đầu đi vào trong phòng vệ sinh rồi. Tại ăn điểm tâm thời điểm, Tô Chiết cùng An Hân hai người cũng là một mực cúi đầu, ánh mắt của hai người đều không dám tiếp xúc rồi, bầu không khí khá là kỳ diệu. Cho nên Này làm cho Dương Dương cảm giác được không giải thích được, hắn nhìn một chút Tô Triết, lại nhìn một chút An Hân, Dương Dương sờ sờ đầu của mình, hắn không hiểu hai người bọn họ là thế nào. Tại Tô Triết lái xe đưa Dương Dương đi võ quán thời điểm, Dương Dương không nhịn được hỏi, ca ca, ngươi có phải hay không cùng Tỷ Tỷ cãi nhau?" "Không có a." "Vì sao lại hỏi như vậy?" Tô Triết nói ra. "Không có cãi nhau, vậy ngươi và Tỷ Tỷ tại sao không có nói? Vừa nãy tại trên bàn ăn, An Hân cùng Tô Triết chẳng hề nói một câu, cho nên liền để Dương Dương cho là bọn họ cãi nhau. Ta cùng Tỷ Tỷ không có cãi nhau, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, không thể nói chuyện mà thôi." cho nên Dương Dương ngươi không cần lo lắng, Tô Triết không thể đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho Dương Dương nghe, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể như vậy hàm hồ đi qua. Nha. Dương Dương gật gật đầu, cũng không có tiếp tục hỏi nữa rồi. Tới gần buổi trưa, Tạ Vân Linh đi tới võ quán bên trong đưa tin, bởi vì nàng không có quên Tô Triết ngày hôm qua để cử nàng đến võ quán nơi này làm việc, nàng cũng rất cần này công việc. Tô Triết từ Tạ Vân Linh bên trong biết, con trai của nàng cùng nhà công đều tại sáng sớm thời điểm xuất viện, hiện tại cũng đã không sao. Tạ Vân Linh cũng là bởi vì đem nhi tử cùng nhà công đưa về nhà bên trong, cho nên mới đến lúc này đến võ quán đưa tin kỳ thực tô chiết ngày hôm qua liền biết con trai của nàng cùng nhà công không có chuyện gì tình hấp thu hắn trị liệu thần lực bệnh của bọn hắn cũng bắt đầu chuyển tốt lại cho nên căn bản là không có chuyện gì hôm nay có thể xuất viện cũng là bình thường tại võ quán bên trong tạ vân linh vừa thấy được tô chiết liền hướng hắn ngỏ ý cảm ơn đối với tô chiết tận tình nàng là vô cùng cảm kích bất quá tô chiết để tạ vân linh không cần quá để ý sau đó liền mang nàng tới thiệu chiến trước mặt khiến hắn sắp xếp công tác cho nàng nếu như tạ vân linh không có công việc nàng kia toàn gia liền không vượt qua nổi rồi. Cho nên Tô Chíết mới sẽ đem nàng giới thiệu đến Võ Quán làm việc. Có công tác sau đó, Tạ Vân Linh hướng về Tô Chíết biểu thị nói, "Chờ ta phát ra tiền lương sau, ta sẽ tận lực đem tiền trả lại đưa cho ngươi, lần này thực sự là cảm ơn ngươi, không có ngươi, ta thật không biết làm thế nào mới tốt." "Chuyện tiền bạc, không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần an tâm ở nơi này làm việc là được rồi, có gì cần liền nói ra." Tô Chíết có thể sẽ không để ý điểm này tiền, hơn nữa hắn biết Tạ Vân Linh một nhà, phải dựa vào nàng một người kiếm tiền. Tạ Vân Linh một người tiền lương, cần nuôi lên cả cái gia đình, đây là rất không phải là chuyện dễ dàng, cho nên Tô Chíết lại làm sao có khả năng muốn nàng trả tiền lại. Hai ngày sau, cũng chính là tháng 10 ngày cuối cùng, Tô Triết lần nữa đi tới Trường Hoa Dược nghiệp. Đương nhiên đi tới Trường Hoa Dược nghiệp Tô Triết, đồng thời còn đã mang đến trọn vẹn 400 vạn mờ lở trị liệu nước thuốc, cũng đều là nồng độ cao trị liệu nước thuốc. Nếu như tính luôn lời ngày hôm nay, Tô Triết tại trong tháng này đã đưa 3 lần trị liệu nước thuốc lại đây, này 3 lần cộng lại, nếu như toàn bộ đội thành phố thông trị liệu nước thuốc, hắn đã đưa tới 130 triệu mờ lở trị liệu nước thuốc, coi như là nồng độ cao trị liệu nước thuốc, cũng có 13 triệu mờ lở điều này là bởi vì Trường Hoa Dược nghiệp hiện tại muốn sinh sản dược phẩm, cung cấp cho nước ngoài thay quân thương, cho nên trong khoảng thời gian ngắn Đối trị liệu nước thuốc nuôi cầu liền đại rất. Nhiều. Bởi vậy, tôi chết mới sẽ tích liệt, lại đưa 400 vạn ml nồng độ cao trị liệu nước thuốc lại đây. Nay 400 vạn ml trị liệu nước thuốc đều là tôi chết tại trong mấy ngày này luyện chế ra tới, hiện tại liền toàn bộ đều đưa tới rồi, để Trường Hoa dược nghiệp có thể gia tốc sinh sản dược nghiệp. Tháng này tôi chết tổng cộng đưa tới 13 triệu ml nồng độ cao trị liệu nước thuốc, tổng giá trị cao tới 6 tỷ 500 triệu. Bất quá tại mấy ngày trước, Lý Trường Hoa đã trả trước 500 triệu cho tôi chết, cho nên bây giờ còn có 6 tỷ không có thanh toán. Thế nhưng số tiền này Tôi chết ngược lại không gấp, bởi vì hắn hiện tại cũng không có cái gì địa phương muốn dùng đến nhiều tiền như vậy, cho nên Trường Hoa Dược Nghiệp lúc nào đem tiền chuyển cho hắn cũng có thể. Hôm nay, Tô Chí đi tới Trường Hoa Dược Nghiệp, ngoại trừ là đưa trị liệu nước thuốc đến bên ngoài, hắn vẫn là vì một chuyện mà đến, chính là liên quan với trị liệu viêm khớp phương pháp phối chế. Cho nên, Tô Chí đem ghi lại phương pháp phối chế USP đã mang đến nơi này, đồng thời tìm tới Lưu Hùng cùng Lý Trường Hoa lại đây mở hội. Tại tới đây trước đó, Tô Chí đã đem chuyện này cùng Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng đã nói, bọn hắn cũng biết Tô Chí đã mang đến một cái phương pháp phối chế lại đây. Đồng thời chuẩn bị để trường Hoa dược nghiệp đẩy ra. Thế nhưng coi như là như vậy, tại trong phòng họp, Tô chết giới thiệu một cái khoản phương pháp phối chế thời điểm, bọn hắn tại biết này phương pháp phối chế tác dụng hiệu quả, cùng với khắp mọi mặt tư liệu lúc, trong lòng vẫn bị chấn động. Tô chết theo như lời nói, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng đều tin tưởng, cho nên bọn hắn cũng không có hoài nghi một cái khoản phương pháp phối chế độ tin cậy. Dù sao Tô chết truyền xuống đã đã mang đến Lam Linh dược phương pháp phối chế, bây giờ thành công đã đủ để chứng minh hết thảy. Cho nên, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng rất nguyện ý tin tưởng Tô chết nói, cũng tin tưởng một cái khoản phương pháp phối chế có như vậy hiệu quả trị liệu, cùng với rẻ tiền sinh sản thành phẩm hơn nữa tôi hiện tại mang tới phương pháp phối chế rất có thể chính là một cái thành thụ phương pháp phối chế căn bản cũng không cần lại tìm phí tài nguyên tiến hành nghiên cứu phát minh chỉ cần đi qua thường quy thí nghiệm sau liền có thể đưa ra thị trường liền giống như lam linh dược như thế trường hoa dược nghiệp cũng không có phí công phu gì thế rồi bọn hắn chỉ là để cho an toàn làm nhiều lần thí nghiệm mà thôi mà mỗi một lần thí nghiệm kết quả đều là biểu lộ lam linh dược phương pháp phối chế là phi thường thành thụ căn bản cũng không cần đi làm bất kỳ cải tiến cho nên tôi hiện tại mang đến trị liệu viêm khớp phương pháp phối chế rất có thể cũng là một cái phi thường hoàn mỹ phương pháp phối chế cũng cùng làm linh dược như thế, không cần lại tìm phí bất kỳ tài nguyên cùng tài chính đi cải tiến. Chính là bởi vì lý trường hoa cùng lưu hùng tin tưởng tô chết lời nói, cho nên bọn hắn mới sẽ như vậy chấn động, bởi vì cái này một phương pháp phối chế hiệu quả trị liệu thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, quá mức thần kỳ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 969 trong thời gian ngắn nhất. Chương 969 trong thời gian ngắn nhất loại phong thấp thuộc về một cái nghi nan bệnh bị thế giới vệ sinh tổ chức, hạng là nhân loại ngũ đại nghi nan bệnh một trong, có thể thấy được hắn trị liệu độ khó hiện nay đi học lên chủ yếu là giảm bớt then chốt đau đớn, phòng ngừa then chốt phá hoại, bảo lưu cải thiện then chốt công năng. thế nhưng hiện tại tôi chiết lấy ra phương pháp phối chế có thể chữa trị bệnh viêm khớp mãn tính, loại phong thấp viêm khớp, cốt viêm khớp, đau nhức do tính viêm khớp, tê cứng tính của sưng viêm, phản ứng tính viêm khớp, cảm hóa tính viêm khớp, lấy cùng cái khác bệnh tật như thương tích tính viêm khớp, bạc mảnh bệnh viêm khớp, ruột bệnh tính viêm khớp vân vân mấy chục loại viêm tính bệnh tật cũng có thể đạt được hiệu trị liệu. mà này vẹn vẹn chỉ là một khoản phương pháp phối chế, liền có thể chữa trị hết thảy viêm khớp, liền đơn chỉ cần điều này, hiện nay trên thị trường dược vật sẽ không có một cái có thể làm được càng đừng nói một cái khoản phương pháp phối chế hiệu quả trị liệu, càng là trước nay chưa có được, có thể nói đồng loại dược vật, không có một cái có thể so được với tô chết một cái khoản. cho nên tô chết hiện tại mang tới phương pháp phối chế, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng cho rằng, hắn giá trị sẽ không thấp hơn Lam Linh Dược, thậm chí có thể sẽ càng cao hơn. bởi vậy, có thể tin tưởng một cái khoản phương pháp phối chế, nếu như thành công, Đờ Y ra lời nói, này sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, này có thể tưởng tượng được. cho nên, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng tại trong phòng họp mới sẽ biểu hiện ra như thế chấn động quan trọng nhất là tô chết một cái khoản phương pháp phối chế sinh sản thành phẩm cực kỳ rẻ tiền, đồng thời cũng có thể làm được đại lượng sinh sản. Hiện nay, vđt vđt vđt trên thị trường có một cái nước ngoài dược vật, hắn hợp thuốc là loại phong thấp viêm khớp, giải uẩn bệnh, cứng chế tính của sưng viêm, bạc mảnh bệnh, loét tính kết tràng viêm. Đây là toàn cầu tối dê bán 25 cái dược vật một trong. Đây là nước ngoài một nhà chế dược bá chủ từ đầu sản phẩm, đã liên tục mấy năm thu được toàn cầu lượng tiêu thụ cao nhất dược vật toàn quân, là nên chế dược công ty đã lấy được khổng lồ lợi nhuận. Một loại dược vật là chú xà dịch. Một nhánh 40mg quy cách, giá bán liền cao tới 790 không nguyên, đồng thời mỗi 2 tuần lễ liền cần tiêm vào một nhánh, 1 năm tiêu tốn cao tới 200 ngàn. Nếu như người bệnh xuất hiện hiệu quả trị liệu hạ thấp, còn cần đem dùng dược tề số lượng tăng cường, là mỗi tuần tiêm vào 40mg, để dùng đến cải thiện hiệu quả trị liệu, cái kia tiêu tốn càng là tăng lên không ít. Một nhánh chú xạ dịch 790 không nguyên. Đối với rất nhiều người tới nói, ít nhất đối vua quốc nội rất nhiều gia đình tới nói, là rất khó tiếp thu chiếm được, cũng rất khó gồng gánh nội chi phí. Dù sao trị liệu. Tuyệt đối không mện mện chỉ là một nhánh chú xạ dịch, liền có thể chữa trị nên bệnh, là nhất định phải tiếp thu thời gian dài trị liệu. Lời nói như vậy, có thể tưởng tượng, có bao nhiêu người bởi vì tiêu tốn quá cao mà mua không nổi thuốc, trị không nổi bệnh. Cho nên nói, mặc dù có rất nhiều bệnh tật, hiện tại cũng nghiên cứu ra hữu hiệu phương thức trị liệu, nhưng là đối với rất nhiều người tới nói, vẫn là giống như trước đây, căn bản là dùng không nổi, như vậy sẽ cho người càng thêm tuyệt vọng. Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng có thể tưởng tượng xuất, nếu như Tô Chí xuất hiện đang nắm giữ phương pháp phối chế, đẩy lên dự phẩm thị trường lời nói, đều sẽ tạo đại bao nhiêu phong ba bởi vì đem sẽ có rất nhiều khoản dược vật sẽ phải chịu luyện lụy cùng ảnh hưởng hơn nữa tô chiết lấy ra phương pháp phối chế còn sẽ không có đồng loại dược vật tác dụng phụ hoàn toàn không có trị liệu phiêu lưu quan trọng nhất là một cái khoản phương pháp phối chế sinh sản thành phẩm cũng không cao lấy tô chiết đi qua tác phòng cái này một cái thuốc ra thị trường sau giá cả khẳng định cũng sẽ không cao nhất định phải so với đồng loại dược vật tiện nghi vô số lần cứ như vậy đối thị trường thay đổi liền lớn vô cùng rồi tô chiết chỉ là nghĩ đến một cái khoản phương pháp phối chế có thể giúp cho bao nhiêu người bất quá lũ trưởng hoa cùng lưu hùng nhưng là nghĩ đến một cái khoản phương pháp phối chế Đối hiện nay dược vật thị trường sẽ tạo thành bao nhiêu sung kích? Tất lực đem một cái khoản phương pháp phối chế khai phá đi ra, sau đó tại thời gian ngắn nhất đẩy lên trên thị trường. Tô Triết cho Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng sau khi giới thiệu này phương pháp phối chế sau, nói ra: "Cái kia sinh sản này phương pháp phối chế nước thuốc, có thể cam đoan được với sao?" Từ vừa nãy Tô Triết giới thiệu, Lý Trường Hoa biết này phương pháp phối chế sinh sản cũng là cần trị liệu nước thuốc, cho nên hắn hiện tại mới có câu hỏi này. "Thuốc vấn đề nước, ta sẽ giải quyết, các ngươi chỉ cần khiến nó mau chóng ra thị trường là được rồi." Tô Triết hồi đáp: Hiện tại trường Hoa Dược Nghiệp sản xuất ra dược phẩm, cần thỏa mãn quốc nội cùng nước ngoài nhu cầu mà nói, lấy hiện nay sản lượng mà nói, một tháng cần trị liệu nước thuốc tại 120 triệu ml còn trường. Hơn nữa đây là thấp nhất tiêu chuẩn, là lấy bây giờ sản lượng kế hoạch tính ra, nếu như tăng lên sản lượng kế hoạch lời nói, vậy cần trị liệu nước thuốc liền xa xa không chỉ số này rồi. Bất quá, tôi chết một ngày luyện chế ra trị liệu nước thuốc, vượt qua 900 vạn ml, một tháng ít nhất cũng có 270 triệu ml. Cho dù trừ đi nhã đại tập đoàn cần trị liệu nước thuốc, vậy còn có rất lớn nghiệp dư, ít nhất cũng có thể còn lại 100 triệu ml còn chừng cho nên tô chết cũng không lo lắng không có trị liệu nước thuốc tiếp sau sản tân dược vật. bởi vậy tô chết yêu cầu là tận lực để một cái khoản mới phương pháp phối chế có thể thành công tiến vào thị trường càng sớm tiến vào thị trường đối rất nhiều bệnh hoạn tới nói là có thể đạt được càng lớn được lợi. cho dù tô chết không cách nào để cho hết thể người bệnh cũng có thể dùng loại thuốc này hắn cũng không có nhiều như vậy trị liệu nước thuốc đi sinh sản. thế nhưng tô chết tin tưởng chỉ cần một cái khoản tân dược vật tiến vào thị trường sau khẳng định có thể để cho rất nhiều đồng loại dược vật sưu giá. kỳ thực hiện tại rất nhiều dễ bán thuốc giá bán đều cực kỳ đắt đỏ quý tuy rằng nghiên cứu phát minh thành phẩm cao là một phần trong đó nguyên nhân. Thế nhưng chủ yếu nhất là vẫn là những này dễ bán thuốc, không có gì đối thủ cạnh tranh, cho nên bọn hắn có thể bán được giá cao nhất đi, kiếm được lớn nhất lợi nhuận. Nếu như trường hoa dược nghiệp có thể để cho tân dược vật tiến vào thị trường lời nói, vậy những thứ này dễ bán thuốc liền có đối thủ cạnh tranh. Đang đối mặt trường hoa dược nghiệp giá rẻ tiêu thụ, vậy những thứ này chế dược công ty cũng chỉ có thể lựa chọn súng giá. Tới nay đối mặt trường hoa dược nghiệp mang tới xung kích, đó cũng không phải không có ví dụ, từ khi trường hoa dược nghiệp lục tục đỡ y ngũ thất linh, tịnh thần thuốc viên, giải đông linh, cùng với lam linh dược tới nay trên thị trường rất nhiều loại thuốc đều tại trước sau tiến hành mức độ lớn sụn giá này là không có biện pháp bởi vì trường hoa dược nghiệp sản xuất thuốc không chỉ có hiệu quả trị liệu được hơn nữa còn thập phần tiện nghi nếu như những này đồng loại dược phẩm không xuống giá lời nói căn bản cũng không có thị trường này hay là bởi vì trường hoa dược nghiệp sản lượng vấn đề không thể thỏa mãn hết thể người bệnh nhu cầu cho nên trên thị trường đồng loại dược vật mới có sinh sản không gian nếu không sớm đã bị trường hoa dược nghiệp sản xuất thuốc cho triệt để đứt đoạn mất lượng tiêu thụ bởi vì bất luận so với giá bán vẫn là so với hiệu quả trị liệu Trường hoa dược nghiệp đều chiếm rất lớn ưu thế, cái khác đồng loại dược phẩm, căn bản là đối trường hoa dược nghiệp hình bất thành lưới hiếp. Mặc dù bây giờ trường hoa dược nghiệp đối nước ngoài thị trường vẫn không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, thế nhưng ít nhất ở quốc nội thị trường, trường hoa dược nghiệp đối rất nhiều đồng loại dược phẩm đều đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cho nên chỉ cần trường hoa dược nghiệp đem tân dược vật đẩy ra, những người bệnh này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ được lợi. Cho nên tô chức mới chịu lý trường hoa bọn hắn, tại thời gian ngắn nhất đem một cái khoản phương pháp phối chế khai phá đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 970 không kịp chờ đợi thay quyền thương. Chương 970, không kịp chờ đợi thay quyền thương ta ngay lập tức sẽ sắp xếp tiến hành thí nghiệm, để trong xưởng nghiên cứu phát minh đoàn đội tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem này phương pháp phối chế cho sinh sản thành dược. Lý Trường Hoa hướng về Tô Triết bảo vệ chứng đạo. Chỉ cần Tô Triết có đầy đủ trị liệu nước thuốc, đến để Trường Hoa dược nghiệp sinh sản mới dược vật, vậy đối Lý Trường Hoa tới nói, những vấn đề khác đều không là vấn đề, hắn xuất hiện tại tự nhiên là tự tin tràn đầy rồi. Thêm vào Lý Trường Hoa đối Tô Triết mang tới phương pháp phối chế, cũng có rất lớn tự tin, cho nên hắn không buồn sẽ có vấn đề gì khó mà giải quyết. Bởi vậy hiện tại Lý Trường Hoa cũng là dám ở trong phòng họp, cùng Tô Thiết làm ra cái này bảo đảm. Sau đó, Tô Thiết cùng Lý Trường Hoa bọn hắn chính là thương lượng, làm sao đi phân phối phương pháp phối chế sự tình rồi. Một cái khoản phương pháp phối chế là Tô Thiết lấy ra, cho nên lẽ ra nên bồi thường hắn trả giá. Đương nhiên phân phối cổ phần cho Tô Thiết là chuyện không thể nào, bởi vì Tô Thiết đã giữ lấy 85% cổ phần, mà Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng hai người chỉ bất quá chỉ có 15% cổ phần. Cho nên, tự nhiên không thể nắm Trường Hoa dược nghiệp cổ phần đến bồi thường cho Tô Thiết rồi, chỉ có thể thông qua biện pháp khác. Cuối cùng Trải qua hiệp thương sau, bọn hắn quyết định vẫn là cùng Lam Linh Dược như thế, mỗi bán suất một hạt tân dược, liền cho Tô Chiết bồi thường một nguyên, để làm Tô Chiết lấy ra phương pháp phối chế bồi thường. Đối với cái này, Tô Chiết cũng không có ý kiến, liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Bởi vì cái này một cái tân dược, nếu như thành công khai phá đi ra lời nói, cái cái lượng tiêu thụ là tuyệt đối là sẽ không thấp, đến lúc đó Tô Chiết có thể thu đến bồi thường, liền là phi thường khổng lồ số lượng. Liên giống như hiện tại Lam Linh Dược như thế, cũng là mỗi bán suất một hạt, Tô Chiết liền sẽ thu được một nguyên bồi thường, cho nên hiện tại hắn mỗi ngày đều có thể thu được 11 triệu bồi thường. Cứ tính toán như thế tới, Hàng năm riêng là Lam Linh Dược Bồi Thường, Tô chết là có thể thu được 4 tỷ. Viêm khớp được gọi là thế giới số 1 gửi tàn tính bệnh tật, hiện nay toàn thế giới viêm khớp người bệnh có 1 tỷ 2 người trở lên, tại Á Châu khu vực, mỗi 6 người bên trong liền có một người, tại cả đời nào đó cái giai đoạn bị mắc bệnh viêm khớp. Đoán chừng riêng là tông nước viêm khớp bệnh nhân, liền có khoảng 400 triệu người. Hơn nữa nhân số như vậy còn đang không ngừng gia tăng. Thông qua những này số liệu là có thể biết trên thế giới này có bao nhiêu người. Cần dùng đến trị liệu viêm khớp thuốc. Mà Tô Chết hiện tại lấy ra phương pháp phối chế, có thể trị hết thể viêm khớp bệnh tật, cho nên có thể tưởng tượng suất, này phương pháp phối chế thị trường có bao nhiêu rồi? Một hạt thuốc một nguyên bồi thường, nhìn như không cao, thế nhưng tính cả lượng tiêu thụ lời nói, cái này con số liền là phi thường khủng bố, đến lúc đó, tuyệt đối cho Tô Chết đã mang đến rất lớn kinh hỉ. Cho nên, đối với cái này bồi thường phương án, Tô Chết cũng không có ý kiến đến gì, liền đã ứng. Ngoại trừ định ra bồi thường phương án bên ngoài, Tô Chết bọn hắn còn vì một cái khoản thuốc lấy tên mới. Hiện tại cái này một cái tân dược tiên thuốc, liền tạm thời định vì Then Chốt Linh, một cái đơn giản dễ nhớ tên thuốc về phần cửa này lễ linh giá bán vấn đề bây giờ còn không thể định ra tuy rằng thông qua này phương pháp phối chế thành phần có thể đại khái đoán chừng ra giá các đến thế nhưng muốn định ra chính xác giá bán hay là muốn đoán chừng khắp mọi mặt tiêu hao cùng với trả giá cho nên còn muốn đem then chốt linh sinh sản thành dù sau, để nhân viên chuyên nghiệp ước định mới có thể biết chuẩn xác nhất sinh sản thành phẩm đến lúc đó năng lực định ra then chốt linh giá bán bởi vậy tôi chết bọn hắn hôm nay cũng không có hiệp thương liên quan với then chốt linh giá bán vấn đề Bất quá tô chết bọn hắn đoán chừng ten chốt linh sinh sản thành phẩm, hẳn là sẽ không quá cao, bởi vì nó chủ yếu thành phần, trị liệu nước thuốc hao tổn khá là nhỏ, vậy thì thấp xuống rất nhiều phí dụng rồi. Tô chết đem USB giao cho Lý Trường Hoa sau, hỏi, xuất hiện ở trong xưởng sản lượng, có thể theo kịp sao? Có thể hay không ứng phó chiếm được rồi? Hiện tại Trường Hoa dược nghiệp bởi vì cùng nước ngoài thay quyền thương, ký rồi thay quyền thỏa thuận, cho nên trong khoảng thời gian này, phải thêm lớp sinh sản đầy đủ dược phẩm đi ra, giao cho nước ngoài thay quyền thương Tôi chết biết ký xuống thay quyền thỏa thuận sau, trường hoa dược nghiệp liền trước cung cấp một nhóm dược vật cho những này thay quyền thương, sau đó trong xưởng lại tăng giờ làm việc sinh sản xuất dược vật, cần sớm sinh sản một tháng sản lượng, giao cho thay quyền thương vận chuyển đến nước ngoài tiêu thụ. Cho nên trường hoa dược nghiệp bây giờ sinh sản áp lực lớn vô cùng, tôi chết chỉ lo lắng theo không kịp. Bất quá những này thay quyền thương quả nhiên là rất có biện pháp, trước đó trường hoa dược nghiệp dự phẩm ở nước ngoài một mực không cách nào thông qua phê duyệt, bị bên kia ban ngành chính phủ thao túng. Thế nhưng trường hoa dược nghiệp đem dược vật thay quyền cho thay quyền thương sau, liền lập tức thông qua thẩm phê, có thể tiến vào quốc gia của bọn hắn tiêu thụ có thể thấy được nước ngoài chính phủ thái độ thay đổi cùng những này thay quyền thương tuyệt đối là có quan hệ ứng phó đúng là có thể ứng phó được lại đây nhưng là ta đều nhanh phải cho thay quyền thương phiền chết lý trường hoa buồn khổ nói nha nói thế nào bên cạnh lưu hùng nghe nói cũng phi thường hiểu kỳ những này thay quyền thương thấy dược phẩm lượng tiêu thụ tốt vô cùng liền một mực đang thúc giục gấp rút ta để cho chúng ta tận lực sớm giao hàng mỗi ngày đều sẽ nhận được những này điện thoại ta đều sắp phiền chết rồi lý trường hoa phàn nàn nói tuy rằng trường hoa dược nghiệp dược vật hiệu quả trị liệu tốt vô cùng vượt xa đồng loại dược phẩm Giá cả cũng phi thường rẻ tiền, nhưng là trừ giải đông linh bên ngoài, những dược vật khác ở nước ngoài độ nổi tiếng kỳ thực cũng không cao, dù sao không có tiến hành tuyên truyền. Cho nên, tại ngay từ đầu thời điểm, những thuốc này lượng tiêu thụ ở nước ngoài lượng tiêu thụ cũng không tốt. Thế nhưng theo nước ngoài thay quyền thương bắt đầu tiến hành tuyên truyền, tăng cao hắn dược vật độ nổi tiếng, thêm vào nước ngoài người bệnh bắt đầu biết, những dược vật này hiệu quả trị liệu lúc, lượng tiêu thụ liền lập tức bạo phát rồi. Hiện tại trường hoa dược nghiệp cung cấp cho thay quyền thương nhóm đầu tiên dược vật, đã tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, toàn bộ tiêu thụ ra đi rồi, bây giờ còn có rất nhiều người chờ mua thuốc. Chính là bởi vì như vậy, Cho nên những này thay quyền tài kinh doanh sẽ lại nhiều lần, lại đây dục trường hoa dược nghiệp, hy vọng có thể sớm một chút bắt được đám tiếp theo dược vật. Cái này cũng là thay quyền thương không có chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng bọn hắn biết lấy những dược vật này hiệu quả trị liệu, lượng tiêu thụ nhất định sẽ rất tốt, nhưng là không nghĩ tới sẽ điên cuồng như vậy, chỉ là mấy ngày, hết thể dược vật liền khô kiệt rồi. Cho nên hiện tại bọn hắn mới sẽ không thể chờ đợi được nữa muốn bắt được dược vật, vẫn may đưa đến nước ngoài đi tiêu thụ. Mà phụ trách cùng thay quyền thương liên hệ Lý Trường Hoa, mới sẽ đau đầu như vậy, vốn là hiện tại sản sản đã rất cố hết sức, nơi nào còn có thể sớm giao hàng. Cho nên chỉ có thể mỗi ngày mệt mỏi ứng phó thay quyền thương. Bất quá Lý Trường Hoa trong miệng tuy nhiên tại toán giận, nhưng là từ ngữ khí của hắn nghe tới, lại là phi thường tự hào. Bây giờ là nước ngoài thay quyền thương, xin Trường Hoa dược nghiệp giao hàng, chuyện này đối với Trường Hoa dược nghiệp tới nói, là từ đến đều chưa từng có sự tình, này tự nhiên sẽ để Lý Trường Hoa cảm thấy tự hào cùng tiêu ngạo. Cho nên Lý Trường Hoa trong thời gian này, tuy rằng muốn mệt mỏi ứng phó thay quyền thương dụng, bất quá hắn lại không có gì bất mãn, trong lòng phản mà cao hứng vô cùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 971, Lý Trường Hoa tự hào. Trương 971, Lý Trường Hoa tự hào hiện nay ở nước ngoài tuy rằng khắp nơi là tông nước chế tạo, có thể duy nhất Tông quốc sản thuốc, cơ hồ là ở nước ngoài không mua được. Đối với nước ta y dược ngành nghề tôi nói, dược vật nghiên cứu phát minh thủy chung là một cái cho người xoắn quít đề tài. Tuy rằng mấy năm gần đây, tại chính sách cùng thị trường dưới sự thôi thúc, nước ta y dược ngành nghề độ tập trung co tăng lên, dược vật nghiên cứu phát minh trình độ cũng bắt đầu có trình độ nhất định tăng cao. Nhưng ta y học Trung quốc dược hành nghiệp tổng thể tôi nói, cùng nghiên cứu phát minh hệ thống thành thuộc quốc gia trình độ trên lệnh vẫn là vô cùng lớn. Hiện nay quốc nội hoàn toàn có tự chủ chi thức quyền tài sản đổi mới thuốc, số lượng là phi thường thiếu, mà lại chỉ có đổi mới thuốc, ở nước ngoài cũng không, có gì thị trường, chân chính đi ra biên giới quốc nội thuốc mong đợi đã ít lại càng ít, càng nhiều hơn chỉ là tại quốc nội thị trường cầu sinh tồn mà thôi. Thế nhưng nước ngoài chế dược sĩ nghiệp nghiên cứu ra đổi mới thuốc, ở quốc nội thị trường lại là phi thường dễ bán, đây là khiến người ta phi thường tiếc nuối cùng đau lòng sự tình. Bất quá bây giờ trường hoa dược nghiệp liền cải biến cục diện này, không chỉ đem dược vật đẩy lên nước ngoài thị trường tiêu thụ, lượng tiêu thụ còn phi thường cao, trên căn bản cũng không đủ cầu, thay quyền thương cũng là lại nhiều lần lại đây thúc hàng. Mà Lý Trường Hoa làm trường hoa dược nghiệp một phân tử, tự nhiên sẽ đối với cái này cảm thấy tràn đầy tự hào, cùng với nợ mày nợ mặt một loại. Thay quyền thương còn hy vọng chúng ta có thể tăng cao cung hóa số lượng, để cho bọn họ có thể bắt được càng nhiều hơn dược vật đi bán. Lý Trường Hoa tiếp tục nói, cái này cũng là phi thường bình thường, thay quyền thương thấy những dược vật này lượng tiêu thụ tốt như vậy, đương nhiên hy vọng có thể bắt được càng nhiều hơn hàng số lượng rồi, như vậy mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Bất quá lấy trường hoa dược nghiệp bây giờ sản lượng, là không thể nào lại đề cao cung hóa số lượng. Trừ phi trường hoa dược nghiệp sản lượng có thể tăng lên, mới có khả năng này thế nhưng trước mắt mới thôi, trường hoa dược nghiệp cũng không hề cung cấp sản lượng kế hoạch. hơn nữa cho dù trường hoa dược nghiệp sẽ có tăng lên sản lượng kế hoạch, cũng sẽ không tăng cao thay quyền thương cung hóa số lượng. tăng cao cung hóa số lượng là không thể nào, cho dù tăng lên sản lượng, cũng là đầu tiên tăng cường thay quyền thương. tô chết nói ra, tại tô chiết kế hoạch bên trong, cho dù sản lượng đạt được tăng lên, cũng là mặt khác tìm kiếm thay quyền thương, đầu tiên khai phá những quốc gia khác thị trường, mà không phải tăng lên hiện tại thay quyền thương cung hóa số lượng. bởi vì hiện tại cái này mấy cái thay quyền thương bắt được hàng số lượng, đã miễn cưỡng có thể cam đoan bọn hắn quốc gia nhu cầu mà trường hoa dược nghiệp muốn cung cấp tại trên quốc tế ảnh hưởng, cũng không thể đem thị trường cực hạn tại mấy cái quốc gia bên trong, mà là phải tận lực khai phá những quốc gia khác, để dược vật tiêu thụ cho tận lực nhiều quốc gia. cho nên tô chiết cũng không định cho bây giờ thay quyền thường tăng cường cung hóa số lượng, dù cho tương lai trường hoa dược nghiệp sản lượng tăng lên, hắn cũng chỉ biết mặt khác tìm kiếm những quốc gia khác thay quyền thường, đem mới tăng lên sản lượng giao cho những quốc gia khác thay quyền thường tiêu thụ. lý trường hoa cùng lưu hùng đều gật gật đầu, bọn hắn cũng biết trường hoa dược nghiệp bây giờ mục tiêu chiến lược, cho nên đối với tô chiết lời nói cũng không có nói ra ý kiến phản đối. bất quá tô chiết cũng nghĩ đến xuất hiện ở trong xưởng sinh sản áp lực là càng lúc càng lớn. Cho dù là thu mua quan châu mới kinh dược nghiệp sau đang đối mặt nhanh chóng tăng lên sản lượng kế hoạch, lấy hiện tại trường hoa dược nghiệp sản năng cũng từ từ bắt đầu có chút ứng phó không hơn rồi. Bất quá trước lúc này, Lý Trường Hoa bọn hắn cùng với An bài một loạt kế hoạch, tỉ như tăng cường tiến sinh sản, cùng với xây dựng thêm xưởng chế thuốc cùng quan châu mới kinh dược nghiệp mới phân xưởng này cũng là vì tăng lên sản năng mà làm chuẩn bị. Tổng tổng cộng chia làm vài kỳ kế hoạch, một khi toàn bộ áp dụng, cái kia trường hoa dược nghiệp sản năng có thể để cao gấp đôi trở lên, thậm chí tăng lên vài lần đều có khả năng. Dù sao bất kể là trường hoa sưởng chế thuốc cùng quan châu mới kinh dự nghiệp, đều có thật nhiều vẫn không có lợi dụng đất trống. Nếu như đem những này đất trống đều lợi dụng, dựng thành mới phân sưởng, đồng thời lắp đặt mới tuyến sinh sản đi vào lời nói, cái kia trường hoa dược nghiệp sản năng khẳng định có thể đạt được tăng lên rất nhiều. Bất quá đây không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành, cần không ít thời gian đi thực hiện. Mà trường hoa dược nghiệp sản lượng kế hoạch trong thời gian thật ngắn lại liên tục tăng lên nhiều lần. Mặc dù bây giờ trường hoa dược nghiệp sản năng còn có thể ứng phó được lại đây, nhưng mà nếu như lại tăng lên sản lượng lời nói, cái kia sản năng liền sẽ tiếp cận bão hòa rất khó lại thỏa mãn mới sản lượng kế hoạch. thế nhưng mới xây dựng thêm kế hoạch lại không có cách nào nhanh như vậy liền hoàn thành. đây là trường hoa dược nghiệp hiện nay phát triển cần đối mặt một vấn đề tăng lên sản năng là trọng yếu nhất sự tình. tô chiết cũng không nghĩ tới trường hoa dược nghiệp sản năng sẽ như vậy nhanh liền tiếp cận cực hạ. nguyên bản tô chiết cho rằng thu mua quan châu mới kinh dược nghiệp sau trường hoa dược nghiệp sản năng tại trong thời gian rất dài cũng không cần lại dầu dĩ. thế nhưng vẹn vẹn cách thu mua đi qua không đến bao lâu, hiện tại trường hoa dược nghiệp liền cần một lần nữa mặt đối với vấn đề này rồi. Đây là Tô Chí không có nghĩ tới sự tình, bất quá cái này cũng là Trường Hoa Dược nghiệp sản lượng kế hoạch tăng lên nhiều lắm, cho nên hiện nay năng lực sản xuất mới sẽ nhanh như thế thì đến được cực hạn. Bất quá này cũng nói Trường Hoa Dược nghiệp phát triển cấp tốc, đồng thời dở ra dược vật rất được thị trường hơn nên, cho nên sản năng mới sẽ như vậy theo không kịp, đồng thời xuất hiện cũng không đủ cầu tình huống. Này nói tóm lại, đối Trường Hoa Dược nghiệp còn là chuyện tốt. Chỉ bất quá Tô Chí bọn hắn hiện tại liền cần thương lượng tăng lên sản năng vấn đề. Vẫn là giống như trước đây, vẫn là biện pháp cũ gia tốc xây dựng thêm trường hoa dược nghiệp tân dược sưởng, đồng thời cũng bắt đầu xem xét thích hợp thu mua sưởng chế thuốc, lấy đến tăng lên trường hoa dược nghiệp sản năng. đây là tô chết cùng lý trường hoa bọn hắn trải qua hiệp thương sau, được đi ra phương án, hiện nay cũng chỉ có thể làm như vậy. nói tóm lại, trường hoa dược nghiệp sản lượng kế hoạch có thể trong thời gian thật ngắn tăng lên mấy lần, cũng là một chuyện tốt, điều này cũng gián tiếp nói rõ trường hoa dược nghiệp phát triển càng lúc càng nhanh, xuất hiện tại thị trường đối với hắn nhu cầu cũng là càng lúc càng lớn. đây chính là tô chết bọn hắn đối trường hoa dược nghiệp chờ mong, hiện tại làm đến một điểm này, này tự nhiên là cao hứng vô cùng sự tình rồi nên thương lượng sự tình, hiện tại cũng đã thương lượng xong, nên giao phó sự tình, cũng đã phân phó đi xuống. Cho nên, hôm nay lần này hội nghị tới đây, coi như kết thúc rồi. Tuy rằng Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng không biết Tô Triết dùng biện pháp gì, mới được đến khen Chốt Linh Phương Pháp phối chế, bọn hắn mặc dù là phi thường hiếu kỳ, thế nhưng cũng không hỏi đi ra. Mỗi người đều có bí mật của mình, không muốn để người ta biết, cho nên nếu như Tô Triết không chủ động lời nói ra, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng bọn hắn cũng sẽ không đi hỏi. Dù sao Tô Triết trấn lễ Linh Phương Pháp phối chế, giao cho Trường Hoa rực nghiệp khai phá, đối mỗi người đều là bách lợi không nhất hại cho nên Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng đều cho rằng có một số việc liền không cần đi hỏi, miễn cho phá hủy bọn hắn lẫn nhau ở giữa tín nhiệm. Đây là Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng phương tức xử lý, cũng là đối xử người hợp tác thái độ. Cứ như vậy, Tô Chiết cũng tỉnh tâm rất nhiều, ít nhất không cần nghĩ biện pháp giải thích Ken Chốt Linh khởi nguồn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 972, Khẩn trương trầm sơ hạ. Chương 972, Khẩn trương trầm sơ hạ buổi tối. An Hân ở trong phòng khách giáo Dương Dương viết chữ, mà Tô Chiết nhưng là chờ ở trong phòng. Tô Chiết vừa mới luyện chế tốt một lò trị liệu nước thuốc, liền ở hắn cầm qua dược liệu, chuẩn bị tiếp tục luyện chế thời điểm điện thoại di động của hắn vào lúc này vang lên. Không được với, tô chết chỉ có thể đem trong tay dược liệu tung ra. Nếu như đi tới cầm lấy đặt ở máy tính bảng thủ cơ, làm tô chết xem tới điện thoại di động tới điện biểu hiện lúc có vẻ hơi bất ngờ. Bởi vì cái này điện thoại nếu là trầm sơ hạ đánh tới, tuy rằng không hiểu trầm sơ hạ vì sao lại gọi điện thoại lại đây, bất quá tô chết vẫn là điểm chuyển được. Sơ hạ, có chuyện gì sao? Nhận nghe điện thoại sau, tô chết hỏi. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi tán gẫu sao? Không hoan nên ta, chê ta phiền sao? Trầm sơ hạ thông qua điện thoại nói ra. Dĩ nhiên không phải rồi, chỉ là ngươi sẽ gọi điện thoại lại đây để ta cảm thấy thật bất ngờ. Tô chết vội vàng giải thích, có những gì hết ý, hiện tại ta không sao làm, liền tìm ngươi nói chuyện phiếm nha. Trầm Sơ Hạ cười nói, cái kia ta đương nhiên là hoang nên đến cực điểm rồi, muốn tìm ta nói chuyện phiếm, lúc nào cũng có thể. Tô chết nói ra, "Ác, nhìn không ra ngươi vẫn là ấm một cái nha." Trầm Sơ Hạ trêu nói. Nghe vậy, Tô chết chỉ có thể cười khổ một cái. "Được rồi, không nói giỡn. Tuyết Cơ Sương ngày mai sẽ phải chính thức ra thị trường tiêu thụ, ta muốn hỏi một chút ngươi bây giờ có thể hay không căng thẳng." Trầm Sơ Hạ nghiêm nghị nói ra. Nguyên Lai like Trầm Sơ Hạ vào lúc này gọi điện thoại lại đây, là vì Tuyết Cơ Sương ra thị trường vấn đề. Ngày mai sẽ là ngày mùng ngày 1 tháng 12, cũng là Tuyết Cơ Sương ngày thứ nhất chính thức ra thị trường tiêu thụ tháng này, nhã đại tập đoàn có thể hay không dựa vào Tuyết Cơ Sương vân mình. Liền xem ngày mai lượng tiêu thụ rồi. Không phải là ra thị trường tiêu thụ nha. Những chuyện này không phải đã sớm sắp xếp xong xuôi. Có cái gì tốt khẩn trương? Tô chết tùy Ý nói ra. Ngươi nói ngược lại là ung dung, ta cùng Yên tỷ đều nhanh muốn sốt sáng chết rồi, nếu như Tuyết Cơ Sương lượng tiêu thụ không lý tưởng lời nói, vậy thì rất phiền toái. Trầm Sơ Hạ lo ô buồn phiền nói. Nhã Đại Tập Đoàn đẩy ra nhiều như vậy khoản sản phẩm, Trầm Sơ Hạ còn chưa bao giờ như hôm nay như vậy như thế, sẽ xuất sáng như vậy. Có lẽ là bởi vì Tuyết Cơ Sương đại biểu ý nghĩa không giống nhau đi. Dù sao Nhã Đại Tập Đoàn hiện tại liền toàn bộ trông cậy vào Tuyết Cơ Sương cái này sản phẩm, cũng vì Tuyết Cơ Sương đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên đi vào. Nếu như Tuyết Cơ Sương thất bại, đối Nhã Đại Tập Đoàn đem sẽ tạo thành đả kích rất mạnh mẽ cùng ảnh hưởng. Cho nên Trầm Sơ Hạ hiện tại mới sẽ xuất sáng như vậy. Ngươi nhưng là Nhã Đại Tập Đoàn cổ đông lớn, ngươi làm sao không có chút nào căng thẳng? Trầm Sơ Hạ thái độ đối với Tô Chiết có chút bất mãn. Trầm Sơ Hạ cho rằng Tô Triết là nhã đại tập đoàn cổ đông lớn, nếu như nhã đại tập đoàn lần thất bại này lời nói, tổn thất lớn nhất chính là Tô Triết, cho nên nàng cho rằng Tô Triết hẳn là so với các nàng còn quan trọng trương tài đúng đấy. Thế nhưng Tô Triết hiện tại biểu hiện ra thái độ lại là thờ ơ, dường như cái này cũng không quan chuyện của hắn như thế, cho nên Trầm Sơ Hạ liền có chút bất mãn. Bởi vì cái này không có gì thật khẩn trương, ngươi có thể đối với ta không có lòng tin. Thế nhưng ngươi cũng đã gặp Tuyết Cơ Sương nhiều lần thí nghiệm tiêu diệt, Tuyết Cơ Sương có cho ngươi thất vọng qua sao? Tô Triết hỏi. Tô Triết mặc dù đối với Tuyết Cơ Sương ra thị trường, cũng sẽ không cảm thấy căng thẳng. Bất quá không có nghĩa hắn quan tâm nhã đại tập đoàn tình huống, chỉ là bởi vì tô chích đối tuyết cơ xương cái này sản phẩm có đầy đủ tự tin, hắn tin tưởng tuyết cơ xương biểu hiện sẽ không kém. Dù sao đây là hắn tử phương thuốc hối đoái trong thương thành hối đoái đi ra, làm sao sẽ khiến người ta thất vọng đây này? Cho nên tô chích không sẽ cùng trầm sơ hạ các nàng biểu hiện xuất sắc như vậy. đương nhiên hắn đối tuyết cơ xương ngày mai chính thức tiêu thụ cũng là phi thường quan tâm, cũng là đối tuyết cơ xương lượng tiêu thụ tình huống có rất lớn chờ mong. Cái kia đúng là không có, tuyết cơ xương hiệu quả là trước nay chưa có được, so với bất kỳ mỹ phẩm cũng muốn giỏi hơn. Trầm sơ hạ không khỏi gật gật đầu, nói ra. Tuy rằng Trầm Sơ Hạ đối Tuyết Cơ Sương cũng có rất lớn tự tin, thế nhưng này liên quan đến đến Nhã Đại Tập đoàn tương lai phát triển, thậm chí cũng có thể nói thẳng quyết định Nhã Đại Tập đoàn sống còn rồi. Mà Trầm Sơ Hạ cùng Nhan Vũ Yên đều tại Nhã Đại Tập đoàn bên trong, bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, tự nhiên không cách nào giống như Tô chết bình tĩnh như vậy rồi. Vừa nghĩ tới Tuyết Cơ Sương lượng tiêu thụ không tốt thời điểm, mà vừa có thể đưa tới hậu quả, Trầm Sơ Hạ liền sẽ khẩn trương lên. Cho nên nàng mới sẽ ở thời điểm này gọi điện thoại lại đây, làm chỉ là từ Tô chết này lấy được càng nhiều hơn tự tin, tìm kiếm một điểm an ủi mà thôi, như vậy để cho mình không cần sốt sáng như vậy. Thế nhưng Trầm Sơ Hạ lại không nghĩ tới Tô Triết, dường như không có chút nào căng thẳng như thế. Nhưng là vạn vừa phát sinh cái gì bất ngờ, làm sao bây giờ? Trầm Sơ Hạ tiếp tục nói, "Không có gì nhưng nhị gì hết, ngươi muốn đối Tuyết Cơ Sương có lòng tin, hơn nữa Tuyết Cơ Sương vẫn là do Hàn Ngộng giao phát ngôn, lấy nhân khí của nàng tuyệt đối có thể tạo thành Tuyết Cơ Sương nóng nảy, ngươi cứ yên tâm đi." Tô Triết than ủi. Trầm Sơ Hạ còn muốn tiếp tục nói cái gì, bất quá Tô Triết đã cắt đứt lời của nàng, "Hiện tại ngươi cần làm nhất chuyện, không phải căng thẳng, mà là thả lỏng một chút, nếu như buổi tối ngủ ngon giấc, lấy tốt nhất tinh thần lên tiếp ngày mai, còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi." Lại để cho Trầm Sơ Hạ nói tiếp, sẽ chỉ làm bản thân nàng càng ngày càng suốt sáng mà thôi. Có lẽ ngươi nói đúng, ta hẳn là đối Tuyết Cơ Dương có lòng tin, được rồi, không quấy rầy ngươi rồi. Tựa hồ nghe Tô chết lời nói sau, Trầm Sơ Hạ cũng cảm giác mình sẽ không cần trương. Tuy rằng Tuyết Cơ Dương ngày mai sẽ phải ra thị trường tiêu thụ, thế nhưng cái này cũng không đại biểu Trầm Sơ Hạ các nàng, là có thể bắt đầu có thời gian dành thời gian. Ngược lại, ngày mai còn có rất nhiều chuyện, chờ Trầm Sơ Hạ các nàng đi xử lý, còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Trầm Sơ Hạ các nàng có thể cùng Tô chết không giống nhau, có thể làm cái hất tay trường quý, chuyện gì cũng không cần quản không cần đi bận tâm, các nàng nhưng làm mọi việc đều muốn tự thân làm. Trầm sơ hạ cùng tô chiết kết thúc cuộc nói chuyện sau, liền rất sớm trở về phòng nghỉ ngơi. nàng muốn dựa theo tô chiết lời nói làm, sớm một chút nghỉ ngơi, bồi dưỡng đủ tinh thần, ngày mai còn có rất nhiều chuyện chờ nàng đi phân đấu. để điện thoại di động xuống, tô chiết lắc lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới trầm sơ hạ cũng sẽ tưởng một cái bình thường nữ sinh như thế đến tìm kiếm hắn quyết liên giải. bất quá, tô chiết cho rằng như vậy trầm sơ hạ mới là nàng chân chính một mặt, bình thường kiên cường cùng quyết đoán cũng chỉ là trầm sơ hạ ngụy trao ra. Tô Triết cùng Trầm Sơ Hạ thông qua điện thoại sau, đối tuyết cơ sương ngày mai ra thị trường tiêu thụ cũng bắt đầu tràn đầy chờ mong. Bất quá, Tô Triết ngược lại sẽ không như Trầm Sơ Hạ các nàng, sẽ xuất sáng như vậy, tâm thái của hắn ngược lại là rất bình thản. Tuy rằng Tô Triết cũng tương tự rất quan tâm nhã đại tập đoàn, thế nhưng hắn đối trí tôn đỉnh xuất phẩm tuyết cơ sương, lại là vô cùng tin tưởng. Chí tôn xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, đây là Tô Triết đối trí tôn hệ thống nhận thức, cho nên Tô Triết tin tưởng tuyết cơ xương là sẽ không khiến hắn thất vọng, tự nhiên cũng sẽ không khẩn trương như vậy, có thể lấy tâm bình tĩnh đối xử. Tôi chết duy nhất chờ mong, chỉ là muốn biết Tuyết Cơ Sương có thể sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 973, Hoài niệm tuổi ấu thơ. Chương 973, Hoài niệm tuổi ấu thơ ngày mùng ngày 1 tháng 12, sáng sớm 8 điểm 30 phút, Tuyết Cơ Sương chính thức bắt đầu tiêu thụ. Nhã đại tập đoàn tại toàn quốc tất cả trong thành thị lớn đều có được của mình quay chuyên doanh, cho nên tại đại đa số địa phương bên trong cũng có thể mua được Tuyết Cơ Sương. Ngày hôm nay, tại mỗi một địa phương cũng có thể nghe có người tại lấy giỏ cơ sương. Hơn nữa cũng có không ít nam sinh tiếp thụ lấy đối tượng mệnh lệnh, dù như thế nào hôm nay đều phải cướp được một bình tuyết cơ xương trở về, hơn nữa còn là mệnh lệnh bắt buộc, vì về sau cuộc sống hạnh phúc, những nam sinh này không thể không tử. Bất quá để những nam sinh này nhảy tưng hoan hô chính là, nhã đại tập đoàn tại hôm nay đã công bố tuyết cơ xương giá bán, một bình vẹn vẹn chỉ cần 380 khối, này so với hơi một tí hơn 1000 khối mỹ phẩm, mua ưu đại rất nhiều. Ít nhất những nam sinh này bỏ tiền mua tuyết cơ xương thời điểm, sẽ không như thế đau lòng. Hơn nữa Hàn Mộng Dao đoàn đội Friends cũng đã đối ngoại tuyên bố Tuyết Cơ Sương nghiêm lại thức ra thị trường, bọn hắn liền sẽ buông xuống công tác, như thế nào đều phải đoạt một bình trở về. Bất luận này Tuyết Cơ Sương có hiệu quả hay không, cho dù chỉ là vì thu gom cũng tốt, Hàn Mộng giao đoàn đội fans đều sẽ tất cả mua một bình trở về. Dù cho Tuyết Cơ Sương một điểm giá trị sử dụng đều không có, bọn hắn đều sẽ mua về, kiểu xem như chống đỡ Hàn Mộng giao. Bởi vì đây là Hàn Mộng giao phát luôn đệ nhất khoản sản phẩm, bọn hắn làm fans tự nhiên cũng phải to lớn ủng hộ. Hay là cũng là bởi vì Hàn Mộng Dao nhân khí quá cao nguyên nhân, cho nên các đại Vút Vút Vút. Truyền thông đều thập phần quan tâm Tuyết Cơ Sương. Hiện tại cũng tại trực tiếp toàn quốc các nơi tiêu thụ tình huống. Hiện tại thông qua truyền thông, có thể biết Tuyết Cơ Sương quay chuyên doanh bên trong, tiêu thụ tình huống có cỡ nào nhiệt liệt rồi. Từng cái tiêu thụ điểm đều là người ta tập lập, quả thực có thể sưng điên cuồng. Cứ việc tôi tuyệt đối Tuyết Cơ Sương rất tin tưởng, thế nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến sẽ như vậy được hoang nên. Dù sao đây chỉ là ngày thứ nhất mà thôi, không có ai biết Tuyết Cơ Sương hiệu quả. Cho nên tôi chết cho rằng Tuyết Cơ Sương bây giờ lượng tiêu thụ đều là Hàn Mộng giao nhân khí mang tới. Chỉ có chờ đến người tiêu thụ biết Tuyết Cơ Sương hiệu quả. Đồng thời truyền bá ra, cái kia đến lúc đó mới là tuyết cơ xương chân chính lượng tiêu thụ, đoán chừng khi đó tuyết cơ xương lượng tiêu thụ liền sẽ chân chính bắt đầu bạo phát. Tô Chết đi tới Trí Tôn Vũ quán sau, mới biết võ quán hai cái trước bản nhân viên tiếp tân. Hiện tại cũng xin nghỉ. Kết hợp trước đó hai cái trước bản nhân viên tiếp tân, tại lấy dò cơ xương đối thoại, Tô Chết đoán chừng các nàng xin nghỉ phải đi mua tuyết cơ xương rồi. Tại gần như lúc 11 giờ, Tô Chết mới thấy đến hai cái trước bản nhân viên tiếp tân tới làm, hơn nữa tóc của các nàng đều là loạn xì ngầu, dường như trải qua một trận đại chiến như thế. Hơn nữa hai cái trước bản nhân viên tiếp tân trong tay đều cầm tuyết cơ xương túi, tại nhìn thấy Tô chết sau, các nàng liền vội vàng để lại chỗ cũ rồi, trở về cương vị của mình. Có thể tưởng tượng xuất các nàng đã trải qua gian nan thế nào quá trình, mới thành công mua được tuyết cơ xương, đoan Trừng cũng là trăm tay nghìn đó rồi. Bằng không các nàng bây giờ hình tượng cũng sẽ không như thế chật vật rồi. Hơn nữa cũng làm cho Tô chết cảm thấy rất kinh dị, tuy rằng tuyết cơ xương tại sáng sớm 8 điểm 30 phút mới chính thức bắt đầu tiêu thụ, thế nhưng các nàng dường như tại 6 giờ sáng liền đi xếp hàng, còn sắp xếp đến bây giờ mới mua được. Từ một điểm này có thể thấy được, hiện tại tuyết cơ xương lượng tiêu thụ tình huống, phi thường khủng bố. Bằng không, hai cái trước bản nhân viên tiếp tân cũng không cần sắp xếp thời gian dài như vậy, mới mua được Tuyết Cơ Sương rồi. Thấy vậy, Tô Triết gọi điện thoại cho Trầm Sơ Hạ. Điện thoại tiếp thông sau, Tô Triết nói ra, "Hiện tại Tuyết Cơ Sương đã bốc lửa, ta không có lửa ngươi đi." Ừm. Hiện tại Tuyết Cơ Sương tiêu thụ tình huống vượt quá dự liệu của chúng ta, quá không thể tưởng tượng nổi, lần này thật sự muốn cảm ơn ngươi." Trầm Sơ Hạ rất tán thành. Hiện tại Tuyết Cơ Sương lượng tiêu thụ đều là Hàn Mộng giao mang lên, ta tin tưởng về sau lượng tiêu thụ còn sẽ tiếp tục tăng lên." Tô Triết tiếp tục nói, "Ta cùng Nghiên tỷ cũng cho rằng như thế." May mắn mà có là Hàn Mộng Giao đến phát ngôn, bằng không tiêu thụ tình huống sẽ không như thế nóng nảy. Trầm sơ hạ cũng là rất tán đồng tô chết cách nhìn, bởi vì hiện tại Tuyết Cơ Sương nóng nảy, đích thật là bởi vì Hàn Mộng Giao gây ra đó. Nếu như không có Hàn Mộng Giao làm Tuyết Cơ Sương phát ngôn viên, cái kia cũng sẽ không có nhiều như vậy truyền thông đưa tin Tuyết Cơ Sương, rồi đồng dạng Tuyết Cơ Sương độ nổi tiếng cũng không khả năng như hiện tại cao như vậy. Hơn nữa nếu như mời cái khác danh nhân phát ngôn lời nói, hiệu quả khẳng định không có Hàn Mộng Giao tốt như vậy, bởi vì Hàn Mộng Giao đám fan hâm mộ không chỉ số lượng to lớn, hơn nữa đối Hàn Mộng Giao chống đỡ cũng là sắp xỉ đến cuồng. Cho nên, Tuyết Cơ Dương có hôm nay nóng nảy tình huống, có thể nói có hơn phân nửa công lao là Hàn Mộc Dao. Ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không nói, đợi hôm nay lượng tiêu thụ thống kê đi ra sau, ta lại gọi điện thoại cho ngươi." Trầm Sơ hạ vội vội vàng vàng nói rồi vài câu, liền cúp điện thoại. Hôm nay là Tuyết Cơ Dương ngày thứ nhất ra thị trường, cho nên nhã đại tập đoàn phải xử lý sự tình, là phi thường nhiều, hơn nữa cũng muốn ứng phó một ít đột phát tình huống. Tô chết cười cười, liền thu hồi điện thoại di động, sau đó liền tiếp tục tu luyện đi rồi. Buổi tối, vừa mới ăn xong cơm tối, Tô Chí liền bị tốc tín kéo ra ngoài rồi. Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào? Tô Chiết bất đắc dĩ nói, dẫn ngươi đi hoài niệm tuổi hấu thơ. Túc Tín nhướng nhướng mày, thân thần bí bí nói ra, ngươi không phải là dự định đi trước kia trường học đi? Bởi vì Tô Chiết phát hiện con đường này chính là đi trước đây bọn hắn đọc trường cấp 3 trường học. Gần như đến nơi đó, ta lại nói cho ngươi. Túc Tín vẫn là không nói đi ra muốn đi nơi nào. Tô Chiết bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đi theo hắn cùng đi. Sau 20 phút, Tô Chiết cùng Túc Tín đứng ở một nhà phòng trò chơi cửa vào. Đây chính là ngươi hoài niệm tuổi thơ địa phương. Tô Chiết chỉ vào phòng trò chơi, nói ra. Phải hay không rất hoài niệm. Trước đây lúc đọc sách, ta là thường thường tới chơi. Những thứ này đều là tràn đầy tuổi hấu thơ hồi ức. Túc Tín nói ra. Sát thực, Tô Chết trước đây cùng với Túc Tín lúc đọc sách, hắn là bị Túc Tín kéo tới phòng trò chơi, chơi mấy lần. Bất quá Tô Chết cũng không hề giống như Túc Tín mê muội. Tuy rằng hắn lấy trước kia thời điểm cũng là rất yêu thích chơi game, bất quá hắn có thể khống chế lại chính mình, cũng không có vì vậy mà lên nghiện. Thế nhưng Túc Tín khi đó có thể là phi thường điên cuồng, thường thường chạy đến phòng trò chơi bên trong đùa, có lúc cũng sẽ lôi kéo Tô Chiết cùng đi. Bất quá Túc Tín tuy rằng chơi hết mình cuồng, thế nhưng Tô Chiết lại nhớ rõ kỹ thuật của hắn là phi thường kém cỏi. Ta đã nói với ngươi, ngươi bây giờ chớ xem thường ta. lên đại học sau, ta còn liệu mạng khổ luyện qua. hiện tại ta đã coi như là nghề nghiệp cao thủ, đùa đã là kỹ thuật lưu rồi. Túc tín tràn đầy tự tin nói. tuy rằng Túc tín nói tới rất tin tưởng, bất quá tô chiết đối với hắn lời nói vẫn là lựa chọn bảo lưu, cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng lời của hắn nói. bởi vì trước đây lúc đọc sách, Túc tín cũng là liệu mạng khổ luyện kỹ thuật, thế nhưng cuối cùng vẫn là thập phần kém cỏi. cho nên tô chiết không tin Túc tín lên đại học sau, thực lực liền sẽ tăng nhanh như gió. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.